Chương 396, Phi Vũ. Điểu nhân mà tôi, chương 396, Phi Vũ. Điểu nhân mà tôi. Phi Vũ tộc nữ tử tự thấy thế, không có chút nào do dự, nhanh chóng hướng không trung bay đi. Cố Vô Thiên nhìn thấy hành vi của nàng, dưới chân thì hung hang đạp qua, cơ thể bắn đến trên bầu trời. Một đạo thái sắc kiếm mang theo thân thể hắn phun ra ngoài, hướng phía không trung Phi Vũ tộc nữ tử giễu tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỵ. Thời khắc này Phi Vũ tộc nữ tử không chút nào chịu phục, hoàn toàn quên đi vừa nãy giao hắn. Giờ phút này nội tâm còn mười phần khinh thường, cảm thấy mình nhất định phải đem mặt mũi tìm trở về. Giờ phút này nàng hướng Cố Vô Thiên lại đánh ra vô số giấy đặc kiếm khí, không ngờ rằng lại bị Cố Vô Thiên tùy tiện hóa giải mất. Kia vô số giấy đặc kiếm khí, như là giấy đồng dạng, mấy may ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên thân ảnh. Thân hình hắn nhất chuyển, vẽ ra trên không trung vô số đạo khó có thể lý giải được độ cong, lập tức một đạo lại một đạo kiếm khí, che ngập bầu trời hướng về nữ tử đánh tới. Không tốt. Phi Vũ tộc nữ tử trong đầu vừa mới hiện ra ý nghĩ này, thì cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, trái tim của nàng nhảy lên kịch liệt, giống như tử thần tại hướng hắn vây tai. Chỉ là cổ này khí tức tự vong càng ngày càng mãnh liệt, nàng hoảng sợ phát hiện mình thân ảnh chẳng biết lúc nào đã bị giam cầm. Cảm thụ thân thể chính mình mất đi khống chế, nàng trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng, nàng biết mình sinh mệnh đã nắm giữ tại trước mắt cái này nhân tộc tay của thiếu niên trong. Cũng biết, nếu tiếp tục như vậy nữa lời nói, hôm nay chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, trong ánh mắt của nàng dần hiện ra một vòng điên cuồng thần sắc. Chỉ thấy thân thể của hắn trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức, một tầng vầng sáng nhàn nhạt theo phía sau của nàng chiếu đi qua. Cái này vầng sáng là một phòng hộ tráo, đưa nàng cả người cũng bảo hộ ở trong đó. Cố Vô Thiên vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nàng muốn làm cuối cùng ngăn cản, không ngờ rằng đột nhiên cảm giác được, bảo hộ cháo trong nữ tử khí tức bắt đầu trở nên yếu ớt. Sau đó nàng thế mà hóa thành một quả trứng, thấy cảnh này, đương Cố Vô Thiên lập tức có chút không biết làm sao lên. Hắn từ trước đến giờ còn không có gặp được như thế giờ hơi phương thức công kích, tại kinh ngạc một lát sau, tay phải của hắn người nào đó vạch ra một đạo huyền diệu phù văn, ở trên bầu trời tạo thành một giường giả đồ án. Sau đó tay phải hắn chụp về phía hư không viên kia trứng. Bành, cũng không có chuyện gì xảy ra, viên kia trứng thì không có có biến hóa chút nào. Cái gì phi vũ tộc, thật đúng là cái điều nhân a. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, đột nhiên giọng hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công đánh dấu Thiên Không Đạo, thu được phi vũ tộc tiểu chủ chứa ấp một quả trứng. Cố Vô Thiên sửng sở, truy vấn. Đây là ý gì? Nơi này là Thiên Không Đạo, ở trong đó phi vũ tộc lại là cái gì tình huống? Mà hệ thống hồi đáp, nơi này là Thiên Không Đạo thần miếu di tích, ở chỗ này ngươi cũng được đánh dấu, hệ thống sẽ dành cho ký chủ một tu phục phi vũ tộc cơ hội. Mới vừa rồi cùng đại chiến phi vũ tộc, thi triển cấm thuật, tại đứng trước nguy cơ lúc, có thể huyễn hóa thành trứng trạng thái. Đợi đến lần nữa bị ấp lúc Hồi hồi phục trí nhớ của kiếp trước, theo mà tiến hành bảo thủ. Chỉ là hệ thống là bản thượng, đã đem trí nhớ của nàng tiểu trữ, đợi đến nàng lần nữa ra đời lúc, đem lần đầu tiên nhìn thấy người sẽ cho rằng chủ nhân, đồng thời cũng là mới sinh là người, sẽ không còn nhớ bất luận gì đó. Đợi đến Cố Vô Thiên còn muốn tiếp tục hỏi nhiều vài câu lúc, hệ thống lại bắt đầu giả chết, dù thế nào kêu gọi cũng không có phản ứng. Mà dưới mắt Cố Vô Thiên còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không có chần chễ, đem trứng thu sau khi xuống tới, liền hướng phía Tử gia chạy tới. Cũng không lâu lắm liền đến Tử gia, khẩm tự lộ thì ở một bên truy vấn, nơi này chính là Hiên Viên hậu nhân nhà sao? Vì sao nơi này mùi máu tươi như thế nồng đậm. Vào thời khắc này, môn đột nhiên được mở ra, bên trong ra tới một cái lão giả. Bọn hắn đối với Cố Vô Thiên đến cũng không cảm giác được bất ngờ, lão phum là nhà của tự gia chủ, cũng là đại trưởng lão, ngươi cũng được, xương ta là Tiếm Vô Tình trưởng lão, có cái gì muốn biết các ngươi đi vào là được rồi. Giờ phút này tự Vô Tình nhìn Cố Vô Thiên, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm dữ tợn răng. Chỉ nghe hắn nói, tiểu Hữu có rất nhiều chuyện là chúng ta tự gia việc tư, tựa la người có thể để cho ngươi mang đi, nhưng mà lão giả kia ngươi không thể mang đi. Cố Vô Thiên nghe xong mặt không biểu tình. Nhưng mà trong tay cũng đã nắm chặt đại kiếm, tùy thời chuẩn bị mở ra một trận chiến đấu. Chỉ nghe Cố Vô Thiên thản nhiên nói, ta muốn mang đi ai, còn không cần người khác đồng ý. Trong nháy mắt trên người hắn tỏa ra sắc cơ, đem trung quanh là cây thổi rơi, không khí giờ phút này cũng biến thành ngưng động. Vô Tình trưởng lão nghe được lời này, thì không nói thêm lời, trường thương trong tay hung hăng gài đi qua, mà thừa cơ hội này, thân ảnh thì hướng về sau bay đi, kéo ra khoảng cách nhất định. Hảo tiểu tử, cũng dám uy hiếp lão phu, hôm nay các ngươi cũng là chết đi. Lão cậu, ta theo theo gió mà đến, theo gió mà đi, há lại ngươi có thể ngăn cản. Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng quay người rời đi. Cuốn vọng, tiểu thúc sinh chạy đi đâu? Nghe được gia chủ gầm thét, hiên viên gia tộc đệ tử thì sôi nổi vọt ra, cầm trong tay các loại vũ khí, hướng Cố Vô Thiên đánh tới. "Cứ về." Cố Vô Thiên đối người nhóm hung hăng đánh một trượng, trực tiếp đem mọi người đánh bay. Mặc dù đối diện thực lực không tệ, nhân số cũng nhiều, nhưng đối mặt Cố Vô Thiên dạng này yêu nghiệt, bị đánh được cũng có sức đánh trả chút nào. Trên lệch như vậy quả thực là một cái rãnh sâu căn bản không phải nhân số có thể vượt qua. Người muốn chết. Nhìn bị Cố Vô Thiên một trượng đánh bay tử gia đệ tử, Vô Tình trưởng lão cắn răng nghiến lợi, hắn sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, hung hăng trợn mắt nhìn Cố Vô Thiên. Mà Cố Vô Thiên mày mày không đáp lời hắn ý nghĩa, cũng không có dừng bước lại, mà là hướng về chỗ Cảng Saudi đi. Cho ta bất chấp đại giới ngăn lại hắn. Vừa dứt lời, lại có mấy mười tên đệ tử hướng phía Cố Vô Thiên đuổi tới, Cố Vô Thiên cảm thụ lấy phía sau khí tức, không hề quay đầu lại. Mang trên mặt một tia trào phúng, đột nhiên hướng trời cao vọt lên, hướng phía xa xa màu trắng đuổi theo. Hừ. Vô Tình trưởng lão thấy thế thì không chịu thua kém, thì bước nhanh đuổi tới. Một đường phi nhanh, Cố Vô Thiên nhanh chóng đi tới tử gia Phạm Vi. Cố Vô Thiên đột nhiên dừng bước lại, đối với Vô Tình trưởng lão nói ra, hiện tại hiểu rõ tu vi của ta đi. Các ngươi tử gia cùng ta là địch còn chưa xứng. Côn vọng tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Vô Tình trưởng lão giờ phút này nổi trận lôi đình. Cố Vô Thiên không có chút nào để ý tới hắn, một cỗ ngang ngược kiếm khí theo trong tay chừa ra, đâm chốc liền rách Vô Tình trưởng lão phòng ngự. Phốc phốc. Vô Tình trưởng lão ngược bị đánh ra một cái lỗ máu, cả người thì bay ngược ra ngoài, đem xa xa mặt đất ném ra một cái hô to. Ta nói sai sao? Ngươi loại phế vật này cũng có thể làm nhà của Hiên Viên gia tộc chủ. Đây cũng là Hiên Viên gia sau đó. Vô Tình trưởng lão nghe nói như thế, lại làm một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chết tiệt Cố Vô Thiên đừng tưởng rằng lão phu không dám ra tay với ngươi. Vừa dứt lời, trong tay của hắn liền hiện ra một đoàn hắc khí, hóa thành một cái cự đại con rơi, hướng về xa xa mau chóng đuổi theo. Nguyên lai like là con rơi. Tiểu này buồn nôn thứ gì đó à? Các ngươi kiểu này loại kém pháp thuật, cũng không cảm thấy ngại ra đây mất mặt xấu hổ, thật có ý tứ a. Nói xong, Cố Vô Tiên thần sắc hơi động một chút, ngữ khí quyết đoán. Vô số đạo kiếm ảnh hướng phía Vô Tình trưởng lão công kích qua, thấy cảnh này, Vô Tình trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng thúc động trên tay hắc vụ đem chính mình một mực bao vây ở giữa. Kiếm quang thế không thể đỡ, đánh tại trên hắc vụ khởi sướng một hồi giòn vang, hắc vụ thì trong nháy mắt tan vỡ. Cố Vô Thiên giễu cợt nói, "Điều trùng tiểu kỵ thì dám cùng ta tranh phong, thái thì lựa nhiều." Trong lúc nói chuyện lại là mấy chục đạo kiếm khí, dựa chân mà đến đánh vô tình trưởng lão liên tiếp lui về phía sau. Kiếm khí xuyên thấu hắc vụ, thẳng đến vô tình trưởng lão cơ thể mà đi. Vô tình trưởng lão khoảng không để ý tới thương thế trên người, sử xuất hồn thân thủ đoạn, ngăn cản trước mắt của phong bạo vũ công kích. "Oan!" Mọi thứ đều chỉ là tốn công vô ích, kiếm khí cuối cùng vẫn là chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người hắn, đem phòng ngự của hắn đánh vỡ nát, đâm xuyên qua thân thể hắn. Hắn rêu thẳng một tiếng, cơ thể nặng nề từ trên cao rơi xuống, phát ra một hồi trầm đục, máu tươi giờ phút này thì ói không ngừng, cả người trong nháy mắt trở nên hề bại lên, hắn ở đâu nghĩ đến chính mình làm gia chủ hội có một ngày chật vật như vậy. Từ gia các đệ tử nhìn thấy gia chủ đều bị đánh thành như thế hình dạng, mới nghĩ đến vừa mới vây công hắn là cỡ nào không biết tự lượng sức mình. Bọn hắn không tự chủ lường về vô tình trưởng lão tới gần, giống như có thể cho bọn hắn ngăn cản công kích đồng dạng. Tiểu tử này thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thời khắc này vô tình trưởng lão dễ dàng đứng dậy, khập khiễng hướng phía cố vô thiên đi tới. Dùng thương lượng khẩu khí thăm dò tính hỏi hắn, chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo thảo luận sao? Đạm, ngươi bây giờ nói lời này có phải hay không hơi trễ? huống hồ ngươi cho rằng ngươi xứng cùng ta bàn điều kiện sao? Chương 397, tử gia chịu chết các phế vật, chương 397, tử gia chịu chết các phế vật. Nghe nói lời này, Vô Tình trưởng lão sắc mặt đại biến, trong lòng ám đạo không tốt, còn chưa phản ứng, cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Cố Vô Tiên lúc này bay lên thiên không, hướng phía đầu của hắn vô tới, mang theo thế không thể đỡ lực lượng. Vô Tình trưởng lão hiểu rõ Cố Vô Tiên sẽ không dễ dàng tha chính mình, đuổi vội vàng xoay người chạy trốn chỉ là còn chưa kịp chạy bao xa, phía sau thì truyền đến một hồi bái sơn đạo hại lực lượng. Hắn sắc mặt tái nhợt, đột nhiên quay người, nhìn thấy Cố Vô Thiên đã hướng phía hắn đã tới, một cước đá hướng bộ ngực của hắn, đưa hắn hung hăng đạp bay ra ngoài. Hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể không ngừng co có quắp, không còn nghi ngờ gì nữa lần này làm hại đây Dĩ Vãng cũng sâu. Mà Cố Vô Thiên không có chút nào vẻ thương hại, lần nữa bay chạy tới, chuẩn bị đưa hắn triệt để đánh cho không có năng lực hành động. Vô Tình trưởng lão giờ phút này đã không có tâm tư phản kháng, vội vàng vận công ngăn cản. Một đoàn hắc vụ theo trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, ở sau lưng của hắn huyễn hóa ra một thân ảnh Đạo thân ảnh kia lấy tay cầm trường mâu hướng phía Cố Vô Thiên gài đi qua, Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng tránh qua, tránh né công kích của hắn. Vô Tình trưởng lão sắc mặt trầm xuống, hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên vậy mà như thế tùy tiện tránh thoát công kích của mình. Hắn thì không có chút nào thả lỏng cảnh giác, mà là vụng trộn vận chuyển công pháp, khôi phục thương thế của mình. "Tiểu bối, đem ta bức đến như thế hoàn cảnh, ta thế tất yếu diệt ngươi cữu tộc." Vô Tình trưởng lão giở phút này cuồng loạn hô kêu lên, ánh mắt tràn ngập phẫn hận cùng oán độc, giống như muốn đem Cố Vô Thiên ăn sống nuốt tươi đồng dạng. "Khẩu khí thật lớn, ngươi có cái năng lực kia sao? Còn muốn diệt ta toàn tộc, khôi hài đi ngươi." Cố Vô Thiên giờ phút này lại mở miệng chà phúng. Hắn vừa nói, một bên trong tay khoa tay nhìn tiên kiếm, vô số kiếm vũ đem Vô Tình trưởng lão thân ảnh bạo phủ. Trong bóng tối một cỗ ngập trời kiếm ý bắn ra. Vô Tình trưởng lão, giờ phút này đã bị linh lực kiếm khí chói vây quanh, cảm giác chính mình cũng không thể hít thở, phản phất có một cỗ vạn năm huyền băng, sắp đem chính mình bị đông đọng dạng. Hắn giờ phút này toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, chỉ có thể bất lực chửi rủa. "Tiểu xúc sinh, ngươi chết không yên lành." Vô Tình trưởng lão tiếp tục mắng, hai tay vung lên, một cỗ rồi rào linh lực theo trong thân thể của hắn bạo phát ra. Lập tức ngưng kết ra một thanh trường cung dáng vẻ Tản ra nhẹ nhẹ hàn khí, để người nhịn không được dùng mình một cái. Mà tựa ra đệ tử đang nhìn đến trước mắt sau khi thành công, không khỏi đồng tử thu nhỏ. Đây chính là một thần khí, không ngờ rằng Vô Tình trưởng lão ngay cả vật này cũng đưa ra. Lần này Cố Vô Thiên dù sao cũng nên chết chắc đi, giờ phút này lâm vào điện cuồng Vô Tình trưởng lão, khống chế cái kiếm thanh cự cùng kéo căng dây cùng. Tường đạo tiến quang hướng phía Cố Vô Thiên bàn tới, mà Cố Vô Thiên cảm thụ lấy bén nhọn chi khí, lạnh hừ một tiếng, điêu trùng tiểu kỵ mà thôi. Sau đó hắn một tay cầm kiếm, niệm động chú ngữ. Tiên kiếm trong nháy mắt tỏa ra một hồi sáng chói hào quang, đồng thời mang theo một cỗ kinh thiên kiêu ý trực tiếp phóng lên tận trời, uy lực không thua kém một chút nào trước mắt Huyền khí. Màu vàng kim kiếm khí hung hăng đánh vào cự cung phía trên, trực tiếp đem nó đụng chia năm xẻ bảy. Rang rắc. Trong nháy mắt trong không khí phi tiêu tán kim chốc mảnh vỡ, mà những kia mảnh vỡ tại sau khi rơi xuống đất lại ngưng tụ thành đá lạnh. Những thứ này đá lạnh nhanh chóng huyền hóa thành từng chuôi băng đao, lít nhá lít nhít hướng phía Cố Vô Thiên lần nữa cuốn theo tất cả. Thật ma quái công kích, Cố Vô Thiên thì khẽ nhíu mày, thân hình lóe lên, hướng phía phía trước ra ngoài. Cướp đại kiếm trong tay, hướng phía đầy trời băng đao hung hăng chém tới. Chỗ đến, đinh đinh đang đang âm thanh bên tai không rớt. Tất cả băng đao trong nháy mắt hóa thành thủy. Thừa dịp vô tình trưởng lão ngây người thời khắc, Cố Vô Thiên nhanh chóng hướng hắn nhảy qua. Nhìn hắn lao đến, vô tình trưởng lão phát ra thanh âm tuyệt vọng: "A, ta không cam tâm, ta không cam tâm a." Cố Vô Thiên cũng không có thương hại, đi cho đi. Vừa dứt lời, rơ trường kiếm lên hung hăng bổ về phía vô tình trưởng lão cổ. Trường kiếm một kiếm đứt cổ, thổi phù một tiếng, huyết hầu bị lâm xuyên, máu tươi bao táp trong nháy mắt nhuộm đỏ y phục của hắn. Hắn lúc này dường như là một cái huyết nhân, ngay cả trung quanh hiên viên gia đệ tử cũng không dám tới gần hắn. Không Thời khắc này, Vô Tình trưởng lão trên mặt hiện đầy tuyệt vọng cùng vẻ không cam lòng. Không ngờ rằng lại bị Cố Vô Thiên bá đạo như vậy công kích đánh tới, chẳng qua cũng trách chính mình, ban đầu thì coi thường Cố Vô Thiên thực lực, bây giờ mới ăn như thế đại một cái thiệt thòi. Từ gia đệ tử tại thấy cảnh này về sau, từng cái sắc mặt trắng bệch, không dám cùng người sắt thần này đối mặt. Vô Tình trưởng lão chính là gia tộc cường đại nhất người, bây giờ đều bị đánh thành bộ dạng này, những người khác nên làm thế nào cho phải? Cũng không dám tiến thêm một bước về phía trước, sợ bị lấy tính mệnh. Mà lúc này, gia chủ Hiên Viên truyền kỳ ra lệnh, các đệ tử nghe lệnh, "Vây giết kẻ này, tất có trọng thương!" Vừa dứt lời, chúng đệ tử nhìn nhau sững sờ, đang rãễ rủa trải qua sau đó, trên mặt tràn đầy vẻ đi cuồng. Bọn hắn sôi nổi cầm ra vũ khí của mình, lần nữa hướng phía Cố Vô Thiên giễu tới. Chỉ là không đợi đến bọn hắn tới gần một cú cường đại năng lượng nổ tung quét sạch toàn bộ chiến trường, đem mặt đất nổ vỡ nát. Vừa đối mặt, 4-5 tên tử gia đệ tử liền bị chém giết. Những người khác thấy thế sôi nổi bừng tỉnh, kéo ra khoảng cách an toàn, không còn dám về phía trước. Mà giờ khắc này Cố Vô Thiên thì chú ý tới Hiên Viên truyền kỳ, hắn gời lạnh một tiếng, giễu tới đây. Hiên Viên truyền kỳ quá sợ hãi gấp rút tụ khởi linh lực ngăn cản, làm sao tu vi của hắn quá thấp, chỉ là vừa đối mặt thì bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Bờ vai của hắn bị tiên kiếm xuyên thủng không ngừng chảy máu, hắn còn chưa kịp phản ứng nguyên cả cánh tay liền bị cùng nhau gọt sạch. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hét thảm một tiếng sau đó, hướng về sau bay rất ra ngoài, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệ hiện được thống khổ dị tượng. Mà hắn cũng không hề từ bỏ chống cự, mà là điên cuồng thúc đẩy linh lực ý đồ ngăn cản công đến tiếp mang. Cố Vô Thiên thấy thế, hiện ra một vòng tàn nhẫn cười lạnh, đã ngứ như thế không tức thời, vậy ta chứ hết tiến ngươi lên đường đi. Nói xong chợt quát một tiếng, liền đem linh lực điên cuồng rót vào trong tiên kiếm, sau một khắc tiên kiếm thượng bắn ra hào quang chói sáng. Một cỗ kinh khủng tiêu ý, tùy ý lưu động, giống như tùy thời đều có thể lao ra đồng dạng. Đột nhiên luồn sức mạnh mạnh mẽ này từ trong tiên kiếm nhảy ra, thuật bản tay hướng phía xa xa đánh tới. Bành! Một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh trong hư không xuất hiện, nổ ra một mảnh gọn sóng, trong hư không lại xuất hiện ra một vòng xoáy màu đen. Ở một bên quan chiến khủng tử lộ, nhìn qua phía trước trong mắt, lộ ra một vòng thật sâu vẻ kinh dị, thần mạnh tiêu ý. Cố Vô Thiên tại sao lại đột nhiên phát ra đạo này công kích? Không phải là còn có những người khác Ngay tại Hán suy tư thời khắc, đột nhiên trong hư không đi ra tới một người. Khẩm Tử Lộ sắc mặt đại biến, nhắc nhở, "Cố Vô Thiên, cẩn thận." Người tới hai mắt sắc hỏng, mặt lộ sát ý, "Cố Vô Thiên, hôm nay ta muốn giết ngươi, ngươi khinh người quá sâu, để mặc lại." Người tới chính là Hiên Viên gia thiếu chủ, Hiên Viên Phong. Hán tiên tư chất truyện, lúc này cũng là đại thành kỳ cảnh giới, chỉ là khí tức hỗn loạn, có chút giống tẩu hỏa nhập ma. Đối mặt hắn bất thình lình công kích, Cố Vô Thiên mây trôi nước chảy liền đem nó hóa giải, sau đó sử dụng kiếm chỉ vào hắn. Cười lạnh nói, "Lại một trước đi tìm cái chết rất rươi." Lập tức một đạo kiếm ý bén nhọn rơi xuống, mang theo thế không thể đỡ khí thế, căn bản không có đem người tới để va mắt. Hiên viên phong cốt cuộc tu vi không cao, thực lực có hạn, trong lúc nhất thời rất khó ngăn cản được cô này công kích. Hắn mặt sắc ngưng trọng lên, cứ cho là mình đã đem kiếm pháp luyện được lô hỏa thuần thành, trong lúc nhất thời lại không có tìm được phá giải cách. Liên xếp như tử gia thiên tài nhất, thiên tài, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, bây giờ nhường hắn cảm nhận được gáp lực tử lớn. Cố vô thiên kiếm pháp xuất thần nhập hóa, nhường hắn khó lòng phòng bị, hắn căn bản là không có cách tránh né. Chỉ là hắn giờ phút này lại bị bức ép nhìn tránh né lấy một đạo lại một đạo công kích có vẻ hết sức chất vấn. Trong lòng đã là sóng to gió lớn, nhưng mà tìm không thấy biện pháp giải quyết. Mà giờ khắc này Cố Vô Thiên đã không có kiên nhẫn lại ở chỗ này lãng phí thời gian, nỗi giận gầm lên một tiếng, đem ta muốn người mang ra, các ngươi còn có đường sống, bằng không hôm nay thì là các ngươi tự ra diệt tông này. Nghe được hắn, Hiên Viên Phong đại hỉ, biết mình lại ngăn cản một quãng thời gian, còn sẽ có chuyển cơ. Chỉ là ngoài miệng như cũ chấp mê bất độ, người hi vọng hao huyền. Không ngờ rằng đáp lại hắn là một cú cản cường đại hơn công kích, hắn cũng biến thành điên cuồng lên, hướng phía Cố Vô Thiên ngược mệnh môn thì đánh. Một chết Cố Vô Tiên linh hoạt tránh né hắn cái này một kích chí mạng, mà lần nữa vọt tới trước mặt hắn, kiếm trong tay đâm về phía cổ họng của hắn. Hiên Viên Phong ám đạo không tốt, vội vàng vận chuyển linh khí, bảo vệ cổ họng của mình. Chương 398, Mộ Mộ Phò Thác, chương 398, Mộ Mộ Phò Thác. Cố Vô Tiên nhìn hắn hùng vĩ dây chết, trong lòng cười nhạo nói, thì ngươi thì có thể ngăn cản công kích của ta, quả thực là hi vọng hão huyền. Sau đó kiếm trong tay đột nhiên hướng lên vậy một cái, một cỗ bãi sơn đảo hải kiếm khí, lần nữa hướng Hiên Viên Phong chém tới, Hiên Viên Phong lập tức vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn thực lực rốt cuộc kém rất nhiều, dưới mắt đã né nhiều lần như vậy. Giờ phút này căn bản là không có cách lại tránh. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn hiện lên vẻ bi thương tâm ý, nghĩ đến cha mình lầm trung lúc đối với mình nhắc nhở, muốn để hắn đem gia tộc phát dương quang đại, thời khắc này mọi thứ đều tựa hồi mã đen mở rộng, tại trong đầu của mình hiện hiện. Hiện tại ngay cả mình cũng muốn chết ở đây, lập tức cảm nhận được vô hạn bi thương. Ngay tại hắn hồ tư loạn tưởng thời khắc, kiếm khí sắp rơi xuống, đột nhiên một đạo ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt biến hóa giải mất cố Vô Thiên đạo này công kích. Hả? Cố Vô Thiên lúc này thì chưa kịp phản ứng, thời khắc này hiên viên phong đứng trước mặt một người. Này người vóc dáng khôn nô, một thân áo đỏ, dáng người vĩ đại, Mà đây là hiên viên gia tộc một cái khác trưởng lão hiên viên tiên nhật. Giờ phút này một cỗ cường đại từ trường hướng trung quanh tản đi, đem bốn phía cây cối chấn bao quanh rung động, đem đá bay quấy tại thiên không. Hắn chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, trong hai con ngươi đều là giết lạnh, hắn nhìn về phía xa xa Cố Vô Thiên. "Tiểu bối, hôm nay đem ta hiên viên gia tộc dạy đến gà chó không yên, hôm nay ta muốn đưa ngươi tiện xuống địa ngục." Cố Vô Thiên cũng không e ngại nó ánh mắt uy hiếp, mà là khẽ miệng trồi lên một vòng giễu cợt, "Giết các ngươi lại như thế nào? Khôi hài. Tiểu tặc, ngươi thật là lớn gan, hôm nay ta muốn cầm đầu của ngươi đến cung tế hiên viên gia tộc ti tổ, bày ra trùng trị." Nói xong, Hiên Viên Tiên Nhật liền lao đến, cả người phóng lên tận trời, cơ thể như đạn pháo đồng dạng. Cố Vô Thiên thấy thế cũng không e ngại, đồng dạng đột một từ mặt đất mọc lên, cùng hắn trên không trung chiến đấu. Hai tốc độ của con người cũng nhanh đến mức cực hạn, Hiên Viên Tiên Nhật thân thể trên không trung biến hóa khó lường, một quyền tiếp lấy một quyền hướng Cố Vô Thiên đánh tới. Mà Cố Vô Thiên vẫn như cũ thành thạo điều luyện, một quyền tiếp lấy một quyền đối với vành ra ngoài, trong lúc nhất thời hai người thì đánh cho khó bỏ khó phân, không phân rõ thắng bại. Ha ha ha ha, ngươi tiểu tử này, quả nhiên có hai điểm bản lĩnh, lại năng lực đón lấy ta mấy quyền. Chẳng qua ngươi đừng quá phế lối lập tức là tử kỳ của ngươi, ta còn có mấy chiêu còn không có thi triển đi ra đấy. Thiếu nói nhảm nhiều như vậy, ngươi có cái chiêu số gì nhanh thi triển qua đến đây đi, không muốn lãng phí thời gian của ta. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi, hồn vọng tiểu tặc. Nói xong huyền viên tiên nhật khí thế, lại tăng cường mấy phần, sau đó mở ra hai tay, một đoàn xương máu tại ngực ngưng kết. Huyết hải vô biên, giết. Huyền viên tiên nhật một bên giống to, động tác trên tay thì càng lúc càng nhanh, bên cạnh đỏ như máu xương ngụt thì bắt đầu khuyết trở lớn, đem phiến thiên điệu này cũng bao phủ ở bên trong, hiện ra nhẹ nhẹ ánh máu. Địa tuyết trong xương ngủ sát khí bừng bừng, phản phất có một cái màu đỏ cự lăng bản lơ lửng giữa không trung. Cố Vô Thiên thấy thế cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào hết thệ trước mắt, bởi vì hắn đồng dạng có lòng tin chiến thắng hiên viên tiên nhân. Nhà của hiên viên gia tộc chủ đều bị chính mình đánh bại, khoan hay nói hắn chỉ là một trường lão. Phá cho ta. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tiên kiếm thì bắt đầu đột nhiên hóa quyển. Không khí bốn phía dần dần ngưng kết, kiếm giới trố đến, ngay cả không khí đều bị phá tan thành từng mảnh, xứ không gian phát sinh ra kịch liệt và bạo. Hiên Viên Tiên Nhật nhìn trước mắt một chiêu này, nụ cười trên mặt dần dần động lại, hắn không ngờ rằng kiếm pháp của đối phương lại mạnh đến tình trạng như thế. Chẳng qua giờ phút này hắn thì không có thời gian lại dò dự, chỉ có thể thi triển ra chính mình lợi hại nhất, Sát Chiêu, Phá Thiên. Theo hô to một tiếng, Hiên Viên Tiên Nhật đột nhiên hai tay đẩy về phía trước. Mầu đỏ sương mù hướng về phía Cố Vô Tiên kiếm giới đối với đụng tới, kịch liệt tiếng vang minh, sinh ra hai cỗ cường đại tử trường, hướng trung quanh tản đi. Cố Vô Tiên cũng không cho đối phương cơ hội phản ứng, thần sắc hắn lạnh lùng, đủ rồi, dừng ở đây đi. Vừa dứt lời, kiếm giới chô đến đột nhiên nổ tung. Hóa thành đầy trời mưa kiếm hướng phía Hiên Viên Tiên Nhật đâm tới. Hiên Viên Tiên Nhật không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng hắn còn có một chiêu như vậy, chỉ có thể trói cứng, nhưng mà ép căn bản không hề phản kháng chỗ trống. Lập tức liền nghe được một tiếng kịch liệt tiêu thảm, đây là Hiên Viên Tiên Nhật tại trên thế giới lưu lại cuối cùng âm thanh. Sau đó Hiên Viên Tiên Nhật biến triệt để hết rồi hô hấp, giờ này khắc này Hiên Viên gia không có lưu một người sống. Cố Vô Tiên đã từng đã cho bọn hắn cơ hội, chỉ là bọn hắn không trân quý, đã đạt được như vậy tiến địa, cũng coi là ướp gì được lấy đi. Hung chi hắn còn có việc khác cần hoàn thành, thì không có thời gian lại nghĩ những thứ này phá sự. Thế là hắn cũng không quay đầu lại hướng phía chỗ cảng Saudi, tại một chỗ trong hẻm nhỏ nhìn thấy cấm chế. Ma tử La tiên tử cùng nàng Mộ Mộ lúc này thì bị giam ở trong đó. "Ngươi đã đến, ngày giờ không nhiều, nhưng có một việc muốn giao phó cho ngươi." Tử La tiên tử Mộ Mộ giờ phút này nằm ở trên giường, hữu khí vô lực nói. Hắn nhìn trước mắt Tử La tiên tử cùng Cố Vô Thiên, biết mình đã ngày giờ không nhiều, nhất định phải có một sự tình, muốn có một cái tốt bằng giao. Ngài cứ việc phân phó là được, có thể làm đến ta nhất định làm được, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên vội vàng nói, hắn hiểu rõ lời kế tiếp nhất định rất trọng yếu. Không ngờ rằng Mộ Mộ lôi kéo Tử La tiên tử tay nói với Cố Vô Thiên, "Ta nhìn xem các ngươi ở chung rất tốt, cũng coi là có duyên phận, ngươi cũng coi là ta rất hài lòng ngươi, nếu có duyên lời nói, hy vọng ngươi có thể trở thành cháu gái của ta thế, như vậy ta chết cũng có thể nhắm mắt." "Cái gì?" Nghe được Mộ Mộ lời nói, hai người đồng thời hét lên kinh ngạc. Tử La tiên tử càng là hơn đỏ bừng cả mặt, chỉ là hắn thì muốn nhìn một chút Cố Vô Thiên phản ứng, làm sao thần sắc hắn tương đối bình tĩnh, làm nàng 10 phần thất vọng. "Mộ Mộ, ngươi thật biết nói đùa, ta đã đồn lâu." Mặc dù Tử La tiên tử hết sức xinh đẹp, nhưng mà tâm hắn có chỗ thuộc, hai người bọn họ là không có có duyên phận. Ngươi trường nào thì tròn đâu? Mộ Mộ nghe xong lời này thì ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên trở nên vi diệu. Đúng vậy, nàng gọi Lăng Vũ Thầm, mặc dù chúng ta còn không có xử lý hôn lễ, nhưng mà hắn sớm đã là ta nhận định thế tử, ta trên thế giới này người trọng yếu nhất, ta cũng vậy sẽ không, cô phụ nàng. Cố Vô Tiên ánh mắt kiên định đối với Mộ Mộ nói. Mộ Mộ thì không cõng cậu nữa, hạch dịch kia liền đang tiếc. Sau đó lập đầu, mặc dù có chút tức hận, nhưng mà ta thì không có gì tiếc nuối, ta lượn lên nói đã nói xong. Mộ Mộ ngươi đừng nói như vậy, và thân thể ngươi khôi phục như cũng lượn nói. Mọi thứ đều hội hướng phía địa phương tốt phát triển. Quý tử, ta thì vội vàng hòa giải, nàng có phải không muốn rời đi Mộ Mộ, Mộ Mộ là đối với nàng người tốt nhất. Ha ha, mọi loại đều là mệnh, may may không do người, các ngươi đi thôi. Đột nhiên Mộ Mộ phất phắt tay, ra hiệu Tử La tiên tử cùng Cố Vô Thiên ra ngoài. Thời khắc này Tử La tiên tử hình như dự cảm được cái gì, trong lòng tràn đầy bí thường, trong lúc nhất thời lại có chút ít mê người. Hay là Cố Vô Thiên ở một bên nhắc nhở nàng, tím la cô nương, cần phải đi. Ừ. Tử La tiên tử thì giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, không nỡ lòng hướng phía bên ngoài đi đến. Hai người ra khỏi phòng về sau, Cố Vô Thiên nói ra, "Tím La cô đường, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi." Nói xong liền ngự không phi hành, nơi đây tạm thời an toàn ngươi trước ở tại chỗ này, chờ ngươi xử lý xong chuyện nơi đây sau liền đi thần vực đi, ta tìm thấy thần nông hậu nhân của thị sau đó, chúng ta ở đâu hội hợp đi?" Đa Tạ công tử xuất thủ cứu rút. Từ La tiên tử hướng Cố Vô Thiên thi lễ, thực lực biểu đạt lòng cảm kích, nàng hiểu rõ Cố Vô Thiên có thể cứu hắn, nguyên nhân là cùng thế giới tụ giao ước, mà không phải đối với tình cảm của nàng. Chỉ nói là không có có hiệu quả cùng thì lời nói, chỉ sợ nàng cùng Mộ Mộ đã chết từ lâu. Không khách khí. Sau này còn lập lại, cáo tử." Cố Vô Thiên nói xong cũng hóa thành lưu quang biến mất tại chân trời, Từ La Tiên Tử nhìn hắn rời đi bóng lưng, nội tâm mười phần phiền muộn, đồng thời tràn đầy cảm kích tâm trạng. Một bên khác, Cố Vô Thiên đang hết bận chuyện nơi đây về sau, phát hiện khủng tử Lộ vẫn còn ở đó. Hắn vốn cho là tiểu tử này hội thừa loạn đào tẩu, không ngờ rằng hắn thế mà lưu ở lại. "Ngươi lợi hại như thế, ta nào dám chạy, ngươi cũng có năng lực độ diệt hiên viên gia cả nhà, ta phải thức thời một chút mới được." Khủng tử Lộ ở bên cạnh trêu gẹo nói, lại lặng lẽ quan sát đến Cố Vô Thiên nét mặt. Nhìn thấy Cố Vô Thiên thần sắc không có biến hóa, hắn mới thở ra một cái. Ta vừa rồi tại Hiên Viên gia tìm được rồi một ít manh mối la về thần nông thị, ngươi có rảnh đến xem đi. Đầu mối gì? Nhường ta xem một chút. Ta phát hiện thần nông gia tộc cũng không có mai danh nhận tích, mà là tại có ôn dịch chỗ xuất hiện. Giang Bắc chi địa, tình hình bệnh dịch hoành hành, chết không ít người, liền xem như bình thường tần tràng, cũng ở đây khó thoát. Xoay hết cổ tử lộ lấy ra một khối la bàn, ngón tay chỉ đi lên. Chuyên thuyết quỷ tộc làm loạn, dịch bệnh hoành hành, có bọn hắn ẩn nhiễu chỗ, tất nhiên sẽ đem lại ôn dịch. Mà có ôn dịch xuất hiện thần nông gia tộc có phải không hội ngồi yên không lý đến. Chương 399, nông vương, chương 399. Nông Vương, nghe được hắn tự thuật, Cố Vô Thiên đã hiểu rõ hắn muốn nói gì, "Đi thôi, chúng ta đi Giang Bắc chi địa thử vận khí một chút, có lẽ có thể tìm thấy tung tích của bọn hắn." "Đương nhiên ta này không phải là vì giúp ngươi, mà là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thần nông thị hình dạng thế nào." Khổng Từ Lộ đột nhiên ý thức được chính mình quá mức thân cận, vội vàng giải thích nói, "Hắn thì không rõ ràng, vì sao mấy ngày nay ở chung ngưỡng thái độ của hắn thay đổi đến, có lẽ đây là Cố Vô Thiên sức hấp dẫn cá nhân đi." Mà Cố Vô Thiên cũng không để ý tới hắn nghĩ như thế nào, mà là cầm kiếm đi thẳng về phía trước. Giang Bắc chi địa, âm khí nặng nề, không thấy ánh mặt trời. Giờ phút này chỉ thấy một thân ảnh gầy yếu tại leo núi đi bích, chuẩn bị hái một gốc sinh trưởng ở trên vách núi lưu ly thảo. Trung bệnh bệnh tình 10 phần nghiêm trọng, hắn lần xem cổ tịch mới tìm được biện pháp trị liệu, mà vật này chính là giải dược. Mắt thấy lập tức liền muốn giẫm lên này lưu ly thảo, chợt nghe một hồi tiếng sào sạt. Chỉ thấy có một cái bạch xà phun lưỡi, nhìn chừng chừng nhìn chính mình, con mắt một mảnh đen vịt. Làm sao hắn tu vi non cạn, sẽ không ngự không phi hành, đành phải mượn nhờ dây thường leo lên. Không tốt. Đột nhiên trong lúc đó con rắn này phun lưỡi hướng hắn cản tới, hắn sắc mặt trắng bệch, trong tay liêm đao hướng phía rắn bổ tới. Chỉ là trước mắt rắn so với hắn nghĩ khó có thể đối phó, nhanh chóng theo Liêm Dao hướng phía hắn căn tới. Nhìn trước mắt dần dần tới gần Bạch Sả, thanh niên bối rối không thôi, vội vàng dùng linh khí hóa thành một đạo tâm chắn. Chỉ là hắn căn bản không phải Bạch Sả đối thủ, lập tức bị đánh miệng phun máu tươi, lập tức lâm vào trong nguy cơ. Hắn liều mạng nghĩ phải thoát đi nơi đây, đáng tiếc Bạch Sả đoạn đường đi của hắn, một cái cái đuôi thật dài trong nháy mắt từ phía sau quấn lấy thân thể hắn. Cái đuôi thì hung hăng quất vào trên mặt của hắn, thanh niên dưới chân tảng đá thì hướng phía sâu không thấy đáy vách núi rơi đi. Kia Bạch Sả hình như đang trêu đùa hắn bình thường cũng không có ngay lập tức đem hắn giết chết, mà là nhìn hắn chật vật chạy trốn bộ dáng, lại lần nữa phát động công kích. Giờ phút này thanh niên đã không có đường lui, trong lòng của hắn một mảnh tuyệt vọng. Đúng lúc này, một đạo linh quang hiện lên, Bạch Sả đột nhiên ngừng công kích. Chỉ thấy một thân ảnh từ phía trên nhìn xuống hắn, hắn đại hô cứ mạng. Nam nhân chính là Cố Vô Thiên cùng Khổng Tử Lộ hai người, vừa nãy đúng lúc đụng phải con rắn này, muốn đem người thanh niên này giết chết, thế là xuất thủ cứu hắn. Mà Bạch Sả thấy có người hỏng chuyện tốt của hắn, đối bọn họ kêu không ngừng lại. Cố Vô Thiên thấy hắn như thế không thợ đợi, trực tiếp đánh vào hắn bảy tấp phía trên, Bạch Sả kêu thảm một tiếng rơi xuống vách núi. Thanh niên trông thấy bạch xà rơi xuống vách núi, trong mắt thì bộc lộ một tia tiếc nuối, Cố Vô Thiên thấy thế không khỏi tra hỏi hắn vừa nãy thế nhưng sắp ngất mệnh, ngươi vì sao còn có thể thương hại? Thanh niên nói ra, đây cũng không phải con rắn này nếu có thể vào rượu lời nói, có thể kích phát dư tính. Ha ha ha, không ngờ rằng ngươi cũng vậy một hảo tiểu tri nhân. Chỉ là ngươi thích rượu thuốc, mà ta đạo này bạn thích rượu ngon. Thanh niên nghe vậy cười ha ha một tiếng, vị đạo hữu này rượu ngon là thế gian hắn hữu, chắc chắn không phải ta thuốc này rượu có thể so. Nghe được hắn, Cố Vô Thiên không khỏi lông mày điều khiển TV, năng lực nhận biết mình rượu người, chắc hẳn cũng có trải qua bản lĩnh. Hắn hỏi tiếp, ngươi ở chỗ này làm gì? Tiên sư, ta vừa rồi tại hái một gốc linh dược, chỉ là bị con rắn này cắn lời, nếu ngươi có thể giúp ta hái đến, ta tất có thâm tạ. Theo hắn, Cố Vô Thiên quả nhiên phát hiện có một gốc linh dược, mặc dù phẩm cấp của nó không thấp, nhưng mà đối với phổ thông tu sĩ cũng không có cái gì tác dụng. Mà một bên không lên tiếng Khổng Tử Lộ hỏi, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết tên của ngươi là cái gì? Tại Hạ Vương Băng Ngọc, vì chữa bệnh mới đến đây hái thuốc. Trong nháy mắt, Cố Vô Thiên liền đem dược hái cho hắn. Khổng Tử Lộ nói, vừa vặn chúng ta muốn đi hàn giường, có thể thông hành. Vương Băng Ngọc đáp, Tự nhiên là có thể, chỉ là đoạn đường này tình hình bệnh dịch, mãnh như hổ, chỉ sợ chúng ta chuyến này cực kỳ nguy hiểm. Nói xong hắn cũng đã thu thập xong đồ vật, nói ra, ta khuyên hai vị hay là không muốn tiến đến, chờ ta đem tình hình bệnh dịch giải quyết không sai bị lắm, các ngươi lại đi. Không muốn phí lời, mau dẫn đường đi, chúng ta tới lần cũng là vì giải quyết việc này. Cố Vô Thiên nói với hắn, ngươi còn cần dược liệu lời nói, hiện tại mau nói, chúng ta lập tức muốn đi Hàm Dương, đừng lại chậm trễ. Đã tại hai vị xuất thủ cứu giúp. Nói xong Vương Băng Ngọc liền bắt đầu dàn ra dược liệu cần thiết, lấy ra một quyển sách, trên đó viết thần nông bách thảo thuật. Hai người thấy này cũng không hỏi nhiều, hắn cũng không có chú ý tới, không tự lộ đối với Cố Vô Thiên lắc đầu. Ba người bắt đầu kết bạn mà đi, trên đường đi Vương Băng Ngọc lại nhại, một bên nói tình hình bệnh dịch nguy hiểm, vừa nói lạnh lùng người, khoanh tay đứng nhìn, một bên lại khen hai người lòng nhiệt tình. Mà dưới mắt còn kém một môn dược liệu, băng ngọc quả. Ngay tại hắn tiếp tục lại nhại lúc, cuối cùng nhanh đến, dược liệu nơi ở. Mà cây này độc tính cực mạnh, còn có một con cự mãng thủ hộ, lúc này cự mãng thì đã phát hiện thân ảnh của bọn hắn, bắt đầu lườm bọn hắn xung lại. Cố Vô Thiên thấy thế ngăn lại hai người, nói đến các ngươi thừa cơ hội hái quả, con cự mãng này ta tới đối phó. Vừa dứt lời, hắn liền hướng phía cự mãng chém giết tới, kia cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Cố Vô Thiên lao đến. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, phun ra băng nhận, Cố Vô Thiên vội vàng ngăn cản, trong nháy mắt đem những thứ này lưỡi dao đánh tan, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này cự mãng bắt đầu biển lớn, Cố Vô Thiên cảm nhận được cực mạnh uy hiếp, nhanh chóng hướng phía bên cạnh tránh đi. Đồng thời thân hình hắn thật nhanh chuyển động, cơ đại kiếm trong tay, không ngừng hướng phía cự mãng chém giết. Thân thể hắn như sợi dây cung chi kiếm trong nháy mắt phát ra, không ngừng phát động dày đặc công kích. Cự mãng cơ thể lập tức bị cắt ra một vết thương, bốc lên khói trắng, Cố Vô Thiên thừa thắng xông lên không ngừng công kích, cuối cùng tìm đúng thời cơ, Cố Vô Thiên đưa nó đánh bay ra ngoài, giờ phút này một bức mây trôi nước chảy bộ dáng kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người ở đây. Công kích của hắn thực sự quá kinh khủng, trực tiếp liền đem cự mãng trọng thương. Lúc này cự mãng đã theo trên mặt đất đứng lên, toàn thân hắn lẫn phiến đã bắt đầu chốc ra, lộ ra bên trong, kim hoàng sắc ra thịt máu me đầm địa. Cố Vô Thiên nhìn hắn thản chẳng, lại làm một kiếm chém ra, cự mãng tiếp tục ngăn cản công kích. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, cự mãng phía sau lông vũ rất xuống, chậm rãi bay xuống. Giờ phút này sau lưng của hắn có một cái vết thương sâu tới xương, mười phần dữ tợn, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Chỉ là con cự mãng này thì mười phần dũng mãnh, lần nữa xông về cố Vô Thiên mang theo vô cùng bén nhọn khí tức. Cố Vô Thiên thì bắt đầu suy tư, mặc dù hắn bị thương, nhưng mà không có có nhận đến chí mạng lặng hại, hắn đã có linh trí, mười phần giàu hoạt, cho nên cũng không thể bùng lòng cảnh giác. Thế là Cố Vô Thiên xông về giữa không trung, trường kiếm trong tay lần nữa lướ qua một đạo kiếm sắc bén mang, thể hiện rồi cự mãng đầu lâu. Nhưng hắn đầu nhập dị thường tướng dẫn, chặn lại công kích, cũng không có một lần chạm phá. Chú ý vô thiên vô pháp làm bị thương da thịt của hắn, bắt đầu suy tư cổ của hắn công kích. Cự mãng một tiếng gào ghét, Cố Vô Thiên cũng không có phân thân, mà là tiếp tục hướng phía yếu đuối chỗ công kích. Đột nhiên một tràng tiếng xé gió truyền đến, từng dãy ngân châm bay tới, cũng may Cố Vô Thiên có cảm giác bén nhẹ, tránh thoát công kích. Mà này ngân châm phảng phất có theo dõi năng lực bình thường, lần nữa hướng phía hắn lao đến. Này ngân châm có cực mạnh xuyên thấu năng lực, cho dù Hồng Trần Tiên cảnh giới thì khó thoát khỏi cái chết, mà này cự mãng cũng thật dạo hạn. Không ngừng dùng ngân châm quấy nhiễu Cố Vô Thiên chú ý, mà cái đuôi của hắn thì hướng phía Cố Vô Thiên không ngừng hoành quá tới. Cố Vô Thiên kiếm trong tay dùng sức chặn lại, đem đầu này cái đuôi công kích cản lên. Cự Mãng phát hiện công kích của mình bị đón đỡ, lập tức giận dữ, phun ra một cột nước tới. Đem bên cạnh rừng cây cũng bao phủ, giống như là biển gầm hướng về Cố Vô Thiên cuốn theo tất cả, phảng phất muốn đưa hắn tổn phệ. Cố Vô Thiên lúc này, những mày, kiếm trong tay bộc phát ra kiếm quang sáng chói, hắn đem Cự Mãng phun ra cột nước dẫn đi qua. Sử dụng kiếm ý của mình, đem những thứ này nước hình thành một vòng xoáy, hướng phía Cự Mãng giết tới. Lúc này toàn thân hắn che kín sắc cơ, trên người cũng tràn ngập ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, đây là bởi vì thân thể linh khí bị thúc đẩy đến cực hạn mới biết sinh ra. Chương 400, đại nông đến rồi, chương 400, đại nông đến, đến rồi. Một tiếng trống tăng khí thế, Cố Vô Thiên đối với cự mãng phát động công kích mãnh liệt, cự mãng trong lúc nhất thời lại bị đánh tới chân tay luống cuống. Tại liên tục bại lui bên trong, cuối cùng bị một kiếm bổ trúng, một kiếm này đâm xuyên qua huyết đốc của hắn, nhường hắn phát ra trong đó tiếng kêu thảm thiết. Lập tức hắn thân phiến bị bong ra từng mảng, huyết dịch phun ra ngoài, hắn bắt đầu thống khổ quằn mình lên. Mà Cố Vô Thiên thừa cơ truy kích, lần nữa đánh xuống, một tiếng này chính giữa cự mãng phần bụng. Cự mãng cũng nhịn không được nữa. Tiêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, toé lên một hồi bùi bầy. Mà Cố Vô Thiên mắt thấy một kích này có hiệu quả, trong ánh mắt thì không che giấu được thần sắc vui mừng. Hắn có thể cảm giác được công lực của mình thì tăng lên, một kiếm này uy lực so trước đó công kích cũng cùng bố. Hắn không có do dự, kiếm trong tay lần nữa bổ về phía Cự Mãng phân vụn, một chút lại một cái dạy vò lấy Cự Mãng. Cự Mãng mặc dù có độ kiếp kỳ tu vi, giờ phút này hắn nhục thân cũng bị trọng thương, căn bản không chịu nổi một vòng lại một đợt công kích. Mỗi một lần công kích đều sẽ đối với hắn tạo thành làm hại, mà trên người hắn theo màu sói mọn, lẫn phiến quang mang thì càng phát ra ảm đạm. Cuối cùng ngã trên mặt đất không lúc nhích, Cố Vô Thiên giẫm lên thi thể của hắn khẽ miệng nổi lên một vòng mỉm cười thắng lợi. Trường kiếm của hắn thì ở thời điểm này bị cô động hoàn tất, sau đó hắn vươn tay lúc, thanh trường kiếm trên đầu ngón tay tản ra hàn ý lạnh lẽo. Hắn hướng phía thi thể của cự mãng, thử một chút kiếm uy lực, lập tức một cái kinh mạch thì bị đánh nát. Sau đó hắn lại nhảy dựng tại cự mãng trên đầu, một kiếm chạm tại đầu của hắn phía trên. Giờ phút này hắn ở đây trên đầu có một quả to lớn vô cùng chứng, tản ra chân chính bạch quang. Ma này mai chứng trung quanh có một cột lực lượng cường đại, này là của hắn bạn mượn chỗ. Cố Vô Thiên không do dự nữa, đưa tay dục bắt liền đem này mai chứng vô tới, sau đó ném vào cản khôn giới bên trong. Mà một bên khác, Khẩm Tử Lộ thì mang Vương Băng Ngọc đem băng ngọc quả thu thập thành công. Vương Băng Ngọc trợn mắt ốc mồm nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt, trong ánh mắt đúng là khó có thể tin tận sắc. Mới phát sinh một màn quá mức rung động, hắn thực sự nhịn không được mở miệng hỏi, không biết hai vị là thân phận gì, tại sao lại muốn tới này dịch bệnh nơi? Chúng ta chính là vì điều tra mà đến." Cố Vô Thiên nhàn nhạt nói một câu, nhưng mà không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Băng Ngọc cũng không tin hắn lý do thoái thác. Hắn nhịn không được nói ra, tu vi của các ngươi lợi hại như thế, chắc chắn sẽ không để ý chúng ta phàm nhân sinh tử. Lời này của ngươi liền nói có sai lầm bất công, không bàn về tu vi làm sao, chúng ta cũng là nhân tộc cái nào khác nhau ở chỗ nào?" Khổng Tử Lộ cũng nhịn không được trách cứ một câu, nhưng mà bỗng nhiên lại lời nói xoay chuyển, "Chúng ta tới nơi này xác thực không phải là bởi vì nguyên nhân này, mà Vương Băng Ngọc thì lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, bầu không khí trong nháy mắt lúng túng." Đang muốn chuẩn bị mở miệng lúc lại bị Cố Vô Thiên ngắt lời nói, "Chúng ta là vì đoạn tuyệt dịch bệnh mà đến." Nghe được hắn, Vương Băng Ngọc cơ thể chấn động, hắn cảm thấy nếu là Cố Vô Thiên vui lòng đi trước lời nói, những cái kia quý tộc nói không chừng thật sự hội bị đánh chết. Hắn nhưng là thấy được Cố Vô Thiên thực lực Vương Băng Ngọc ngay lập tức quỳ rạp xuống đất, còn xin tiên sư là Hàm Dương Bạch tính làm chủ, chúng ta vô cùng cảm kích. Nếu là hai vị có yêu cầu gì cứ mở miệng. Cố Vô Thiên nghe đạo hắn lại nói nói, ngươi dẫn chúng ta đi quỹ tộc động huyện đi. Tốt. Vương Băng Ngọc giờ phút này thì không thèm đếm xỉa, căn bản không có sợ sệt. Khổng Tử Lộ ở một bên trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới sự việc lại phát triển trở thành như vậy. Cũng không lâu lắm, ba người liền đi đến một chỗ vách đá dưới đáy, cũng không lâu lắm liền nhìn thấy một hắc ảnh xuất hiện. Này âm khí chân trận, tà khí tràn lan, Cố Vô Thiên một người chỉ đi một mình, còn lại hai người ở đây bảo hộ. Cố Vô Thiên khui diệu ấm Giờ phút này quý tộc thì phát hiện thân ảnh của hắn, trở nên hết sức kích động. Giệu ngon thịt ngon thế mà đưa tới cửa. Nói xong biến vung lên phủ đầu bộ tới. Cố Vô Thiên nhẹ nhõm thì tránh qua, tránh né công kích của hắn, mà phủ đầu lại không bên trong dạo qua một vòng về sau, lần nữa đột tới. Cố Vô Thiên thì không lưu tay nữa, hướng phía cổ họng của hắn bộ tới, la sát quỷ thân hình linh hoạt, không ngừng tránh né lấy công kích. Kỳ thực nội tâm của hắn thì 10 phần kinh ngạc, lại bị một nhân loại đánh liên tục bại lui. Hắn cũng giết không ít người tộc, xem ra sau này vẫn là phải giết sạch mới được. Mặc dù trong lòng giờ phút này đang miên mang suy nghĩ, thế nhưng thân ảnh nhưng không có ngừng lại chỉ có thể một vị tránh né lấy công kích, chính hắn mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng làm sao, Cố Vô Thiên kinh nghiệm chiến đấu mười phần phong phú. Chỉ cần quỷ tộc hơi thở, liền sẽ bị bén nhọn công kích, bước đến trên nhảy dưới tránh. Một sáng quỷ tộc lộ ra sơ hở liền sẽ bị hắn cho đả kích chí mạng, mà quỷ tộc giờ phút này, đáy lòng thì sinh ra chân chính tức giận, ánh mắt thì trở nên lạnh lùng, trên mặt của hắn càng phát nương trọng. Trong lòng của hắn thì bắt đầu đánh giá, ở chỗ này tiểu này ác liệt nuôi trưởng dưới, ta nắm giữ lấy quyền chủ động. Chỉ cần về sau kéo dài một chút thời gian, cái này nhân tộc cũng sẽ thua trận. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu song quyền nắm chặt. Một cột lực lượng cường đại theo trong thân thể phát ra, hóa thành hai đạo cự đại hắc sắc khô lâu đầu, hướng phía Cố Vô Thiên giật tới. Cố Vô Thiên thi triển khinh công tránh khỏi, đồng thời không quên quay đầu, cho hắn một trảo phúng ánh mắt. Nhìn thấy đối phương như thế khiêu khích, quỷ tộc giận dữ, hắn lần nữa cơ song trưởng, hai cái đầu lâu hung hăng hướng phía Cố Vô Thiên đánh qua. Công kích của hắn tốc độ rất nhanh, nhưng mà Cố Vô Thiên thân ảnh cảm nhanh, không ngừng tại ủng hộ cục vặn vẹo lên cơ thể, tránh thoát một lần lại một lần quỷ mị công kích, đồng thời lại tìm đúng thời cơ, hướng phía La Sát Quỷ tới gần. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn đại kiếm trong tay quơ, hóa thành một tòa cự đại kiếm ánh sáng, hướng phía quý tộc chém lên đi. Quý tộc lui không thể lui, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tiếp nhận đạo này công kích. Bành! Một tiếng vang thật lớn qua đi, trong không gian phát ra kịch liệt tiếng nổ, trong lúc nhất thời sương mù tràn ngập. Cố Vô Thiên nhanh chóng giữ vững thân thể, mà quý tộc lần nữa đánh tới. Mà Cố Vô Thiên nhìn song tới quý tộc, hung hăng đá ra một cước, quý tộc bị đá ra tận ảnh, bay ra mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Thấy cảnh này, quý tộc hoảng hốt, không có nghĩ đến người này lại có như thế tốc độ nhanh. Trong lúc nhất thời loạn trận cước, cơ hai tay trên không trung lùng tung đập nện. Lực lượng của hắn rất lớn, mỗi một đạo công kích đều sẽ đánh ra năng lượng to lớn cỡu. Cố Vô Thiên lúc này không chút hoang mang, thành thạo điều luyện hóa giải công kích của hắn, quý tộc giờ phút này có chút khắc bách, cái này nhân tộc so trước đó nhân loại cũng cường đại. Hắn bình thường vì tốc độ chứ ưng, không có nghĩ đến tốc độ của người này so với hắn nhanh hơn. Thiên hạ võ công truy quái bất phá, Cố Vô Thiên vừa đánh vừa không ngừng trả phúng chống hắn, nhường hắn thời khắc này nội tâm hết sức lo lắng. Nhưng mà hắn lại đuổi không kịp Cố Vô Thiên, chỉ có thể tức giận tại chỗ giậm to. Cố Vô Thiên cười lạnh nói, tốc độ của ngươi mặc dù rất nhanh, nhưng là cùng ta đây hay là kém rất xa. Ngươi hẳn phải biết muốn như vậy rông dài đối với ngươi không có gì ưu thế, lực công kích của ngươi đối với ta thì căn bản không có nguy hiểm gì. Quỷ tộc cũng nhịn không được nữa, ngươi trẻ tuổi, ngươi cho rằng tốc độ của ngươi nhanh hơn ta, ngươi liền có thể ngăn cản được công kích của ta. Nói xong hung hăng vung đánh một quyền, mang theo kinh khủng uy áp. Ma Cố Vô Thiên chẳng hề để ý nói, đừng nói một quyền, ba quyền đều có thể. Ngươi trẻ tuổi, ngươi liền hảo hảo chém gió đi, ta còn không tin. Nói xong tiếp tục nhào về phía Cố Vô Thiên, Ma Cố Vô Thiên đại kiếm trong tay thì vũ động, hóa thành một đạo cự đại rồng bay. Hắn tụ lực chờ phân phó, Nên đón la sát quỷ tấn công chính diện, không có chút nào lùi bước. Đầu này cự Long uy lực không tầm thường, dường như cũng muốn đem quỷ tộc hung hăng cuốn trả lấy. Quỷ tộc công kích đối với hắn thì không tạo được làm hại, công kích của hắn hóa thành hư vô. Quỷ tộc lúc này có chút bối rối, phi tốc thôi động linh lực trong cơ thể, chuẩn bị làm cuối cùng dễ rủa. Một cỗ năng lượng cường đại ba động, đem trung quanh chấn động đến hô hô rung động, Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng lần nữa vung vẫy đại kiếm trong tay. Quỷ tộc phóng thích năng lượng cầu đánh tới, lại bị hắn hấp thụ, hắn nhìn quỷ tộc tràn ngập đồng tình. Công kích của hắn không có chút nào bất kỳ làm hại, phần mà không ngừng vì chính mình chuyển vận năng lượng. Từng đạo kiếm khí hướng về hắn quần quật cuốn tới, Quỷ tộc thì lâm vào điên cuồng, lần nữa thúc đẩy năng lượng cầu hướng phía cô Vô Thiên đánh tới. Giờ khắc này hai người cũng không có chút nào giữ lại, đều là dùng hết tất cả, sử xuất toàn thân thủ đoạn, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này. Quỷ tộc toàn thân đã bị Hắc vụ bao vây, bên cạnh vây quanh đầu lâu thì càng ngày càng nhiều. Toàn thân trên dưới tản ra chẳng lành khí tức, trên người còn tối hô hô, có một cỗ tà ác khí tức, để người gặp được liền muốn che mũi lão tẩu, căn bản không nghĩ cùng hắn đối chiến tâm tư. Chương 401, chỉ là Quỷ tộc, chương 401, chỉ là Quỷ tộc. Giờ phút này Hắc Vũ Uyển Hóa thành khô lâu đại quân bắt đầu phát động công kích, hướng phía Cố Vô Thiên hùng hăng đầy qua. Mà Cố Vô Thiên thì không khách khí nữa, cầm nhìn kiếm trong tay ở trên bầu trời xoay tròn, theo tốc độ càng ngày càng cao, đại kiếm trong tay thì theo quán tính chà xuống dưới. Món này mang theo hơi thở của Bài Sơn Đạo Hải, như là Phật Như Lai đem tôn ngộ không ép dưới ngũ chỉ sơn đồng dạng. Hủy Thiên giật địa, kiếm khí lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, đem trung quanh bốn phương tám hướng cũng chiếu phát sáng lên, trực trùng vật diêu. Oanh! Không đợi quý tộc phản ứng, công kích đã đánh tới trước mặt, đám kia mồ đèn khô lâu đại quân căn bản không ngăn cản được, trong nháy mắt bị đánh được tán loạn. Những kia khô lâu đại quân dường như là giấy mỏng dạn, tại gặp được Cố Vô Thiên kiếm khí thời điểm toàn bộ cũng hòa tan ra. Thời khắc này Cố Vô Thiên như vào chỗ không người bình thường, tại lúc này đem kiếm khí của mình phát vung tới uy lực lớn nhất. Giờ phút này kiếm khí vừa ra tay, liền đem địch nhân trước mắt tiêu tán một vòng, trong truyền thuyết quỷ tộc tại đụng phải Cố Vô Thiên lúc, thanh kiếm kia để bọn hắn đã trở thành vĩnh cửu ác mộng. A. Quỷ tộc hét thảm một tiếng, cố gắng lần nữa thôi đụng khô lâu đại quân tạo ra, chỉ là tất cả đều là tốn công vô ích, công kích của hắn lần nữa bị hóa giải, hắn khô lâu đại quân bị đánh mất đi. Nhìn thấy tình cảnh này, quỷ tộc trở nên 10 phần dao động cùng bất an. Hắn mười phần kinh ngạc, chính mình rõ ràng đã đề cao sức chiến đấu, vì sao còn là không chịu nổi một kích như vậy? Hắn không biết Cố Vô Thiên là dạng gì thể chất, cũng không biết hắn rốt cục đã trải qua cái gì mới có thể tu luyện tới tình trạng như thế. Hắn không chỉ cơ thể mười phần cường hãn, kiếm vật cũng là xuất thần nhậm hóa, bất kể chính mình như thế nào công kích, cũng không thể tổn thương hắn mấy mai. Chỉ là hắn cũng không cam tâm thúc thủ chịu trói, tiếp tục hai tay kết ấn, phát động mới một luân phiên công kích. Hắn đem tràn ngập trong không khí dương mù toàn bộ hấp thụ tại lòng bàn tay, đưa bàn tay hung hăng đánh về phía Cố Vô Thiên, cố gắng ngăn cản hắn một kiếm này uy lực. Trong tay năng lượng cầu thật nhanh nhảu về phía Cố Vô Thiên, cố gắng đem kiếm của hắn bao vây ở bên trong. Sau đó bắt đầu hướng bốn phía quét tán, cố gắng đem cô Vô Thiên cùng kiếm của hắn cùng cắn nuốt hết. Chỉ là nhường hắn không ngờ rằng là, Cố Vô Thiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn biểu diễn, đợi đến mình bị hấp vụ vây quấn lúc, hắn đột nhiên thì biến mất không thấy gì nữa. Cái này phản ứng nhường quý tộc trợ tay không kịp, hắn không ngờ rằng ném đẹp người sống sờ sờ vậy mà liền không có. Rõ ràng mình đã đưa hắn vây lại, hắn là thế nào theo mí mắt của mình dưới đáy biến mất. Thế là hắn bắt đầu cuống quýt tìm kiếm khắp nơi Cố Vô Thiên thân ảnh, phảng phất muốn tìm thấy hắn chướng nhãn pháp sơ hở đồng dạng. Ngay tại hắn hết nhìn đông tới nhìn tây lúc, bên tai đột nhiên truyền đến một hồi kinh phong, hắn cảm thấy khô hỗn, sau đó lập tức thì nghe được Cố Vô Thiên chảo phúng âm thanh truyền vào lỗ tai. "Ha ha ha ha, ngươi này ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta bị ngươi đã bao vây sao? Ngươi vẫn còn muốn tìm đến cái bóng của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi tùy tiện đạt được sao?" Nghe nói như thế, quỷ tộc sử sở, theo âm thanh đằng sau quay đi, không có nghĩ đến lúc này Cố Vô Thiên đã không biết khi nào xuất hiện ở phía sau hắn. Kiếm trong tay từ lâu vận sức chờ phát động, chuẩn bị đối với phía sau lưng của hắn đâm tới. Nhìn thấy cái trạng diện này, quỷ tộc giật mình kinh ngạc vội vàng hướng bên cạnh quạc khứ, lập tức hắn vừa nãy vị trí thì đã xảy ra nổ tung, mà hắn còn không có đứng vững, còn cho là mình đã tránh khỏi, lại có một cái bóng mờ hướng hắn đánh tới. Lần này hắn lui không thể lui, chỉ có thể lựa chọn chọi cứng đạo này công kích, một giây sau đau đớn một hồi thì chuyển tới, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Bài Sơn nào hải lực lượng, chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người hắn, thân thể hắn trên mặt đất chuyển tầm bay vòng, sau đó mới miễn cưỡng dừng lại, hắn lúc này vô cùng chật vật. Phộc phốc, ủy tộc rẽ rủa lấy đứng lên, cũng nhịn không được nữa phun một ngụm máu tươi, hắn lúc này khí tức lưu động, sắc mặt tái nhợt, dường như một giây sau muốn đổ xuống. Hắn dáng chống đỡ nhìn chính mình nhìn hướng lên trời không, phát hiện giờ phút này Cố Vô Thiên đã bay về phía bên kia. Việc này hắn hay là hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí trang phục đều không có làm bẩn, quý tộc trong lòng cực độ không cân bằng, hận không thể muốn đem Cố Vô Thiên chém thành muôn mảnh. Ánh mắt của hắn lộ ra lạnh băng cùng ác độc, nếu giờ phút này ánh mắt năng lực giết người lợi nói, như vậy Cố Vô Thiên sớm đã bị hắn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó bắt đầu đặt xuống một câu lời hoắc, "Người trẻ tuổi, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ còn trở lại, lần sau gặp mặt ngươi dựa sạch sẽ cổ chờ chết đi." Nói xong lời này, hắn cũng không dám quá nhiều dừng lại. Vội vàng hướng xa xa bay đi, trên bầu trời quanh quần hắn hung tợn âm thanh, thật lâu không có tản đi. Chỉ là Cố Vô Thiên nói ra, "Quỷ tộc, ta cho phép ngươi đi rồi sao? Ngươi cho rằng ngươi năng lực trốn được sao? Trở lại cho ta đi." Vừa dứt lời, thì đánh ra một đạo kiếm khí, hướng phía Quỷ tộc chạy trốn phương hướng bay đi. Bành! Quỷ tộc chính tại thời điểm chạy trốn, đột nhiên bị phía sau một đạo công kích đánh trúng, nhường hắn không có chút nào phòng bị. Một tiếng vang trầm qua đi, hắn lần nữa bị từ trên trời đánh xuống đất, mà Cố Vô Thiên thì vọt tới. Quỷ tộc mười phần tức giận, không ngờ rằng mình đã chuẩn bị chạy trốn, cái này nhân loại thế mà theo đuổi không bỏ đành phải bị ép lần nữa hứng chiến, hắn một bên tránh né người Cố Vô Thiên công kích, một bên tìm kiếm lấy sơ hở, cố gắng tìm thấy vừa nãy vứt bỏ mảnh núi. Mà Cố Vô Thiên căn bản không cho hắn thở cơ hội, hắn không có rơi xuống một chút chỗ tốt. Quỷ tộc lại cũng chịu không được kiểu này cục diện bị động, cuối cùng nhịn không được bắt đầu chủ động khởi xướng tiến công. Hắn móng nuốt như mỏ ơng một dạng, hung hăng chụp tới Cố Vô Thiên, lóe hàn quang, mang theo bén nhọn khí tức. Mà Cố Vô Thiên nhẹ nhàng lải qua cơ thể, lại tránh được hắn cái này công kích, mà quỷ tộc thì bắt đầu tiếp tục bắt hắn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung chỉ là cũng không có sợ đến Cố Vô Thiên quát cáo, chỉ là đưa hắn vừa nãy đã đứng tảng đá đánh cho vỡ nát, lập tức bụi đất tung bay lên. Ngay tại hắn xem rốt cục hạ bị đánh một mớ hỗn độn lúc, ngoài miệng cũng không nhịn được lộ ra một vòng nhếch răng cười, "Nhân loại, đi chết đi, ngươi triệt để gây giận ta." Nói xong liền nhào qua, mà Cố Vô Thiên cũng tìm được thời cơ, một kiếm hung hăng đâm vào quý tộc bà vai. "Tuội phù" một tiếng, đại kiếm đã chạm vào hơn phân nửa, trong nháy mắt liền đem quý tộc bà vai đâm xuyên, lập tức máu tươi phun rũ mạnh chảy đến ra. Chỉ thấy quý tộc kêu thảm một tiếng, bưng kín vết thương, không nghĩ tới mấy giây sau đó, bờ vai của hắn lại rơi xuống đất, bị đồng loạt cắt đứt. Quỷ tộc giờ phút này thì không dám dừng lại, cũng không lo được rơi xuống đất bà bay, vội vàng hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Chỉ là Cố Vô Thiên cũng không cho hắn cơ hội chạy trốn, hôm nay thế tất yếu đưa hắn chém giết tại đây. Một kiếm lại bổ về phía hắn một cánh tay còn lại, tại quỷ tộc còn chưa kịp phản ứng lúc, hắn một cái khác cái cánh tay cũng bị cắt đứt. A! Giờ phút này quỷ tộc lại cũng chịu không được, phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn lại mất đi hai cái cánh tay. Giờ phút này hắn máu me khắp người, trong ánh mắt thì tràn đầy hết dịch, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, lại cũng chịu không được tâm tình của mình, muốn đem Cố Vô Thiên xé thành mảnh nhỏ chỉ là hắn giờ phút này đã là cùng độ mật lộ, căn bản không có phản kháng chỗ trống, ít hai cái cánh tay, lực chiến đấu của hắn giảm xuống rất nhiều. Ngay tại hắn chuẩn bị suy tư bức kế tiếp thời điểm tiến công, Cố Vô Thiên đã giết tới đây, vì thế sét đánh không kịp bưng hai, đâm vào lồng ngực của hắn. Mà lần này trái tim hắn nhận lấy trọng thương, trong miệng điên cuồng phun hắc vụ, cơ thể co quắp mấy lần liền không có khí tức. Cố Vô Thiên xông lên phía trước, đem thân thể hắn chạm rơi xuống đất, trong nháy mắt chung quanh sát khí thì tiêu tán hơn vất nữa. Mà trên bầu trời cũng có phản ứng, giống như như là được triệu mãn bình thường, nhanh chóng liền bắt đầu dành dụm mây đen, đúng lúc này ngưng kết thành mưa. Sau đó nương theo lấy trận trận kinh lôi, liền xuống lên mưa rào tầm tã lên, tựa hồ là muốn đem nơi này dịch bệnh toàn bộ quét ra. Mã Cố Vô Thiên giờ phút này thì đang khôi phục sức mạnh, hắn cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể lại mạnh lên mấy phần, huyết mạch chi lực cũng biến thành càng cường hắn hơn. Vương Băng Ngọc lúc này thì đi tới, hắn nét mặt kích động nói: "Trời ạ, tiên sư ngài lại đem quý tộc đánh bại, ta thay Hàm Dương Bạch tính cảm ơn ngài đại ân đại đức." Hắn giờ phút này, nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt, cảm giác được mười phần hư ảo, chỉ có nhìn này toàn cảnh là vết thương mới biết được vừa nãy đã trải qua một trận đại chiến. Nghe được hắn lời cảm kích, Cố Vô Thiên thì thừa cơ nói ra: Vừa vặn ta thì có một việc cần nhờ ngươi. Tiên sư không cần phải khách khí, có chuyện gì ngài thì cứ việc phân phó đi. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Vương Băng Ngọc không có chút nào do dự, lập tức đáp ứng lên. Cố Vô Thiên cũng cảm thấy hắn mười phần mười phần thượng đạo, gật đầu một cái coi như là đáp lại. Sau đó Cố Vô Thiên bắt đầu hướng hắn giới thiệu chính mình mục đích tới nơi này, hắn thản nhiên nói, ta tới nơi này là vì tìm kiếm thần nông hậu nhân của thị, ngươi muốn có tin tức gì có thể nói cho ta biết. Nếu ngươi vừa vặn biết nhau lời nói, nhờ ngươi giúp ta dẫn tiến một chút. Chương 402, Thần nông thị lực lượng, chương 402, Thần nông thị lực lượng. Không ngờ rằng Vương Băng Ngọc nói ra, sư phụ của ta chính là hậu nhân thần nông thị, đến lúc đó nhìn thấy hắn, ta có thể thay các ngươi giới thiệu một chút. Sau đó ba người bắt đầu hướng về Hàm Dương địa khu tiếp tục đi tới, trên đường đi cảnh hoang tàn khắp nơi, thời nàng khắc động. Vương Băng Ngọc nói ra, nơi này đã bị dịch bệnh tàn sát vừa bãi mấy tháng, vừa mới bắt đầu chết không ít người, hành thật có thần nông thị tới nơi này trấn thủ, mới không có những dịch bệnh tiếp tục lan tràn qua thứ. Nghe được hắn, Cố Vô Thiên cùng Khổng Tử Lộ liếc nhau một cái, khó trách bọn hắn đã thật lâu không có nghe được Hàm Dương bên này thông tin. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã đến công thành Hàm Dương, này bên trong đang nhóm lửa. Không ngờ rằng là một đám người đem chết bệnh thân nhân thi thể lại tiến hành đốt cháy. Chắc hẳn cũng là vì ngăn cản dịch bệnh quấy tán, mới ra như hạ sách này đi, như vậy cũng có thể hữu hiệu phòng ngừa xuất hiện càng lớn tai họa. Liên tại bọn hắn chuẩn bị vào thành lúc, đột nhiên thì nghe được trong đám người có một trận báo động. Bên biên núi lại xuất hiện dị tộc rối loạn, nhanh phong tỏa chỗ nào, ngàn vạn lần không thể để cho Bạch Tính tại quá khứ. Nghe nói bên ấy đã chết rất nhiều tu sĩ, ngay cả thần nông nhà thiếu gia đều đi qua. Liên tại bọn hắn tiếp tục đi tới lúc, đột nhiên liền bị thủ thành quan binh ngăn cản đường đi. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Binh lính thủ thành nhóm tập phần cảnh giác nhìn xem nhìn ba người bọn họ, chỉ là bọn hắn khí tức bất ổn, cơ thể suy vũ, chắc hẳn cũng là nhiễm dịch bệnh lây nhiễm. Với lại 10 phần mỏi mệt, không ngờ rằng còn có thể để ý bọn hắn cứu cấp, cũng là 10 phần chịu trách nhiệm. Vương Băng Ngọc tiến lên nói ra, "Đúng là ta Hàn Dương, là thần nông thị tỏa hạ đệ tử." Ngay tại hắn tự giới thiệu về sau, thủ thành quan binh rõ ràng buông xuống cảnh giác. Vương Băng Ngọc lại tiếp tục giới thiệu đến, hai vị đạo hữu này là trên đường biết nhau, trước đây cứu mạng ta, lần này cũng là đến giúp trợ dịch bệnh. Không ngờ rằng nghe lời này, các binh sĩ cười lạnh một tiếng, trong thành người trốn cũng không kịp. Không ngờ rằng còn có chủ động qua đi tìm cái chết, nếu là chính các ngươi muốn đi vào, vậy ta thì không ngăn trở, còn nhớ làm tốt phòng hộ. Ba người đều không có sợ sệt, tiếp tục hướng trong thành đi vào. Bốn phía cũng lộ ra xảo xạc, tràn ngập nồng nặc tử khí, trên mặt đất ném nhìn rất nhiều muối, thì có rất nhiều tự hồ. Tựa hồ là thành chủ đã dùng những thứ này nguyên thủy khử trùng cách thức, chính mình ức chế dịch bệnh phát triển. Ở phía xa có một đống mặc áo bảo sám tử người đang bận bịu vận chuyển đồ vật, đến gần xem xét, nguyên lai là bọn hắn tại vận chuyển thi thể. Vương Băng Ngọc sau khi thấy, nặng nề mà thở dài một hơi, lại làm một nhà toàn bộ hết rồi. Trước mấy ngày ta còn cùng nhà hắn nam chủ nhân đi hái thuốc, hôm nay vừa về tới đây, liền phát hiện cả nhà của hắn cũng bị mất. Cố Vô Thiên đi qua xem xét, quả nhiên trong nhà trống rỗng, một người sống cũng không có. Khổng Tử Lộ tiếp tục nói, "Vương Băng Ngọc, bây giờ quỷ tộc này đã bị Cố Vô Thiên chém giết, chúng ta thì giúp ngươi hái được nguyên vật liệu, ngươi có thể an tâm cho các hương thân xem bệnh." Cái nào có đơn giản như vậy a, có những thứ này còn còn thiếu rất nhiều đấy." Vương Băng Ngọc thần sắc cảm đạm nói. "Được rồi, không nói trước những thứ này, các ngươi chuẩn bị đi cùng ta tới thần nông thị ra tộc đi." Nói xong liền dẫn Cố Vô Thiên hai người hướng phía Thần nông thị gia tộc đi đến, chỉ là đi chưa được mấy bước liền bị ngăn lại. Khả nghi nhân viên không cho phép hướng thành nội tiếp tục đi tới. Một nhóm tu sĩ đột nhiên ngăn cản đường đi, cầm đầu người là một thanh niên. "Liễu công tử, hai vị này không phải khả nghi nhân viên, hắn còn từng cứu mạng của ta." Mà được xưng là Liễu công tử người cũng không có dễ nói chuyện như vậy, ngược lại tượng là cố ý tìm cớ. Hắn mười phần chán ghét nhìn ba người một chút, "Ta quản các ngươi là ai? Ta nói không thể đi vào thì là không thể đi vào." Nói xong, hắn hướng về sau lưng các tu sĩ vẫy vẫy tay, "Cho ta đem mấy người này cầm xuống." Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, mấy cái tu sĩ thì lao đến, trong tay cầm vũ khí, chuẩn bị hướng ba người phát động công kích. Khổng Tử Lộ nhìn thấy loại tình cảnh này giận dữ, mấy người các ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Nói xong đem chính mình linh kiếm đưa ra, chính diện lên kích mấy người. Chỉ thấy kiếm trong tay hắn huyễn hóa ra một cái cự long, hướng phía sông tới mấy người liền đánh tới. Đám người kia thì không chịu thua kém, thì chủ động phát khởi công kích. Oèn! Hai cỗ lực công kích đụng nhau lên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, đem hết thảy xung quanh chấn náo loạn. Mà kia nhóm tu sĩ tiếp tục phát động công kích, lần nữa hướng phía Khổng Tử Lộ tiến công. Khổng Tử Lộ không có do dự, cũng là huy động trong tay linh kiếm, hướng phía mấy người đánh qua, đem bọn hắn công kích toàn bộ hóa giải mất. Khổng Tử Lộ móc ra một phù văn, trong miệng nói lẩm bẩm, phù văn tức đẩy ra một hỏa cầu. Hắn đem hỏa cầu hướng bọn hắn đánh qua, kia nhóm tu sĩ si thấy tình cảnh này, lập tức hướng chạy tứ tán bốn phía. Oen! Một tiếng vang thật lớn quá đi, vừa nãy một đám người sở tại địa phương đã xuất hiện một cái hố to, sau lưng của bọn hắn thì bắt đầu hiện ra mồ hôi lạnh. Truy! Liêu công tử tiếp tục ra lệnh, còn lại người tiếp tục tụ tập, hướng bọn hắn phát động tiến công. Đột nhiên sân bãi thượng thổi lên âm vang, ngay tại này nhóm tu sĩ còn chưa kịp phản ứng lúc, ở giữa xuất hiện một người mặc áo choàng người. Hắn tự trường 10 phần cường đại, đem trước mắt này nhóm tu sĩ toàn bộ trấn trụ. Chỉ là mục tiêu của hắn cũng là Cố Vô Thiên bọn hắn, mặc dù giờ phút này hắn vẫn không có đối thủ, nhưng Khổng Tử Lộ rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ thật sâu nguy hiểm. Ngươi lại là người nào? Khổng Tử Lộ trầm giọng mà hỏi. Lấy tính mạng ngươi người. Vừa dứt lời, người áo choàng đã lao đến, trong tay cầm một cây trường thương, thẳng đến Khổng Tử Lộ ngực. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhìn thấy công kích của hắn đến, Không tự lộ đồng tử thu nhỏ, vội vàng vận chuyển trong cơ thể mình linh khí ngăn cản công kích. Chỉ là công kích của đối phương tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đến trước mặt hắn. Ngay tại hắn đang suy tư làm sao đối sách lúc, đột nhiên đạo này công kích bị một đạo kiếm khí đánh tan. Cố Vô Thiên thân ảnh thì xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đối với người áo choàng nói: "Thế nào, ngươi cho ta không tổn tại sao?" Mà người áo choàng nói ra: "Đã như vậy, hai người các ngươi thì một khối chết đi, nếu là tuốc thủ chịu trói lời nói, ta có thể cho các ngươi một đường vãi." Hừ, nói khoác không biết ngượng. Cố Vô Thiên nói dứt lời không có lãng phí thời gian. Chủ động hướng người áo choàng phát khởi tiến công, lực chiến đấu của hắn có thể so sánh không từ lộ mấy nhiều. Người áo choàng trên tay trường thương cũng không có nhàn rỗi, trong không khí hô hô rung động, cổ tay hắn lắc một cái, thì đánh ra một đạo công kích. Cùng cố Vô Thiên kiếm khí cuốn đấu, tạo thành va chạm. Không ngờ rằng công kích sau khi kết thúc, một tiếng vang thật lớn, người áo choàng bị chấn liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt ngăn cản không nổi chấn kinh chi sắc. Mà cố Vô Thiên lúc này sớm đã giữ vững thân thể, trên người lông tóc không thương, thành thạo điều luyện, thậm chí giờ phút này trên mặt của hắn còn mang theo ý cười. Nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng thoải mái, nam tử thời khắc này sắc mặt hết sức khó coi. Ma Khổng Tử Lộ cùng Vương Băng Ngọc giờ phút này thì đứng ở sau lưng Cố Vô Thiên, cùng nhau xem hướng trước mặt người áo choàng. Ngươi muốn giết chúng ta thì bớt nói nhiều lời, nhanh lên động thủ đi, xem xét là miệng của ngươi cứng rắn, hay là vũ khí trong tay lợi hại. Ha ha ha, các ngươi một cùng trốn không thoát. Người áo choàng cười như điên, súng trong tay lần nữa hóa thành một đạo sa băng, hướng về mọi người đánh tới. Khổng Tử Lộ trong tay lấy ra thành phong kiếm, hướng về đối phương phát khởi tiến công, hai người công kích va chạm sau đó, Khổng Tử Lộ thì bị đánh liên tục lùi về phía sau. Giờ phút này cánh tay hắn hơi tê tê, trên tay kiếm cũng thiếu chút rơi xuống đất, mà đối diện cũng không dễ chịu. Cầm vũ khí tay cũng tại khẽ run. Không Tử Lộ làm sơ điều chỉnh, thăm mắng một câu về sau, lần nữa phát động tiến công. Lần này hắn không có sử dụng kiếm khí, mà là vận dụng lực lượng của mình hướng về đối diện chém ra một kiếm. Hừ, không biết tự lượng sức mình thứ gì đó, ta ngược lại muốn xem xem ngươi thế nào ngăn cản ta đạo này công kích. Người áo choàng thì không chịu thua kém, cầm nhìn xuống trong tay vung đấy dao hô hô, thì hướng phía Không Tử Lộ lao đến. Chỉ là hắn đánh giá thấp, chờ đợi hắn là đầy trời kiếm vũ, không có chút nào cho hắn tránh né không gian. Ngay tại hắn tránh né đạo này công kích lúc, bên cạnh thố điệu thì bị đánh nổ tung lên. Trong lúc nhất thời công kích không có bất kỳ cái gì dừng lại xu thế, đưa hắn đánh cho có chút luống cuống tay chân. Giờ phút này hắn đột nhiên cảm giác được mình đã bị kiếm quang quá chặt, giống như tùy thời liền có thể lấy tính mạng của hắn đồng dạng. Lúc này Khổng Tử Lộ thì ngừng lại, hắn bắt đầu thúc đẩy linh khí, hai tay kết ấn, tạo thành một kiếm châu. Cái này kiếm châu toàn thân trắng bạch, trong suốt long lanh, nhưng mà bên trong lại tràn đầy lôi đỉnh chi lực, phát ra tê tê rung động âm thanh. Chương 403, Thần nông dân, chương 403, Thần nông dân. Thời khắc này kiếm châu lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài tràn đầy hồ quang điện, tràn đầy khí tức ma quái. Đi. Đột nhiên Khổng tử Lộ hét lớn một tiếng, đem kiếm châu thật nhanh đánh về phía người áo choàng. Người áo choàng thấy thế, biến sắc, chỉ có thể nhắc tới trưởng thương ứng đối. Vaảnh, một tiếng tiếng nổ truyền đến, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Ma Không Tử Lộ tiếp tục thúc đẩy bóng đèn tin hướng hắn đánh tới, hắn còn muốn dùng thương đem hạt châu này đánh bay. Không ngờ rằng hắn căn bản ngăn cản không được dưới mắt công kích, kiếm châu xông phá hắn trưởng thương công kích, hung hăng đánh vào trên lồng ngực của hắn. Vaảnh, một tiếng vang thật lớn, thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài, hung hăng ném xuống đất, nhấc lên một tầm nặng nề bụi đất. Người áo choàng trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhưng vào lúc này máu tươi thì không bị khống chế chảy ra khỏi khóe miệng. Khổng Tử Lộ nhìn xuống hắn, "Thì ngươi dạng này mà hẳn, cũng dám nói khoác không biết ngượng muốn lấy tính mạng của chúng ta, ngươi xứng sao?" Nói xong lần nữa một trượng gỗ ra, chuẩn bị đưa hắn đánh chết ở chỗ này. "Đủ rồi." Đột nhiên một giọng dàn mua truyền tới, Khổng Tử Lộ sắc mặt trầm xuống, biết mình không có cơ hội đấu thủ. Còn bên cạnh Liễu công tử, đang nghe thanh âm này lúc toàn thân run rẩy, vội vàng dẫn theo mọi người quỳ xuống. "Ma đạo này thanh âm dàn mua tiếp tục nói, người trẻ tuổi, ngươi làm có chút quá mức, chúng ta thì là bằng hữu." Nghe nói như thế, Khổng Tử Lộ nhíu mày, hỏi, "Sao?" Ngươi biết ta sao?" Đạo kia thanh âm giản mùa, nghe được câu này về sau, đột nhiên cười ha hả. Ha. Ha ha, "Ha ha ha ha ha ha, ta đương nhiên biết nhỏ ngươi, khủng thánh hậu nhân, ta làm sao có khả năng không biết." Ngay lúc này, mọi người cũng nhìn thấy âm thanh nơi phát ra, một ngồi lên xe lăn, bị người đẩy lão giả đi tại đám người trong tầm mắt. Là hắn thời khắc này khí tức không chừng, như là cơ thể đã đi vào đất vàng cảm giác. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Liêu công tử bọn hắn cũng không dám làm cản. Mà lão giả cười nói, "Ta là hậu nhân thần nông thị, đương nhiệm thần nông thị gia tộc gia chủ, thần nông dân, không biết các vị tiểu hữu xưng hô như thế nào?" Không Tử Lộ thấy thế cũng biến thành cung kính, "Ta là hậu nhân Khổng Thánh, Khổng thị gia tộc Khổng Tử Lộ, vị này là bằng hữu của ta Cố Vô Thiên." Nghe được đối với Cố Vô Thiên giới thiệu, Thần nông dân mặt không biểu tình, hiển nhiên là chưa từng nghe qua Cố Vô Thiên tên này đồng dạng. Mà lúc này đây, Vương Băng Ngọc tiếp tục nói, "Sư phó, hai vị đạo hữu này trên đường đã cứu tính mạng của ta, bọn hắn còn rất quý tộc, ta mới đem bọn hắn mang tới." Giờ phút này thổi lên trận trận gió lạnh, Thần nông dân tiếp tục mở miệng nói, "Tiểu hữu nhóm, ta này còn có một chuyện muốn nhờ." Không Tử Lộ lập tức sinh lòng không vui, sao vừa vừa thấy mặt thì có yêu cầu cần muốn giúp đỡ? Mà Cố Vô Thiên mặt không đổi sắc, tất nhiên lão tiên sinh là thần nông gia tộc người, kia có chuyện gì thì cứ mở miệng tốt. Ma khủng tử lậu ngoài ý muốn liếc nhìn Cố Vô Thiên một cái, bắt đầu suy tư hắn khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy. Mà thần nông dân mở miệng nói, ngoài thành có không ít thi thể, vì dịch bệnh mà chết bệnh, gần đây những thi thể này đưa tới rất nhiều yêu thú, hiện tại bọn hắn bắt đầu ở Bạch Thương Sơn phủ cẩn tụ tập. A, sư phó, ngươi sẽ không phải là nói đám kia sát khí nhập thể yêu thú a? Vương Băng Ngọc sắc mặt khó coi mà hỏi, không còn nghi ngờ gì nữa bầy yêu thú này không phải dễ đối phó như vậy, thực sự nhường người đau đầu. Nghe được hắn Thần nông dân tiếp tục mở khẩu nói, "Kính nhờ hai vị xuất thủ tương trợ, chúng ta nơi này tu sĩ phổ biến tu vi không cao, khó có thể ứng phó. Không biết hai vị là có dánh hay không ra tay. Ra tay tự nhiên là không sao hết, chỉ là cần chuẩn bị một vài thứ." Mà thần nông dân ngắt lời hắn, nói ra, "Không cần chuẩn bị cái gì, ta nhường gia tộc các đệ tử hiệp giúp đỡ bọn ngươi." Nói xong, hắn phất phắt tay, Liêu công tử lúc này không tình nguyện đi tới, mà cố vô thiên mang theo nghiền ngẩm nói, "Các ngươi tất cả hành động đều cần nghe theo chỉ huy của ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Mà không tự lộ căn bản không nghĩ phản ứng Liêu công tử. Liêu công tử giờ phút này thì mười phần tức giận, tại Thần nông dân trước mặt hắn không dám lộ máng, chuẩn bị chờ đợi thời cơ một lúc thu thập yêu thú lúc tùy thời hành động. Thần nông dân cũng không có suy xét bọn hắn đang suy nghĩ gì, mà là thúc dục bọn hắn nhanh hành động đi. "Tốt, thu thập một chút, các ngươi hãy vội vàng lên đường đi, nhớ kỹ, giết chết yêu thú, thi thể muốn đốt sạch sẽ, sẽ." "Ta biết rồi, gia gia." Liêu công tử đáp ứng một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Nhìn Liêu công tử cũng không có chờ đợi Cố Vô Thiên hai người, Vương Băng Ngọc mười phần lo lắng chuyến này có thuận lợi hay không. Mà Cố Vô Thiên hai người mười phần bình tĩnh, thì không nói thêm gì, chậm rãi đi theo phía sau hắn. Mà thần nông dân tại bọn họ sau khi đi, mặc dù trên mặt nụ cười, nhưng mà đáy mắt lóe lên một lần sắc ý. Kia Bạch Thương Sơn ngoại nhân biết có yêu thú tàn sát bữa bãi, kỳ thực những kia yêu thú tu vi cũng không mạnh. Bây giờ xuất hiện vùng đất mới, phát hiện một tên thượng cổ tiên tộc, trước đây thần nông dân là muốn Liễu công tử dẫn người đi phong ấn nơi đó. Không ngờ rằng vừa vặn Cố Vô Thiên mấy người đụng phải trên họng súng, thì nên trách không được hắn. Bạch Thương Sơn bên trong, lúc này chính rơi xuống mưa lâm râm, lộ ra một hồi ý lạnh. Mà trước mặt Liễu công tử tốc độ 10 phần nhanh, giống như là muốn tận lực bỏ qua mấy người đồng dạng. Chỉ là Cố Vô Thiên mấy người mặc dù nhìn như chậm rãi, Thế nhưng Liễu công tử căn bản thì thoát không nổi bọn hắn. Mà Liễu công tử người bên cạnh nói ra, không biết ra chủ nghĩ như thế nào, tại sao muốn để cho chúng ta mang theo mấy cái này vựng hữu? Chính là thì đúng vậy, hai người kia xem xét thì là tiểu bích kiếm, không biết có tác dụng gì. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chúng ta nhanh ra tốc, đem bọn hắn ném ở chỗ này, xem bọn hắn làm sao bây giờ. Bọn hắn cho là mình sỉ sao bàn tán, Cố Vô Thiên hai người không biết, chỉ là bọn hắn không ngờ rằng là, những lời này đều sớm truyền vào Cố Vô Thiên hai người trong tai. Bọn hắn chỉ cảm thấy có chút khôi hài. Đám người này thật sự là đáng yêu đến cực điểm a. Lúc này, Liêu công tử nhân mã tốc độ càng lúc càng nhanh. Cố Vô Thiên ngăn cản chuẩn bị ra tốc khủng tử lộ, chúng ta trước đừng có gấp, xem bọn hắn muốn đùa giỡn hoa chiêu gì. Khủng tử lộ vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe được một hồi âm thanh. Hững? Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một con yêu thú, đột nhiên thẳng hướng mọi người. Là yêu thú, nhanh. Màu giận đó. Liêu công tử nói xong, liền cái thứ nhất vọt tới. Hắn vọt tới yêu thú trước mặt, hung hăng đánh đánh một quyền, yêu thú liền bị đánh bay ra ngoài. Mọi người thấy thế, lập tức biến vây công lên, mà đầu này bị đánh bay yêu thú Vừa mới bỗng chốc bị đánh cho choáng váng. Giờ phút này nhìn thấy một đám người hướng chính mình phát động công kích, sợ tới mức thì bắt đầu bốn phía tránh luồn lên tới. Chỉ là hắn thì 10 phần giàu hoạt, đợi đến chúng người ta bung lộng cảnh rất lúc, đột nhiên giết một hồi mã thương, một người né tránh không kịp, lập tức bị hắn ăn vào trong bụng. Mà bụng của hắn phản phất có cực lớn tính ăn mọn, người kia ngay cả hét thảm một tiếng đều không có phát ra, ngay lập tức bị tiêu diệt không còn một mảnh, hóa thành tro tàn. Mọi người không ngờ rằng chính mình đánh giá thấp yếu thú này sức chiến đấu, trong lúc nhất thời ý chí lực có chút hạ xuống, mà yếu thú gặp tình hình này, chủ động phát khởi tiến công. Trong chốc lát, mọi người bắt đầu lần lượt bị thương, chất vật đến cực điểm. Liêu công tử giờ phút này thì luôn cuống chặt cước, hắn không có nghĩ đến cái này yêu thú đây chính mình tưởng tượng còn khó cuốn hơn, còn cho là mình một đám người có thể nhẹ nhõm nắm bắt. Giờ phút này nội tâm hắn trầm xuống, không biết này con yêu thú còn muốn dây dưa tới khi nào. Nhưng mà nếu không đem nó đánh bại lợi nói, phía sau mình chính là vách núi, thì không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục tìm chuẩn cơ hội cứng ngắc lấy ra đầu bên trên. Mà con yêu thú kia giống như đã nhận ra bọn họ nội tâm hoạt động, tiếp tục hướng bọn họ bay đánh tới. Những người này mắt thấy yêu thú phá đi qua, lập tức loạn trận cước, hướng bốn phía chạy tới. Trong lúc nhất thời cảnh tượng mười phần hỗn loạn, mà con yêu thú kia phản phất là vì báo vừa nảy thủ, cũng không có cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, mà là tiếp tục đuổi theo bọn hắn. Mà dẫn đầu Liễu công tử thì bắt đầu luống cuống, hắn thì bắt đầu chạy trốn, yêu thú thừa cơ phun ra một đạo hỏa cầu, hướng nhìn bóng lưng của bọn hắn bay qua. Mắt thấy hỏa cầu cách bọn họ càng ngày càng gần, tất cả mọi người mười phần bối rối, liền tại bọn hắn cảm thấy hỏa cầu lập tức sẽ đánh trúng chính mình lúc. Đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện, đem cái đó hỏa cầu đánh tan. Liễu công tử đám người nhìn thấy một màn này sau không không giật mình kinh ngạc, không ngờ rằng còn có người có thể ngăn kháng hỏa cầu công kích chỉ là để bọn hắn cảm giác được ngoài ý muốn chuyện, đạo thân ảnh này lại là Cố Vô Thiên, hắn cũng không có lựa chọn đạo tẩu, ngược lại là cứu được bọn hắn. Chương 404, Quỷ Tâm Tư, chương 404, Quỷ Tâm Tư. Trong lúc nhất thời cảnh tượng trở nên có chút lúng túng, mà Cố Vô Thiên vân đạm phong khinh, cũng không có so đo cùng bọn hắn phát sinh qua xung đột. Chẳng qua càng giật mình là con yêu thú kia, hắn không ngờ rằng hắn hỏa cầu đánh kia mười mấy người liên tục bại lui, không ngờ rằng bị trước mắt cái này yếu đuối mong manh nam tử tiếp nhận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Cố Vô Thiên đánh tới, cũng không ngừng phát động một vòng mới hỏa cầu công kích chỉ là Cố Vô Thiên tựa như là có thể dự phán đến công kích của hắn một dạng, bất kể hắn thế nào công kích đều có thể bị nhẹ nhõm né tránh. Yêu thú giờ phút này giật mình hết sức, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này công pháp, tất nhiên có thể đủ để cho mình thúc thủ vô sách. Đông dạng tại một bản có thể trở liễu công tử mọi người thì bắt đầu âm thầm kinh hãi, may mắn mới vừa rồi cùng hắn lên xung đột không nghiêm trọng lắm. Bằng không bọn hắn những người này cùng nhau tiến lên thì đánh không lại Cố Vô Thiên, khá tốt bọn hắn không có náo loạn đến Thái Cương. Trước đây bọn hắn thì suy đoán Cố Vô Thiên thực lực không tầm thường, không ngờ rằng thế mà cường đại đến bộ dạng này. Hắn lại có thể đơn đấu một con yêu thú mà bọn hắn mười mấy người thế mà cũng đánh không lại, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự việc. Yêu thú thấy công kích của mình không ngừng bị hóa giải, lập tức trở nên mười phần cáu kỉnh, hắn cơ chính mình móng nhọn không ngừng chụp tới. Mà Cố Vô Thiên thì không khách khí nữa, hắn móc ra chính mình đại kiếm, hung hăng chặt lên yêu thú móng đuốt. Yêu thú móng đuốt trong nháy mắt bị chặt tổn thương, hắn vội vàng thay đổi thể nội linh khí bắt đầu khôi phục vết thương. Đồng thời thì hướng lên bầu trời bên trong phóng thích năng lượng, tạo thành một cái cự đại ảo thuật, huyễn hóa thành một cái cự đại yêu thú. Hắn xông lên tận chín tầng trời, khí thế mười phần bằng bạc, trong lúc nhất thời nhường Liễu công tử mọi người bắt đầu run lẩy bẩy. Đầu này ở trên trời vẽ, vẽ ra tới yêu thú 10 phần hung mãnh, đột nhiên thì nhảy về phía Cố Vô Thiên. Nó nhìn qua 10 phần dữ tợn, mang theo lực lượng hủy thiên giật điện, nó mở ra miệng to như chậu máu, gầm ngóng nhỏ. Dưới ánh mặt trời, hàm móng vuốt sáng lấp lánh, tựa là có thể xé rách bên cạnh không gian đồng dạng. Mà Cố Vô Thiên thấy thế cũng không sợ, ngược lại nên đón công kích của nó. Cố Vô Thiên cầm đại kiếm tụ lực, trong nháy mắt thì tạo thành một đạo kiếm khí khổng lồ, diện tích của nó đây trước mắt yêu thú chỉ đại không nhỏ. Nhưng yêu thú lúc này có rất lớn áp lực, trước mắt kiếm khí đã che đậy ánh nắng chói mắt, giống như giữa thiên địa mình mới là nhân vật chính đồng dạng. Đạo kiếm khí này hướng về yêu thú đánh qua, trong nháy mắt liền đem thân ảnh của hắn bắt phủ, một tiếng tiếng nổ vang lên, khắp nơi tràn ngập hắc vụ. Liêu công tử còn chưa phản ứng, này con yêu thú thế mà liền bị Cố Vô Thiên một chiêu giải quyết. Bọn hắn còn muốn nhìn một chút Cố Vô Thiên thực lực, còn nghĩ xem bọn hắn đại chiến một phen, không ngờ rằng thì nhẹ nhàng như vậy bị đánh bại. Cái này con yêu thú thực lực cũng là mười phần kinh khủng, có thể ngăn cản được bọn hắn mười mấy người công kích, nhưng mà ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên một chiêu. Như vậy Cố Vô Thiên thực lực chân chính rốt cục cái kia mạnh bao nhiêu, bọn hắn lúc này đã không dám tiếp tục suy nghĩ tựa Vừa nãy bọn hắn còn trên đường, chế giễu hai người là vựng hữu, bây giờ phát hiện thẳng thề lại là chính bọn họ. Giờ phút này, bọn hắn thu liễm lại tâm tình của mình, nhìn về phía cô Vô Thiên ánh mắt lại nhiều một tia e ngại. Giờ phút này và yêu thú này đã bị Cố Vô Thiên tiêu diệt về sau, bọn hắn mới dám đi ra phía trước xem xét. Thi thể của yêu thú hiện đầy vết rách, lít nha lít nhít luôn có mấy chục đạo, có thể thấy được vừa nãy nó chịu đựng được lớn cỡ nào đau khổ. Mà những vết thương này đều là vừa nãy Cố Vô Thiên kia khủng bố một kích tạm thành, bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, đạn này công kích đánh tới trên người của bọn hắn sẽ có hậu quả như thế nào. Liên tại bọn hắn còn đang ở náo bổ nhiều hơn nữa lúc, đột nhiên thi thể của yêu thú bắt đầu tỏa ra to lớn sát khí. Liễu công tử tại cảm giác được đạo này khí tức phía sau sát khí biến, vội vàng phân phó thủ hạ, "Nhanh! Nhanh lên, đem ra chủ bàn cho bảo vật lấy ra." Vừa dứt lời, một đạo bảo vật hiện lên ở trước mặt, chặn lại những tia sát khí công kích. Đồng thời thì hướng đám kia sát khí phát khởi tiến công, trong nháy mắt liền đem những sát khí này đánh tan hết. Mà lúc này Liễu công tử thì móc ra vũ khí của mình, bắt đầu lượn trung quanh sát khí phát động tiến công. Tại sự giúp đỡ của bảo vật, sát khí bị đánh tiêu tán, trong lúc nhất thời thì biến mất vô tung vô ảnh. Liêu công tử bừng lòng cảnh giác, còn vì là công kích của mình sản sinh hiệu quả, không khỏi bắt đầu đắc ý. Một giây sau phía sau đột nhiên truyền đến một đoàn hắc khí, ngay tại hắn còn chưa phản ứng lúc, hướng phía sau lưng của hắn hung hăng bay qua, lại đem bộ ngực của hắn nổ ra một cái hố. Liêu công tử khiếp sợ không thôi, cảm thụ lấy chính mình sức sống đang nhanh chóng biến mất. Sau đó há hốc miệng, con mắt cũng không có nhắm lại thì chết không nhắm mắt. Nhìn thấy Liêu công tử đột nhiên bỏ mình, chung quanh tu sĩ không không quá sợ hãi, bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ đến phát động vào công là cái gì. Mà Liêu công tử cứ như vậy không minh bạch chết tại trước mắt của bọn hắn, để bọn hắn bắt đầu trở nên giăn bắt đầu, không biết làm sao lên. Chỉ là Khổng tử Lộ nhưng nhìn ra một chút mánh khoẻ, hắn lạnh giọng mà hỏi, các ngươi này Bạch Thương Sơn đến cùng là cái gì chỗ? Các ngươi còn có tin tức gì còn giấu giếm chúng ta? Giờ phút này kia nhóm tu sĩ cũng 10 phần sợ sệt, không còn dám có chút che giấu. Bọn hắn vội vàng giải thích nói, chúng ta mục đích tới nơi này là muốn phong ấn một tiên tộc, vừa nãy cái đó bảo vật chính là chuẩn bị cho hắn. Khổng tử Lộ nghe xong biến sắc, bọn hắn thế mà ngay cả như thế tin tức trọng yếu cũng đang giấu giếm, quả nhiên là không có lòng tốt. Sau đó có chút lo lắng. Không có nghĩ đến đây còn có thể phát hiện tiên tộc hành tử, nhìn tới sự việc trở nên ngày càng phức tạp. Tiên tộc, thế nhưng chí cao vô thượng tồn tại, nếu bọn hắn phải đối mặt lời nói, chỉ sợ muốn gặp nguy hiểm. Chỉ là không ngờ rằng bên cạnh Cố Vô Thiên không một chút nào bối rối, vẫn như cũng là bộ kia phong đạm vân khinh dáng vẻ, đi thôi, để cho chúng ta hội biết cái này tiên tộc. Ma khủng tự lộ thì không nói thêm gì nữa, hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên tính tình, chỉ có thể ngoan ngoãn liệu mình cùng cô tử. Đồng thời hắn thì tin tưởng Cố Vô Thiên thực lực, có hắn ở đây, chính mình cũng sẽ không có nguy hiểm. Sau đó hai người bắt đầu hướng chỗ càng sâu, xuất phát cũng không lâu lắm cũng đến rất sâu chỗ. Trên đường đi không ngừng có yếu thú, hướng bọn hắn phát động tiến công, càng đi chỗ sâu đi, số lượng càng ngày càng nhiều, chỉ là đều bị bọn hắn một một hóa giải. Ngay tại Bạch Thương Sơn chỗ sâu, có một tòa cổ mộ. Phía trên khắc lấy một hàng chữ, tiên tộc chi mộ, tiên gia trọng địa, không được tự tiện xông vào. Nhưng vào lúc này, Cố Vô Thiên hai người đã đặt tới này tòa cổ mộ trước mặt, Khổng Tử Lộ nhìn trước mắt một hàng chữ, có chút do dự mà hỏi: "Cố Vô Thiên, chúng ta phải đi vào thật sao? Có thể bị nguy hiểm hay không a?" Khổng Tử Lộ có chút băn tâm, rốt cuộc hắn đối với tiên tộc hay là có thật sâu kiêng kỵ. Mà nơi đây lại là một địa, mười phần âm trầm để người không khỏi có chút lo lắng. Nơi này không chỉ có là Tiên tộc trọng địa, hơn nữa còn là thời kỳ thượng cổ, trời mới biết nơi này có cái dạng gì khó mà nắm lấy tồn tại. Giờ phút này Cố Vô Thiên thị vận sức chờ phát động, hơi động một chút cơ thể, một luồng cường đại khí tức theo thể nội tán phát ra rồi. Lại là độ kiếp kỳ cảnh giới tu vi, cho một bên Khổng Tử Lộ mang đến áp lực lớn. Khổng Tử Lộ biến sắc, kinh ngạc mà hỏi, ngươi trường nào thì đột phá? Sao lại mạnh mẽ như thế? Mà Cố Vô Thiên giờ phút này kiên nhẫn giải thích nói, vùng đất mới trồng, không nhận pháp tắc ràng buộc, đương nhiên có thể đột phá đến tiên sơ cảnh giới. Nói xong liền hướng phía trong cổ mộ đi vào, Khâm Tử Lộ nhìn hắn bóng lưng lẫm vào trầm tư, cắn răng thì đi theo. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi vào trong cổ mộ, lúc này xung quanh đã không cảm giác được sát khí, ngược lại bị một cỗ rồi rảo linh lực nơi bao bọc. Đó là một loại sức mạnh hết sức mạnh, còn tản ra một cỗ chỉ thuộc về hơi thở của tiên tộc. Đó là cái gì? Khâm Tử Lộ tự hỏi là phát hiện gì rồi, kinh ngạc nói. Ma Cố Vô Thiên thì theo hắn, hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy có một nữ tử mặc váy, khuôn mặt mười phần thanh lãnh, cho người ta một loại người lạ trở lại gần cảm giác. Lúc này nàng đang ngồi ở màu đen trên quái tải. Nhìn thấy đi tới hai người, nàng khẽ nhíu mày, ngón tay bắn ra một đạo tiên nguyên thuật nhanh đánh tới. Cố Vô Thiên thì phản ứng nhanh chóng, ngữ quyết. Đại kiếm trong tay tạo thành một đạo kiếm tường, trong nháy mắt liền chặn nữ tử từ tiến công. Ầm, ầm, ầm. Chỉ là nữ tử công kích mười phần dày đặc, kiếm tường trong nháy mắt thì bị đánh có vết nứt, đồng thời vết nứt không ngừng hướng chung quanh quét tán. Nữ tử tiếp tục trong tay biến hóa ra một đạo trường tiên, hướng phía Cố Vô Thiên tiếp tục phát khởi tiến công, chuẩn bị đột phá hắn phòng ngự. Chương 405, cùng ta là địch quá không sáng suốt, chương 405, cùng ta là địch quá không sáng suốt. Cố Vô Thiên nhìn thấy hắn giở ông hang hướng mình đánh tới, cũng không có bối rối, mà là lợi dụng đại kiếm trong tay chủ động khởi xướng tiến công. Hắn cầm kiếm tay lúc này hơi dùng lực một chút, một cỗ cường đại kiếm khí liền bắt đầu theo trên thân kiếm phát ra. Lùng sức mạnh mạnh mẽ này hướng phía trưởng tiên hung hăng đánh qua, dường như dây roi uy lực càng thêm xoay người. Ầm ầm. Lập tức đại kiếm cùng roi công kích ở cùng nhau, vẽ lên một mảnh hỏa hoa, đưa tới kịch liệt tiếng nổ. Đợi đến âm thanh yên tĩnh về sau, không ngờ rằng roi lại bị đại kiếm chém thành hai đoạn, rơi vào trên mặt đất. Tiên nữ tử tiên tộc nhìn thấy loại kết cục này, hiển nhiên là không thể tiếp nhận, hai mắt bộc phát ra vô tận lựa giận. Lập tức hai tay bắt đầu vận chuyển, đem rơi xuống đất roi lại lần nữa ngưng tụ, không ngờ rằng lại biến hóa ra một thanh đại đao. Đầu này đại đao dỗng nhiên hướng phía Cố Vô Thiên lần nữa phát động tiến công, phản phất muốn đem vừa nãy mất đi trạng tử tìm trở về đồng dạng. Chỉ là kết cục không ngoài dự đoán, trôi này đại đao cũng không có xông qua một hiệp, lần nữa bị Cố Vô Thiên đại kiếm trong tay chạm náo loạn. Một hồi kim chúc va chạm tiếng oanh minh qua đi, chỉ nhìn thấy nữ tử tiên tộc sắc mặt kinh ngạc, đã bị chấn lui về phía sau vài chục bước. Thật là lợi hại kiếm khí. Nữ tử tiên tộc giờ phút này nội tâm sóng lớn, không ngờ rằng chỉ là bình thường một đạo công kích, có thể đem chính mình đánh cho chật vật như thế. Lúc này mới vẻn vẹn, vẹn là một chiêu, ngươi cứ như vậy, ngươi cũng không được a." Cố Vô Thiên mở miệng giễu cợt nói, không hiểu nữ tử tiên tộc có phản ứng, Cố Vô Thiên thì hướng phía nàng nhào qua. Hai chân của hắn hung hăng hướng trên mặt đất đạp một cái, thì bay lên, đại kiếm trong tay vạch ra một đạo kiếm mang hướng phía tiên tộc cổ của cô gái thì bổ tới. Nữ tử tiên tộc có chút sợ hãi, không có nghĩ đến cái này người trẻ tuổi ra tay như thế tàn nhẫn, trực kích mạng mình môn. Vội vàng thôi động tiên nguyên ngăn cản, này mới không có nhường mình đã bị làm hại. "Nhân tộc, các ngươi khi nào trở thành cường đại như vậy?" Trên mặt nàng thần sắc kinh ngạc càng lúc càng nồng đậm. Giờ phút này động tác trên tay cũng không có dừng lại. Trong đầu thì đang nhanh chóng vận chuyển, nghĩ bước kế tiếp công kích đối sách. Chỉ thấy thân thể của hắn lui về phía sau, để cho mình tìm được rồi một khoảng cách an toàn. Ngươi không hiểu ra sao thì hướng ta ra tay, hôm nay nhất định phải lấy tính mạng ngươi." Cố Vô Thiên nhìn nữ tử tiên tộc, lạnh lùng nói. Mà nữ tử tiên tộc không thèm quan tâm, nhân tộc sâu kiến, ta từ trước đến giờ chính là muốn giết cứ giết, căn bản không có lý do. Đang khi nói chuyện, nữ tử tiên tộc ngón tay đánh về phía bầu trời, trong nháy mắt tạo thành một vòi rồng. Mà ở gió này bên trong, vũ khí trên tay của nàng thì bắt đầu trở nên hô hô rung động. Phạm Phật đang hấp thụ chúng quanh năng lượng đồng dạng, chỉ thấy nàng trên không trung bắt đầu tụ lực, thân ảnh thì bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, không có quá nhiều lúc thì xuất hiện một thanh đại kiếm. Chôi này đột nhiên xuất hiện đại kiếm, hung hăng hướng phía Cố Vô Thiên bộ tới, mang theo hơi thở của Bái Sơn Đạo Hải. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn quá đi, Cố Vô Thiên sau lưng sơn bị đánh thành đất bằng, không gian bốn phía cũng tại chấn động, không còn nghi ngờ gì nữa một kiếm này uy lực vô cùng bá đạo. Mà ở một bên quan chiến xung tràng quang, cũng âm thầm cảm thấy kinh hãi, nếu đạo này công kích đánh tới trên người mình, không biết mình là hay không có thể trốn qua, cũng không biết có thể hay không gánh vác đạo này làm lại. Cái này khiến hắn cảm nhận được nồng nặng cảm giác nguy cơ, nhưng nhìn một bên tránh thoát công kích của Vô Thiên, hắn vẫn như cũng là như vậy vân đạm phong tình, lập tức trong lòng của mình thì bình tĩnh rất nhiều. Mà Cố Vô Thiên vừa mới thành công tránh né đạo này công kích, lúc này hắn thản nhiên nói: "Nếu ngươi chỉ có loại trình độ này lời nói, căn bản chưa đủ ta nhìn xem." Hừ. Quân vọng đến cực điểm nhân tộc, sau đó có ngươi khóc lúc. Nữ tử tiên tộc nghe được hắn, lập tức giận tím mặt. Thân thể của hắn lần nữa nhảy hướng không trung, kiếm trong tay lại hướng Cố Vô Thiên khởi xướng một vòng mới công kích. Ong ong ong. Kiếm trong tay mang uy lực bắt đầu tăng lên, bắt đầu không bị khống chế phát ra từng đợt giọng kiếm minh. Ma này một đạo kiếm mang uy lực so trước đó lớn hơn, mang theo thế không thể đỡ khí tức lao đến, chuẩn bị đem cô Vô Thiên một kiếm chém giết. Chỉ là Cố Vô Thiên cũng không có như ước nguyện của hắn, mà là giơ tay lên thì hoạch xuất ra một đạo kiếm. Hắn lựa chọn chính diện cùng nữ tử tiên tộc đạo kiếm khí này chống lại, hai đạo ngang ngược kiếm khí xảy ra lần nữa va chạm, tạo thành một cái năng lượng to lớn ba động. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, nữ tử tiên tộc công kích lần nữa thất bại, giờ phút này hai người bọn họ đánh cho khí thế ngất trời. Trong cổ mộ không gian đã hạn chế không được bọn hắn chiến đấu. Bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ lên, giống như một dây sao muốn sụp đổ. Khẩm Trầm quang cảm thấy khu ổn, lập tức hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Mà hai người chiến đấu trung quân là đem cổ mộ đánh tới bắt đầu sụp đổ, một giây sau hai người thì bay ra cổ mộ. Bắt đầu ở bên ngoài triển khai một vòng mới chiến đấu, trong lúc nhất thời trong rừng rậm bị đánh chim thú bay ra, giữa cả thiên địa cũng bị đánh chấn động. Mà lúc này xa tại bên trong thành trì thần nông dân, thì cảm nhận được bọn hắn đại chiến năng lượng va động. Thần sắc của hắn trở nên không còn bình tĩnh lên, phản phất có chút ít lo nghĩ, hắn cau mày, bắt đầu tự hỏi cái gì. Ngay lúc này người làm trong nhà trước đến đưa tin. Gia chủ, bên ngoài có một nữ tử cầu kiến, nói là tới nơi này tìm Cố Vô Thiên. Nghe được người làm trong nhà báo cáo, Thần nông dân lộ ra một tia cười lạnh, "Ồ, nguyên lai là tìm Cố Vô Thiên, vậy liền để cho nàng đi vào đi." Lúc này cửa, đứng tử La tiên tử. Nhìn thấy người làm trong nhà đi ra, đưa nàng mang vào Thần nông gia tộc. Kia Thần nông gia tộc đệ tử nhìn thấy trước mắt đẹp kinh tâm động phách tử La tiên tử, liền mở nói, "Cô nương đợi một lát, trước uống ngụ trà." Gia chủ lập tức ra đây. Một đường gió bụi mệt mỏi chạy tới tử La tiên tử, giờ phút này đang có chút ít khát nước, cũng không có suy nghĩ nhiều, thì uốn một bụng trà. Không ngờ rằng vừa uống một ngụm, liền bắt đầu đầu váng mắt hoa lên, đột nhiên phát hiện linh lực của mình cũng vô pháp vật chuyện. Sau đó vùng vẫy mấy lần, cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi lực, một đầu mới ngã xuống đất. Kia thần nông gia tộc đệ tử lập tức đổi một bộ sắc mặt, "Ngươi tới, đem người áp đến địa lao đi, chờ đợi gia chủ xử lý." "Đúng." Cái khác mấy người đệ tử sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức đem tử La tiên tử mang lên địa lao đi. Mà ở vùng rừng rậm kia chỗ sâu, lúc này Cố Vô Thiên vẫn như cũ cùng trước mắt nữa tử tiên tộc đánh cho khó bỏ khó phân. Tất cả không gian cũng tràn ngập nồng đậm sát ý, đem bên cạnh yêu thú sợ tới mức không dám tới gần. Lúc này Cố Vũ Thiên đã đem Hắc Long Tiên kiếm tế ra đây, phía sau hắn có một con to lớn bạch lộc thân ảnh. Mà ở một bên quan chiến khủng tử lộ giờ phút này đã trợn mắt há hốc mồm, hắn không biết Cố Vũ Thiên trên người còn có thế nào bí mật, không ngờ rằng pháp bảo của hắn thế mà nhiều như vậy, mỗi lần đều có thể cho mình nghiệm vui mới. Mà đối diện nữ tử tiên tộc đồng dạng hết sức kinh ngạc, nàng liếc mắt liền nhìn ra Cố Vũ Thiên kiếm trong tay là Long độc. Từ trước Long tộc đều là mười phần kiêu ngạo tồn tại, làm sao lại nhận một nhân loại làm chủ đâu? Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung lúc, chỉ nghe được Cố Vũ Thiên khẽ quát một tiếng, ngữ khí quyết đoán, Sau đó chỉ thấy chúng quanh kiếm mang nhanh chóng hóa thành một tấm to lớn kiếm vòng, hướng phía chính mình bao phủ tiếp theo. Nữ tử tiên tộc biến sắc, vội vàng lui về phía sau, roi trong tay thì bắt đầu thật nhanh bay múa. Hắc xạ tiên. Sau đó roi trong tay của nàng thành màu đen nhánh, vội vàng hướng về kiếm vòng phát động tiến công. Đạo kia roi tựa một con rắn giống neo dương nhanh múa vuốt, tản ra khí tức cấm lãnh. Đây chính là bọn hắn tiên tộc chí bảo, lai lịch bất phàm, uy lực vô cùng, giờ phút này vì ứng đối với nguy cơ trước mắt, nàng không thể không trước giờ đưa ra. Không ngờ rằng quả nhiên có chút ý lực, nữ tử tiên tộc một roi đánh ra ngoài, lại đem kiếm vòng phá vỡ một đường vết rách. Cố Vô Thiên thấy thế, thần sắc hơi động một chút, thì hơi kinh ngạc. Chỉ là hắn cũng không có bối rối, mà là hai chân dùng sức hướng xuống một chặt, trong nháy mắt dưới chân thì tạo thành một mảnh thanh liên, đem thân hình của mình một mực ổn định ở nơi đây. Ba ba ba. Lại là mấy đạo roi đánh hạ, lại đem cô Vô Thiên dưới chân thanh liên đánh nát. Lúc này nữ tử tiên tộc có chút vui vẻ, nàng biết mình bắt đầu chiếm thượng phong. Sau đó, nàng vừa hung hắc trên mặt đất đánh một roi, lập tức vô số màu đen dây leo theo dưới nền đất chạy ra được. Chịu chết đi. Những thứ này màu đen dây leo tại nữ tử tiên tộc điều khiển dưới, hướng về Cố Vô Thiên đánh tới. Cố Vô Tiên nhìn chúng nó đánh tới, lập tức thần sắc cứng lại. Đại kiếm trong tay bắt đầu xoay tròn, thì xuất hiện vô số đạo thanh mang, những thứ này kiếm mang thì hung hăng liển xông ra ngoài, đánh về phía sông tới dây leo. Chương 406, tiên tộc người đều giống nhau, chương 406, tiên tộc người đều giống nhau. Lần này, chiến cục ngay lập tức đã xảy ra thay đổi, màu đen dây leo bị kiếm mang ngầu xanh một kích vỡ nát. Những kẻ nhìn như giữ tận kinh khủng dây leo, giờ phút này thì như giấy dán một dạng, bị đánh được vỡ nát. Mà Cố Vô Tiên động tác trên tay, thì càng ngày càng nhanh, trên tay kiếm mang thì càng ngày càng sáng, đem còn lại dây leo thì đánh không còn một mảnh. Chỉ là nhìn thấy loại tình huống này, nữ tử tiên tộc cũng không có bối rối, mà là phát ra quỷ dị tiếng cười. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi phá công kích của ta sao? Ta còn có chuẩn bị, hảo hảo hưởng dụng đi. Chỉ thấy nàng trên tay kia biến hóa ra một thanh trường thương, hung hăng hướng phía Cố Vô Thiên gai đi qua. Cái này trường thương tốc độ nhanh vô cùng, trong hư không lộ ra được quỷ dị di động quỹ đạo. Hừ, điều trùng tiểu kỹ mà tôi, cũng dám múa dịu quá mắt trợ. Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân ảnh ngay tại trước mặt biến mất. Một giây sau thân ảnh của hắn lại đột nhiên xuất hiện, đối với bay tới trường thương, hung hăng đánh ra ngoài. Hắn lúc này Trong tay kiếm mang màu xanh trở nên lăng lệ, uy lực kinh người, mặt đối mặt cùng trưởng thương đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai phát ra va chạm kịch liệt âm thanh, đem không khí chung quanh cũng nổ ra một cái hố. Một cố mắt trần có thể thấy năng lượng ba động hướng chung quanh khuyết tán mà đi, tiếp xúc đến cây cối đều khô héo. Mà một chiêu này, hai người thế mà đánh thành ngang tay, ai cũng không có làm gì được. Người cái này nhân loại nhỏ bé, quả nhiên có hai lần cầu chuyện thật. Nữ tử tiên tộc thế mà mở miệng thở dài nói, không nghĩ tới cố vô thiên năng lực tại trong tay của mình căng cứng thời gian dài như vậy, còn chưa rơi xuống phong. Trong lòng của hắn cảm giác được 10 phần bất ngờ, chỉ là một giây sau nàng lại bắt đầu gầy lạnh, chuẩn bị phát động một vòng mới tiến công. Ồ, ngươi lời nói thật nhiều a. Đã như vậy, chúng ta tiếp tục đi. Cố Vô Thiên cũng không đáp lời hắn, mà là lạnh lùng nói. Sau đó Cố Vô Thiên chủ động bắt đầu phát động tiến công, hắn đại kiếm trong tay bắt đầu rung dậy, đem chúng quanh năng lượng hướng trong tay tụ tập. Chỉ thấy chung quanh hắn nhanh chóng bắt đầu, tạo thành một đạo cự đại kiếm ảnh, đạo này kiếm ảnh lộ ra hàn khí, hướng về chung quanh tỏa ra. Thấy cảnh này, nữ tử tiên tộc cũng không có lựa chọn tiến công, mà là quơ trong tay trường tiền, tạo thành một cái cự đại bảo hộ tráo, đem chính mình bảo vệ. Mắt tay kia lại bắt đầu thúc đẩy pháp quyết, một giây sau lại có vô số dây leo theo dưới nền đất bò ra. Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt, "Hừ." Phát ra kinh miệt âm thanh, một giây sau liền bắt đầu thúc đẩy kiếm khí hướng phía những thứ này dây leo phát khởi tiến công. Kiếm quang chói đến, như là thái dao một dạng, bọn này dây leo bị cùng nhau địa chặt đứt. Phốc phốc phốc, phát ra từng đợt âm thanh, chỉ là mặc dù đánh lui bọn chúng một luân phiên công kích, lại có vô số dây leo vẫn bò ra, giống như vô cùng vô tận bình thường, muốn đem Cố Vô Thiên thân ảnh thôn phệ tại trong hắc ám. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này, thì bắt đầu khẽ nhíu mày. Sự kiên nhẫn của hắn đã bắt đầu bị tiêu mà. Hắn hiểu rõ bọn này dây leo là dùng để tiêu hao hắn thể lực, nhất định phải tìm thấy cơ hội nhanh chóng kết thúc trận đấu. Thế là hắn tâm thần khẽ động, đem kiếm khí của mình phạm vi mở rộng, sau đó hung hăng hướng trung quanh đánh ra ngoài, một kích liền đem chúng quanh tất cả dây leo cũng đánh cho vỡ nát. Ở phía xa nữ tử tiên tộc phát hiện mình một vòng này công kích lại bị hóa giải thì không hề từ bỏ. Trên mặt của nàng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Mà vừa nãy những kia bị đánh thành phấn vụn dây leo, giờ phút này thì hóa thành chất lỏng màu đen, tụ tập trên mặt đất tất cả, phát ra xì xì xì âm thanh. Ngay lúc này, Cố Vô Thiên đột nhiên xông tới nữ tử tiên tộc bên người, chỉ thấy trong tay của hắn lần nữa tạo thành một đạo kiếm ảnh. Giống như lưu tinh mang theo thế không thể đỡ lực lượng, hướng phía nữ tử tiên tộc đánh qua. Nữ tử tiên tộc giờ phút này đồng tử thu nhỏ, trên mặt đúng là khó có thể tin nét mặt. Làm sao có khả năng? Trước mặt của nàng đã xuất hiện một do kiếm ảnh xé mở lỗ đen, giống như tùy thời muốn đem chính mình tồn vệ ở bên trong. Chỉ là nàng rất nhanh lại khôi phục trạng thái, nàng thế nhưng đường đường tiên tôn, làm sao lại như vậy e ngại một nhân loại. Sau đó nàng nhấc lên cánh tay của mình, lập tức có vô số phi trùng theo ống tay áo bay ra, tạo thành một hồi hắc vụ cũng phát ra trận trận oang oang, tựa như bom khói một dạng, che khuất tầm mắt của mọi người. Đi, Mẫn Hắc Vũ yểm hộ, nữ tử tiên tộc lại tìm đúng thời cơ, đánh ra một roi. Mà lúc này Hắc Vũ bên trong thì xuất hiện Khâu Lâu đại quân, hướng về Cố Vô Thiên căn xé qua hư. Khâu Lâu đại quân xuất hiện, tất cả không gian cũng bắt đầu chấn động, giống như đã xẻ ra động đất đồng dạng. Hừ, này chính là của ngươi cái bệ sao? Còn có cái gì chiêu số mau chóng lấy ra đến đi, thì chút bản lãnh này còn không làm gì được ta. Cố Vô Thiên cũng không có bối rối, mà là tiếp tục hướng nữ tử tiên tộc phát khởi trả vúng. Sau đó khóe miệng của hắn hơi dương lên, giems trong tay mang hung hăng đánh về phía Khô Lâu đại quân. Phốc phốc, mà lần này thoải mái hơn, Khô Lâu đại quân lại bị đánh nổ bể ra đến, rơi trên mặt đất hóa thành một đoàn hắc thủy. Cái gì? Làm sao có khả năng? Nữ tử tiên tộc nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lúc nhất thời đầu óc chậm mạch. Đây là? Tại nàng còn chưa kịp phản ứng lúc, chỉ thấy có một đoàn nhiệt độ kinh người hóa cầu, theo cố vô thiên cơ thể bạo phát ra, lại đem vừa nãy tán rơi xuống đất Khô Lâu hắc thủy thiêu thành tro tàn, sau đó hắn cũng không có dừng lại công kích, mà là tìm đúng thời cơ hướng về nữ tử tiên tộc đâm tới. Nữ tử tiên tộc đại kêu không tốt, vội vàng thúc truyền tiên nguyên hình thành bảo hộ tráo. Nhìn càng ngày càng gần kiếm mang, nàng lui không thể tránh, đành phải cứng ngắc lấy ra đầu đèm roi trong tay đánh qua, cố gắng ngăn cản một kích này làm hại. Chỉ là không nghĩ tới lần này tay bên trên truyền đến bài sơn nào hải lực lượng, đem chính mình chấn bay ra ngoài. Hoa. Lúc này cũng nhịn không được nữa, trong miệng thoát ra máu tươi. Cố Vô Thiên lúc này thừa thắng xông lên, cũng không có cho đối phương thở cơ hội, hắn lần nữa giơ lên đại kiếm, chuẩn bị cho nữ tử tự tiên tộc một kích chí mạng. Là lúc cái kia kết thúc. Chết. Ngay lúc này, trên người nữ tử tự tiên tộc bộc phát ra chói mắt trùng sáng, hắn chặn lại Cố Vô Thiên một kích này. Mà nữ tử tiên tộc giờ phút này khí tức bị bại, lung lay sắp đổ, giống như một giây sau thì muốn té xỉu. Nàng mang theo suy yếu âm thanh nói ra, "Ta thua, muốn chém giết muốn dốc tiễn tùy tiện đi." Sau đó liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở, giống như nội thương tăng thêm đồng dạng. Mà nghe được nàng, Cố Vô Thiên lại lựa chọn ngừng tay đến, lúc này mới có cơ hội nói chuyện. Nếu như không phải ban đầu đối phương thì không hiểu ra sao ra tay, sự việc cũng sẽ không rơi xuống như thế hỗn động. Chỉ nghe được Cố Vô Thiên thản nhiên nói, "Tại hạ Cố Vô Thiên, vị này tiên tộc cô nương, không biết ngươi xưng hô như thế nào." Tiên nữ tử tiên tộc có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Trật lâu không nói gì, cuối cùng lại dò xét cẩn thận cố Vu Thiên một phen, mới chậm rãi mở miệng nói: "Ta là tiên tộc Dược Sơn đệ tử, Thẩm Nhược Quân." Nói chỉ là một câu, nàng lại bắt đầu kịch liệt ho khan, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng bị thương cũng không nhẹ. Thời khắc này nàng thân sắc có chút khó coi, cảm thụ đến chính mình thể nội tiên nguyên chính đang nhanh chóng tán loạn. Lúc này ở một bên quan chiến Khổng Tử Lộ cũng tới trước dò hỏi: "Trận đấu kết thúc rồi à? Cái này tiên tộc muốn hay không giết chết?" Mà nghe được hắn, Thẩm Nhược Quân sắc mặt đại biến, mang theo lửa giận, nhìn Khổng Tử Lộ, ánh mắt kia giống như năng lực giết người đồng dạng. "Không cần, nàng đã thân chịu trọng thương." trốn hộ tại dưới mí mắt ta, nàng thì làm không được cái gì động tác. Những lời này bá đạo vô cùng, nhưng Thẩm Nhược Quân nghe cũng nhịn không được lại nhìn hắn một cái. Nhìn thấy Thẩm Nhược Quân ánh mắt quá tới, Cố Vô Thiên hiểu rõ đối phương không tin mình thực lực, giống như có thể xuyên thủng tâm tư của đối phương đồng dạng. Tiếp tục mở miệng nói, ngươi đại khái có thể thử một chút động tiểu động tác, chẳng qua các ngươi là tiên tộc, chắc hẳn sẽ không giống như phi diệu tộc, có rất nhiều cái mạn đi. Nghe được hắn, Thẩm Nhược Quân ngăn cản không nổi nội tâm kinh ngạc, câu nói này lượng tin tức to lớn vô cùng, hẳn là nam tử trước mắt đã chém giết qua vũ tộc cùng cái khác tiên tộc. Thời khắc này nàng bình tĩnh không ít. Cố Vô Thiên mở miệng tiếp tục hỏi, "Quỷ tộc này cùng ngươi có quan hệ hay không? Có phải hay không là ngươi triệu hoán đến?" Thẩm Lực Quân nghe nói như thế, vội vàng phủ nhận. "Này dĩ nhiên không phải ta, ta làm như vậy có chỗ tốt gì? Quỷ tộc cũng là thượng cổ chủng tộc, lâu dài ngủ say trong lòng đất, nếu như không phải bị ngươi triệu hoán đi ra, làm sao có khả năng đến nhân gian đại khai sắc?" Chỉ là nếu giết thái nhiều người lời nói, quỷ tộc cũng sẽ bị thiên đạo trừng phạt, bất lợi cho tự thân tộc quân phát triển, dưới mắt loại tình huống này hết sức phức tạp. Chương 407, Thẩm Lực Quân, chương 407, Thẩm Lực Quân. Chỉ là nghe được nàng phủ nhận, Cố Vô Thiên hai người vẫn như cũ không che giấu được trên mặt hoài nghi. Thẩm Nhược Quân nhìn thấy hai người thần sắc, vội vàng tiếp tục giải thích đến, "Ta là Tiên tộc Dược Sơn đệ tử, sử dụng Bạch Thương Sơn Tiên Tiên chi khí, tới đây luyện đan, chuẩn bị tiến về đầu xuất cung." Nghe được hắn, Khổng Tử Lộ rơi vào trầm tư, "Có thể mượn Tiên Tiên chi khí, luyện chế tiên dược công hiệu cái kia cường đại cỡ nào?" Thẩm Nhược Quân tiếp tục nói, "Chỉ là bị một vị cường giả vây ở nơi này, ta thì lâm vào hôn mê. Hắn nói cho ta biết, ở chỗ này gặp phải người đầu tiên muốn ta đi theo hắn, chỉ là không ngờ rằng ta tỉnh lại liền thấy hai người các ngươi tộc, ta đương nhiên liền trực tiếp phát động công kích." Cương giả kia tại trên người của ta hạ cấm chỉ, ta vẫn luôn là đang say giấc nồng, tự nhiên không có cơ hội triệu hoán quý tộc. Nói xong những thứ này, Thẩm Nhược Quân giải khai trang phục, nhường hai người nhìn thấy trên người mình cấm chế. Lúc này da thịt như tuyết, trên người quả nhiên có một đạo cấm chế, tản ra một hồi mạnh mẽ linh lực ba động. Đó là một đạo yêu diễm phù văn, giống một đóa to lớn cánh hoa, lộ ra khí tức ma quái. Sau đó nàng lại thu hồi trang phục, quý tộc căn bản không phải ta triệu hoán, ta mới vừa vận thức tỉnh, thì cùng ngươi đánh một trận. Nhưng mà Cố Vô Thiên thì cầm thái độ hoài nghi, tiến tục mười phần sảo trá. Ai mà biết được hắn nói những này là không phải là vì mê hoặc chính mình, thì không biết có phải hay không là vì giảm xuống chính mình lòng cảnh giác, lại bịa ra một muốn đi theo chính mình nói dối. Rốt cục là ai triệu hoán ra quý tộc? Cố Vô Thiên lúc này lại đang suy tư, đột nhiên hắn tốt tượng nghĩ tới điều gì? Đi thôi, ta tốt tượng biết là ai, chúng ta về đến Giang Bắc Thành, tất cả đã phán rồi sẽ công bố. Rốt cục là ai như thế tang tâm bệnh cuồng, triệu hoán ra quý tộc đem trong thành làm thành như vậy? Khổng Tử Lộ phẫn nộ nói. Mà vừa lúc này, một bóng người hướng nơi này chạy tới, kêu to không xong. Mấy người ngẩng đầu nhìn qua, lại là Vương Băng Ngọc tìm đến nơi này. Hắn thở không ra hơi nói ra, không xong, không xong. "Tiên sư, ta vừa nhìn thấy, sư phó đem tìm ngươi nữ tử Mê Hôn Mê." "Cái gì? Mau trở về." Nghe được hắn, Cố Vô Thiên sắc mặt đại biến, lập tức hướng phía Giang Bắc Thành vọt tới. Mà liên tại chạy trở về trên đường, bị một người ngăn cản đường đi. Người này tự giới thiệu, tại Hạ Thần nông gia tộc trưởng lão, Thần nông chí, đến lĩnh giáo hai vị. Cố Vô Thiên không có cùng hắn nói nhảm, lập tức thi ra tay, giờ phút này trong mắt của hắn đã mang theo sát ý. Mà Thần nông chí thì lấy ra một thanh phiến tử, hướng Cố Vô Thiên phát động tiến công. Khi hắn xuất ra phiến tử về sau, thiên địa biến sắc, hấp thu linh khí xung quanh, một giây sau phiến tử tụ lực ngần tất, thượng cố vô thiên đánh ra một đạo công kích. Đạo này công kích mang theo phong bạo, xen lẫn linh lực, muốn đem cố vô thiên hai người cả nuốt hết. Chúng quanh hoa cỏ cây cối đều bị cái này công kích, cuốn thất linh bất lạc, không ai thoát. Ngự kiếm quyết. Cố vô thiên thì không khách khí nữa, hướng về thần nông chí bổ tới, một đạo kiếm mang hóa thành tiếng vổng, hướng hắn đánh qua. Thần nông chí vội vàng lui về phía sau, lại dùng tiến tử phiến ra một đạo linh lực. Giữa thiên địa lực lượng tiếp tục hội tụ ở trước mắt, tạm thành một đạo bảo hộ tráo, ngăn cản cố vô thiên công kích chỉ là của hắn bảo hộ cháo tại kiếm vũ trước mặt mười phần yếu ớt, vẻn vẹn một hiệp liền bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ lên. Ngươi thì chút bản lẫm này sao? Sẽ chỉ làm con rùa đen giúp đầu. Cố Vô Thiên mở miệng chọc phúng. Phải không? Vậy ngươi thì thử một chút đi. Thần Đông Chí thị không chịu thua kèm nói. Lúc này kiếm vũ đã đem hết thể trung quanh bao phủ ở bên trong, quang mang chói mắt hướng về bốn phía tản đi. Mà giờ khắc này, Thần Đông Chí cũng bị bao phủ tại phạm vi công kích, một giây sau kiếm vũ thật nhanh hướng hắn giật tới. Mà Thần Đông Chí trợn phụt mắt, thân ảnh xuyên tới xuyên lui, sợ mình bị đánh thành cái sảng chỉ là Cố Vô Thiên công kích mười phần bén nhọn, căn bản không có cho hắn thở cơ hội. Lúc này Thần Đông Chí đã có thể cảm giác được phía sau truyền đến ý lạnh, nhưng mà hắn không giáng quay đầu. Đột nhiên trong tay hắn nhất chuyển, một đoàn hắc vụ trong nháy mắt hình thành, đánh về phía sông tới kiếm vũ, muốn đưa nó đánh cho Vernad. Chỉ là không ngờ rằng vừa đối mặt, hắn này đoàn hắc khí lại bị thôn tính tiêu diệt, cái này khiến hắn quá sợ hãi. Hừ, không biết tự lượng sức mình thứ gì đó. Nhìn hắn biểu diễn, Cố Vô Thiên tiếp tục mở khẩu trảo phúng. Kiếm trong tay tiếp tục cơ một bộ động tác nước chảy mây trôi, để người nhìn không thấy sơ hở. Theo Cố Vô Thiên kiếm trong tay nhanh chóng gơ, trên bầu trời thì xuất hiện biến hóa kỳ dị, lại dẫn tới lôi đình chi lực xuống dưới bắt đầu tụ tập, dần dần tạo thành một cái cự đại kiếm ảnh. Đoạn này kiếm ảnh nhanh chóng ngưng kết thành hình, hướng phía Thần nông chí hung hăng đánh qua. Thần nông chí giờ phút này mồ hôi đầm địa, đột nhiên thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đoàn hắc vụ. Nhìn thấy tình cảnh này, Cố Vô Thiên thì không khỏi hơi kinh ngạc, không ngờ rằng hắn đạo này công kích thế mà bị tránh khỏi. Phải biết hắn một chiêu này rất ít thứ thủ, cái này Thần nông chí thì rất quỷ dị. Chỉ là hắn lại triển khai vòng tiếp theo. Thiên địa can khôn, vạn vật sinh tử. Theo Cố Vô Thiên vừa dứt lời, đám mây trên trời thế mà hóa thành dòng lũ, tạo thành thiên địa ý chí. Cái gì? Thần Đồng Chí cũng không tiếp tục bình tĩnh, hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên tiếng động thế mà như thế lại, ngay cả linh khí trong thiên địa đều có thể thôi động. Loại thủ pháp này, chỉ có tại thế gia đại tộc gần tầng Tuyệt Học bên trong mới có thể nhìn thấy, không ngờ rằng bị trước mắt cái này không có danh tiếng gì người trẻ tuổi sử dụng ra. Đây cũng quá làm hắn cảm giác được ngoài ý muốn, chỉ là hiện tại loại này tính mệnh bị người nam tử cảm giác 10 phần không dễ chịu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn cũng không muốn vẫn lạc tại một vô danh tiểu bối chi thủ, nghĩ đến đây, hắn cắn răng, dường như hạ quyết định gì đó đồng dạng. Chỉ thấy cổ tay của hắn đạo ngược xuất hiện một trong suốt long lanh cái bình, trong bình xuất hiện một hoàn thuốc. Hồi khí đan. Hắn bắt đầu đã có lực lượng, cái này đan dược không chỉ có thể khôi phục tiêu hao linh khí, còn có thể chữa trị thương thế trên người. Hắn tham lam đặt ở bên miệng người một cái, về sau mới 10 điểm không nỡ lòng nuốt vào. Ha ha ha ha, Cố Vô Thiên, hôm nay chính là của ngươi táng thân này. Hàn đan dược thần nông chí lòng tin chân đậy, lại cảm thấy mình nắm chắc phần thắng. Sau đó bắt đầu giống như u linh ở trên bầu trời không ngừng biến đổi thân hình của mình. Cố Vô Thiên lạnh lùng nhìn hắn biểu diễn, cười lạnh nói, cùng chúng ta kiếm tu đây tốc độ, thật có ý tứ. Muốn chết. Thần Đông Chí tiếp tục thôi động thân pháp, không ngờ rằng một giây sau thì không cời được. Bởi vì hắn đã không nhìn thấy Cố Vô Thiên thân ảnh, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, ngay cả y phục của hắn ảnh tử cũng nhìn không thấy, chớ nói chi là triển khai công kích. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, Cố Vô Thiên xuất hiện ở phía sau hắn, cả người như mũi tên một hỗn dạng, hung hăng vọt tới. Mà kiếm trong tay thì rất nhanh vũ động, tựa như chớp giật trong không khí lưu lại một đạo đường cong chỉ thấy hắn một kiếm đánh ra ngoài, trước mặt nổi lên một cái cự đại hoa sen. Toàn này hoa sen hướng phía Thần nông chí đánh qua. Hoa sen trong hư không không ngừng xoay tròn lấy, hướng trung quanh tản ra năng lượng ba độ khủng bố, ở giữa còn kèm theo chí mạng kiếm khí, để người không dám tới gần. Thần nông chí quá sợ hãi, vội vàng hướng trung quanh tránh né. Chỉ là đòn công kích này phạm vi thực sự quá rộng, hắn thực tế không có cách nào hoàn toàn thoát khỏi. Cuối cùng chỉ nghe được thổi phù một tiếng. Hoa sen hung hăng đâm rách bụng của hắn, máu tươi lập tức phun đi ra, đem y phục của hắn cũng nhuộm đỏ. Giờ phút này trên mặt của hắn lộ ra thần sắc dữ tợn, không nhịn được đau khổ kêu dây lên. Hứng, hứng. Hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên kiếm pháp lợi hại như thế, thì không ngờ rằng tốc độ của hắn đã vậy còn quá nhanh, chính mình cũng nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Đạo này công kích, đưa hắn đánh tới hảo không sức đối kháng, hắn có thể cảm giác được kia cổ bá đạo kiếm khí đang miệng vết thương của mình tản sát bữa bãi. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức thúc đẩy linh khí, muốn đem này đoàn kiếm khí bức ra đi, đồng thời vội vàng lấy ra đan dược, không cần tiện nhét vào trong miệng. Hắn cũng không muốn đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này. Cố Vô Thiên lặng lặng nhìn biểu diễn của hắn, đột nhiên Trư Thương Thần nông chí phát ra một tiếng quát lớn, đi cho đi. Sau đó thừa dịp Cố Vô Thiên không có chú ý hóa thành một đạo tàn ảnh lao đến, tay hắn cầm quạt tử, một đạo lại một đạo đánh ra sóng linh khí. Mà Cố Vô Thiên cũng không có thả lỏng cảnh giác, tại hắn xuất thủ một cái mắt thì hướng về sau bay đi, tránh né công kích của hắn. Mà Thần nông chí tiếp tục đuổi đi theo, cắn cổ Vô Thiên không tha. Mà Cố Vô Thiên đang tính toán nhìn công kích khoảng cách, đột nhiên hắn ngừng cơ thể, ngừng trẻ nhất kiếm. Chương 408, mất trí thần nông tộc, chương 408, mất trí thần nông tộc. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, một đạo kiếm khí khổng lồ hướng phía Thần nông chí đánh qua. Sau đó hình thành một cái cự đại kiếm vòng, thế mà đem thần đồng chí khống chế lên, nhường thân thể hắn khó mà động đậy. Hừ, muốn vây khốn ta không dễ dàng như vậy. Thần đồng chí lúc này liều mạng dãy rủa lấy, hai tay nhanh chóng kết ấn, tạo thành một thanh to lớn phi kiếm, đánh ra từng đạo kiếm khí màu xanh. Mà những thứ này kiếm khí thì tản ra phù văn lực lượng, hướng về chúng quanh khuyết tán mà đi, muốn đột phá tầng này chói buộc. Chỉ là hắn ở đây cố vô thiên trước mặt chơi kiếm, quả thực là không biết tự lượng sức mình, những thứ này kiếm khí tại tiếp xúc đến kiếm vòng lúc, trong nháy mắt bị đánh được vỡ nát. Mà những kia phù văn thì toàn bộ bị phá, hóa thành hàng luồn qua mang tổng về trung quanh tiêu tán. Thấy thế, thần nông chí tiếp tục đánh ra từng đạo pháp quyết, trong thân thể tản ra to lớn sức sống. Một cú khủng lô sinh mệnh lực sinh thành một cái cự đại phù văn, hướng về Cố Vô Thiên đập tới. Cố Vô Thiên, lần này ta nhìn xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Nhìn thấy Cố Vô Thiên hướng lui về phía sau, hắn tiếp tục thi triển linh lực, tạo thành một cái màn ánh sáng lớn, đem Cố Vô Thiên con đường phía trước nhét vào. Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt, không có cho mình lưu một tia khe hở, nhưng mà hắn cũng không lo lắng. Điều trùng tiểu kỵ mà tôi, phá cho ta Sau đó Cố Vô Thiên con mắt bắn ra một vòng hàn quang, cổ tay chuyển một cái tiên kiếm vạch ra một đạo kiếm khí khổng lồ, mang theo màu vàng kim quang mang. Mà đạo kiếm mang này hướng phía Thần nông chí thì đánh tới, cảm thụ lấy phía trên uy lực kinh người, Thần nông chí không khỏi tê lên. Cái này làm sao có khả năng a? Này là thứ quỷ gì? Đang nhìn đến trước mắt tất cả lúc, Thần nông chí lập tức loạn trận tước, hắn không dám đánh cược mình có thể tiếp được đạo này công kích. Thế là bắt đầu liều mạng vận chuyển thể nội năng lực, cố gắng ngăn cản được đạo này công kích. Hắn biết mình không thể thất bại, nếu thất bại, rất có thể sẽ bị một kiếm này chém giết. Thế là hắn điên cuồng cơ trong tay phế tử Cố gắng đối với Cố Vô Thiên công kích tạo thành nhất định quấy nhiễu, chỉ là tất cả đều là phí công, Cố Vô Thiên ý chí kiên định, cũng không có bị hắn ảnh hưởng. Côn Luân kiếm pháp, Cố Vô Thiên lại đánh ra một đạo công kích, đồng thời thì đang tránh né thần đồng chí đối hắn quá nhiều, dần dần xông về bên cạnh hắn. Ma hán đại kiếm trong tay, lúc này thì ở thời điểm này phát ra trận trận rồng ngâm thanh âm, xen lẫn vô tận sát khí, hướng phía phía trước công kích qua. Hai đạo công kích đụng vào nhau, phát ra kinh thiên tiếng động, chấn người màng nhĩ đau nhức. Lập tức một cỗ cường đại năng lượng ba động hướng chúng quanh tứ tán ra, chấn động đến không gian chúng quanh phát ra run rẩy âm thanh. Lúc này Cố Vô Thiên không ngừng cơ kiếm trong tay, cố gắng nhường công kích của mình không ngừng tăng lên. Ma kiếm khí chô đến, trong hư không bị đánh ra một lỗ hổng khổng lồ, để người nhìn thấy mà giật mình, không dám nhìn thẳng. Thần nông chí giờ phút này thì lâm vào điên cuồng, trong tay phiến tự điên cuồng cơ, cầu sinh năng lực cũng làm cho hắn bộc phát ra vô tận tiềm lực. Vô tưởng nhất kiếm, Cố Vô Thiên cũng không có cho hắn cơ hội, lại đánh ra một chiêu, không ngờ rằng tại thần nông chí điên cuồng cầu sinh dục phía dưới, hắn thế mà chặn lại đạo này công kích. Chỉ là Cố Vô Thiên cũng không có dừng lại động tác trong tay, đúng lúc này lại là một bộ nước chảy mây trôi kiếm khí, hướng phía hắn đánh qua. Thần nông chí giờ phút này thì mười phần căng tức, mình đã bổ sung một lần linh khí, không ngờ rằng đối diện lực lượng lại quần quần không hết, liên tiếp cho mình phát động nhiều như vậy chiêu thức. Hai người bọn họ tựa hai đại không biết mệt mỏi máy móc chiến đấu đang điên cuồng vật chuyện, xung quanh đã không có vật sống dám tiếp tục tới gần. Cố Vô Thiên một chiêu đây, một chiêu càng thêm hung mãnh, trong mơ hồ, thần nông chí tựa hổ có chút chống đỡ không được. Hắn giờ phút này liên tục bại lui, trên người thì hiện đầy lít nhá lít nhít là một đạo vết thương, thở hồng hộc lên hết sức chật vật. Nhưng là nội tâm của hắn chiến đấu dục hay là mười phần mãnh liệt, cũng không muốn thuốc thủ chịu trói, ngược lại khởi sướng phản kích. Gây tội, ta sẽ không thua. Ta muốn giết ngươi." Thần nông chí giữ tợn hét to, động tác trên tay thì càng lúc càng nhanh, đánh ra từng đạo pháp quyết. Những thứ này pháp quyết cùng chung quanh tan hợp lại cùng nhau, dần dần hóa thành một thanh to lớn trường kiếm. Chỉ là hắn lại tại Cố Vô Thiên trước mặt tú kiếm pháp của mình, thật sự là buồn cười đến cực điểm. "Phá!" Lúc này Cố Vô Thiên đã đem kiếm nâng quá mức đỉnh, mang theo khai thiên tích địa khí thế bổ xuống. Căn bản không có đem thần nông chí cự kiếm để va mắt, hai cố kiếm khí nhanh chóng đụng vào nhau, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Tại giao hội chỗ, thế mà tạo thành một cái cự đại mây hình ngẫm, cảnh tượng mười phần lộng lẫy chói mắt, để người nhịn không được nhắm mắt lại. Phốc phốc, đợi cho năng lượng ba động tản đi sau đó, thần nông chí phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể một cái lảo đảo thì ngã về phía sau. Mà hắn còn chưa rơi xuống đất lúc, kiếm khí đã trước hắn một bước đi vào, đưa hắn hung hăng bổ chết tại không trung. Thân thể hắn co quắp hai lần, nhanh chóng rơi vào trên mặt đất, nhấc lên một hồi bụi đất tung bay. Cố Vô Thiên căn bản đều không có liếc hắn một cái, nhanh chóng tăng thêm tốc độ hướng phía thành nội phóng đi, hắn giờ phút này một khắc cũng không muốn trì hoãn. Lúc này thành nội, một mảnh tiêu tên khắp nơi, thi thể chồng chất như núi, hiển nhiên là dịch bệnh càng thêm nghiêm trọng, lại đoạt đi không ít tính mạng con người. Mà giờ khắc này thần nông gia tộc thì dị thường bất ổn. Cố thật nhiều đệ tử tại vì bị Bạch Thương Bách tính trị liệu. Đột nhiên một hồi cường đại uy áp truyền tới, chúng đệ tử cảm giác được thân thể chính mình cũng không có thể di động. Đúng lúc này thì truyền đến một thanh âm, "Thần nông dân, ra đây nhận lấy cái chết." Đoạn thanh âm này không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, lại khiến người ta cảm thấy rợn lạnh dị thường. Lúc này Cố Vô Thiên sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt sát ý lại khó mà che giấu. Mà kia thần nông dân đang nghe tiếng gào của hắn về sau, thì chậm rãi hiện ra thân ảnh. Hắn mang theo vẻ mặt nụ cười rối trá, "Tiểu Hữu, Bạch Thương Sơn yêu thú tiêu diệt sạch sẽ sao? Ngươi sao đột nhiên tới chỗ của ta?" Mà Cố Vô Thiên 10 phần phẫn nộ, "Thần nông dân, ngươi vì sao như thế ác độc? Thế mà thả ra La sát quỷ dẫn phát dịch bệnh, giết hại sinh linh, ngươi có biết tội của ngươi không?" Thời khắc này Cố Vô Thiên thúc đẩy linh lực, đem âm thanh vô hạn mở rộng, mọi người xung quanh đều nghe được thanh âm của hắn, 10 phần kinh ngạc. "Nói bậy bạ gì đó, thần nông gia tộc chăm sóc người bị thương, công lao chắc tuyệt. Ngươi cái người sứ khác, nói bậy nói bạ nói lung tung, nhanh từ nơi này lăn ra ngoài. Khẳng định là ngươi cái này ngoại lai giống loài, đem phía ngoại dịch bệnh mang đi qua." Giang Bắc Thành trong dân chúng không rõ chân tướng, căn bản không tin tưởng hắn lời nói, nhìn thấy tình cảnh như thế Cố Vô Thiên muội phần đau lòng nhất góc. Sau đó lại tiếp tục nói, thua thiệt bọn này bách tính tín nhiệm như vậy ngươi, ngươi đối với bọn hắn như vậy sẽ không đau lòng sao? Lương tâm của ngươi bị cẩu ăn. Hôm nay ta không giết ngươi, thật xin lỗi, trong thành mạch tính thì uổng là ngươi, ta muốn thay trời hành đạo. Chú ý không trời còn chưa có động tác, chợt phát hiện thần nông dân thế mà đứng lên, mà so với hắn kinh ngạc chính là trong thành mạch tính. Bọn hắn cũng cho rằng thần nông gia chủ sắp phải chết, bình thường một bộ kéo dài hơi tàn bộ dáng, hiện tại thế mà có thể đứng lên tới. Quả thực là y học kỳ tích, thực sự để người mở rộng tầm mắt, rõ ràng hắn mới vừa rồi còn tại trên xe lăn ngồi là bị người đẩy ra. Thời khắc này Thần nông dân, tinh thần phấn chấn, nơi nào còn có nửa phần ngày thường ốm đau bệnh tật dáng vẻ. Hắn không thèm để ý chút nào nhìn về phía mọi người, các ngươi phụ thuộc ta Thần nông gia tộc nhiều năm, cho dù giết các ngươi lại như thế nào. Người phía dưới rung động không thôi, không có nghĩ tới câu nói này lại là Thần nông gia chủ nói ra được. Nghĩ không ra hắn lại là như vậy người, này tấm da vẻ đạo mạo dáng vẻ mười phần dễ tởm, cùng bình thường hòa ái dễ gần dáng vẻ quả thực như hai người khác nhau. Không ngờ rằng Thần nông dân đại luôn bất tầm nói, tất cả đều là vì đại kế, hy sinh mấy cái phàm nhân lại như thế nào? Mà ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử thối cũng dám đối với ta khoa tay múa chân, ngươi xứng sao? Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Sao? Ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại phải không?" Kia còn cần nghĩ, ta đã sống mấy ngàn năm, tu vi không phải ngươi loại này người trẻ tuổi có thể tưởng tượng. Theo sau tiếp tục gầm lên nói thêm, "Mấy ngàn năm qua, ta đã thấy rất nhiều người thông minh, giống như ngươi, chỉ là bọn hắn mệnh cũng rất ngắn, không biết ngươi năng lực sống bao lâu." Cố Vô Thiên cũng không có sợ sệt uy hiếp của hắn, mà là tiếp tục nói ra, "Ta theo xuất sinh đến nay còn không có gặp được đối thủ đâu, ngươi mặc dù phóng ngựa đến đây đi, lão cậu Nói xong hắn đại kiếm trong tay nắm chặt, cũng phát ra trận trận tiếng kiếm reo, sau đó giữa thiên địa bắt đầu ngưng tụ ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Cỗ này sát khí nhường trên mặt của mỗi người đều là toát ra mồ hôi lạnh, bọn hắn lúc này mới biết được cỗ Vô Thiên rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Chương 409, Ai đệ ca, chương 409, Ai đệ ca. Nhìn thấy Cố Vô Thiên phát khởi tiến công, thần nông dân không dám sơ suất, thì phát khởi phản kích. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên lấy ra một đồng đỉnh, một tiếng ầm vang, liền cố gắng ngăn cản Cố Vô Thiên tiến khí. Cố Vô Thiên sau khi thấy, khinh miệt nói ra, chỉ là phàm phẩm cũng nghĩ ngăn cản ta tiến công bước chân, quả thực là hi vọng hão huyền. Sau đó cổ tay xoay chuyển, trên tay đại kiếm đánh ra từng đạo điểm sáng, thật nhanh hướng lên trước mắt Đồng Đỉnh đánh qua. Những điểm sáng kia tự như lưu tinh một dạng, lộc lấy mà sáng ngời, trên không trung lưu lại sinh đẹp ảnh tử, hướng về phía trước vọt tới, chỉ còn lại một sinh đẹp độ cong. Lúc này Đồng Đỉnh đã tỏa ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, tạo thành một vệt ánh sáng màng. Đạo kiếm khí này đánh về phía màng ánh sáng, lập tức dâng lên to lớn sóng xung kích. Bành! Một tiếng vang thật lớn qua đi, màng ánh sáng bị đánh được vỡ nát, hóa thành một mảnh lại một mảnh nhỏ, bay xuống trên mặt đất. Màng ánh sáng thì nổ tung lên, hướng về bốn phía tỏa ra năng lượng. Đám vệ thệ chúng quanh đánh náo loạn, chỗ đến, sơn phong bị san thành bình địa, cây tối thị bị mẫn diệt tồn kệ. Thần nông dân lúc này sắc mặt hết sức khó coi, hắn không ngờ rằng hiệp một giao phong thì rơi hạ phòng, mà dưới đáy còn có rất nhiều người chính nhìn hắn đấy. Hắn không nghĩ tới một thẳng dùng hết màng ngăn cản công kích, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phá phòng ngự. Hừ, không muốn lãng phí thời gian nữa, có chiêu số lợi hại gì thì mau chóng lấy ra đến đi. Thần nông dân tiếp tục luôn ngứa kích thích Cố Vô Thiên, phản phất là vừa nãy chính mình chiếm thượng như rõ. Với lại Cố Vô Thiên cũng không đáp lời hắn, hai tay cái tấn, trong miệng bắt đầu trở nên nói lẩm bẩm lên. Chỉ thấy bầu trời bên trong tạo thành một tia chớp, dần dần bắt đầu hấp thu bên cạnh Lôi đỉnh chi lực, hội tụ thành một cái cự đại lôi kiếm. Cố Vô Thiên tiếp tục thúc dục pháp quyết, lôi kiếm bắt đầu thay đổi phương hướng, đem mục tiêu nhắm ngay thần nông dân. Uy lực của nó đang kinh khủng tăng lên, giống như có thể đem bầu trời thì bổ ra một cái lỗ thủng. Sau đó hướng phía thần nông dân hung hăng chém qua, mang theo chói thái lôi đỉnh chi lực, tất cả bầu trời cũng vì đó biến sắc. Nhìn thấy trước mắt một màn này, thần nông dân biết mình đã bị công kích khóa chặt, không khỏi đáy lòng sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt lôi kiếm đối với mình có to lớn uy hiếp, hắn hiểu rõ nếu bị đánh trúng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lúc này cũng không dám lại khinh thường, nói mình sống mấy ngàn năm, có rất sâu tu vi. Hắn lúc này điên cuồng suy tư đối sách, cuối cùng hắn bắt đầu tưởng làm quyết định gì đó đơn giản. Vội vàng từ túi áo bên trong lấy ra một quả màu vàng kim đan dược, nuốt vào trong miệng, trong nháy mắt cũng cảm giác được thân thể linh khí tràn đầy lên. Bỗng chốc tăng lên chính mình mười mấy lần lực lượng, nhưng hắn cũng biến thành bắt đầu tự tin lên. Hắn bỗng nhiên đánh ra cánh tay phải của mình, nên đón lên đạo này lôi kiếm công kích. Oanh! Hắn một quyền đánh vào lôi trên thân kiếm, trong nháy mắt lôi kiếm giống như bị kích thích bình thường, bộc phát ra mạnh hơn trị thiên mang đem mọi người vây xem, con mắt đều nhanh muốn lóe mù, mà lại nhìn thần nông dân bên này. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ bạo sơn đạo hại lực lượng theo cánh tay truyền tới, như là bị đại sơn đè ép một chút, ngực không thở nổi. Sau đó không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể hướng về sau bay đi, trên ánh mắt mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, không ngờ rằng chính mình vừa nãy khai thác cứng đối cứng phương thức chiến đấu, đối diện lại lông tóc không tổn hao gì. Vừa nãy thế nhưng chính mình ăn đang dựượ̣c một kích toàn lực, có thể so sánh bình thường lực công kích của chính mình mạnh gấp 10. Cứ như vậy đều không có đem đối phương làm bị thương mấy may. Có thể nghị cô Vô Thiên thực lực là kinh khủng đến cỡ nào. Hắn dần dần bắt đầu tin tưởng Cố Vô Thiên ban đầu nói với hắn lời nói, hắn theo xuất sinh bắt đầu, còn không có đánh qua đánh bại đấy. Thần Long Thần nông dân giờ phút này nội tâm đã bị nồng nặng rung động chỗ lớp đầy, trong lúc nhất thời lại quên làm ra bức kế tiếp động tác. Ha ha ha ha ha ha, ha lão cậu, ngươi không phải là muốn thử một chút ta lực lượng của thân thể sao? Hiện tại hiểu rõ sự lợi hại của ta đi, có còn muốn hay không tiếp tục nếm thử một kiếm này đi lực. Cố Vô Thiên giờ phút này nhẹ tựa gió mây đứng ở không trung, hướng phía phía dưới chật vật không thôi thần nông dân giễu cợt nói. Ánh mắt của hắn tràn ngập trêu tức cùng khinh thường, phảng phất thái độ đãi một người chết đồng dạng. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Thần nông dân trong nháy mắt nổi giận, thời khắc này tâm tính đã có chút ít hỏng mất. Hắn bắt đầu điên cuồng thúc dục trong tay đồng đỉnh, dùng đến gia tộc tuyệt học, thần mục quyết, trong lúc nhất thời sức chiến đấu lại điên cuồng tăng lên. Một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, phối hợp với Thần nông dân biểu tình dữ tợn, một trận đại chiến tiếp tục kéo màn che. Mã Mà Cố Vô Thiên lạnh lùng nhìn hắn, hắn hiểu rõ Thần nông dân cũng không từ bỏ ý đồ, thời khắc quan sát đến nhất cử nhất động của hắn, giờ phút này đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đại kiếm trong tay lần nữa giơ lên, phát ra từng đợt kiếm minh, sau đó hung hăng đánh ra một đạo kiếm khí, mang theo xé rách tất cả uy lực. Cố Vô Thiên kiếm khí lần nữa đánh về phía đồng đỉnh, hai cỗ sức chiến đấu trên không trung giao hội, hình thành năng lượng to lớn sóng, mang tới kinh thiên tiếng nổ, đem chúng quanh nổ ra một cái hố to. Bên trong đúng là bị thiêu hủy cây tối, cùng bị đánh nát sân phòng, nương theo lấy bốc hơi dòng sông, cực kỳ kinh khủng. Mà thần nông dân lần này phóng thông minh, hắn hiểu rõ có thể lần này thì phải ăn cái tỏi, thế là trước giờ rời chuyển động thân thể, theo nơi vừa nãy chạy hướng về phía chúng quanh. Mà Cố Vô Thiên nhìn hắn chạy trốn thân ảnh, lúc này hắn có vẻ chật vật đến cực điểm, nhưng mà càng thêm tức giận. "Lão cậu, ngươi chạy trốn nơi đâu? Ta nhìn xem ngươi lần này có chết hay không? Ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi trẻ tuổi, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi câm miệng cho ta." Nghe được Cố Vô Thiên chao vúng, thần nông dân trong lúc nhất thời tăng nhanh chạy trốn, hắn đánh giá thấp Cố Vô Thiên thực lực, hiểu rõ nếu không tìm cơ hội chạy trốn lời nói, chính mình nhất định sẽ mệnh tang tại chỗ. Trái tim hắn phanh phanh nhảy lên, người trẻ tuổi này thực lực quá mạnh, vượt qua tưởng tượng của mình, chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ đầu đến cuối chính mình liền không có chiếm qua thượng phòng, đối diện thì lông tóc không tổn hao gì. Không ngờ rằng hắn vừa vừa quay đầu lại, liền phát hiện Cố Vô Thiên đã đuổi đi theo, vẻn vẹn cách mấy giây, tốc độ của hắn thực sự thái sắp rồi. Không tốt, không thể cùng hắn kéo gần khoảng cách, phải nghĩ biện pháp đem nó vứt bỏ. Thần nông dân giờ phút này lại đang tính toán. Đột nhiên hắn tưởng là nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt tinh quang hiện lên, lập tức có chú ý đồng dạng. Ta nhìn xem ngươi còn có thể truy bao lâu. Nói xong thần nông dân bắt đầu thúc đẩy bí pháp, trên thân thể bắn ra một trùm tự sắc quang mang, hắn thúc đẩy chỉ riêng mang đánh xuống Cố Vô Thiên. Trong nháy mắt đạo này tử quang quấn quanh ở trên người hắn, hóa thành một cái to lớn dây thừng, lộ ra khí tức ma quái. Đã nhận ra sự khác thường của hắn tự động, Cố Vô Thiên thì bắt đầu dừng bước lại, mặc dù không biết cái này dây thừng tác dụng, nhưng mà bị nó quấn quanh, khẳng định là chuyện không tốt. Hắn năng lực rõ ràng cảm giác được thần nông dân lúc này khí tức chính tại xảy ra thay đổi, tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Ha ha ha ha, bị ta quấn chặt lấy đi, đây là nhà ta tộc mật bảo, có thể trói buộc ngươi linh khí, để ngươi trở nên giống như người bình thường tay trói gà không chặt. Ta nhìn xem ngươi còn thế nào truy ta, ngươi cũng có thể bắt ta như thế nào? Thần nông dân giờ phút này dừng bước, bắt đầu trào phúng lên Cố Vô Thiên đến, giống như hắn hiện tại đã bị tước đoạt tu vi, đã trở thành một người bình thường giống nhau, mặc hắn sâm lược. Nghe được hắn, Cố Vô Thiên có hơi nhíu mày, chẳng thể trách hắn dám tiếp tục khiêu chiến chính mình, nguyên lai là còn có át chủ bài. Chỉ là này chút thủ đoạn căn bản không vào được pháp nhãn của hắn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả loè loẹt đều là hồ giấy. Cố Vô Thiên trong mắt lóe ra một tia bén nhọn tinh quang, cổ tay hắn xoay chuyển, đại kiếm trong tay bộc phát ra quang mang chói mắt. Sau đó một nguồn sức mạnh mênh mông theo trên người hắn phát ra, hắn tất cả làn da cũng bắt đầu trở nên sáng lên. Cái gì? Ngươi thực sự là ý nghĩ háo huyễn, còn muốn tránh thoát của ta trói buộc." Thần nông dân tiếp tục ở bên cạnh mở miệng chà phụng, hắn có thể không tin trước mắt Cố Vô Thiên có thể tránh thoát chính mình trói buộc. Đây chính là gia tộc bọn họ tuyệt học bí thuật, căn bản là không có cách chống cự, đành phải ngoan ngoãn tuốc thủ chịu trói. "Nhanh đầu hàng đi, ngươi là không tránh thoát được, khác tốn sức, chờ ngươi bỏ vũ khí xuống lời nói, ta có thể cho ngươi thông khai." "Hừ." Cố Vô Thiên cũng không có đáp ứng hắn, cũng không có dừng lại trên tay mình hành động, trên tay hắn tiên kiếm khí thế ngày càng mạnh bạo, giống như dung hợp tinh thần lực lượng một dạng, bộc phát ra sáng chói huỳnh quang. Chương 410, truyền thừa không tại hắn. Chương 410, chuyển thừa không tại hắn, phá cho ta." Oanh một tiếng tiếng vang, Cố Vô Thiên trên người trói buộc liền bị chấn thoát, Thần nông dân lúc này mới nhớ tới chính mình không để ý đến một vấn đề. Theo lý mà nói, bị trói lại thì không thể sử dụng linh khí, không ngờ rằng Cố Vô Thiên một mực tụ lực, hắn thế mà đều không có phát hiện, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Dưới mắt đạo này công kích, không chỉ phá trừ Cố Vô Thiên trên người trói buộc, hơn nữa là tại Thần nông dân không hề phòng bị tình huống dưới đánh tới. Trong lúc nhất thời nhường Thần nông dân luôn cúi tay chân, trên mặt ngưng trọng đến cực điểm. Hắn có thể cảm giác được đạo này công kích so trước đó chỉ mạnh cũng yếu, bị đánh trúng cũng là hắn phải chết không nghi ngờ kết cục. Hắn quá khứ thì chưa từng có gặp được tình huống như vậy, đều là hắn đem đối thủ đưa vào chỗ chết, còn không có bị người bức đến không có đường lui lúc. Đột nhiên hắn cái khó lo cái khôn, tiếp tục thúc động trong tay đồng đỉnh, tạo thành một màu xanh lá bảo hộ tráo. Cái này màu xanh lá bảo hộ tráo, đem thân thể hắn bao phủ ở bên trong, nhìn qua hắn dường như một màu xanh lá khối cẩu, có vẻ mười phần buồn cười bờ bờ cười. Ầm ầm. Thần nông dân lần này vận khí không tệ, quả nhiên chặn lại đạo này công kích, không khỏi nội tâm thở dài nhẹ nhõm. Ha ha ha ha. Ta chặn ngươi một kiếm này, ta nhìn xem ngươi làm sao có thể đối tới ta." Ngay tại thần nông dân phóng cảnh giác, mở miệng chào phun lúc, Cố Vô Thiên lạnh lùng nói, "A, thật sự sao? Ngươi thật sự chặn sao?" Sau đó, thân ảnh hướng về thần nông dân phi tốc vọt tới, thần nông dân thấy thế, sắc mặt đại biến. Hai tay của hắn nhất chuyển, trên tay xuất hiện một hồ lô màu xanh lục, trong hồ lô phun ra chất lỏng màu xanh lục. Những thứ này chất lỏng màu xanh lục mang theo vô cùng sức sống, thần nông dân đưa hắn bôi tại trên người mình. Trong nháy mắt lực phòng ngự của hắn thì tăng lên mấy lần, chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, Cố Vô Thiên liền vọt tới trước mặt hắn. Đại kiếm trong tay lần nữa hướng phía hắn hung hăng gài đi qua, một kiếm này như là một vòng trăng tròn mùa dạng, đem trung quanh cũng chiếu tỏ sáng. Thần Long thần nông dân sắc mặt trầm trầm, tìm đúng thời cơ, chuẩn bị khởi xướng phản công, hắn song quyền nắm chặt, hung hăng đánh ra ngoài. Ầm ầm. Không có gì ngoài ý muốn là, thân thể hắn lần nữa bị đánh bắn ra ngoài, lại nôn mấy ngụm máu tươi. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này cứng đối cứng lại thất bại, nhường hắn 10 phần đối phế, cảm thụ lấy thân thể chính mình truyền đến đau đớn, hắn ám đạo không tốt, hiển nhiên là đã đã nhận ra cơ thể đã chịu trọng thương. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, vừa nãy hắn vận chuyển linh khí, phát hiện không có phản ứng. Một phen rõ sẽ dưới, phát hiện kinh mạch của mình thế mà bị đánh bị hao tổn, cái này làm sao có khả năng? Trên mặt của hắn hiện đầy đồng nặng trấn kinh chi sắc, một kiếm này đối với thân thể chính mình tạo thành làm hại, thế mà như thế lớn. Trên da rẹ của hắn cũng không có quá nhiều vết thương, thế mà đem chính mình đánh ra nội thương rất nặng. Kinh mạch của hắn thế mà bị một kiếm này làm hỏng. Trong lúc nhất thời hắn có chút khó mà tiếp nhận, hắn sử dụng thế nhưng gia tộc thư ký, làm sao lại như vậy rơi xuống tình cảnh như thế? Lão cậu, ngươi không gì hơn cái này, cuộc ngươi sống mấy ngàn năm, cũng bất quá là một cái phế vật. Ngươi làm người không làm tốt, ngay cả tu vi đều là như thế bờ cười, quả thực là cái việc vui. Sau đó ánh mắt của hắn ngưng tụ, kiếm trong tay lần nữa múa động, mang theo nồng nặc sát khí, lần nữa nhìn về phía thần nông dân. Ngươi, phốc phốc. Một giây sau, lồng ngực của hắn liền bị kiếm khí gây thương tích, máu tươi không ngừng theo lồng ngực bừng lên, toàn bộ thân thể đều bị máu nhuộm đỏ. Hắn giờ phút này sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đường đường gia tộc gia chủ, lại bị một sứ khác người trẻ tuổi tại cửa nhà mình đánh thành như vậy. Đây chính là vô cùng nhục nhã, dưới đáy còn có rất nhiều người đang nhìn đấy. Chỉ là bây giờ không phải là soán suất những thứ này lúc, hắn đè nén lửa giận của mình, chú ý đều đặt ở cô Vô Thiên trên tay tiên kiếm. Đây là một thanh dạng dị kiếm, uy lực lại lớn như thế, chính mình mấy lần cũng ở trên người hắn bị thiệt lớn. Mặc dù mình đã thành như vậy, nhưng mà hắn còn đang ở báo cao ảo tưởng không tự thế. Thần nông dân đối nhà mình tộc bí thuật vô cùng tự tin, hắn không tin mỗi lần đều không thể đối với cô Vô Thiên tạo thành tính thực chất lăng hại. Trên mặt của hắn bắt đầu xuất hiện điên cuồng cùng thần sắc dữ tợn, tựa hồ là muốn cưỡng ép thúc đẩy linh khí vật chuyện, thi triển cuối cùng bí thuật. Ngay tại hắn vận sức chờ phát động lúc, một đạo thân ảnh màu trắng trắng trước mặt hắn. Ngươi lại là người nào? Nhanh cốt sang một bên, cẩn thận lão phu ngay cả ngươi một khối cũng giết." Thần nông dân hung hăng nói. "Ngươi tới chính là một bên quan chiến khủng tử lộ." Hắn nhàn nhạt nói đến, "Ồ, ta thì đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi làm sao giết ta." Thần nông dân trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, hắn không ngờ rằng lại có thể có người có thể xâm nhập hắn cùng cố vô thiên đại chiến phàm y. Chỉ là hắn nhìn lướt qua xung quanh, âm thầm kinh hãi, khủng tử lộ đứng bên cạnh một áo đen lão phụ, thực lực sâu không thấy đáy. Xung quanh hắn còn có một số người mặc áo choàng đen, giờ phút này bên trong cầm cung nọ hướng ngay chính mình. Với lại tu vi của bọn hắn cũng không yếu, mà những người này hiển nhiên là cố vô thiên thủ hạ. Các ngươi là ai?" Thần nông dân kinh ngạc mà hỏi. "Ngươi quả nhiên không phải chút ít đồ tốt, thế mà như vậy đối nhân tộc." Khẩm Tử Lộ mở miệng mắng. Nghe được hắn, thần nông dân sắc mặt nhăn nhó, không ngờ rằng lại là một không thể làm chung người trẻ tuổi dám chửi mình, hay là ở địa bàn của mình. Mình đã tại một người trẻ tuổi trên người bị thua thiệt, không thể tại một cái khác trên người, thì vứt đi mặt mũi. Người muốn chết?" Hừ. Hắn cũng chịu không nổi nữa, trong lòng lửa giận, hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng. "Ngươi muốn động thủ mau chóng!" Không muốn tại đây lại nhải lãng phí thời gian, ta còn muốn thử xem thực lực của ngươi đấy." Khổng Tử Lộ tiếp tục luôn ngữ kích thích hắn. "Tốt, là ngươi chủ động muốn tìm chết, lão phu thỏa mãn ngươi." Thần nông dân lúc này nổi trận lôi đình, trong tay lấy ra một cái bình nhỏ. Sau đó mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm linh khí vọt ra, lại vẽ thành từng đầu sợi tơ. Những sợi tơ này hướng phía Cố Vô Thiên cùng Khổng Tử Lộ đánh qua, không ngừng ngoạ ngoậy, cảnh tượng mười phần buồn nôn. Đây là gia tộc bí thuật, Vạn Lũ Thiên Tỳ, chỉ cần quấn chặt lấy người thân thể, liền có thể trong nháy mắt đưa hắn căn rết rơi. "Oa, ngươi chiêu này thật là lợi hại nha." Cố Vô Thiên khích lệ nói: "Mặc dù là đang khích lệ, thế nhưng tại thần nông dân nghe tới, đây là Cố Vô Thiên tại Trần Chuỷ trắng trợn chào phúng hắn. Chỉ là hắn đối với gia tộc bí tuất hết sức tự tin, không tin lần này còn có thể không có một chút hiệu quả." Cố Vô Thiên cổ tay rung lên, hướng phía những thứ này xông tới sợi tơ bộ tới, trong nháy mắt thì đưa chúng nó chém vào phá thành mảnh nhỏ. Cái chẳng diện này mười phần một cười, còn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị tùy tiện hóa giải mất. Ngươi thì chút bản lãnh này cũng dám khẩu xuất cùng luôn, lão cẩu ta nhìn xem ngươi là đầu có bệnh. Cố vô Thiên căn bản không có cho hắn biểu diễn cơ hội, mười phần nhẹ nhõm thì phá giải hắn một chiêu này. Thần Long thần nông dân lúc này sắc mặt trắng bệch, cơ thể lung lay sắp đổ, chỉ là còn đang ở hung tận mở miệng uy hiếp nói, "Đắc tội gia tộc bọn ta là không có kết cục tốt, ngươi trở đó cho ta." Chỉ là thân thể của hắn khí tức ngày càng yếu ớt, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Mà Cố Vô Thiên căn bản không có cho hắn nghỉ ngơi cơ hội, kiếm trong tay lần nữa chém về phía hắn. "A!" Hét thảm một tiếng qua đi, thần nông dân cơ thể lần nữa bay ra ngoài, không trung mang theo một vòng đỏ tươi. Lông nực của hắn bị đâm ra một cái lỗ máu, đau đến tê to. Hôm nay ta không giết ngươi, nan giải mối hận trong lòng ta, gia tộc bọn ta về sau cũng đem cùng ngươi không chết không thôi, ta muốn để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Thần nông dân bị đánh thành bộ dạng này, miệng còn đang ở cứng ngắc lấy, ngoài miệng không có thua qua, hiện thực không có thắng nổi. Phải không? Ta ngược lại muốn xem xem các ngươi gia tộc sao không bỏ qua, hi vọng các ngươi tộc nhân khác không giống như ngươi già mồm. Mà đáp lại thần nông dân lại là một kiếm, lần này trực tiếp đâm xuyên thân thể hắn. Không. Thần nông dân lần nữa phát ra tiếng kêu thê thảm, chỉ là lần này hắn sức sống bắt đầu trôi qua, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Ầm ầm. Thân thể hắn rớt xuống mặt đất, ném ra một hồ sơ. Cố Vô Thiên, ngươi lại giết hắn? Nhưng hắn là thần đông gia tộc truyền nhân, chúng ta sao đi gặp thế giới thủ a? Khẩm Từ Lộ lúc này mặt lộ kinh ngạc, không biết làm sao lên. Mà Cố Vô Thiên thản nhiên nói, gia tộc truyền thừa cũng không ở trên người hắn, chúng ta đi gia tộc bọn họ nội bộ tìm tòi hư thực liền biết. Làm sao có khả năng? Không phải là tại bọn họ sau trên thân người sao? Khẩm Từ Lộ tiếp tục khởi xướng nghi vấn. Chương 411, Vương Băng Ngọc nữ nhi, chương 411, Vương Băng Ngọc nữ nhi. Lần này Cố Vô Thiên cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là nói ra, đi thôi. Chúng ta đi hắn trong gia tộc biết tất cả mọi chuyện. Thời khắc này Hàm Dương Thành bên trong, vì thần nông dân bị giết, lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Nhưng mà cũng có một chút trưởng lão có thể nắm giữ đại cục, thì mười phần có quyết đoán, lựa chọn tới trước củng cố vô thiên bọn hắn thế lực. Người tới tên là thần nông cao, là một vị y tu, lúc này hắn đã đem Tử La tiên tử mang ra ngoài, nàng cũng không nhận được làm hại. Tử La tiên tử nhìn thấy Cố Vô Thiên, nhanh chóng chạy tới bên cạnh hắn, có vẻ hơi sợ sệt. Mà thần nông cao hỏi, dưới mắt cục diện này, không biết hai vị có tính toán gì không? Còn có cái gì muốn chỉ giáo sao? Nghe được hắn, Cố Vô Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua Tử La tiên tử, mở miệng tiếp tục nói, "Triệu trưởng lão, không cần động lớn như vậy nội khí, muốn nói chỉ giáo ngược lại không tính là." "Hừ, các người đám này người sứ khác, một lại tới đây thì sinh ra nhiều như vậy mầm thai vạn, ta ngược lại không năng lực tức giận sao?" Thần nông cao giọng nói mười phần không tốt, chỉ là nhìn một chút một mảnh đèn kỷ tám ảnh, lập tức trong lòng âm thầm kinh hãi, này sẽ không đều là tiểu tử này thủ hạ đi, kia thực lực của hắn thì quá mạnh mẽ. Ma Cố Vô Thiên mở miệng giải thích, "Chúng ta tới Giang Bắc thành là vì tìm tìm gia tộc hậu nhân." Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới trong đám người bất mãn. Thần nông dân không phải đều bị ngươi giết? Ngươi rốt cục muốn làm gì?" Một lão giả âm thanh run rẩy nhìn hỏi. Theo bọn hắn nghĩ, Cố Vô Thiên đoán chừng là mượn lấy cớ này, muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết, bọn hắn lúc này mười phần sợ sệt. Mà Cố Vô Thiên tiếp tục giải thích nói, "Chư vị không cần phải sợ, trấn an một chút tâm tình của mình, chuyện này liên quan đến nhìn nhân tộc hy vọng. Ta chỉ cần tìm được ta muốn tìm được người, tự nhiên sẽ rời đi, chư vị an toàn không cần phải lo lắng." Nghe được hắn, đám người an tĩnh không ít, chỉ là còn có một chút lo lắng. Mà Triệu trưởng lão thì thừa cơ nói ra, "Hừ, dù sao chúng ta thì ngăn không được ngươi, ngươi muốn làm cái gì liền đi đi, không nên thương tổn thành nội bất tính." Người còn lại thì kiêng kỵ Cố Vô Thiên thực lực, cho dù hắn không tại, hắn đám kia đen nghịt thủ hạ cũng làm cho người trong lòng run sợ, cho nên không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn thấy bọn hắn như thế phối hợp, Cố Vô Thiên cũng không có tiếp tục làm khó bọn hắn, mà là hướng mình ám ảnh nhóng ra lệnh. Trong thành tìm kiếm hậu nhân của thị, tìm thấy sau lập tức đưa đến trước mặt của ta. Đúng. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, bọn này ám ảnh nhóng thì biến mất, ngay cả một chút khí tức cũng không có để lại, một màn này nhường người chung quanh càng thêm sợ hãi. Không tự lộ to mọ hỏi, Cố Vô Thiên, ngươi những thứ này thủ hạ là từ đâu tìm? Sao lợi hại như thế? Cố Vô Thiên thản nhiên nói. Không có gì, chỉ là gia tộc mời tự xít thôi. Sau đó chuyện hướng chủ đề, không có làm giải thích quá nhiều, mà là nhìn về phía một bên Tử La tiên tử, "Tím La cô nương, ngươi sao tìm tới đây rồi? Chuyện gì xảy ra sao?" Hắn nhớ được bản thân trước khi đi rõ ràng dặn dò qua Tử La tiên tử, ở nhà chiếu cố thật tốt Mộ Mộ, sau đó tại Tô gia tụ họp, vì sao hiện tại hội xuất hiện ở đây, hơn nữa còn bị gia tộc người vồ tới. Nghe được hắn, Tử La tiên tử lập tức thần sắc bi thương lên. "Ngươi sau khi đi cũng không lâu lắm, Mộ Mộ liền qua đời, ta vừa mới an bài tốt nàng hậu sự, có ngươi một chút tin tức ta lại tới." Nghe được nàng, Cố Vô Thiên trong mắt lóe ra một tia bĩ thường, sau đó hắn ủi, "Tím La cô đường, ngươi mất đau buồn đi, thân thể chính mình thì quan trọng." Ma tử La tiên tử gật đầu một cái tiếp tục nói, "Ta vốn là muốn đi thần vực, chỉ là lại xuất hiện rất nhiều vùng đất mới, ở trong đó có ma tộc, ta căn bản là không qua được." Nói đến đây, nàng đột nhiên trở nên tủi thân lên, sau đó nhìn Cố Vô Thiên, bắt đầu khóc nước mắt như mưa, "Đều là ta vô dụng, ta chỉ có thể tới tìm ngươi, không ngờ rằng lại bị thần nông gia tộc bắt tới, lại cho ngươi thêm phiền phức." Cố Vô Thiên nhìn nàng lại gây người đau lòng dáng vẻ, nhịn không được ôm lấy nàng, theo sau tiếp tục nói, "Tất nhiên đến Ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi an toàn, ngươi không cần phải lo lắng những thứ này." Nghe nói như thế, Tử La tiên tử lau khô nước mắt, nhu thuận điểm một cái. Ma Khổng Tử Lộ ở một bên giật mình hết sức, nữ tử này hiển nhiên là đối với cô Vô Thiên thú vị, chỉ là không biết này Cố Vô Thiên là từ đâu đã tu luyện phúc khí, lại có thể có như thế hoa đào duyên, không khỏi ở giữa dâng lên hâm mộ. Màn đêm chậm rãi giáng lâm, thành nội thổi trận trận gió lạnh, tất cả nói không hết xao xác. Một thân ảnh qua lại toán loạn, lặng yên không một tiếng động chui vào một gia đình, sau đó lại thì không có bất cứ động tĩnh gì. Tại một gia đình, có một cái tiểu nữ hài đi lại xích đu, đột nhiên cửa mở, Đi tới một thân ảnh. "Cha, ngươi quay về." Tiểu nữ Hải kêu một tiếng về sau, lao vào người tới trong ngực. Mà nam tử này lại là Vương Băng Ngọc, hắn mặc dù sớm là được thân sĩ tử, nhưng mà phu nhân lại tại sinh con lúc qua đời, bây giờ chỉ có thể cha con hai người sống nương tựa lẫn nhau. Hắn ôm nhìn bé gái trước mắt, nội tâm thì bình tĩnh không ít, liền trên thân vẻ mệt mỏi cũng trở thành hư không. Tiểu nữ Hải tiếp tục nói, "Cha, Nữu Nữu hôm nay có thể ngoan, trong nồi có nấu xong thuốc dược, ngươi uống thì có thể ngủ." Vương Băng Ngọc hiểu rõ đây là nữ nhi chơi đùa, tiếp tục nói với nàng, "Nữu Nữu, ta mang cho ngươi đến rồi kìa." Sau đó liền từ trong ngực lấy ra một bao kẹo, đưa cho nữ nhi, nữ nhi của hắn ăn về sau, lập tức một cỗ vị ngọt bao vây vị giác. Nương nàng mười phần vui sướng, lập tức bắt đầu cầu ôm một cái, nhưng là nghĩ đến cha của mình vất vả một tiên, thì liền từ bỏ. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Ma Nữu Nữu tiếp tục lôi kéo Vương Băng Ngọc tay đi về phía phòng bếp, nói ra, "Cha, ta nấu thuốc có thể lợi hại, ngươi uống nhanh đi." Vương Băng Ngọc không tốt ngắt lời hăng hái của hắn, đành phải cùng nàng đi vào phòng bếp. Chỉ là vừa đạp mạnh vào phòng bếp, hắn cũng cảm giác được một cỗ linh lực Lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn còn tưởng rằng là chính mình quá mệt mỏi, sản sinh ảo giác, thì không có quá nhiều lưu ý. Đợi cho sau khi ngồi xuống, Nữu Nữu mang sang một bát nước lọc, chỉ là phía trên bốc lên hào quang màu xanh lục. Vương Băng Ngọc sau khi thấy mười phần buồn rầu, "Nữu Nữu, cha hôm nay rất mệt mỏi, có thể không uống sao?" Mà Nữu Nữu kiên trì nói, "Cha, ta có thể lợi hại, ngươi uống nhanh đi, không lây truyền được nữ nhi." Vương Băng Ngọc chỉ năng lực uống vào, hắn nghĩ đây chẳng qua là một ít tăng thêm thuốc màu thủy, uống cũng không có việc gì. Chỉ là những thứ này thủy tại vào huyết hầu về sau, trong nháy mắt bạ phát ra vô cùng năng lượng. Hắn cảm nhận được một luồng ấm áp khí tức truyền khắp tứ chi, nhường hắn hết sức thoải mái. Thậm chí ngay cả đầu óc của mình cũng trở nên rõ ràng, ngay cả Cố Vô Thiên trong thành xa xa tiếng nói chuyện giờ phút này đều có thể nghe được rõ ràng. Hắn nhìn một chút Lữ Nhi, trong lòng toát ra một cô ý lạnh xung ra, "Nữu Nữu, ngươi thu thập một chút đồ vật, ta dẫn ngươi đi ngoài thành xem xét thân mẫu." Nói xong liền chuẩn bị ôm Nữu Nữu rời khỏi, muốn hướng phía thành đi ra ngoài, nhưng mà đã không kịp, một đạo hắc ảnh chính đứng sừng sững ở trên tường. Mà giờ khắc này giang bắc thành bên trong, có một đám người được đưa tới Cố Vô Thiên trước mặt, bọn hắn đều là đeo trên người nhà tộc huyết thống hậu nhân. Chỉ là bọn hắn trong lòng giờ phút này cũng chỉ có một suy nghĩ, này Cố Vô Thiên giết thần nông dân, chắc là vì trạm thảo trừ căn, mới đem bọn hắn toàn bộ tụ tập ở chỗ này chuẩn bị giết chết. Nghĩ đến đây, lập tức trong đám người xuất hiện rối loạn, một người cũng chịu không nổi nữa ra để xin tha nói: "Tiên sư, người đã giết thần nông dân, buông tha chúng ta đi, chúng ta là vô tội." "Câu cầu ngươi, cho dù là giết ta cũng muốn buông tha thê tử cùng hài tử của ta, bọn hắn cái gì cũng không biết." "Van cầu buông tha chúng ta, chúng ta chẳng hề làm gì qua." Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, cảnh tượng mười phần hỗn loạn, lúc này không tử lộ lại cũng chịu không được, ra đến duy trì trật tự. Chư vị không cần phải sợ, chúng ta cũng không phải muốn giết hại các ngươi, là có việc khắc cần hoàn thành, các ngươi yên tâm đi." Nghe được hắn, đám người lập tức yên tĩnh không ít, sợ cố Vô Thiên bọn hắn đổi chủ ý. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh rơi xuống, trong ngực rõ ràng là Vương Băng Ngọc nữ nhi nữu nữu, mà đang nhìn đến làn lúc, Cố Vô Thiên trong nháy mắt hướng về xa xa nhìn sang. Chỉ thấy lúc này, Vương Băng Ngọc vô cùng lo lắng chạy tới, trong miệng gào lên, "Nữu nữu, nữu nữu." Nhìn thấy đạo thân ảnh này, không tự lộ sự sợ, hỏi, "Tiểu nữ hài này cùng Vương Băng Ngọc đến cùng là cái gì quan hệ?" Chương 412, có việc nên làm có việc không nên làm. Chương 412: Có việc nên làm, có việc không nên làm. Lúc này, Vương Băng Ngọc đã chạy đến Cố Vô Thiên trước mặt, hắn bịch một tiếng quỳ xuống, đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực. Nhìn thấy loại tình hình này, Cố Vô Thiên trong lòng đã hiểu rõ cái khoảng. Tại là đúng người chung quần nói, các ngươi có thể rời đi, người ta đã tìm được rồi. Mọi người nghe nói như thế, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lập tức giải tán lập tức. Trong lúc nhất thời nơi này chỉ còn lại Vương Băng Ngọc cùng nữ nhi của hắn, Vương Băng Ngọc trở nên mười phần bất an. Thanh âm của hắn mười phần run rẩy, "Tiên sư, ngươi có phải hay không sai lầm? Nữ nhi của ta cùng gia tộc cũng không có cái gì quan hệ." Nhìn thấy biểu hiện của hắn, Cố Vô Thiên bất đắc dĩ thở dài nói: "Vương Băng Ngọc, ta biết ngươi nội tâm lằng khó, nhưng mà trên người nàng có thần nông thị huyết mạch, cho nên nhất định phải cùng ta rời khỏi." "Thế nhưng ta cũng không phải gia tộc." Chỉ là lời nói nói phân nửa, đột nhiên nghĩ tới điều gì. "Phu nhân ta mẫu thân là thần nông gia tộc độc phỏng." Vương Băng Ngọc cười khổ nói, kể từ đó lời nói, cái gì cũng có thể thuyết phục. Mà Vương Băng Ngọc hay là Lưu Luyến không rời ôm nũn nũn, con mắt xích hổng, ngẩng đầu hỏi: "Phu nhân ta đi sớm, bây giờ nũn nũn là ta tiếp tục sống hy vọng duy nhất, còn có không, có biện pháp khác?" Hắn có thể cảm giác được nũn nũn nếu cùng Cố Vô Thiên rời đi, Có thể biết có nguy hiểm tính mạng, chỉ là hắn không có cách nào ra đây, chỉ có thể lòng may mắn lại vì nữ nhi Trừng cầu một tia sinh cơ. Mà Cố Vô Thiên thì bắt đầu lâm vào lãng khó, Vương Băng Ngọc đối với hắn tốt, từ La Tiên tử cũng là hắn mật báo mới cứu ra, hắn bắt đầu cau mày tự hỏi đối sách. Đoạt đi một người nữ nhi, sắp thực đối người không công bằng, huống chi người này hay là đối với hắn có ân Vương Băng Ngọc. Cố Vô Thiên chưa bao giờ cảm thấy mình là một không quá quyết người, nhưng mà ở thời điểm này đã có chút ít do dự, vì cướp đoạt một người hài tử, thật sự là có chút quá mức tàn nhẫn. Tiểu Cẩu nội tâm thở dài một tiếng, người thường nói có việc nên làm có việc không nên làm. Hiện tại hắn cũng không biết làn tên là còn có phải không là. Ma Hữu Nữu giờ phút này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, một đôi đáng yêu con mắt nhìn qua Cố Vô Thiên, nhường hắn không đành lòng tra con tới rời. Ngay lúc này, một thanh âm truyền tới, "Ta như thế có cái biện pháp, không biết các ngươi vui lòng thử một lần sao?" Ma mở miệng lại là Thẩm Như Quân, sắc mặt nàng vẫn như cũng là như vậy lạnh băng, theo Vương Băng Ngọc quyển như thần tiên hạ phàm đồng dạng. "Ta vui lòng, ta vui lòng." Vương Băng Ngọc không có chút nào do dự, vội vàng đáp ứng xuống, chỉ cần có thể bảo hộ nữ nhi của mình, dù là chính mình hiến ra sinh mệnh, hắn cũng không sợ. Chỉ là của hắn cái phản ứng này, đưa tới Thẩm Nhược Quân một kia chẳng ghét, nàng cũng không phải nhân tộc, không có thể hiểu được loại tâm tình này ba động. Chẳng qua nàng còn là tiếp tục nói, tất nhiên muốn lấy được thần nông thị truyền thừa, như vậy thì cần công nhận của hắn. Vương Băng Ngọc nghe nói như thế có chút khó khăn, hắn biết tiên phú của mình bình thường, làm sao lại được công nhận. Mà Thẩm Nhược Quân tiếp tục nói, ta này có một bình tiên dược, có thể nhanh chóng đề cao tiên phú, nhưng mà chỉ có thể có 1 năm thời thọ, ngươi vui lòng nếm thử sao? Sau đó ngón tay lật qua lật lại, một bình tiên dược đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Mà Vương Băng Ngọc không có chút nào do dự, vội vàng nhận lấy tiên dược, đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử. Sau đó một miệng lớn uống vào, lập tức trên mặt lộ ra đau khổ biểu tình dữ tợn, một cỗ cường đại tiên nguyên trong người tàn sát bừa bãi, nhường hắn hết sức thống khổ. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể nhẫn nại, phía sau trực tiếp ngất đi, trong lúc nhất thở hết rồi tiếng động. Nhìn thấy loại tình hình này, Cố Vô Thiên trong mắt lóe ra một tia không bỏ, nhìn về phía Thẩm Nhược Quân trong ánh mắt thì nhiều hơn mấy phần lãnh ý. Thẩm Nhược Quân cảm nhận được ánh mắt của hắn, lập tức chỉ cảm thấy phía sau suýt mồ hôi lạnh cả người, vội vàng giải thích nói: "Nhìn ta làm gì? Đây chính là hắn tự người làm." Ta chẳng qua là giúp ngươi hoàn thành ước vọng thôi." Nói xong nàng tiếp tục nhìn thoáng qua nằm dưới đất Vương Băng Ngọc, nhìn hắn còn sẽ phát sinh cái gì. Mà giờ khắc này, vương băng ngọc kinh mạch trong cơ thể đang bị tẩy lễ, cơ thể thống khổ quằn mình ở cùng nhau. Trải qua một ngày một đêm dài vò, vương băng ngọc mới chậm rãi thức tỉnh, đập vào mi mắt là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Vương Băng Ngọc đứng dậy đi ra bên ngoài, phát hiện Cố Vô Thiên cùng Khổng Tử Lộ bọn hắn đang ngồi lữu lữu chơi đùa, thẩm nhược quân thì ở bên cạnh. Lữu Lữu nhìn thấy vương băng ngọc sau nhào vào trong ngực của hắn, "Cha, ngươi cuối cùng tỉnh rồi, ngươi ngủ rất lâu nha." Vương Băng Ngọc theo nàng chơi trong chốc lát, Đi về phía Cố Vô Thiên, tiên tử, hy vọng ngươi năng lực chiếu cố thật tốt nàng, nàng vô cùng nghe lời, lúc ta không có ở đây thì ta cầu các ngươi rồi. Chuyện này ngươi phải tìm Tử La tiên tử, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau tiến vào thí luyện bên trong. Nói dứt lời, Cố Vô Thiên liền cầm kiếm đi ra ngoài, Vương Băng Ngọc đi theo phía sau của hắn, đi hai bước đường, Cố Vô Thiên đột nhiên quay đầu, Thẩm Nhược Quân, ngươi thì đến. A, gọi ta làm gì? Ta là tiên tộc, các ngươi nhân tộc sự việc ta cũng không muốn nhúng tay, ta đi thì không có tác dụng. Thẩm Nhược Quân còn muốn tiếp tục ngụy biện nói, chợt phát hiện Cố Vô Thiên lạnh lùng nhìn nàng, lập tức không tiếp tục nhiều chuyện cùng đi qua. Cũng không lâu lắm, mấy người liền đi đến thị cổ cửa trại, nơi này có một lão phụ nhân trấn thủ. Nàng sớm đã lấy được thông tin, thế là mang theo mấy người tiến nhập cấm địa, chậm rãi nói: "Trong này có gia tộc tiên tổ Tàn Hồn, mười phần cường đại, nếu đánh không lại bọn hắn lời nói, thì vĩnh viễn không ra được, các ngươi có thể cân nhắc kỹ." Nghe nói như thế, Vương Băng Ngọc mồ hôi đầm đìa, tu vi của hắn không cao, tự nhiên là có chút ít sợ sệt, nhưng mà vừa nghĩ tới đó, là vì nhu nhu, cũng chỉ có thể lấy hết dũng khí, cứng ngắc lấy ra đầu bên trên. Hắn biết mình đã không có đường lui, còn không bằng liều chết đánh cược một lần, còn có một chút hy vọng sống, nghĩ đến đây nội tâm kiên định không biết. Thế là lấy hết dũng khí lại bước ra bước đầu tiên, không ngờ rằng vừa mới đi liền bị Cố Vô Thiên kéo lại. Hắn hơi nghi hoặc một chút, sau đó nghe được giọng Cố Vô Thiên, ngươi vào trong cũng không nên chết quá nhanh, dưới mắt truyền thừa còn không nhìn thấy đấy. Sau đó Cố Vô Thiên suất trước tiến vào, Vương Băng Ngọc mười phần cảm động, mặc dù nói thì nói thế, nhưng mà cũng là Cố Vô Thiên vì bảo hộ hắn, thế là liền đi theo. Cuối cùng vào trong là Thẩm Nhược Quân, nàng hay là bộ kia lãnh lực băng xương dáng vẻ, thì thầm trong miệng, nhân tộc thái kỳ quái, vì sao nhiều năm như vậy cũng không có gì tiến bộ đâu. Hiện tại bọn hắn mấy người thân ảnh biến mất tại cấm địa cửa lúc, lão phụ nhân đấy mắt hiện lên một hơi khí lạnh. "Lang Quân, ta muốn giết bọn hắn báo thù cho ngươi." Nàng âm thanh khàn giọng, tự lẩm bẩm. Lúc này thần nông cấm địa trong, khói đặc quẩn quện, chỉ có thể nhìn thấy một lối dài, giờ phút này vô số đạo tàn hồn ánh mắt hướng nhìn mấy người bọn họ ném đi qua. Sau đó liền nghe được một vị giọng lão giả, nơi này nhiều năm đã không có có người tới, dưới mắt hoặc là thần nông dân đã chết, hoặc chính là vì thế giới thụ sự việc mà đến. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên trong nháy mắt đề cao cảnh giác, mà Vương Băng Ngọc tiến lên nói ra, "Các vị tiền bối, Ta là thần nông dân đệ tử, mặc dù không phải gia tộc hậu nhân, nhưng mà cũng muốn kế thừa các vị tiền bối y bác. Ma Tàn Hồn nói ra, truyền thừa vô cùng tường đại, cần thiên phú cực cao, ngươi thiên phú bình thường, chỉ sợ là đảm đương không nổi phần này trách nhiệm." Thanh âm kia mở miệng nói, hiển nhiên là đối với uống tiên dược tăng lên thiên phú vương băng ngọc vẫn như cũ không hài lòng. "Mà vương băng ngọc thấy thế, lập tức quỳ xuống, "Còn xin các vị tiền bối cho ta một cơ hội, để cho ta thử một lần đi." "Được rồi, vậy ngươi thì lên lôi đài thử một chút đi." Nói xong, vương băng ngọc thì leo lên lôi đài, đối diện xuất hiện một đạo tàn hồn, là nhất kiếp hóa thần kỳ tu vi cùng Vương Băng Ngọc tu vi môn cùng, có thể gặp bọn họ cũng không có làm khó Vương Băng Ngọc, mà Cố Vô Thiên lúc này trên tay xoay chuyển, trong tay xuất hiện một cái đỉnh. Hắn nói với Vương Băng Ngọc, đỉnh kia là ta giết chết thần nông dân lấy được, hôm nay thì cho ngươi mượn sử dụng, hy vọng ngươi không muốn cô phụ của ta hy vọng. Sau đó, đỉnh kia liền trôi hướng Vương Băng Ngọc trong tay, Vương Băng Ngọc gật đầu một cái tỏ vẻ cảm kích. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trên lôi đại tàn hồn thì không có ngăn cản, mà La thần sắc cứng lại, trên tay xuất hiện một thanh trường thương. Vương Băng Ngọc, liền để ngươi xuất thủ trước đi. Nghe nói như thế, Vương Băng Ngọc không dám sơ suất, vội vàng đem linh lực thúc đẩy tụ hợp vào trong đỉnh, sau đó trong đỉnh lực lượng bắt đầu tụ tập, tạo thành một đạo rất cổ lão cảm giác, hướng về trung quanh khuếch tán năng lượng. Ma Tàn Hồn không hề bị lay động, nhìn hắn tiếp tục tụ lực, dường như căn bản không đem chiếc đỉnh này coi là chuyện nghiêm túc. Mà một lát sau, vẫn như cũ không có ý xuất thủ, mà là thản nhiên nói, "Vương Băng Ngọc, hiện tại nhận thua còn kịp, ta muốn xuất thủ, tất nhiên sẽ thương tới tính mạng của ngươi, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng." Vương Băng Ngọc nghe nói như thế cũng không có lùi bước, níu níu thế nhưng ở bên ngoài vẫn chờ hắn đâu, hắn không thể để cho nữ nhi cảm giác được phụ thân của mình thua. Nghĩ đến đây hắn không cần phải nhiều lời nữa dẫn đầu hướng về tàn hồn chủ động phát động tiên công, mang theo lực lượng kinh khủng. Chương 413, cha sức mạnh của tình yêu, chương 413, cha sức mạnh của tình yêu. Ma đạo này tàn hồn, mặc dù không có chủ động công kích, nhưng nhìn đến Vương Băng Ngọc công kích đánh tới về sau, trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, cực kỳ hư ảo. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này Vương Băng Ngọc có chút ngoài ý muốn, trên mặt hiện ra biểu tình kinh hãi. Hắn không có chú ý tới đối phương là như thế nào tại hắn ngay dưới mắt biến mất, hắn hay là mượn dụng Cố Vô Thiên đồng định, làm sao lại như vậy xảy ra loại tình huống này? Tiểu này bất ngờ biến hóa. Nhưng hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao, ngu ngơ ngay tại chỗ. Ngay tại hắn phân thân một lát, một thanh trường thương hung hăng chẹo trên đầu của hắn gài xuống dưới, vì một vô cùng ma quái góc độ ra hiện ở trước mặt của hắn. Vương Băng Ngọc cảm nhận được kia bén nhọn công kích, này mới phản ứng được, vội vàng thúc đẩy đồng đỉnh tiến hành phòng ngự, chặn lại cái này công kích. Lúc này tàn hồn thân ảnh lại hiện lên ở trên lôi đài, hắn tiếp tục đối với Vương Băng Ngọc khiêu khích nói ra, ngươi vội vàng nhận thua, bằng không ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Thân sắc của hắn mười phần khí miệt, dường như Vương Băng Ngọc năng lực giao thủ với hắn đã là vạn phần bên hạnh. Chỉ là Vương Băng Ngọc quật cường nói ra, ngươi hi vọng háo huyễn Ta sẽ không nhượng bộ." Mà sắc mặt của hắn đồng dạng âm trầm giọng rủa người, "Hôm nay liền xem như chỉ còn một hơi, cho dù chết ở chỗ này, hắn cũng sẽ không nhượng bộ, hắn làm như thế không phải là vì chính mình, càng là vì nữ nhi của mình nũng nịu, làm một cái phụ thân, hắn không thể lùi bước." Tàn Hồn nghe được hắn, bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Nếu nói như vậy, vậy liền xem chiêu đi." Nói xong lời này, Tàn Hồn trên thân thể khí tức bắt đầu phi tốc tăng vọt, một khối lực lượng cường đại theo trên người hắn phát ra, nhường hết thảy xung quanh cũng bắt đầu trở nên báo động. Vương Băng Ngọc nhìn hắn bộ dáng này, tự nhiên là dốc toàn lực ứng đối, không dám có chút phân tâm. Hắn biết mình phần thắng cũng không lớn, nếu suy nghĩ lung tung lời nói, chết sẽ nhanh hơn. Chỉ là cố khí thế này trở nên càng ngày càng mạnh, loại cảm giác này hắn chỉ ở trên người Cố Vô Thiên cảm giác được qua, đây là đỉnh cấp cường giả mới có khí thế. Tàn Hôn nhìn thấy phản ứng của hắn, khinh thường nói: "Thì ngươi bộ dáng này, cũng dám lập đi lặp lại nhiều lần khiêu chế ta, đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình, hi vọng hão huyền, chịu chết đi. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Vương Băng Ngọc lúc này hướng cô Vô Thiên nhìn về phía một ánh mắt kiên định. Tàn Hôn nhìn Vương Băng Ngọc lạnh lùng nói nói ra: "Đã ngươi muốn tìm chết lời nói, vậy liền làm tốt giác lộ đi, xem chiêu." Hiu hiu hiu. Hai cốt cơ thể nhoáng một cái, trong nháy mắt thì hướng về Vương Băng Ngọc lao đến, xé lẫn không khí ma sát tấm thanh. Trên tay trưởng tương tản ra khí tức kinh khủng, mang theo tiếng gió bén nhọn, hướng phía Vương Băng Ngọc hùng hằng gai đi qua. Mà Vương Băng Ngọc lúc này thì hết sức chăm chú chú ý đến hắn mỗi một cái động tác, trên tay cũng điên cuồng thúc đẩy linh lực, rót vào đồng đỉnh. Lập tức đồng đỉnh thanh ánh sáng đại thịnh, tỏa ra một hồi ánh sáng yếu ớt, đồng thời trên thân thể thì mọc lên vô số phù văn cổ xưa. Một cỗ khí tức cổ xưa hướng về trung tâm tỏa ra, giống như đại biểu cho vũ trụ ý chí, để người nhịn không được nổi lòng tôn kính. Đông đông đông. Đồng đỉnh đồng dạng phát ra âm thanh, coi như là đáp lại, trên người bắt đầu lóe ra chỉ diêm mang, dần dần trở nên sáng chói lên, mười phần huyễn thải chói mắt. Hàng luồn quang mang tán phát ra rồi, theo đồng đỉnh thượng chạy đến một huyết thú, thể tích của nó mười phần to lớn, mang theo cường đại lực áp. Nó vừa ra tới về sau, gầm thét xông về chủ đường, tản ra uy lực khủng bố. Chỉ là Tàn Hồn cũng không có sợ sệt, hung hăng dùng trường thương đâm về phía nó. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, to lớn huyết thú thế mà bị đâm vỡ nát, biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù là loại kết quả này, nhưng mà Tàn Hồn nhịn không được trong ánh mắt là tán thưởng tận sắc, lại là loại bảo vật này. Không sai, không sai. Sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra nụ cười ma quái. Ngay tại hắn phân thần thời khắc, Vương Băng Ngọc chủ động phát khởi công kích, trên tay của hắn tỏa ra một thanh trường kiếm, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp chém về phía Tàn Hồn. Ken ken ken. Tàn Hồn dùng trường thương cách chặn đạo này công kích, trong không khí bạo phát ra to lớn nổ tung. Hai đạo công kích đụng vào nhau, vang lên hoa mỹ hoa hoa, nhận hắn lực trùng kích, Vương Băng Ngọc cơ thể hướng về sau nhanh lùi lại 10 mấy mét, sau đó mới dần dần ổn định thân hình. Chỉ là hắn giờ phút này ánh mắt mười phần lạnh băng, muốn đem Tàn Hồn chém thành muôn mảnh một dạng, hắn mang theo sát ý ngập trời. Không phục lắm nhìn Tàn Hồn. Ánh mắt của hắn nhường Tàn Hồn nhận lấy mạo phạm, "Ngươi trẻ tuổi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, nếu như tiếp tục nữa lời nói, ngươi nhất định sẽ mất đi cái mạng nhỏ của ngươi." Nói ít những thứ này út út mà mợ, ngươi nếu thật muốn cùng ta đánh, thì vội vàng dùng ngươi lợi hại nhất, chiêu số đi, không muốn tại đây trêu đồ ta. "Được rồi, đã ngươi như thế chấp mê bất độ, vậy ta liền thành toàn ngươi, ngươi có thể không nên hối hận." Tàn Hồn cười lạnh nói, trường thương trong tay thật nhanh bay múa, vừa dứt lời, xuống trên tay liền bắt đầu bộc phát ra quang mang chói mắt. Ngay cả tất cả không gian đều bị nó bắt đầu vặn vẹo, trở nên có chút hư ảo. Giống như tùy thời có thể tựa đột biến giống nhau bị đánh tan. Vương Băng Ngọc nhìn thấy tình huống trước mắt, ám đạo tiêu rồi, xem ra gia hỏa này muốn thi triển thần thông, phải làm sao mới ở đây. Không được, phải nghĩ biện pháp ngăn lời hắn, nếu không nhường hắn thành công, chính mình có thể sẽ chết rơi mất. Vành, nghĩ đến đây, hai chân của hắn mãnh vừa dùng lực, hung hăng đạp ở lôi đài trên mặt đất, hướng về vùng trời bắn đi ra. Đạo này sóng xung kích đem lôi đài chấn lung lay sắp đổ, phản phất muốn tượng phía dưới sụp đổ đồng dạng. Oan, ngay tại hắn đứng dậy lúc, tàn hồn trường thương thì gai đi qua, do một tản ra mười phần nhiều hư ảnh. Lít nh nhít hướng phía Vương Băng Ngọc đánh tới, mơ hồ có đưa hắn đâm vào nát bấy xu thế. Vương Băng Ngọc lúc này mặt sắc mặt nghiêm trọng, thì bắt đầu vận chuyển linh lực, khí tức của hắn thì đang bay nhanh tăng vọt. Hai tay hung hăng đánh về phía trường thương, quan sát kỹ lời nói, sẽ phát hiện bàn tay của hắn cũng có được phù văn thần bí đang ngảy nhót. Phanh phanh phanh. Mấy tiếng đổ qua đi, Vương Băng Ngọc phát ra vài tiếng buồn bực uống, cơ thể hướng phía phía sau thật nhanh tối lui, một kích này hắn cũng không có chiếm đến bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại ăn một ít thiệt thòi, có vẻ hơi chật vật. Sắc mặt của hắn xanh xám, mà tàn hồn lại vân đạm phong hình, giờ phút này đang từng bước từng bước hướng phía hắn tới gần. Vương Băng Ngọc giờ phút này chỉ cảm giác được lồng ngực của mình bị Tàn Hồn đá đánh một dạng, nhưng hắn không thở nổi, hết sức thống khổ. Đối mặt Tàn Hồn công kích, hắn dường như có lẽ đã mơ hồ có ngăn cản không nổi xu thế. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Tàn Hồn cũng không có cho hắn thợ cơ hội, mà là nhân cơ hội chủ động phát động công kích. Hắn thì không lưu tay nữa, giơ lên trường thương trong tay, nhắm thẳng vào trung cung, phản phất có giao long xuất hải khí thế đồng dạng. Trường thương bắt đầu ở trong tay của hắn thật nhanh xoay tròn lấy, theo động tác trên tay của hắn tăng tốc, vô số đạo thương ảnh thì xông về Vương Băng Ngọc. Mấy trăm đạo công kích đánh tới, trong nháy mắt đem Vương Băng Ngọc cơ thể chìm không ở tại bên trong. Trong lúc nhất thời thấy không rõ trạng hướng của hắn, Hoàng Ngọc không ngừng tránh về phía sau, đồng thời lần nữa thúc đẩy Đồng Đỉnh, trong nháy mắt Đồng Đỉnh dâng lên từng tầng từng tầng màu vàng kim quang mang, đem Vương Băng Ngọc bảo hộ ở trong đó. Mà Thanh Trường Thương kia công kích, vẫn như cỗ tượng như mưa rơi rơi xuống, không chút nào sợ phòng ngự của hắn, mà là càng biến đổi là hung hăng. Cảnh tượng mười phần bá đạo, chỉ là tại mấy hơi thở trong lúc đó, có Đồng Đỉnh bảo vệ Vương Băng Ngọc, vẫn là bị đánh lùi mấy trăm bước. Màu vàng kim bảo hộ cháo thì bắt đầu xuất hiện vết nứt, tùy thời muốn vỡ ra bình thường, cũng đã là đã dùng hết toàn lực. Tàn Hồn thấy thế, hiểu rõ Vương Băng Ngọc thì kiên trì không được bao lâu. Thế là sự xuất nhiều hơn nữa lực lượng, hướng phía Vương Băng Ngọc đánh qua. Chỉ thấy Tàn Hồn nhảy hướng về phía giữa không trung, đem trường thương cầm ở trong tay, đem lên không cũng đâm ra một cái hố. Hắn hung hăng đem trường thương giơ lên, lập tức phát ra trận trận thương long tiếng kêu, hướng phía đồng đỉnh thì đâm tới. Oành! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, đất rung núi chuyển, lần này Vương Băng Ngọc không có vận khí tốt như vậy, bị chấn đến liên tục thổ huyết. Tàn Hồn thấy thế, cũng không có lại động thủ, mà là nhìn xuống Vương Băng Ngọc, ta lại cho ngươi một cơ hội, hiện tại đầu hàng lời nói, ta thị không lấy tính mạng của ngươi. Đối mặt Tàn Hồn lời nói, Vương Băng Ngọc không chút nào lạ giao động. Muốn lấy tính mạng của ta vậy thì tới đi, muốn cho ta đầu hàng là chuyện không thể nào. Nói đi, Vương Băng Ngọc bắt đầu thúc đẩy linh lực của mình, khí thế lại tăng vọt lên, sau đó rót vào đồng trung đỉnh, đồng đỉnh thì mười phần ra sức, xông về tàn hồn, đưa hắn đánh thì lui ra mấy chục mét có hơn. Chương 414, Thần nông truyền thừa, chương 414, Thần nông truyền thừa. Lúc này Vương Băng Ngọc như là biến thành người khác một dạng, hắn toàn bộ thân thể đều bị cường đại năng lực bao vây, tản ra vô cùng uy lực. Chỉ thấy thân thể hắn có hơi động đậy, thì mang đến vô số linh lực vận chuyển, một cô năng lượng ba động hướng về bốn phía lan tràn. Dưới chân mặt đất đều bị khí tức của hắn chói chói, sau đó, Vương Băng Ngọc giống như một đạo thiểm điện liễn xông ra ngoài, hóa thành một hồi mạnh mẽ gió lốc xông về Tàn Hồn. Tốc độ thật nhanh a. Tàn Hồn đồng tử có hơi thu nhỏ, hắn chú ý tới, thời khắc này Vương Băng Ngọc thân ảnh đã trở thành một đạo tàn ảnh. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng đã bị thương Vương Băng Ngọc, vì sao đột nhiên sức chiến đấu phóng đại? Hững. Vương Băng Ngọc giờ phút này, đem đồng đỉnh trở thành vũ khí của mình, hung hăng hướng phía Tàn Hồn lập tới. Keng. Tàn Hồn tránh thoát đạo này công kích, không ngờ rằng nện vào trên lôi đài, lại đem lôi đài đập xuống dưới long xuống. Tàn hồn quay đầu nhìn thoáng qua, đáy mắt trong hiện lên thật sâu vẻ kinh dè, nếu không phải là mình vừa nảy tốc độ nhanh, có thể đã bị nổ tan xương nát thịt. Cái này làm sao có khả năng, làm sao lại như vậy trở nên lợi hại như thế? Lúc này Vương Băng Ngọc quả thực như hai người khác nhau, còn như thiên thần hạ phàm một dạng, trên người mang theo thế không thể đỡ khí tức. Tàn hồn đầu thật nhanh vận chuyển, rốt cục vẫn là nhường hắn phát hiện một chút manh mối. Hắn chú ý tới, Vương Băng Ngọc lúc này con mắt đã bị màu vàng kim thay thế, giống như lâm vào cuồng bạo trạng thái. Thần đông, đột nhiên Tàn hồn tưởng là nghĩ đến cái gì, phát ra một tiếng khiếp sợ tiếng thê ơ. Không biết vì sao, Lúc này Tàn còn cảm nhận được thần nông khí tức, hắn giống như tại trên người Vương Băng Ngọc nhìn thấy thần nông ánh tự. Hẳn là thiên ý chính là như thế. Tàn hồn giờ phút này nội tâm có chút dao động. Vương Băng Ngọc mặc dù là Thần Long Bắc Minh đệ tử, nhưng hắn dù sao cũng là một họ khác người, trên người cũng không có thần nông hệ thống. Theo lý mà nói, trên người không nên có dạng đặc như vậy thần nông khí tức, nhất định là thông qua thi triển một loại bí thuật trố đạt thành a. Tàn hồn đâu thật nhanh tự hỏi, động tác trong tay nhưng không có dừng lại, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, nhắc tới trường thương trong tay, liền hướng Vương Băng Ngọc giết tới. Tiếng súng tản ra vạn trượng chỉ diên mang Phát ra xé rách không khí trùng quanh âm thanh, có vẻ mười phần chói tai. Ken ken ken. Giờ phút này, trường thương cùng đồng đỉnh lần nữa phát ra to lớn tiếng va chạm, nhấc lên từng đợt hỏa hoa. Sau đó, đồng đỉnh bắt đầu lóe ra kỳ dị phù văn, lại từ bên trong xuyên ra một đạo bạch sắc hư ảnh. Này hư ảnh bắt đầu ở giữa không trung hội tụ, dần dần tạo thành một con khí thế rồi giảo bệ hộ. Sau đó mang theo khí tức kinh khủng ngửa mặt lên trời vỗ thế, trấn tất cả không gian cũng ùng ùng tất hưởng. Gầm rú xong, liền hướng phía Tàn Ảnh hung hăng đánh tới. Phá. Lúc này Tàn Ảnh trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội. Một phương diện không chỉ muốn đối mặt Vương Băng Ngọc công kích, một phương diện còn muốn lấn đối Bạch Hổ. Tấn công. Một thời gian phân thân thiếu phương pháp, có chút luống cuống tay chân, mà này Bạch Hổ, uy lực hiển nhiên là trên Vương Băng Ngọc, nhưng hắn không dám xem thường. Hắn một chiêu đẩy lui Vương Băng Ngọc, nhanh chóng cùng hắn kéo ra khoảng cách an toàn, sau đó hướng giữa không trung nhảy lên, lại cùng trường thương hóa thành một thể, mang theo trùng thiên khí thế, tấn công chính diện Bạch Hổ. Trường thương phát ra thương long tiếng rống, cùng Bạch Hổ, công kích đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời tất cả thiên địa cũng tại run nhẹ nhẹ, bị chấn chie năm xẻ bảy lên, xung quanh không ngừng có đá vụn hướng phía phía dưới rơi đi. Ngay lúc này, Vương Băng Ngọc tìm đúng thời cơ, cầm Đồng Đỉnh lao đến, hung hăng đánh về phía sau lưng Tàn Hồn. Ngay tại hắn phân thân thời khắc, hung hăng bị Đồng Đỉnh đánh một cái bên chắc, đây chính là Thần Nông Đỉnh. Thần Nông Đỉnh trong nháy mắt chỉ riêng mang mấy liệt, đem Tàn Hồn thân ảnh đánh vỡ nát, Tàn Hồn không kịp phát ra âm thanh, thì biến mất vô tung vô ảnh, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Đưa đến mọi chuyện lắng xuống, tất cả hóa thành hư vô, Vương Băng Ngọc lúc này còn đang ở lâm vào thật sâu khó có thể tin bên trong. Hắn không ngờ rằng chính mình thế mà thắng. Sau đó thân thể hắn thì không bị khống chế ngã trên mặt đất, không còn nghi ngờ gì nữa vừa mới đối với hắn Tiêu Hao thì mười phần to lớn, bắt đầu trở nên mười phần suy yếu. Không sai, ngươi thật sự có đạt được truyền thừa tư cách. Sau đó vừa đến thanh âm giản mùa vang lên, theo âm thanh truyền đến, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở vương băng ngọc trước mặt. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lặng Yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, vương băng ngọc không dám thả lỏng cảnh giác, liền nhanh thủ thần nông đỉnh chắn trước mặt. Mà thân ảnh màu trắng nhìn thấy động tác của hắn về sau, thế mà cười lên ha ha. Ngươi đã thông qua được khảo nghiệm, không cần lại câu nệ như vậy, lão phu là sẽ không xuất thủ. Nghe được hắn Vương Băng Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có thời gian có thể hảo hảo khôi phục một chút khí lực. Mà giờ khắc này Mẫu Trắng Hư ảnh thì đang quan sát Vương Băng Ngọc, lộ ra thỏa mãn thần sắc, một bên vỗ đầu, một bên lẩm bẩm dò hỏi: "Tiểu Hữu, ngươi tên là gì?" Vương Băng Ngọc tại xác định không có gặp nguy hiểm về sau, liền tranh thủ thần nông đỉnh nhận được trong lực, hai tay ôm quần nói: "Tiền bối, van bối Vương Băng Ngọc xin ra mắt tiền bối." Trước mắt xem xét chính là thần nông gia tộc tiên tổ, mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng mà trải qua vô số năm tháng, đem một tiếng tiền bối cũng không đủ. Vương Băng Ngọc Mâu trắng hư ảnh nghe được câu trả lời của hắn về sau, như có điều suy nghĩ nói đến, nghe tên của ngươi, ngươi hẳn không phải là ta Thần Nông gia tộc hậu nhân. Nói một chút ngươi vì sao tới nơi đây lý do. Nghe được lời nói, Vương Băng Ngọc sợ đối phương không đồng ý thân phận của mình, nếu như vậy, chính mình chẳng phải là lấy giọ chúc mà múc nước công gia chẳng. Nữu Nữu không phải cũng muốn nguy hiểm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nghĩ đến đây, hắn vội vã trả lời, tiền bối, ta xác thực không phải Thần Nông gia tộc hậu nhân, nhưng là phu nhân của ta, mẫu thân của hắn là Thần Nông gia tộc độc phòng. Cái tầng quan hệ này thì xác thực cùng thần nông gia tộc có chút nguồn gốc. Bây giờ thân ở trong loạn thế, truyền thừa lại rơi vào ta trên người nữ nhi, chỉ là nàng còn tuổi nhỏ, khó mà gánh chịu chức trách lớn, cho nên ta mới thay nàng tiếp nhận khảo nghiệm, chỉ là vãn bối ái nữ xuất ruột, hy vọng tiền bối thỏa mãn. Nghe được giải thích của hắn, Mâu Trắng Hư ảnh gật đầu một cái. Mà lúc này Hoàng Ngọc mười phần cung kính, quỳ cụi dưới đất, cúi thấp đầu lâu. Không ngờ rằng chúng ta thần nông nhất tộc, thế mà đem truyền thừa rơi vào một nha đầu trên thân. Mâu Trắng Hư ảnh có chút đáng tiếc nói, ngược lại là ngươi, để cho ta mười phần thỏa mãn. Không ngờ rằng tuân thể của ngươi thế mà cùng thần nông truyền thừa như thế phù hợp. Đã như vậy lời nói, lão phu thì lại không làm quá nhiều làm khó, có lẽ là thiên ý như thế, ta cũng thành toàn ngươi đi. Nói xong màu trắng hư ảnh không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Trực tiếp trong hư không xuất hiện một đạo kim sắc chỉ diên mang, đem vương băng ngọc vững vàng bao phủ tại trong đó. Chỉ thấy màu trắng hư ảnh bắt đầu nói lẩm bẩm, phù văn cổ xưa bắt đầu hướng về vương băng ngọc trong thân thể rót vào. Trong lúc nhất thời tất cả cảnh tượng 10 phần long trọng, hai người thì nghiêm túc vô cùng, không gian thích khách thì đang bẻ mẹo, truyền tâu nhìn truyền thừa lực lượng. Cũng không lâu lắm, truyền thừa nghi thức liền kết thúc. Mở mắt lần nữa, Vương Băng Ngọc trên mặt không kiềm chế được tâm tình vui sướng, hắn thành công thu được truyền thừa, cũng không có cô phụ cố vô thiên đối với kỳ vọng của mình, thì dựa vào cố gắng của mình thành công, cứu lũi lũi. Thời khắc này Vương Băng Ngọc, trong lòng mười phần thoải mái, vội vàng ra ngoài cùng cố vô thiên tụ họp. Chỉ là cố vô thiên lúc này đã không thấy bóng dáng, không biết khi nào đã rời đi, chỉ để lại cho hắn mấy đạo truyền âm phù. Vương Băng Ngọc, lần này chúc ngươi thu được thần nông truyền thừa, hi vọng ngươi không được quên hứa hẹn qua sự việc. Đối lại ta đi xử lý một việc sau đó, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi, ngươi gần đây nghỉ ngơi thật tốt đi. Cố Vô Thiên cũng không có cho hắn nói muốn đi xử lý sự tình gì, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, chỉ là hắn giờ phút này may may sinh không nổi vi phạm Cố Vô Thiên ý nghĩa tâm tư. Mặc dù hắn có thể mang theo nữ nhi của mình rời khỏi, nhưng mà hắn hiểu rõ bằng vào Cố Vô Thiên năng lực nhất định sẽ tìm thấy chính mình. Lần nữa tìm thấy chính mình lúc, sợ rằng sẽ đối với mình không khách khí, nghĩ đến đây hắn không còn kéo dài, quyết định trở về xem trước một chút nữ nhi, sau đó chờ đợi ở đây Cố Vô Thiên đến tìm hắn. Trên bầu trời, Cố Vô Thiên giờ phút này chính tại nhắm mắt dưỡng thần, thân thể hắn hướng trung quanh tản ra lực lượng cường đại, nên xuất hiện Đột nhiên hắn mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Tại một phương hướng nào đó, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng, cỗ lực lượng này cùng thân thể hắn mười phần phù hợp, thế là hướng về cái hướng kia bay đi. Từ cố vô thiên tấn thăng độ kiếp kỳ cảnh giới sau đó, hắn đạo trùng chi hoa liền bắt đầu phi tốc trưởng thành. Chương 415, có bảo bối chờ lấy ta, chương 415, có bảo bối chờ lấy ta. Thực lực của hắn cũng đã nhận được thật nhanh tăng lên, loáng thoáng lại có đột phá ý nghĩa. Mà vừa nãy hắn đột nhiên cảm giác được, tây phương có loại lực lượng thần bí đang triệu hoán nhìn chính mình. Thế là hắn liền lưu lại một đạo truyền âm vụ, hướng về phía tây tìm tìm đó. Đột phá sự việc nhường Cố Vô Thiên không dám sơ suất, đột phá cần thích hợp cơ hội, loại cơ hội này có thể nổ nhưng không thể cầu. Lần này, hắn có rõ ràng dự cảm có thể thành công, cho nên hắn liền không hề từ bỏ cơ hội này. Cho nên tìm tòi hư thực, nắm chặt cái này cơ hội thích hợp, nhường tu vi của mình có thể nâng cao một bước. Là cái này một loại kỳ diệu kiêu ý, nếu có thể đem nắm ở, sẽ để cho tu luyện về sau con đường càng biến đổi là bằng phẳng. Hướng phía cái hướng kia bay không biết bao xa, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, thế là Cố Vô Thiên tăng nhanh tốc độ. Đó là vật gì? Đột nhiên Cố Vô Thiên trông thấy phía dưới phía trên phát ra màu vàng kim quang mang. Giống như xuất hiện tiên điệu dị tượng một dạng, tựa như là nào đó bảo vật nhanh sắp xuất thế cảm giác. Ma Cố Vô Tiên rốt cuộc không che giấu được trên mặt tâm tình vui sướng, nếu như là nào đó bảo vật, đối với mình lực hấp dẫn có lẽ không có như thế lớn, nhưng mà hắn có thể cảm giác được vật này là cùng kiếm ý có liên quan, cho nên hắn nhất định phải xuống dưới tìm tòi hư thực. Cái đó bảo vật là một đợi chờ mình bảo vật, hắn không do dự nữa, hy vọng lần này hành động có thể giúp chính mình đột phá Tam Hoa tu đỉnh, đi ra trước mắt khốn cảnh. Nghĩ hết những thứ này liền tăng nhanh tốc độ, lưỡi kiếm liền xông ra ngoài, trong nháy mắt tiến nhập liên miên núi non chập trùng trong. Vừa mới rút vào kia hố âm u trong rừng rậm, thì có một đạo màu đen hư ảnh hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Cố Vô Thiên tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái to lớn cự mãng, không ngờ rằng nó cũng giống như nhận lấy bảo vật triệu hoán, tới trước cùng Cố Vô Thiên tranh đoạt lên. Cố Vô Thiên khẽ cười một tiếng, thương nó đánh ra một đạo kiếm khí bén nhọn, kiếm ảnh xẹt qua trong nháy mắt, đem cự mãng chém thành hai đoạn. Chỉ là độ kiếp cảnh, cũng dám ngăn cản bước chân của ta. Cố Vô Thiên không có nhìn nhiều nó một chút, trực tiếp địa vượt qua thi thể của nó. Cố Vô Thiên cảm giác được dị bảo khí tức, phản phất là trong sơn động, chỉ là nơi này hiện đầy đột khí. Đi về phía trước mấy bước, liền đã nhận ra không thích hợp, cái này có thể so với bình thường độc khí mạnh mười mấy lần, nhẹ thì thường tới da thịt, nặng thì có thể để người ta tẩu hỏa nhập ma. Cố Vô Thiên mím thở, liên tiếp cho mình lên hơn 10 đạo cấm chế, mới yên lòng đi về phía trước vào trong. Lúc này tầm mắt đã bị độc khí che chắn, hoàn toàn nhìn không ra hết thảy xung quanh, Cố Vô Thiên giờ phút này chỉ có thể dùng thần trí của mình quét sạch tình huống xung quanh. Cái này xuất thế dị bảo đã là Cố Vô Thiên vật trong túi, cũng không lâu lắm, hắn đã đã tìm được dị bảo châu ẩn thân. Trong sơn động có một cái màu tím bao Bên trong tản ra độc khí, mà này hết thảy trùng quanh độc khí đều là từ nơi này sinh ra. Ngay lúc này, đột nhiên một vệt ánh sáng bay tới, mang theo phá không âm thanh, đưa đến Cố Vô Thiên tập trung nhìn vào, là một toàn thân tản ra màu đỏ tiên kiếm. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái này đã ngưng kết ra linh khí, cũng mang theo cực mạnh khí ý, thấy có người tới gần về sau, liền lựa chọn chạy trốn, không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ rơi vào tay người khác, chết tự do. Mà Cố Vô Thiên thì bắt đầu khởi xướng tiến công, không cần nghĩ dễ dàng như vậy liền để hắn theo mí mắt của mình dưới đáy chạy đi chỉ là động tác của hắn kéo theo hào thủy lưu động, lúc này mới chú ý tới dưới đáy đã hiện đầy các loại thi hài. Không ngờ rằng chuôi kiếm này đã ma hóa, không biết có bao nhiêu thẻm muốn thanh kiếm này người đã chết tại dưới kiếm. Mà những thứ này trưởng khí hiện lại chính là người chết bị luyện hóa phát ra, trong lúc nhất thời Cố Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ lên. Lúc này hắn đột nhiên tim đập rộn lên lên, thể nội tam hoa thì bắt đầu trở nên dao động, không ngừng phát lên linh lực ba động. "Thôi, tam hoa tụ đỉnh của ta phải nhờ vào ngươi." Sau đó Cố Vô Thiên cười lên ha ha, đưa tay hướng về kia chuôi bảo kiếm bắt tới. Mặc dù trôi kiếm này thân pháp 10 phần quỷ dị, nhưng vẫn là trốn không thoát Cố Vô Thiên lòng bàn tay. Trong nháy mắt liền bị Cố Vô Thiên nắm ở trong tay, điên cuồng giằng co, mà Cố Vô Thiên cười to nói: "Hôm nay ngươi là chạy không thoát, ta muốn thôn phệ ngươi." Nói xong, Cố Vô Thiên liền bắt đầu tại trên người ma kiếm thi triển cấm chỉ, đồng thời đem nó chậm rãi đưa vào trong miệng của mình. Ma kiếm phát ra vài tiếng kiếm minh, phản phất là đang thống khổ kêu to, chỉ là vẫn như cũ ngăn cản không được mình bị thôn phệ vận mệnh. Sau đó liền bị Cố Vô Thiên nuốt vào, bắt đầu bị luyện hóa, mà bị thôn phệ ma kiếm cũng không cam chịu thúc thủ chịu trói. Tại Cố Vô Thiên trong thân thể điên cuồng dãy dụa phản kháng, Cố Vô Thiên thị nhanh chóng ổn định thân hình, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Không ngờ rằng thời gian bỗng chốc đi qua một tháng, ngay cả trong hồ trường khí cũng bị Cố Vô Thiên cơ thể hấp thu. Ngay tại Cố Vô Thiên luyện hóa ma kiếm lúc, trong thân thể tam hoa thì đang nhanh chóng trưởng thành, đã có tụ định chi thế. Phản giác được biến hóa trong cơ thể, Cố Vô Thiên tiếp tục ngồi xuống tu luyện, thế tất yếu mượn cơ hội này đột phá tu vi. Trong nháy mắt, Cố Vô Thiên liền trong sơn động bế quan mấy tháng, mà ở hắn lúc tu luyện, ngọn núi này thì tự động tạo thành một tòa bình chướng, bảo hộ lấy Cố Vô Thiên tu luyện. Lại không biết đã qua bao lâu, Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện dị tượng, trên bầu trời bắt đầu tụ tập lu liên, mấy vạn đạo tụ tập tại này bên trong dãy núi. Hấp dẫn không ít tu sĩ tới trước vây xem, không biết cùng người tại độ kiếp này. Lúc này sơn mạch rốt cuộc ngăn cản không nổi này vô cùng ý lực, bắt đầu trở nên sụp đổ lên. Cửu thiên phá di kiếp, hẳn là có người muốn đột phá tầng kia cấm chế. Loại uy lực này, lẽ nào là tiên kiếp sao? Không ngờ rằng tại thế giới của chúng ta, lại có người có thể đột phá đến tình cảnh như thế. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mọi người ở đây vây xem thời khắc, kia Cựu Thiên Lôi đỉnh đã hung hăng bổ xuống, một đạo hồng sắc khối cầu vọt tới, cùng Cựu Thiên Lôi đỉnh đánh ở cùng nhau. Cựu Thiên Lôi đỉnh mười phần phẫn nộ, không ngờ rằng còn có độ vật dám khiêu khích chính mình, thế là ra tăng uy lực, hướng phía kia bóng màu hồng thế hung hăng đánh qua. Mấy vạn đạo điện quang liền xông ra ngoài, thế tất yếu đem vật kia đánh cho thịt nát xương tan. Cuối cùng bóng màu hồng trong cơ thể xuất hiện một bóng người, hắn rõ ràng là Cố Vô Thiên, đột nhiên mở mắt ra, một cơn mênh mông lực lượng theo thân thể hắn phách ra. Chỉ thấy hắn giơ kiếm nhắm ngay hư không. "Phá cho ta!" Một đạo cuồng bạo kiếm ý phóng lên tận trời mang theo thế không thể dỡ khí tức hướng về trung quanh, mà uy lực này không thể so với Cửu Tiên Lôi Đình yếu, thậm chí mơ hồ siêu qua hắn danh tiếng, vọt thẳng hướng về phía Cửu Tiên Lôi Đình, cùng nó hung hăng dây dưa ở cùng nhau. Ầm ầm. Trong nháy mắt quang mang chói mắt phóng xạ nhìn chu quanh, nhưng mọi người vây xem mắt mở không ra, kinh khủng uy áp để người không thở nổi. Cháy mau. Người vây xem lập tức phát giác được không đúng, phi tốc hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi, sợ mình bị cuốn vào trong đó. Mà giờ khắc này tu vi yếu tiểu nhân người không kịp chạy trốn, trong nháy mắt bị nuốt hết, trong lúc nhất thời tiệm không thấy bóng dáng. Một kiếm bổ tới, Cửu Thiên Lôi Đình trong nháy mắt bị một phân thành hai, nhưng vẫn tản ra khí tức kinh khủng. Ma Cố Vô Thiên cũng không hoảng hốt, tiếp tục thúc dục linh lực, giờ phút này hắn cảm giác được trong thân thể hữu dụng không hết lực lượng. Thế là hắn ngửa mặt cười, thân thể khí tức thì đang điên cuồng tăng vọt, hội tụ thành vô cùng kiêu bảng. Những thứ này kết ý hợp thành một cái cự đại kiếm võng, hung hăng hướng phía những thứ này Cửu Thiên Lôi Đình bao phủ tới, phảng phất muốn đem bọn hắn cắn nuốt hết. Thời khắc này Cửu Thiên Lôi Đình hoàn toàn thay đổi thân phận, đã trở thành Cố Vô Thiên con người đồng dạng. Nguyên bản to lớn Lôi Đình, trong nháy mắt bị những thứ này phim chiếu dạng đánh phá thành mảnh nhỏ, ngay cả một đạo cặn bã cũng không có để lại. Nhìn thấy tình huống này, Cố Vô Thiên trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, chỉ thấy hắn giang hai tay ra, ôm ấp lấy bầu trời, chúng quanh linh lực điện cuồn hướng nhìn trong cơ thể của hắn tràn vào. Người này điên rồi, lại dám thôn phệ Cửu Thiên Lôi đỉnh. Cuồn vọng đến đột điểm. Mọi người vây xem, nhìn tới Cố Vô Thiên lần này hành vi phạm vật là tại tự sát, vẫn chưa có người nào dám thôn phệ thiên lôi. Không thể nghi ngờ là tại nhóm lựa tự. Đốt, không biết tự lượng sức mình, đấu với trời khẳng định hội thịt nát xương tan. Cố Vô Thiên giờ phút này không có thời gian để ý chúng quanh lòng người hoạt động, cũng không có dừng lại hành động của mình. Trong nháy mắt vô số lôi đình bắt đầu hướng phía trong thân thể của hắn hội tụ, đem trung quanh cũng chiếu phát sáng, mà trên người hắn thì bắt đầu xuất hiện lôi đình chi lực, phát ra hưng phấn rung động âm thanh. Cuối cùng lôi đình bắt đầu trở nên yếu ớt, mà trên người hắn trở nên khí tức cường thịnh. Đợi cho mây đen tản đi, tất cả lại hướng tới bình tĩnh, Cố Vô Thiên đứng sừng sững ở không trung không nhúc nhích, giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Mọi người vây xem thì nín thở, không dám phát ra động tĩnh. Chương 416, độ tiên tiếp, chương 416, độ tiên tiếp. Giờ phút này, mọi người chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời Cố Vô Thiên, chỉ thấy hắn không có bất kỳ động tác gì giống như định trụ đồng dạng. Mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này Cố Vô Thiên lâm vào một loại vong ngã cảnh giới, hắn giờ phút này giống như cùng thiên lôi hỏa thành một thể. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang suy tư cái gì, chỉ là không có bất kỳ động tác gì. Nhất làm cho Vây xem mọi người kinh ngạc lạ, lúc này Cố Vô Thiên trên người không có linh lực ba động, giống như một phàm nhân đồng dạng. Nhưng mà tất cả mọi người đã trải qua vừa nãy Cố Vô Thiên độ kiếp, cũng không dám coi nó là một người bình thường đến đối đãi, chỉ coi là một cái quái thai. Có chuyện gì vậy? Hắn sao không động? Vì sao hắn không có khí tức ba động, không phải là chết rồi? Hắn tại sao có thể như vậy, lẽ nào là độ kiếp thất bại? Ta đã nói rồi, cùng tiên đạo chống lại chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Mọi người ở đây hoài nghi thời khắc, đột nhiên cô Vô Thiên mở mắt ra. Một cỗ bên ngông lực lượng hướng về trung quanh quét sạch mà đi, chỗ đến, cây cối đều hủy, sơn phòng bị gọt được vỡ nát. Trong lúc nhất thời thiên động địa lay, ngay cả mọi người vây xem thì không bị khống chế cơ thể trôi hướng không trung. Phản phất có trùng to lớn thôn vẻ lực lượng, đem bọn hắn hướng cố Vô Thiên bên người hất thụ. Rốt cục có chuyện gì vậy? Nhanh mau cứu ta. Sư phó, ta sao cơ thể mất khống chế? buông tha chúng ta, chúng ta cũng không có làm gì. Trong lúc nhất thời tiếng cầu xin tha thứ vang lên, cảnh tượng chổng sen một đoạn. Cuối cùng Cố Vô Thiên nghe được thanh âm của bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trước mắt quỷ dị vô cùng tất cả, hắn thì hơi nghi hoặc một chút. Đội vàng thu lại thần trí của mình lực lượng, hết thảy trung quanh thì khôi phục bình thường, mà những kia mạn thiên phi vũ mọi người thì ngã rơi xuống đất. Cuối cùng thành công, hô hô. Cố Vô Thiên phát giác được trong cơ thể mình biến hóa, không khỏi khó nén tâm tình vui sướng. Sử dụng thần trí của mình, hắn cảm giác được mình đã bước vào địa tiên cảnh giới, thần trí của hắn lực lượng cường đại hơn nhiều đây độ kiếp kỳ cảnh giới càng là hơn cường đại mười mấy lần. Không ngờ rằng hai cái này cảnh giới mặc dù cách xa một bước, thực lực lại kém như thế đại, Cố Vô Thiên không khỏi thì cảm thán lên. Không ngờ rằng chính mình lại thật sự đạt đến một bước này, hắn hiện tại đã là một tiên nhân chân chính, cũng không phải là như thế một mực tiên giới tiến tộc, mà là dựa vào thực lực của mình, thì một bước như vậy bước thẳng tới, mà thể nội tam hoa tụ đỉnh thì rời đại đạo càng gần mấy phần. Ngay tại hắn vui sướng lúc, đột nhiên cảm giác được cơ thể có chút mềm, nguyên lai like vừa nãy tiêu hao cũng là mười phần to lớn. Không nghĩ tới lần này độ kiếp, lại nhường linh lực của ta hao phí như thế nghiêm trọng. Linh lực hiếm quyết, nhường Cố Vô Thiên cơ thể hướng về phía dưới rơi xuống, cũng vô pháp ngự kiếm phi hành. Chỉ là ngay tại hắn suy yếu thời khắc, thì có vô số đạo thân ảnh hướng hắn bay tới, trong nháy mắt liền đem hắn hoàn toàn vây quanh. Người này linh lực đã hao tổn xong, nhanh lên đem nó cầm xuống. Lên. Vây quanh tháp người mặc áo choàng đen trong nháy mắt hướng Cố Vô Thiên phát khởi tiến công, muốn đưa hắn cầm chắc lấy. Chỉ là Cố Vô Thiên dù sao không phải là phàm nhân, mặc dù hắn lúc này cực kỳ suy yếu, cũng không phải Amelia cậu có thể nắm bắt. Hắn lạnh hừ một tiếng, một tay trực tiếp đánh ra một đạo kiếm ý. Ken Cố Vô Thiên chặn người tới công kích, nhường hắn 10 phần kinh ngạc, không ngờ rằng Cố Vô Thiên còn có sức lực phản kháng. Ngươi chẳng qua là cường nô chi mà thôi." Nói xong liền lần nữa hướng về Cố Vô Thiên phát động tiến công, thế tất yếu đưa hắn cầm xuống. "Hừ, muốn chết." Cố Vô Thiên trong nháy mắt ánh mắt trở nên băng lạnh lên, một chỉ đánh về phía hắn. Người kia thì thúc dục vũ khí trên tay, hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Chỉ là Cố Vô Thiên trong nháy mắt vì một quỷ dị tư thế biến mất tại trước mặt hắn, nhưng người kia đã nhận ra khí tức nguy hiểm. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đến một người sau lưng, ngón tay trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực của hắn. Trên mặt người kia hiện đầy hoảng sợ, trong nháy mắt hướng về phía sau bỏ chạy. "Thôn vệ." Cố Vô Thiên trong miệng lạnh băng nói ra hai chữ này, nam nhân vết thương linh lực bắt đầu phi tốc hướng ra tiết, mấy hơi thở trong lúc đó liền trở thành một cỗ thay khô. Mà Cố Vô Thiên cơ thể thì đang nhanh chóng khôi phục linh khí, vậy công hắn mọi người mắt trợn tròn, rõ ràng vừa nãy hắn đã tiêu hao hết khí lực làm sao còn có mạnh như vậy lực công kích. "Cẩn thận." Trong một nhịp hít thở, lỗ nhỏ liền nhào về phía một người khác, chuẩn bị lần nữa cắn nuốt hết hắn. Người kia nhanh chóng chạy trốn, từ trong ngực lấy ra một máu tanh dược hoàn, ăn vào trong miệng. Những người khác thì sôi nổi bắt trước, trong nháy mắt, lực chiến đấu của bọn hắn liền tăng lên mấy cấp độ. Đám người này có đại thành kỳ cảnh tức lực, An vừa mới dự đoán sau đó, trong nháy mắt đã đến độ kiếp kỳ cảnh giới. Đám người này khoảng chừng hơn 20 người, đem Cố Vô Thiên đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Cố Vô Thiên tay cầm đại kiếm, cũng không hoảng loạn, chậm rãi thi triển ra Thiên Ma thập tam kiếm. Dựa vào bốn phương tám hướng vây công người bộ tới, chỉ là bị bọn hắn quỷ dị hấp thu vào, cũng không có tạo thành tính thực chất làm hại. Kết cục như vậy nhường Cố Vô Thiên sinh lòng hoài nghi, kiếm pháp của hắn còn từ trước đến giờ chưa từng bị thua đấy. Nhưng đúng lúc này, hắn lại thi triển ra kiếm thứ hai. Loa trưởng, kiếm ảnh lập tức làm một phân thành hai, hai phân thành bốn bắt đầu khuyết tạt lên, thành hình học điểm gấp đội. Chỉ là bọn này người mặc áo choàng đen mười phần quỷ dị, ngày mấy chiêu tiếp theo chỉ là đem bọn hắn đánh tan mấy chục mét, cũng không có tạo thành tổn thương lớn hơn. Mà đám người này cũng không có cho Cố Vô Thiên tự cơ hội, trong nháy mắt lại nhỏ tới, chuẩn bị vây công hắn. Đồng phát ra rống yêu thú một trói thai giống lên một tiếng, cảnh tượng mười phần khủng bố. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ma Cố Vô Thiên trước mặt giờ phút này đã xông lại một người da đen, Cố Vô Thiên trong tay cầm đại kiếm, hung hăng gai đi qua chỉ là một kiếm này cũng không có đem thân thể hắn đâm xuyên, mà là nhường hắn phát ra tiếng rống giận dữ, mở ra miệng to như chậu máu lại hướng phía cô Vô Thiên cả tới. Người này sớm đã ma hóa, dáng vẻ như là ác quỷ một hạng, mười phần khủng bố, treo thật dài đầu lưỡi. Mà hai tay của bọn hắn giờ phút này sớm đã trở thành móng nhọn, dữ tợn vô cùng. Móng nhọn phát ra tiếng xé rõ, muốn đem cô Vô Thiên xé thành phân vụn. Cô Vô Thiên nhanh chóng tránh né công kích của hắn, tiên kiếm tiếp tục trong tay nhanh chóng bay múa. Bọn này người da đen là hắn từ trước tới nay đụng phải ma quái nhất đối nhân, nhưng là trong lòng của hắn bắt đầu biến được hưng phấn dị thường. Cuối cùng có thể tại sau khi đột phá chỗ tại, Hàm nhanh Lâm Ly đại chiến một trận. Đồng thời cũng được, thử một chút thực lực của mình rốt cục tăng lên bao nhiêu, sau đó tiên kiếm ở trong tay của hắn xoay chuyển lên, phát ra hào quang chói mắt, gai người Ma Cao trợn đen mắt mờ không ra. Sau đó Cố Vô Thiên hung hăng đâm về đen đầu người sợ, tiên kiếm phát ra từng đợt rồng ngâm thanh âm. Người kia bị đẩy lui xa mấy trượng, lần nữa lao đến, mang theo thế không thể đỡ khí tức, thật đúng là âm hồn bất tán. Cố Vô Thiên lập tức kéo ra thân hình, cùng bọn hắn giữ vững khoảng cách nhất định, tốc độ của hắn còn không phải thế sao bọn này người da đen có thể đuổi kịp. Mà Cố Vô Thiên thì không lưu tay nữa. Hai tay thật nhanh trên không trung múa, vô số kiếm ảnh bị đánh ra ngoài. Bọn này quỷ dị người da đen, rốt cuộc ngăn cản không nổi, liên tiếp bị đánh trúng, phát ra trận trận tiêu thảm. Bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất tóe lên cái này đến cái khác hô sâu, mà Cố Vô Thiên thì chuẩn bị khởi xướng một kích chí mạng. Trảm tiên. Vừa dứt lời, một thân linh lực bắt đầu tụ tập kết ấn, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Một kiếm này chém ra, căn bản không có cho người mà cáo chàng đen thời gian phản ứng, trong nháy mắt bạo phát ra cực mạnh uy năng. Một tiếng long ngâm truyền ra, đem hết thảy trung quanh đánh nát ấy, ngay cả xa xa sơn phong đều bị hắn một phần mà làm hại, mặt đất cũng bị kéo ra từng đạo kinh khủng vết rách. Ha ha ha ha, quá sảng khoái. Cố Vô Thiên giờ phút này nội tâm vô cùng thoải mái, đem nội tâm các loại động lại đã lâu tâm trạng có thể phóng thích. Như thế tiêu giao tác chiến, nhường tâm cảnh của hắn có thể thả lỏng lên, cả người trạng thái thì được tăng lên. Ngỡ như thế tình hoài, hắn dứt khoát khui rượu ấm, bắt đầu nâng ly mấy ngụm. Lần này tiêu giao, quả thực đấu qua thần tiên sống. Sau đó lại là uống vào mấy ngụm rượu, vừa uống rượu vừa đánh ra mấy đạo công kích. Không biết qua bao lâu, Cảnh tượng khôi phục yên tĩnh, giờ phút này nơi nào còn có cái gì người da đen thân ảnh. Cố Vô Thiên tập trung nhìn vào, trước mắt bụi đất tung bay, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy khối thịt vụn. Quả nhiên tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đám người này bất kể ma quái cỡ nào, cũng ngăn cản không nổi cuồng phong bạo vũ công kích. Nhưng mà tại giải quyết rơi đám người này về sau, Cố Vô Thiên cũng không có lập tức rời khỏi. Đối với bọn này quỷ dị người mặc áo choàng đen, Cố Vô Thiên chuẩn bị tại thi thể của bọn hắn thượng tìm kiếm một ít manh mối. Có thể có ma quái như vậy bí thuật, có thể làm cho mấy người kia nhanh chóng tăng thực lực lên, nhất định là có chút gì đó. Với lại bọn hắn tại vừa nãy công kích lúc giống như đánh mất linh trí bình thường, trong này nhất định có âm mưu gì. Chương 417, người của ma vực, chương 417, người của ma vực. Nhìn bọn này trên mặt đất trước đó lâm vào cuồng bạo thi thể, Cố Vô Thiên chợt lên như có điều suy nghĩ lên. Thế gian lớn, không thiếu cái lạ, Cố Vô Thiên thì tự nhận là hiểu sâu biết rộng, chỉ là có thể nhường vừa nãy hai mươi mấy người lâm vào cuồng bạo bí thuật, không khỏi nhường Cố Vô Thiên nội tâm dâng lên cảnh giác. Đồng thời ủng có nhiều như vậy cương giả, còn có thể mang theo đông đảo pháp bảo, chỉ có thể nhường Cố Vô Thiên nghĩ tới một loại khả năng tính. Đó chính là đáng người này đến từ ma vực. Tại đại thiên thế giới, lục vực bên trong, chỉ có ma vực mới có loại bí pháp này, có thể làm cho thực lực của những người này trở nên khủng bố như thế. Chỉ là người của ma vực không hảo hảo đợi tại lãnh địa của bọn hắn, khi nào thế mà chạy đến nhiều như vậy? Lẽ nào là có cái gì đại động tất sao? Lần này tình cờ gặp hai mươi mấy người, đã thả ra một nguy hiểm tín hiệu, sợ lo sự tình cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Ma Cố Vô Thiên giác quan thứ 6 thì nói với chính mình, gặp nguy hiểm đè muốn tới, thời gian kế tiếp phải cẩn thận ứng đối mới được. Chính Cố Vô Thiên chưa từng có cùng người của ma vực từng có cái gì gặp nhau, bây giờ lại bị bọn hắn vây công, với lại bọn hắn đến có chuẩn bị. Hiển nhiên là có không thể cho ai biết mục đích. Nếu ma vực những người này chỉ là nhắm vào mình mà đến lời nói, như vậy Cố Vô Thiên ám vệ khẳng định hội nhận được tin tức. Chỉ là lâu như vậy, không có thu đến bất kỳ gió thổi cỏ lay, như vậy chỉ có một khả năng tính, ma vực những người này nhắm vào là tất cả nhân tộc, mà không phải vẹn vẹn nhắm vào hắn. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên nội tâm cực kỳ rung động. Không biết lần này đụng phải ma vực rốt cuộc có gì không thể cho ai biết mục đích, vì sao muốn vây công lục vực nhân tộc? Mà lần này thông qua bọn hắn xuất động đội hình đến xem, bọn hắn nhắm vào cũng không phải người bình thường, mà là lục vực trong cao thủ. Cố Vô Thiên đang khiếp sợ thực lực bọn hắn lúc Đối với động cơ của bọn hắn càng thêm tò mò. Thế là trong lòng có ý nghĩ, chuẩn bị để cho mình ám vệ tiến đến điều tra một phen, xem xét có thể hay không phát hiện một ít dấu vết để lại. Ngay tại hắn suy tư lúc, đột nhiên truyền đến một loại thèm nhỏ dãi cảm giác, đối với hắn có mười phần cưỡng ép lực hấp dẫn. Đây là phương xa truyền đến một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị, nhường cố Vô Thiên cảm giác được nội tâm mười phần phối phối. Thế là hắn lập tức tìm kiếm quỹ đạo tìm qua, ba bước hóa hai bước rất nhanh chạy. Tại một tảng đá lớn phía dưới, Cố Vô Thiên nhìn thấy một nửa chân, chính là vừa nãy vây công hắn người ra đèn một trong mà giờ khắc này thu hút hắn đồ vật, là theo người da đen này thi thể trên ngực truyền đến. Cố Vô Thiên giờ phút này còn có thể phát hiện, người da đen này có yếu ớt khí tức, chỉ là hắn cũng không thèm để ý cái này, mà là tìm kiếm lấy cái đó thu hút hắn đồ vật. Đây là một mẩu đen đồ vật, tại người áo đen kia trong ngực, xem ra như là một cái thứ gì lệnh bài. Thu. Cố Vô Thiên vẫy vây tay, trong nháy mắt một cỗ hấp lực đưa nó cầm tới, phía trên khắc lấy kỳ dị chữ viết, cũng tản ra khí tức ma quái. Hẳn là cái lệnh bài này có thể đại biểu thân phận của bọn hắn. Cố Vô Thiên đem lệnh bài cầm trên tay, qua lại quan sát đến, dù hắn hiểu sâu biết rộng Lúc này đối với cái lệnh bài này thì không thu hoạch được gì. Về xung quanh đại thiên thế giới đi chép, Cố Vô Thiên sớm đã rõ trong lòng, không nghĩ tới bây giờ lại có chính mình không hiểu lĩnh vực, thật sự là mười phần kỳ lạ. Có lẽ là bởi vì ma vực từ trước đến giờ thần bí, trong sách đối với nó ghi chép thực sự là có hạn, chỉ có thể chờ đợi chính mình có thời gian hào hào đi tìm kiếm một phen. Kể từ đó, ngược lại là phải thật tốt đem lệnh bài này bảo quản, có lẽ điểm đột phá ngay tại phía trên của nó đấy. Gần đây quần quẫn sóng ngầm, thượng cổ truyền thừa không ngừng xuất hiện, lần này phát hiện ma vực xâm lấn, chắc hẳn cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thế lực khắp nơi đều có quỷ Những thứ này cũng rất bình thường, chỉ là gần đây một ít truyền thừa đều bị Cố Vô Thiên thân nhân cùng bằng Hữu đã được, như vậy cứ như vậy lại nói, chính mình thân bằng hào hữu thì gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên ám kêu không tốt, bọn hắn may mắn vây công chính là mình, nếu vây công chính là mình thân bằng hào hữu, vậy bọn hắn lại nên như thế nào ngăn cản bọn hắn cũng không có mình thực lực như vậy cường đại. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên không còn quá nhiều dừng lại, mà là nhanh chóng rời đi nơi đây, cũng không lo được trên mặt đất nhiều như vậy người thần bí thi thể. Thời khắc này nhân lực, cỗ ra. Ánh lửa nổi lên bốn phía, 10 phần hỗn loạn. Giữa đây trời ngang cấp động, bốn phương tám hướng đều bị quỷ dị hỏa diễm bao quanh, cả thiên không đều bị nung đến đỏ lên. Không ngừng có người tại kêu rên, mà Cố Vô Thiên lúc này chính bay ở trên không, nhanh chóng chạy tới. Cố Vô Thiên vừa ngự kiếm quay về liền thấy nhà của mình bây giờ thành bộ dáng này, hiển nhiên là gặp phải không rõ tác kích. Lập tức lòng nóng như lửa đốt, lớn tiếng ở giữa không trung la lên: "Phụ thân, Mộc Nhi, các người ở đâu?" Mà lúc này phòng ốc đều đã bị hủy, khắp nơi đều là phế tích, vội vàng hướng phía phòng của phụ thân chạy qua. Lúc này phòng của phụ thân thì không có ai, với lại có rõ ràng đánh nhau qua dấu vết. Điều này cố Vô Thiên càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Hắn lại hướng phía Mộng Nhi căn phòng chạy tới, đồng dạng là không có mự hai, lúc này khuê phòng đã bị biển lửa đốt đi một nửa. Nhà chungเพnh có vô số đốt chọi thi thể, thậm chí còn có chính mình ở tại chỗ này hộ vệ thi thể. Chính mình ở chỗ này lưu lại 10 cái ảnh vệ, bảo hộ người nhà an toàn, bọn hắn đều là bốn bước hồng trần tiên cảnh cảnh giới, thậm chí có đã có tiên sơ thực lực. Nhưng mà giờ phút này cũng bị tiêu diệt hầu như không còn, có thể nghĩ tới đây xâm phạm địch nhân thực lực đến cỡ nào mạnh, thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Việc đi vào bên trong, cố Vô Thiên càng kinh ngạc, bên trong phát hiện rất nhiều người thân nhất khuôn mặt quen thuộc. Cố Vô Thiên lúc này còn ôm lấy một chút hy vọng, hoang tưởng có thể tìm thấy còn có khí tức người, hắn không ngừng tại trong thi thể tìm kiếm lấy. Quả nhiên, nhương hắn phát hiện mặt mày. Thiếu gia. Thiếu gia. Người cuối cùng phải về. Một con huyết thú đột nhiên bắt lấy Cố Vô Thiên cổ chân, chỉ còn lại có yếu ớt khí tức, này người đã bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi, thấy không rõ dung mạo của hắn. Mà Cố Vô Thiên theo thanh âm của hắn đã đã đoán được thân phận của hắn, hắn là trong nhà quản gia, Cố Phúc, ở chỗ này đã cận trọng mấy thập niên. Một thằng đối với hắn nhà trung thành tuyệt đối, không ngờ rằng rơi vào tình cảnh như vậy. Cố Vô Thiên vội vàng theo trên người lấy ra đan dược, nhét vào Cố Phúc trong miệng. Mà Cố Phúc nếm qua đan dược về sau, vội vàng nói: "Nhanh đi cứu gia chủ. Phúc bà rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Rốt cục là ai làm? Những người khác đi nơi nào?" Phốc phốc. Chỉ là Cố Phúc tổn thương thực sự quá nghiêm trọng, muôn ngụm máu tươi phun ra, khí tức đang bay nhanh hạ xuống. Hắn hung hăng đè ép khí tức của mình, dùng hết khí lực toàn thân chầm chậm vã phương xa, chất vật nói ra hai cái: "Ma vực." Sau đó lại chết không nhắm mắt, uất hận mà kết thúc, mà đáy mắt của hắn lại sẹt qua một tia nước mắt. Mà Cố Vô Thiên lúc này thì khó nén trong lòng bi thương. Hắn nhìn phương xa, ánh mắt kiên định, hướng về thi thể của Cố Phúc trầm giải bái. Ngài đại nghĩa ta ghi ở trong lòng, ngài an tâm lên đường đi. Sau đó không kịp an táng thân nhân thi thể, hướng về phương xa bay ra ngoài, đột nhiên lại nghĩ tới mình còn có ảnh vệ, thế là bắt đầu triệu hoán bọn hắn. Chắc hẳn bọn hắn người đông thế mạnh, có thể phát hiện một ít dấu vết để lại cùng manh mối cung cấp cho mình. Mấy canh giờ qua đi, Cố Vô Thiên đã đạt tới một tòa sơn mạch, lúc này hắn chính tại nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục khí lực của mình. Đột nhiên một đạo hắc ảnh bay tới, chính là ám vệ đầu lĩnh Ma Ảnh. Bởi vì hắn trước đó tại thi hành những cái nhiệm vụ khác, Cho nên cũng không có lưu tại Cố gia, lúc này nhận Cố Vô Thiên triệu hoán mới trở lại được. Tu vi của hắn đã đột phá điệu tiên cảnh giới, nếu như mình có thể đưa hắn để ở nhà lời nói, có lẽ sẽ vượt qua một kiếp này. Chủ nhân, ta tội đáng chết vạn lần. Anh bắt đầu quỳ xuống đến truột tội nói, hắn tối đầu thật lâu không thể bình tĩnh. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, Cố Vô Thiên cũng không nói lời nào, mà anh tiếp tục nói, nếu như ta có thể sớm chút dò xét ra ma vực tiếng động lời nói, thì sẽ không phát sinh chuyện này. Ta nguyện lấy cái chết tạ tội, nhìn chủ nhân thỏa mãn. Cố Vô Thiên cuối cùng mở miệng nói chuyện, ta đem ngươi triệu hoán đến, cũng không phải là vì trách phạt ngươi. Nếu ma vực dễ dàng như vậy, liền sẽ bị dò xét đến tung tích, như vậy bọn hắn thực lực thì sẽ không như thế mạnh. Tự nhiên hôm nay tất cả thì sẽ không phát sinh, cho nên tội không ở đây người. Ma vực tại Lục vực bố cục là năm, chắc hẳn đã bị bọn hắn thẩm thấu rất nhiều, cần ngươi mau sớm làm một ít bố trí. Chỉ là ta còn có cái khác chuyện cần phải làm, giải cứu gia phụ chuyện phải nhờ vào ngươi. Chương 418, Cố gia kinh hãi, chương 418, Cố gia kinh hãi. Mà ma ảnh cũng là 10 phần quả quyết người, nhìn thấy Cố Vô Thiên cũng không có tại việc này thượng làm quá nhiều dây dưa, chính mình thì nhanh chóng khôi phục dị vãng trạng thái chỉ thấy hắn từ trong ngực đột nhiên móc ra một vật, nhưng Cố Vô Thiên cảm giác được có chút dần mình. Vật này cùng Cố Vô Thiên trước đó nhặt lệnh bài giống nhau như lúc, tản ra khí tức ma quái. "Chủ nhân, này là ma vực huyết ma lệnh." "Huyết ma lệnh là cái gì?" "Trải qua trong khoảng thời gian này điều tra, ta thì phát hiện ma vực bọn hắn hoạch định tâm chỗ. Tại ma vực bên trong lưu truyền một truyền thuyết như thế, mấy ngàn năm trước, tiến tộc tại Viêm Hoàng Đại Lục phía Nam, mà này ma vực tại Viêm Hoàng Đại Lục phía Bắc. Từ xưa tiên ma lưỡng giới thế bất lưỡng lập, chỉ là đột nhiên có một ngày, ma vực xuất hiện một thiên tài, đây là từ trước tới nay tồn tại mạnh nhất, hắn một đường tu luyện đến đỉnh phong." Mà hắn chính là ma chủ Ma Thí Thiên, hắn tu luyện kiếm đạo, đột phá chân tiên cảnh giới, đạt đến tu vi đại viên mãn. Mà vì hắn tồn tại, lượng giới cân đối nhanh chóng bị đánh phá, tiên kiếm bắt đầu liên tục bại lui, thậm chí có sắp bị nguy hiểm diệt tộc. Mà lúc kia, Thiên Nguyên Đại Lục cái khác mấy vực nhìn giữ trung lập, lẫn nhau không xuất thủ. Chỉ là không biết tiên tộc dùng biện pháp gì, thế mà nhường cái khác vực người lên thủ, cùng nhau đối phó ma chủ Ma Thí Thiên. Sau đó đã trải qua một trận đại chiến, ma chủ Ma Thí Thiên bị thập tam thần khí cùng thập tam xá lợi liên hợp phong ấn lên. Vì trận đại chiến kia quan hệ, Viêm Hoàng Đại Lục bị một phần thành hai. Bây giờ ma vực có này dị động, thì cùng ma chủ Ma thí Thiên có quan hệ, chỉ sợ hắn phong ấn có chỗ bung lỏng. Nghe được hắn báo cáo, Cố Vô Thiên giật mình kinh ngạc, không có nghĩ đến đây còn ẩn dấu đi một đoạn như vậy không muốn người biết bí mật. Không ngờ rằng viêm hoàng đại lục thế mà còn có lợi hại như thế tồn tại, chắc hẳn bọn hắn có thể là vì hiểu rõ trừ phong ấn, gần đây mới có hành động a. Chân Tiên Đỉnh Phong, như thế thực lực khủng bố, chỉ riêng nói ra cũng làm người ta run rẩy cả phần, chớ nói chi là hắn thật sự phá trừ phong ấn đi ra đem sẽ có bao nhiêu lớn hủy diệt tính. Nếu hắn thật sự hiện ra, Viêm Hoàng Đại Lục tất nhắc lên một hồi huyết vũ tanh, mà ma vực gần đây giảm có như thế đại độc làm, chắc hẳn thì là chuẩn bị ngàn năm, bảy miêu nghi kế. Đã thái bình mấy ngàn năm, chắc hẳn những thứ này mầm thai vạn thì không thể tránh được. Ngươi có hay không có giọng trà rõ ràng? Gần đây ma vực hành động mục tiêu đều là người nào đâu? Hồi chủ nhân, lần này sự việc thời gian cấp bách, ta không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng căn cứ phán đoán của ta, hẳn là một ít đạt được truyền thừa người. Quả là thế, Cố Vô Thiên lúc này nội tâm thì là như thế này phán đoán, nghe được hắn, cảm giác khả năng tính lớn hơn một chút. Nếu quả thật là như vậy, Như vậy hắn thân bằng hảo hữu nhóm tiếp xuống hội nên đón ma vực không ngừng truy sát. Cái này khiến Cố Vô Thiên nội tâm mười phần bối rối, nếu bọn hắn là vì bắt lấy truyền thừa người tiến đến hiến tế phong ấn lời nói, phụ thân của mình tình cảnh cũng liền nguy hiểm, dưới mắt đã đến sinh tử tồn vòng thời khắc. Cố Vô Thiên tiếp tục truy vấn nói, ngươi có hay không có giọng tra rõ ràng, làm sao tiến vào ma vực đâu? Tất cả mọi thứ ở hiện tại hành động cũng bắt đầu giành giật từng giây, mỗi chế một giây, thân nhân của hắn thì sẽ phải gánh chịu nguy hiểm. Hồi bẩm chủ nhân, mượn nhờ vật này có thể tiến về ma vực. Mà hắn nói chính là Cố Vô Thiên lệnh bài trong tay. Chủ nhân mời đi theo ta. Nói xong liền hướng Cố Vô Thiên mang theo đường tới. Hai người bắt đầu ngự kiếm phi hành lên, thật nhanh hướng phía phía trước bay ra ngoài, thần tốc một thẳng hướng bắc đi, thì là ma vực địa bàn. Một đạo ma vực vùng trời quốc gia, lập tức đen nghịt một mảnh, mây đen kéo tới dày đặc, lộ vẻ mười phần âm u khủng bố. Cố Vô Thiên đang muốn xông về phía trước, đột nhiên liền bị ảnh ngăn lại, nơi này quỷ dị vô cùng, độc khí lan tràn, nếu tiếp tục hướng phía trước phi hành, dễ bị lạc tại trong tầng mây. Với lại hai người hiện tại mười phần tới gần, cách khá xa thì lẫn nhau không tìm được, không thể lại mạo hiểm tiếp tục phi hành. Từng ấy năm tới nay như vậy, Mọi mục đều có người đang tìm kiếm đột phá nơi này phương pháp, đều là không công mà lui, thậm chí có người vì thế dựng vào tính mệnh. Nói xong liền hướng Cố Vô Thiên đưa một viên thuốc, "Chủ nhân, đây là khu ma đan, ăn nó đi thì có thể an tâm tiến vào ma vực." Ma Cố Vô Thiên không chút do dự thì nuốt vào, tiếp tục hỏi làm sao tiến vào ma vực, mà ảnh móc ra lệnh bài, cắn nát ngón tay của mình, lập tức huyết dịch tích tại trên lệnh bài, tạo thành một đoàn hắc vụ. Ma Cố Vô Thiên thì chiếu vào bộ dáng của nó làm lên, lập tức cảm giác được một hồi kỳ dị lực lượng liên tiếp đến thân thể chính mình. Mà lệnh bài thì hướng hắn truyền đến cảm giác quen thuộc, trước mắt hắc vụ thì bắt đầu trở nên rõ ràng. Cố Vô Thiên hết sức hưng phấn, lập tức thì liền xông ra ngoài, ngay tại hắn vòng qua mây đen về sau, lại phát hiện dưới đáy sức sống giật giảo, một mảnh chim hót hoan hở, cái này khiến hắn 10 phần bất ngờ. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau, hắn còn tưởng rằng dưới đáy là âm u cùng bố dáng vẻ, mọi thứ đều hẳn là âm u đầy tử khí. Có lẽ là chính mình mang theo thành kiến tưởng tượng, nguyên tới nơi này cùng nhân tộc cũng không hề khác gì nhau. Thì không như trong tưởng tượng hải khiếu bộc phát cùng núi lửa phun. Phát, cũng không có sấm sét van rồi, khắp nơi thời nàng cấp động. Nơi này quả thật làm cho Cố Vô Thiên cảm giác được có chút ngoài ý muốn, mà ảnh đang nhìn đến Cố Vô Thiên nét mặt sau lập tức nói: "Bẩm báo chủ nhân, ta lần đầu tiên lúc tiến vào, thì cùng ngươi lạ giống nhau nét mặt, ngươi cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc sao?" Cố Vô Thiên tò mò hỏi, vì ảnh tại trong ấn tượng của hắn tâm trạng một mực là 10 phần bình thản. Nghe được hắn, ảnh một trận im lặng, không nói gì, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Mà Cố Vô Thiên thì hướng hắn tới gần, đột nhiên ảnh biến mất ngay tại chỗ, Cố Vô Thiên có chút kỳ quái, lẽ nào hắn ngay cả mình cũng muốn tránh sao? Không đúng, có người. Cuối cùng hắn phát hiện mảnh khẽ cảnh lúc này trong tay mang theo huyết, mà trước mặt bọn hắn có một thân ảnh cao to che ngực, đột nhiên ngã xuống. Nguyên lai là ma tộc. Nguy hiểm thật, hắn thế mà đều không có phát hiện trước mắt ma tộc. Mà cái đó người của ma tộc có thể lặng yên không tiếng động tới gần bọn hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực cũng không yếu. Chỉ là tại ảnh giải quyết người này về sau, đột nhiên lại xuất hiện hơn 30 đạo thân ảnh, đoàn đoàn đem bọn hắn vây lại. Trên tay những người này cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí, thân mặc cao giáp, có vẻ mượi phần uy mãnh. Bọn hắn nét mặt nghiêm trọng, bắt đầu thúc động vũ khí trong tay, không chút nào cho Cố Vô Thiên thời gian phản ứng, liền phát khởi tiến công. Chủ nhân Cẩn thận. Ngay tại ảnh vừa mới phát ra nhắc nhở âm thanh sau đó, vừa dứt lời, liền có vô số đạo công kích hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Cố Vô Thiên nhanh chóng kéo ra thân hình, cùng bọn hắn giữ vững khoảng cách nhất định, sau đó đem chính mình đại kiếm Thí đưa ra, một trận đại chiến vận sức chờ phát động. Tiên kiếm ra khỏi vỏ một cái mắt, phát ra một tiếng long ngâm, nhanh chóng tạo thành một năng lượng hộ thuẫn. Chặn lại đám người này công kích, đồng thời Cố Vô Thiên vung vẫy lên đại kiếm trong tay, trong nháy mắt mấy chục đạo công kích cũng bị hắn đánh ra ngoài. Lúc trước Cố Vô Thiên đã cùng Ma vực người giao thủ qua, đối bọn họ thì có sự hiểu biết nhất định, biết mình vừa ra tay lại không thể có giữ lại Nhất định phải dốc toàn lực mới được. Thiên Ma thập tam kiếm, uy lực kinh người, trong nháy mắt thì phá vỡ mọi người khải giáp, thậm chí lột một số người đầu lâu. Thứ đâu tới nhân tộc, lại dám tự tiện xông vào ma tộc trọng địa. Đột nhiên một thanh âm truyền tới, mang theo hung tợn khí thế. Lúc này xuất hiện một thân ảnh cao to, cùng dây công hắn mọi người khác nhau, hắn toàn thân khải giáp đen nhánh, nhìn không ra trên mặt nét mặt. Cố Vô Thiên lợi dụng thần thức dò xét biết được, người này đã có tiên sơ cảnh giới, trình độ này đã hết sức lợi hại. Mà Cố Vô Thiên cũng không đáp lời hắn, mà là dùng kiếm trong tay chỉ vào hắn, mảy may cũng không e ngại, tiên sơ cảnh giới, Cố Vô Thiên còn không để vào mắt. Người tới rõ ràng cảm giác được Cố Vô Thiên ngạo mạn, lập tức bắt đầu nổi giận, khí thế trên người thì đang bay nhanh lên cao. Thật nhanh đến đây, trên người mang theo khí tức quen thuộc, Cố Vô Thiên có thể cảm giác được, hắn cùng trước đó vây công chính mình các người áo đen, tu luyện là cùng một loại bí thuật, Cố Vô Thiên cảm giác được chính mình ngày càng tiếp cận trận tướng. Hắn biết mình Thiên Ma thập tam kiếm đối với loại bí thuật này không có tác dụng, thế là bắt đầu suy tư bước kế tiếp tiến công. Thế là hắn bắt đầu kiếm chỉ thương cùng, khiến cho tình cảnh dị động, từng tiếng long ngâm tại mây đen bừng vần quanh. Trảm tiên kiếm mang trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, từ trên trời hung hăng bổ xuống, nhất thời ánh máu vang khắp nơi ma mới vừa rồi còn kêu to người mặc áo trắng đen, lúc này đã bị xé thành vỡ nát. Chương 419, ma tộc, chương 419, ma tổ. Tính cả thủ hạ của hắn, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị huynh thành mảnh vụn rất rưởi, tại Trảm Tiên kiếm trước mặt lộ vẻ không chịu nổi một kích như vậy, hóa thành huyết thủy tan vào trong đất. Cuối cùng, một con chưa chết hẳn ma vực người phản ứng lại, hắn gào thét lớn hướng về trung quanh chạy tới. Ma ảnh thì theo vừa nãy đại chiến bên trong lấy lại tinh thần, không giống như cố vô thiên hạ mệnh lệnh, chủ động đuổi theo. Người kia đã sớm bị dọa phá gan, căn bản thân không dậy nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng, bị ảnh từ phía sau đâm xuyên qua đầu lâu. Sau đó tại trên mặt đất vùng vẫy hai lần, lần này chết thấu thấu, sẽ không còn sắt chết vùng dậy. Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt, vốn là nghĩ thưởng thức ma vực mỹ cảnh, không ngờ rằng trải qua một trận đại chiến, nơi này cũng biến thành một mớ hỗn độn. Trong lòng phát ra thở dài bất đắc dĩ âm thanh, nguyên bản hắn thì không muốn làm như vậy, chỉ là người của ma vực bắt phụ thân của hắn. Nếu như không phải đám người này trước trêu chọc hắn, hắn cũng không phải cái gì người hiếu sát, cũng sẽ không vô duyên vô cớ lấy đi tính mạng của bọn hắn. Chỉ là lục vực cái bầy thế quần quật sóng ngầm, không có đúng sai, chỉ có lập trường, lập trường khắc nhau, ngươi không chết chính là ta sống bẩm báo chủ nhân, những này là ma vực ma giáp binh. Ma giáp binh? Đây là vật gì? Nghe ảnh tới trước báo cáo, Cố Vô Thiên lộ vẻ 10 phần hoài nghi, sau đó bắt đầu lấy ra một viên thuốc, nhanh chóng khôi phục thể lực. Mỗi lần sử dụng xong Trảm Tiên kiếm về sau, hắn tiêu hao cũng 10 phần to lớn, bây giờ tu vi tấn thăng, đối với linh lực nhu cầu cũng lớn hơn. Chỉ có tại gặp được khó giải quyết địch những lúc, hắn mới sẽ sử dụng một chiêu này, cũng đúng thế thật bất đắc dĩ, nhưng hiệu quả lại hết sức rõ rệt. Gần đây đụng phải rất nhiều ma vực cao thủ, thực lực 10 phần mạnh mẽ, không hổ là trước đó có thể cùng tiên giới phân cao thấp chủng tộc. Chỉ là hắn có chút nghi vấn, thực lực của những người này cường đại như vậy, sao cái kia dương bá tất cả viêm hoàng đại lục? Vì sao cho tới bây giờ mới bắt đầu có hành động, trước đó đã yên lặng cả năm? Ma giáp binh là ma vực bên ngoài lính tuần tra, phân bố tại bốn phương tám hướng, chỉ là có thể tự do không khớp người của ma vực cũng không nhiều, cho nên mặc binh giáp số lượng cũng sẽ không một lần xuất hiện rất nhiều. Hành ở một bên tiếp tục giải thích nói, lần này lại để bọn hắn đụng phải, thật sự là rất trùng hợp. Nhìn tới tiếp xuống ma vực hành trình khẳng định là nguy cơ trùng trùng, nhất định phải cẩn thận, nhưng mà cũng không thể bó tay bó chân. Đạo tâm của mình sẽ không bị bọn hắn ảnh hưởng, sau này đường còn dài mà. Không sao cả, tất nhiên đã đến nơi này, vậy liền dung cảm tiến tới đi. Cố Vô Thiên không biết vì sao, từ tiến vào ma vực sau đó, cơ thể lão có một loại 10 phần mảnh liền xúc động, nhường hắn hết sức quân thuộc. Nhưng mà trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nguyên nhân, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm đáp án, hắn cảm giác được tại một phương hướng nào đó có loại đồ vật đang triệu hoán nhìn chính mình. Hắn giác quan thứ 6 nói với chính mình, lại cái kia đột phá, đợi đến đạo chủ chi hoa kết quả, công đức viên mãn, chính mình có thể tấn thăng tiên tôn cảnh giới. Hắn cảm thụ lấy trong cơ thể biến hóa, có thể rõ ràng phát ra được, chỉ thiếu một chút cơ hội chính mình là có thể đột phá. Chủ nhân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Ảnh âm thanh đột nhiên chuyển tới, ngắt lời Cố Vô Thiên suy nghĩ. Nguyên lai like Cố Vô Thiên vừa nãy quá mức đầu nhập, đã thất thần, ảnh kêu hắn nhiều lần cũng không có phản ứng, 10 phần lo lắng. Lúc này Cố Vô Thiên mới hồi phục tinh thần lại, ảnh báo cáo, phía Đông thành thị cùng phía Bắc thành thị, ám vệ đã thẩm thấu vào trong, bắt đầu hỏi Cố Vô Thiên hướng ở đâu hành động. Cố Vô Thiên đang suy tư chỉ chốc lát sau truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, "Chúng ta chia ra hành động đi." Ảnh lúc này đưa qua một viên thuốc, "Này là Ma Huyết Đan, dùng ma vực người hết luyện chế mà thành." Phục dụng đan này có thể ngụy trang thành ma vực người khi tức, như vậy thuận tiện chúng ta tiếp xuống hành động. Cố Vô Tiên tiếp nhận đan dược gật đầu một cái, nay ảnh mười phần cẩn thận, sự tình gì thì suy tính mười phần chu toàn. Vì thực lực của hắn bây giờ, cũng không sợ bại lộ trong ma vực, chỉ là dưới mắt còn có rất nhiều chuyện cần phải đi điều tra, đánh cổ động dẫn cũng không có chỗ tốt. Muốn mở cứu phụ thân của mình, dưới mắt còn cần điều tra rất nhiều thứ. Ảnh. Phía Bắc thành thị Hồng Nguyệt thành đường xá xa xôi, tốc độ của ta tương đối nhanh, cho nên liền đi nơi này. Ngươi đi trước phía đông cách gần đó Hắc Nguyệt thành, nếu phát hiện đầu mối gì cùng ta nhanh chóng liên hệ. Cố Vô Thiên cùng ma ảnh trong lúc đó có một đạo liên hệ kỳ diệu, có thể trong nháy mắt đạt được lẫn nhau vị trí. "Đúng, chủ nhân." Ma ảnh tại nhận mệnh lệnh về sau, liền bắt đầu ngự kiếm phi hành, trong chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Ma Cố Vô Thiên ăn một quả ma ảnh cho đàn dược, từ trong giới chỉ lấy ra một hạt bảo, lại đeo một màu đen nón, đem chính mình triệt để ẩn tàng về sau, mới bắt đầu hành động. Trên đường đi hướng về phương bắc phi hành, cao thượng trung điệp, liên miên bất tuyệt. Chỉ là Cố Vô Thiên không lòng dạ nào thưởng thức trước mắt phong cảnh, hắn chỉ muốn mau sớm đem sự việc kiểm tra cái tra dạ manh mối, đem phụ thân của mình cứu ra. Theo tu vi tăng lên, Cố Vô Thiên tốc độ phi hành thì càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt liền đến phương Bắc thành thị Hồng Phong thành. Dưới mắt đã đến mùa thu, bốn phía buốc lên vàng đỏ ánh lá cây, lá phong thành đàn, tráng cảnh muội phần xinh đẹp. Xuyên đầu qua ánh nắng chiều, Cố Vô Thiên thân ảnh rơi vào Hồng Phong thành phụ cận, chỉ là hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ sóng linh khí, cái này thành trì thế mà bị hạ cấm chế nào đó. Nếu trong lúc đó bay vào đi lời nói, chắc hẳn hội phát động cấm chế, vì không đánh cỏ động rắn, Cố Vô Thiên hướng phía sau lách đi qua. Lúc này hắn phát hiện cửa thành có 2 tên thủ vệ tại trấn giữ, thực lực cũng không phải rất mạnh, hắn có thể trong nháy mắt đem 2 người kia giải quyết hết chỉ là hắn thông qua thần thức phát hiện xung quanh con ẩn dấu đi rất nhiều cao thủ, không còn nghi ngờ gì nữa tòa thành trì này không có nhìn qua đơn giản như vậy. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bây giờ đây là đang người khác địa bàn, hay là tất cả cẩn thận cho thỏa đáng. Giờ phút này hắn quan sát đến cửa thành, qua lại người ra vào đều bị nghiêm khắc kiểm tra, đề phòng xâm nghiêm ngoại dự liệu của hắn. Xem ra muốn vào thành còn muốn phí một chút phiền toái. Cố Vô Thiên chính đang suy tư đối sách, chuẩn bị thật tốt cách ngăn mặc một phen. Chợt thấy phương xa một ma vực người ăn mặc tượng mã phu, lập tức trong lòng có chú ý. Hắn đội vàng lệch mình ra đây, đem Mã Phu ngăn cản đường đi. Mã Phu cũng bị giật mình kêu lên, vội vàng phênh lại. "Vị gia này, ngươi là có chuyện gì không?" Mã Phu trông thấy Cố Vô Thiên khí thế phi phàm, không dám đắc tội hắn, cùng kính mà hỏi. "Ngươi tên là gì, chuẩn bị đi nơi nào?" Hồi ra lời nói, tiểu nhân gọi Vương Tam. Với bổn điểm tuổi, chuẩn bị đi trong thành đổi điểm năng lượng. Cố Vô Thiên nghe được hắn, ngón tay chỉ hướng hắn, trong nháy mắt nhường hắn lâm vào hôn mê, đoạn này ký ức cũng bị thanh trừ. Sau đó đem người này y phục mặc tại trên người mình, cũng lại túi của hắn thả chút ít năng lượng. Thế là bắt đầu giả mạo Mã Phu thân phận. Suống thành nội đi đến, không ngờ rằng tránh thoát kiểm tra, lại thật sự tiến nhập thành nội. Vào vào trong thành về sau, Cố Vô Thiên đánh giá hết thảy xung quanh. Nơi này mười phần phồn hoa, thậm chí đây Nam vực đều muốn phồn hoa, tất cả đường đi cũng ngay ngắn trật tự, một mảnh vui vẻ phồn bình cảm giác. Dưới mắt đã thuận lợi tiến nhập thành nội, vì thuận tiện làm việc, Cố Vô Thiên đem mã xa để ở một bên, lại từ trong giới chỉ đổi một bộ quần áo, đem chính mình ngụy trang thành một bộ dáng thư sinh. Như vậy có lợi cho tìm hiểu tình báo, hắn dò mò tìm hiểu nhìn xung quanh, rất nhiều thương phẩm rực rỡ muôn màu, kỳ chân dị bảo thì nối liền không trước. Thỉnh phảng bên cạnh có một ít dáng vẻ không đồng nhất tọa kỵ đi tới, cảnh tượng mười phần náo nhiệt. Đi rồi một hồi, Cố Vô Thiên người được bên cạnh có thức ăn ngon mùi thơm, dứt khoát lựa chọn một cái khách sạn, chư nghỉ ngơi. Mà hắn vừa mới ngồi xuống, liền mở ra thần thức quét lớp nhìn xung quanh, tất cả nói chuyện của mọi người cũng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Hắc hắc, tụi bây nghe nói không? Thành chủ đại nhân đã về đến trong thành. Thật sự sao? Thành chủ đại nhân từ Tấn Thăng Tiên Lâm cảnh giới về sau, thì biến mất thật lâu rồi. Lần này không riêng chúng ta Hồng Nguyệt thành thành chủ, những thành thị khác thành chủ cũng đều đi chủ thành họp đi. Lần này có lớn như vậy động tác, chắc là có chuyện lớn sắp xảy ra sao? Hắc hắc, là cái này các ngươi không biết. Có người bắt đầu bán cái nút, trong nháy mắt đem người chúng quanh lòng hiếu kỳ cùng câu lên. Sao? Ngươi ngược lại là nói một chút ta, tin tức của ngươi linh thông nhất, để cho chúng ta thì ăn một chút dưa. Mà lời nói của hắn thì hấp dẫn Cố Vô Thiên chú ý, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thần thức đặt ở bọn hắn đang trong lời nói. Các ngươi gần đây có phát hiện hay không? Chúng ta thành trì phòng ngự càng biến đổi ra nghiêm nghiêm. Đúng thế, ta cũng vậy hai ngày này mới phát hiện. Chương 420, tìm kiếm người nhà, chương 420, tìm kiếm người nhà. Không phải là lại xuất hiện cái gì bí cảnh hoặc là cái gì chí bảo xuất thế sao? Quá khứ thì phát hiện qua bí cảnh, làm sao tựượng như vậy để phòng sông nghiêm? Trạng thái này chỉ sợ là phải có chiến truyện phát sinh. A, không thể nào, hẳn là chúng ta muốn cùng cái khác năm vực khai chiến. Tiểu Hưng đệ, dừng chớ nói bậy bạ. Người kia đồng bạn trong nháy mắt che lên miệng của đối phương. Loại đại sự này tại không có tiếp vào báo tin trước đó cũng không dám nói lung tung, ngươi này là muốn chết đâu, cũng không nên đem ta liên lụy. Thật có lỗi thật có lỗi, ta vừa nãy thất thố, nghe được tin tức này mười phần kích động. Người kia vội vàng ngắm nhìn một phía, phát hiện cũng không có người chú ý tới hắn lúc, mới dám tiếp tục mở miệng nói chuyện. Chúng ta ma vực từ 2000 năm trước lần kia đại chiến về sau, đã ổn thân. Chỉ là không ngờ rằng, cách nhiều năm như vậy, thế mà năng lực tại sinh thời nhìn thấy loại tình huống này. Ta ngày đó nửa đêm uống xong hoa tửu, trên đường phố đụng phải tuần tra ma giáp binh. Ngươi nói bậy bạ đi, ma giáp binh xưa nay đều là phòng thủ biên cương, làm sao lại như vậy xuất hiện trong thành? Ngươi có phải hay không sai lầm? Một người khác không còn nghi ngờ gì nữa không tin, mở miệng phản bác. Ta không nhầm lẫn, đó là ma giáo Hắc Long quân đoàn. Với lại ta còn chứng kiến bọn hắn đang áp giải một đám trẻ mặt áo trắng người, nhìn xem ký túc của bọn hắn tựa như là ngoại bộ người. Nghe được bọn họ đối thoại, Cố Vô Thiên đồng tử thu nhỏ, có lẽ phụ thân của mình thì ở trong đó. Mà ngày đó độ kiếp hết cùng mình giao thủ, rất có thể chính là bọn hắn trong miệng nói tới Hắc Long Quân đoàn. Vậy ngươi biết bọn hắn đem người đều áp đi nơi nào sao? Ta đây làm sao biết, đám người kia thực lực khủng bố, ta cũng không dám tới gần, bị phát hiện, khẳng định chịu không nổi. Bất quá ta lẫn mất xa xa, chỉ thấy bọn hắn một đường hướng bắc đi rồi, cụ thể đi nơi nào ta cũng không biết. Một người khác nói ra, không phải là đi thành chủ cung Chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị đồng bạn che lại che miệng lại. Thế là hai người không nghị luận nữa, bắt đầu án kiếm. Nhưng mà nghe được bọn hắn lần này đối thoại, Cố Vô Thiên lúc này đã thu hoạch rất nhiều hữu hiệu thông tin. Nhìn tới này Hồng Nguyệt Thành Thành chủ cùng phụ thân biến mất có quan hệ rất lớn, phải hào hào âm thầm điều tra một phen. Tại thu hoạch những thứ này hữu hiệu thông tin về sau, Cố Vô Thiên không lại trì hoãn, lập tức khởi hành lên. Hắn bắt đầu ngự kiếm phi hành, một đường hướng phía phương Bắc bay đi, ở trên bầu trời có thể nhìn thấy xa xa có một cái cung điện, chắc hẳn chính là vừa nãy hai người nói tới thành chủ cung. Mà liên tại Cố Vô Thiên toàn lực phi hành lúc, Đột nhiên cảm giác được có một đạo khí tức chính cùng tại phía sau của mình. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, giống như sợ sệt bị Cố Vô Thiên phát hiện đồng dạng. Tu vi của hắn đã đến bán bộ tiên sơ phía trên, thân pháp thì mười phần kỳ diệu, không còn nghi ngờ gì nữa thực lực cũng không yếu. Chỉ là bây giờ Cố Vô Thiên đã đến Tiên Lâm đỉnh phong cảnh giới, tự nhiên là không để hắn vào trong mắt. Như không phải là không muốn bại lộ, Cố Vô Thiên đã sớm thúc đủ mã lực đem hắn bỏ qua rồi. Nhưng mà không biết đối diện động cơ, thế là Cố Vô Thiên chủ động dừng lại. Dị Phương đạo Hưu theo ở phía sau lén lén lút lút, dị không hiện thân gặp mặt. Cố Vô Thiên chủ động mở miệng dò hỏi. Quả nhiên Đối phương đang nghe lời nói của hắn về sau, thì hiện ra, ma người kia mặc một thân bạch bào, đội mũ, lúc này thấy không rõ hắn tướng mạo. Mà Cố Vô Thiên vì phục dụng đan dược, ẩn dấu đi khí tức của mình, cho nên đối diện khẳng định thì không nhận ra thân phận của hắn tới. Người tới mở ra trên đầu nón, lộ ra một đại quan đầu, nguyên lai là Phật vụ người. Mà người kia nón tại bóc đến về sau, hơi thở của Phật pháp thì bắt đầu lưu động, hiển nhiên cái này nón cũng có thể ẩn tàng khí tức. Lão nạm Phật vụ người, pháp hiệu bất hung. Không ngờ rằng người tới nhanh chóng báo ra khỏi nhà, thì không che giấu nữa. Hẳn là hắn đã khám phá thân phận của ta. Cố Vô Thiên nội tâm hơi kinh ngạc, không biết đối phương có phải hay không đã có phát giác, chỉ có thể tiếp tục cố làm ra vẻ, "Con lựa chọn, ngươi thật to gan dám xông vào vào chúng ta ma vực." Ha ha ha ha. "Tiểu thí chủ không cần căng thẳng, mặc dù ta không biết ngươi làm sao ẩn giấu đi khí tức của mình, nhưng mà trên người ngươi chí dương chi khí, không là ma vực người năng lực có." Mà Cố Vô Thiên càng thêm kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này Phật vực chi mắt người vậy mà như thế được. Á. Từ Cố Vô Thiên tu hành kiếm đạo đến nay, trên người mình chí dương chi khí thì càng ngày càng nặng. Mà Cố Vô Thiên cũng không rõ ràng động cơ của hắn, tiếp tục truy vấn nói, chê cười. "Còn nói chúng ta ma vực người liền không thể tu luyện chí dương chi khí công pháp sao?" Nhìn thấy Cố Vô Thiên đánh chết không thừa nhận dáng vẻ, Hoa Thượng thì 10 phần có kiên nhẫn, ta ở trên thân thể ngươi ngửi được hơi thở của nhân vực, loại cảm giác này là sẽ không sai. Chỉ là Hoa Thượng tại lúc nói lời này, trong tay hay là tại phía sau lặng lẽ bắt đầu tụ lực, cũng không có tha lòng cảnh giác. Mà Cố Vô Thiên nghe được hắn, thì không giấu giếm nữa thân phận của mình, mà là hỏi ngược lại, không biết pháp sư bám theo một đoạn cùng ta lại có chuyện gì. Hoa Thượng kia nhìn thấy Cố Vô Thiên chấp nhận người một nhà vực thân phận, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tay thì bắt đầu thả lỏng, thu lại chính mình tụ lực. Ta nhìn xem thí chủ một đường hướng bắc, chắc là vì đi người thành chủ kia cũng a. Không sai, ta đang muốn tiến đến nơi đây. Cố Vô Thiên cũng không có tiếp tục che giấu, hắn cũng muốn biết đối phương trong hồ lô rốt cục muốn làm cái gì. Tha thứ lão nạp nói thẳng, thí chủ nếu là như vậy gióng trống khua chiêng đi trước lời nói, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. A, nói thế nào? Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhìn tới hòa thượng này hay là hiểu rõ một vài thứ, thế là Cố Vô Thiên hỏi. Kia Hoàng Nguyệt thành thành chủ đã đến chân tiên đỉnh phòng, lập tức bước vào Tiên Tiên cảnh giới. Thực lực vô cùng kinh khủng. huống hồ hắn còn có đông đạo thủ hạ, thành chủ cung trong thì nguy cơ trùng trùng, hiện đầy cơ quan cả mấy. Mã Cố Vô Thiên chỉ là thản nhiên nói, làm phiền pháp sư quan tâm, nhưng mà người thành chủ kia cung ta không đi không được. Hắn hiện tại cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ nhanh chóng giết vào thành chủ cung điện, đem phụ thân của mình cứu ra. Thí chủ, lão nạp cũng không phải muốn ngăn cản ngươi, mà là muốn cùng ngươi cùng nhau đi tới. Thật có lỗi, con người của ta từ trước đến giờ độc lai độc vãng, không thích cùng người đồng hành. Hoa thượng nhìn thấy Cố Vô Thiên tương đối gấp, tiếp tục nói, thí chủ tiến đến là vì cứu người a? Mạc Cố Vô Thiên dừng bước nói ra, "Không tệ." Nghe được câu trả lời của hắn, Hoa Thượng mười phần vui vẻ, "Ta cũng là vì cứu người." Hắn tiếp tục kéo đại kỳ nói, "Lần này ma vực huy động nhân lực, bắt cái khác nam vực rất nhiều tiếp nhận truyền thừa người, chúng ta nhất định phải cùng chung mối thù, tình hóa ma chủng, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt hết." Làm nửa ngày, Hoa Thượng này là nghĩ kéo một người cho hắn làm người giúp đỡ, hắn nhìn chúng cô Vô Thiên thực lực mới nói như vậy. Cố Vô Thiên mười phần phản cảm tiểu này kéo đạo nghĩa giang hồ, hơn nữa còn là muốn sử dụng chính mình, tiểu này tiểu tâm tư để cho mình mất kiên trì. Tựa hồ là đã nhận ra Cố Vô Thiên tâm trạng không đúng. Hòa thượng vội vàng nói: "Thí chủ, lão nạp nhiều lần tìm kiếm ma vực nơi, đối với nơi này hết sức hiểu rõ. Nếu hai người chúng ta có thể liên thủ, ta bảo đảm chúng ta nhất định năng lực tùy tiện bước vào thành chủ cung điện." Nghe hắn, Cố Vô Thiên thì bắt đầu suy tư, hắn cũng không muốn đánh cọ động rắn, dưới mắt Hòa thượng năng lực nói như vậy, chắc hẳn cũng có biện pháp của hắn. Mà khi tiến vào Hồng Nguyệt thành về sau, Cố Vô Thiên liền bắt đầu nghĩ cách cùng ảnh vệ liên hệ, chỉ là đều không có nhận được đáp lại. Thậm chí cùng ma ảnh liên hệ đều không có liên hệ đến, chắc là kia bên ngoài thành trì cấm chế ngăn cách đi. Dưới mắt dường như cùng Hòa thượng này liên thủ, ngược lại là một tối hữu giai. Thế là Cố Vô Thiên đáp ứng nói, cũng tốt, thì cùng pháp sư cùng nhau tiến lên đi. Hoa thượng nghe được hắn, đại hỉ, đang chuẩn bị mở khẩu lúc nói chuyện. Cố Vô Thiên lại thần sắc biến đổi, tuyệt đối đừng đùa giỡn hoa chiêu gì, con người của ta gét nhất bị bị lựa gạt. Sau đó liền hướng về trung quanh, phóng xuất ra chính mình thực lực khủng bố, một cỗ hơi thở của địa tiên cảnh giối bao phủ Hoa thượng. Hoa thượng sắc mặt đại biến, thật lâu không thể trở về qua thần, qua hồi lâu mới mở miệng nói chuyện, "Phóng, Tiên Tâm thí chủ, lão, lão nạp có phải không hội lựa gạt thí chủ?" Lúc này đã tiến nhập đêm tối, hồng nguyệt thành một mảnh hắc ám, không có ban ngày náo nhiệt như vậy cảnh tượng. Ma Hòa thượng đang một bên giới thiệu đến, ma vực thực hành cấm đi lại ban đêm, trời vừa tối thì có thể như vậy, với lại quy định này đã kéo dài mấy ngàn năm. Tại ban đêm thời gian bên trong, là ma giáo hành động thời gian, tất cả mọi người không cho phép ra đây, không cho phép tất cả hoạt động quấy rầy đến bọn hắn hành động. Chương 421, cường đại lý tứ, chương 421, cường đại lý tứ. Lúc này Cố Vô Thiên đã cùng bất không pháp sư đi ra khách sạn, hai người đổi một tịch quần áo màu đen, chuẩn bị tại ban đêm phương liền hành động. Mặc dù không tin cái này lão hòa thượng, nhưng mà bây giờ không có người nào có thể dùng, cũng chỉ có thể tin tưởng ra hoàn này. Hai người bọn họ bắt đầu vận chuyển linh khí, che đậy kín khí tức trên thân, đợi đến tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, bắt đầu ở ban đêm xuyên thẳng qua, chính thức bắt đầu bọn hắn hành động. Vị thí chủ này, lão nạp mười phần ngưỡng mộ thanh niên tài tuấn, chỉ là phần lớn cao thủ thanh niên danh hảo ta đều biết, tội thí chủ trẻ tuổi như vậy pháp lực cao cường, lão nạp cũng không nhận ra, không biết thí chủ có thể nói cho lão nạp tục danh của ngươi. Bất không pháp sư chủ động mở miệng cùng Cố Vô Thiên lôi kéo làm quen, muốn moi ra tên của hắn cùng thân phận chân thật. Mà ra ngoài, Cố Vô Thiên không thể không để phòng người xung quanh, cho nên cũng không có đem chính mình chân thực tên bạo lộ ra. Mặc dù nói hắn hiện tại đã có rất lớn danh khí, thậm chí tại tương lai không lâu, nổi danh chấn viêm hoàng đại lục, nhưng mà cẩn thận chạy được vạn năm tuyền. Không cần phải. Tại cái này trong lúc nỗ chốt, còn chưa cứu được phụ thân của mình, liền đem chính mình tất cả buộc lộ ra đi. Vì dạ mất phiền toái không cần thiết, Cố Vô Thiên chủ động chuyển hướng chủ đề, nhưng mà đột nhiên linh quang lóe lên. Nhớ tới chính mình vòng qua cửa thành Mã Phu Trach phục, rứt khoát diễn trò thì làm một nguyên bộ, tựa tên của hắn thay vào chính mình. Thế là mở miệng nói, "Ta gọi Lý Tứ." "Lý Tứ?" Bất công pháp sư hơi nghi hoặc một chút, thực sự không nghĩ ra, Cố Vô Thiên vì sao lại là như thế này một tùy tiện tên nhưng mà tất nhiên đối phương đã mở miệng nói, hắn cũng không tốt tiếp tục truy vấn, mà là chỉ có thể ngầm thừa nhận thế này, chính là Cố Vô Thiên tên. Vì vậy tiếp tục nói ra, Lý thí chủ, chúng ta đã đến chỗ cần đến còn cần thời gian nhất định, ta thì trên đường, tạm thời giới thiệu cho ngươi một chút tình huống hiện tại đi. Hiện tại Hồng Uyển thành thành chủ, là chân tiên cảnh giới, thực lực sâu không lường được, tên là Ma Đẳng Sơn. Mà trải qua ta trong khoảng thời gian này dò xét, phát hiện bị bắt tới ngoại vực người, chia ra bị giam tại 28 cái thành trì, cũng không có giam chung một chỗ. Mà nghe được hắn, Cố Vô Thiên giật mình kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người giam chung một chỗ. Như vậy rồi sẽ rất tốt đã phân biệt. Nếu như vậy một tới, như vậy chính mình tìm kiếm áp lực thì hội tăng mạnh, mà cách mỗi 1 phút đồng hồ, phù thân của mình rồi sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhìn thấy Cố Vô Thiên vẻ giận mình, Bất Khung Pháp sư hỏi, "Lý thí chủ, những tin tức này ngươi cũng không biết sao?" Cố Vô Thiên lắc đầu, "Nếu như không phải Bất Khung Pháp sư nói với chính mình, mình quả thật không biết, nếu như không có cùng hắn tổ đội lời nói, chính mình tùy tiện xông đi vào, sát thực tương đối nguy hiểm." Đúng lúc này Cố Vô Thiên tiếp tục truy vấn nói, "Bất Khung đại sư, ngươi biết Hồng Nguyệt trong nước giam giữ người đều là thân phận gì sao?" "Thí chủ, thực không giam dâu diếm, cái này ta sát thực không biết." Bất công pháp sư nghe được sững sờ, sắp thực không nở rạng cố Vô Thiên hỏi sẽ như thế cẩn thận. Lão nạp chỉ biết là giam giữ đều là chính đạo tu sĩ, hắn tin tức của hắn không được rõ lắm. Lần này hành động hết sức đơn giản, chỉ cần chúng ta có thể vòng qua Hắc Long quân đoàn, không cùng bọn hắn lên chính diện xung đột, vậy chúng ta rồi sẽ rất nhẹ nhàng cứu bọn hắn. Nghe được hắn dọa nước không lọt trả lời, Cố Vô Thiên hiểu rõ này con lựa chọn đối với hắn hay là có giữ lại, nhìn tới có chút thông tin được bạn thân đi thăm dò, hắn thì không cưỡng cầu nữa có thể hỏi ra thứ gì. Lúc này chính mình cũng không biết phụ thân đến tội cùng bị giam đang làm gì vậy cụ thể chỗ chỉ có thể thiết thân hiểm cảnh tìm tỏi hư thực. Hai người sóng vai đi về phía trước, một đường đi tới cung điện bên ngoài. Cung điện mười phần to lớn to lớn, khí thế bằng bạc, bên ngoài dường như bao phủ một tầng kết giới, xem ra phòng ngự thì mười phần cường hãn. Mà bọn hắn không thể từ cửa chính trực tiếp bước vào, vì có kết giới bao vây, tùy tiện xâm nhập, chắc chắn đánh cọ động dán. Hai người tại thế tiềm phục tại trung quanh, tìm kiếm khắp nơi nhìn cơ hội. Đột nhiên mất không pháp sư mở miệng nói, lý trí chủ ngươi nhìn xem, nơi này khí tức ba động là cường nhất, chắc hẳn nơi này là một chỗ để đột phá. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt chỗ Đột phá kết giới cũng không khó khăn, khó khăn là như thế nào làm được không đánh cọ động rắn. Ma Bất Không Pháp sư tự tin nói, thí chủ không cần phải lo lắng, lão nạp tự có cách. Chỉ thấy hắn từ trong lực móc ra một màu vàng kim vòng tròn, tản ra bạch sắc quang mang. Đây là lão nạp càn khôn quyển, bước vào bên trong về sau, hai người chúng ta cũng không cần bị phát hiện. Ngay tại Cố Vô Thiên dò xét vật này lúc, Bất Không Pháp sư đã đem nó ném kết giới, mà ở tiếp xúc đến kết giới một cái mắt, trong nháy mắt đem kết giới đánh ra một cái lỗ thủng. Đi. Bất Không Pháp sư đi ở phía trước, suất trước tiến vào lỗ thủng. Mà Cố Vô Thiên tại vờn quanh bốn phía về sau, không có phát hiện cái gì dị thường thì theo thượng. Đi, quả nhiên bọn hắn không có thu hút bất luận người nào chú ý, an toàn tiến nhập kết giới trong. Bọn hắn bước vào về sau, bốn phía là một mảnh rừng phong, ngay tại muốn ngẩng đầu đứng dậy lúc, chợt phát hiện có một ít chỉ riêng mang đang hướng phía bên này chiếu sáng, cho nên bọn họ tiếp tục ẩn dấu đi thân hình của mình, hướng phía cung điện nội bộ đi tới. Lý thí chủ, vòng qua phía trước cái này là điện, chúng ta thì năng lực tiến vào cung điện nội bộ. Ngươi năng lực xác định những kia bị giam giữ người đều tại bên trong cung điện sao? Căn cứ lão nạp phòng đoán, nên liền tại bên trong, trong khoảng thời gian này lão nạp tập nhập tới nơi này. Phát hiện bên trong thủ vệ tăng nhiều gấp mấy lần. Cố Vô Thiên theo thanh âm của hắn nhìn ra bên ngoài, quả nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều thân mặc áo giáp người, tới tới lui lui đang tuần tra. Lúc này nếu quan sát kỹ, còn sẽ phát hiện có không ít đám người, nơi này quả nhiên để phòng xâm nghiêm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cố Vô Thiên đã tiến nhập trong cung điện, nơi này dù sao cũng là địch nhân đại bản doanh, tự nhiên không dám tùy tiện sử dụng thần thức tìm hiểu, để tránh có bại lộ nguy hiểm. Chắc hẳn người ở bên trong cũng không phải bên ngoài đám kia người da đen có thể so, thực lực cả đám đều mười phần khủng bố. Ngươi có hay không có đi vào?" Cố Vô Thiên tiếp tục hỏi. Cố Vô Thiên có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc dưới mắt còn có rất nhiều thông tin không có thăm dò rõ ràng, tùy tiện hành động chắc chắn sẽ đem lại phiền toái không cần thiết. Ma Bất Không Pháp sư thì lão sư trả lời, "Thí chủ, ta chưa từng có đi vào, bên trong đệ phòng nghiêm, ta không có nắm chắc trong thời gian ngắn có thể giải quyết hết tất cả thủ vệ. Nhưng mà bây giờ hai người chúng ta liên thủ, chắc hẳn nhất định có thể tùy tiện vào trong." Cũng chỉ có thể như thế. Cố Vô Thiên thản nhiên nói, "Nếu là hắn một người, chỉ sợ cũng phải gặp được loại cục diện này." Thế là hai người bắt đầu bàn bạc phân công. Chờ một lúc ngươi đi về phía đông chạy hướng tây, đợi đến bọn hắn tuần tra lúc, chúng ta mượn cơ hội này xử lý thủ vệ. Sau đó hai người bắt đầu lẫn tàng phi thức, tìm cơ hội thời khắc chuẩn bị động thủ. Lên. Đột nhiên mấy thân ảnh bay qua, Cố Vô Thiên hiểu rõ cơ hội tới, nhanh chóng phát động mệnh lệnh. Một giây sau thân thể hắn thi hóa thành một đạo trùng sáng, hướng về phương xa bay đi. Tháp Tiêu bên trên người mặc áo choàng đen thì phát hiện tung tích của hắn, chỉ là còn chưa kịp kéo còi báo động liền bị Cố Vô Thiên xử lý. Đồng bạn của hắn thấy thế còn muốn phản kích, bị Cố Vô Thiên vị thế sét đánh không kịp bừng hai, xuyên thủng tất cả đầu lâu. Những người khác cuối cùng phản ứng lại, cầm vũ khí lên liền hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Mà Cố Vô Thiên giờ phút này rất nhanh vũ động đại kiếm trong tay, một đao lại một đao công kích, đánh ra ngoài, nhanh chóng đem những thứ này bao vây quanh người chặn ngang chặt đứt, vẻn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, đám người này liền ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ là thời khắc này Cố Vô Thiên sắc mặt mười phần nghiêm trọng, thông qua vừa nãy giao thủ, hắn đã hiểu rõ đám người này tu vi, chính là Hóa Thần kỳ tu vi, vẻn vẹn là mấy người lĩnh thì có hành động như vậy, thật sự là rất không bố. Nãi ma cung nội bộ quả nhiên sâu không lường được, mà Cố Vô Thiên lúc này thì hảo hảo thu về món hàng lớn quay đầu nhìn về bất không pháp sư bên ấy, chỉ thấy bất không pháp sư bên ấy thì đã giải quyết không sai biệt lắm, hai người liếc nhau tiếp tục hướng phía phía trước phát động tiên công. Nam Sơn điện trong lại có mấy tên thủ vệ bị chặn ngang chặt đứt, mà Cố Vô Thiên chúng nó thì bắt đầu ẩn tàng thân hình, quan sát đến trung quanh gió thổi cỏ lay. Bên trong tòa đại điện này bộ có động tiến khác, lại có một cái đỉnh, cái đỉnh trung quanh có một cái hồ nước, tản ra kết giới lực lượng. Lúc này mặt hồ dị thường bình tĩnh, có vẻ cực không bình thường, trung quanh thì có mấy cái người mặc đen nhánh khải giáp người đến hồi tuần tra. Chỉ là cùng bình thường Hắc Long quân đoàn khác nhau là, đám người này tu vi rõ ràng cao hơn. Cái này quỹ dị hồ nước có trọng binh nắm tay, không còn nghi ngờ gì nữa không đơn giản. Cố Vô Thiên nội tâm giờ phút này đã có phán đoán. Chúng ta vừa nãy tiếng động cũng không nhỏ, nhất định phải thừa dịp bọn hắn phản ứng trước đó bước vào đại điện trong. Chương 422, đáng sợ với cảnh, chương 422, đáng sợ với cảnh. Chờ đến trước mặt những thứ này, binh lính tuần tra thối lui về sau, chúng ta phải nhanh bước vào hồ nước để tránh bị bọn hắn phát hiện. Ngay tại bất không pháp sư bàn bạc đối xét lúc, chợt phát hiện Cố Vô Thiên mặt sắc mặt nghiêm trọng. Lý thí chủ, có cái gì tốt đề nghị, có thể nói thoải mái. Cố Vô Thiên nhìn xem lên trước mặt này quân binh sĩ nói ra, đám người này thực lực có thể so sánh phía ngoài mạnh hơn nhiều, sợ là chúng ta không có cách nào trong thời gian ngắn đem bọn hắn tiêu diệt. Lý thí chủ này là ý gì? Có tính toán gì không đâu. Đại sư ngươi có chỗ không biết, đoạn thời gian trước ta cùng bọn hắn giao thủ qua, bọn hắn chính là hóa thần kỳ thực lực, mười phần khó giải quyết lại thân pháp quỷ dị, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bọn hắn nắm giữ bí pháp, có thể trong nháy mắt đem tu vi của mình tăng lên tới bán bộ độ kiếp, nếu như vậy một tới, tiêu diệt bọn hắn, chắc chắn sẽ dẫn xuất một phen động tĩnh lớn. Bất công pháp sư không còn nghi ngờ gì nữa không hiểu rõ nhiều như vậy tình huống. Nghe được Cố Vô Thiên giải thích về sau sắc mặt thì lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hắn thì bắt đầu ở suy tư như thế nào cho phải. Chúng ta chỉ có thể tận lực nhanh chóng kết thúc chiến đấu, giải quyết bọn hắn sau nhanh chóng nhanh rời đi, dưới mắt bây giờ không có biện pháp tốt hơn. Lúc này cái đỉnh trung quanh binh lính tuần tra vừa vận rời khỏi, bất công pháp sư lập tức vọt tới, phát khởi tiến công. Chỉ thấy bầu trời màu vàng kim chiếu rọi, bất công pháp sư đánh ra Phật môn pháp ấn, hung hăng hướng phía mặt hồ đánh tới. Đem Cố Vô Thiên giờ phút này thì rút ra đại kiếm, trong lúc nhất thời thật nhanh vũ động. Động tĩnh của bọn họ rất nhanh liền hấp dẫn binh lính tuần tra chú ý. Bọn hắn nhanh chóng tụ họp lại, hướng nhìn hai người bọn họ lao đến. Thân bên trên Hắc khí bắt đầu vận sức chờ phát động, lúc này đại chiến hết sức căng thẳng. Chỉ thấy bất không pháp sư hét lớn một tiếng, trên người Phật tự pháp ấn thì càng lúc càng lớn, mang theo rất mạnh lực khắc bách. Mà đám kia Hắc gia binh thì bắt đầu nhanh chóng vận chuyển linh lực, trên người Hắc khí tràn lan, nương tụ thành từng đạo thao thiết tự thú. Những thứ này ngưng tụ ra cự thú, ngựa mặt rít gào, cùng có vô cùng lực uy hiếp, cùng bất không pháp sư Phật ấn hung hăng đánh ở cùng nhau, trong nháy mắt nhấc lên năng lượng to lớn ba động, trong lúc nhất thời lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà đám kia Hắc gia binh Đột nhiên một ngụm tinh huyết nôn ra ngoài, trong nháy mắt thao thiết cự thú chỉ riêng mang mảnh liệt. Lập tức pháp tấn công kích trở nên phí sức lên, mơ hồ có chút ngăn cản không nội cảm giác. Phộc phốc. Bất công pháp sư phun một ngụm máu, hướng về phía sau bay rất ra ngoài, hắn cũng nhịn không được nữa. Hướng về xa xa cố Vô Thiên hô một tiếng, "Thí chủ." Mà bên kia cố Vô Thiên đồng dạng đánh tối đủ, có vô số đạo kiếm quang theo trên thân thể của hắn tán phát ra rồi. Phía sau hắn dần dần bắt đầu ngưng tụ ra một thanh khủng lồ kim sắc kiếm khí, uy lực của nó cũng tại liên tục tăng lên. Đây là cái gì? Bất công pháp sư ở bên cạnh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm hắn có thể cảm giác được kiếm khí này uy lực cực lớn. Ngay tại bất không pháp sư triệt để ngăn không được hắc giáp binh công kích lúc, Cố Vô Thiên cuối cùng chuẩn bị xong. Lúc này bầu trời đã dâng lên dị tướng, có trận trận âm thanh xâm xét, to lớn kiếm mang cuốn lên tầng mây. Cố Vô Thiên có hơi một chỉ, kia kiếm khí khổng lồ thì đánh ra ngoài, trong chốc lát cuồng phong gào thét, đã bay mạn thiên phi vũ. Hướng phía dưới đáy đám kia che ngập bầu trời hắc giáp binh đầy qua. Bất không pháp sư ở phía xa cảm thụ lấy hắn kinh người uy lực, nếu như mình bị chuôi kiếm này đánh trúng, thì nhất định sẽ thịt nát xương tan. Một là bắt đầu thuốc đẩy linh lực, không kịp vận chuyển chữa thương, vội vàng hướng nhìn khu vực an toàn bay ra ngoài. Nguyên, kiếm mang ngổ vàng nóng này hung hăng hướng phía dưới đáy hắc giáp binh đánh qua, liền cùng hắn triệu hoán màu đen thao thiết cự thú. Kia nguyên bản uy lực vô cùng thao thiết cự thú, lại bị kiếm mang đánh vỡ nát, không có để lại một chút tới qua dấu vết, nhân diện tại giữa thiên địa. Mà đám kia thao thiết cự thú bị tiêu diệt về sau, đám kia hắc giáp binh biến được không chịu nổi một kích, đồng dạng vừa đối mặt thì bị tiêu diệt vô tung vô ảnh. Trải qua này liên tiếp công kích, hồ nước màu đen phía trên cái dưới, trong nháy mắt thì bị đánh vỡ. Mà lúc này Cố Vô Thiên cũng có chút suy yếu, vừa nãy một kiếm kia đối với mình tiêu hao cũng là mười phần to lớn. Vội vàng bắt đầu vận chuyển linh lực, khôi phục trở lại. Dưới mắt kết giới mặc dù đã phá, nhiều hơn nữa đại chiến còn ở phía sau, cần phải nhanh một chút điều chỉnh một chút trạng thái. Có lẽ là bởi vì kết giới bị phá trừ nguyên nhân, màu đen hồ thủy bắt đầu quỷ dị lưu động. Chỉ chốc lát sau bắt đầu tụ tập thành một vòng xoáy, vòng xoáy ngưng tụ thành một đường vết rách. Đây là, này tựa như là cái cửa vào. Cố Vô Tiên phát hiện có chút kỳ quặc, liền quay đầu hỏi hướng một bên bất không pháp sư, nhìn hắn có hay không có đầu mối. Mà bất không pháp sư không còn nghi ngờ gì nữa còn đắm chìm trong vừa nãy đại chiến bên trong, bị Cố Vô Tiên một nhắc nhở như vậy, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng nuốt một ngụm nước bọn, hồi đáp: Đi đi đi, nhanh đi qua nhìn một chút tình huống. Thế là hắn dẫn đầu nhảy vào vòng xoáy bên trong, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này về sau, thì nhảy xuống theo. Hai người một trước một sau nhảy vào vòng xoáy bên trong, thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, đợi đến hai người cũng nhảy đi xuống về sau, mặt hồ lại khôi phục bình tĩnh, vòng xoáy cũng đã biến mất, trở nên yên tĩnh. Cố Vô Thiên khi tiến vào vòng xoáy về sau, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong nháy mắt cảm giác chính mình sắp mất đi ý thức. Ngay tại hắn dần dần phân thần lúc, đột nhiên lại cảm giác được ý nghĩ biến thanh tỉnh, mở mắt lần nữa lúc, mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này chính mình thế mà xuất hiện tại một trên bệ đá, bốn phía thì mười phần quỷ dị, nội lơ lượng chất lỏng màu đen. Mã mà Cố Vô Thiên tại ổn định thân hình về sau, bắt đầu tìm kiếm bất không pháp sư thân ảnh, nơi này cũng không có nhìn thấy hắn, hẳn là hai người bị chuyển đưa đến địa phương khác nhau. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bất không pháp sư, bất không pháp sư. Cố Vô Thiên bắt đầu hướng phía trung quanh kêu gọi lên, nhưng cũng không có đạt được đáp lại, nhìn tới hắn khẳng định bị chuyển đưa đến địa phương khác nhau. Nơi này có chút ít kịp bạc, được cảnh giác làm việc. Cố Vô Thiên trong lòng thầm nghĩ: Tại chỗ ở chỗ này chờ đợi cũng không phải biện pháp gì tốt, nhìn tới muốn chủ động truy kích. Cố Vô Thiên bằng vào trực giác, bắt đầu hướng về cửa đá bay đi, đạo thạch môn kia lúc này cũng không có biến mất. Một cái lối đi đang ở trước mắt, Cố Vô Thiên trong nháy mắt bước vào trong. "Cố Vô Thiên, chúng ta, Mộc Nhi rất sợ hai a. Ngươi ở đâu?" Ngay tại hắn bước vào bên trong lúc, trong nháy mắt nghe được vô số nghe nhầm, một cô thanh âm quen thuộc hướng về hắn bay tới. Cố Vô Thiên giật mình kinh ngạc, vội vàng ổn định tâm thần, mở to mắt, lúc này phát hiện mình đã đặt tới một sương mù nơi. Thấy không rõ tình huống xung quanh, bỗng nhiên lại nghe được một thanh âm. Cà "Ca ca" Tập trung nhìn vào, Nguyên Lai là linh nhi quận mình trên mặt đất, phát ra từng đợt ngực nở thanh âm. Thân ảnh kia cùng linh nhi giống nhau như lúc, trong lúc nhất thời không phân rõ hư thực, Cố Vô Thiên có không có quá nhiều do dự, rất nhanh nào qua. "Linh nhi đừng sợ, ca ca tới cứu ngươi đến rồi." Chỉ là ngay tại hắn bay qua lúc, đột nhiên trước mắt thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, cảnh tượng trong lúc nhất thời trở nên mười phần quỷ dị. "Hẳn là này tất cả đều là ảo giác sao?" Lúc này Cố Vô Thiên mới phản ứng được, mà vô số đạo thanh âm quen thuộc tiếp tục vang lên, không đợi hắn phản ứng lúc thì chuyển vào trong lốt hai. Cố Vô Thiên chạy mau, không cần quản chúng ta. Theo âm thanh nhìn sang, người kia là Cố Vô Thiên phụ thân, hắn nhường Cố Vô Thiên mau chạy trốn. Hắn lúc này sớm đã vết thương trầm chất, trên người là từng cái lỗ máu, tại chảy máu tươi. Phụ thân. Nhìn thấy trước mắt thảm trạng, Cố Vô Thiên tâm lại bắt đầu loạn, thật nhanh chạy hướng thân ảnh của hắn. Cố Vô Thiên, chạy mau, nếu không chạy liền không còn kịp rồi, không cần gọi ta. Lúc này Cố Vô Thiên phụ thân vẫn như cũng là một bức thấy chết không sợ bộ dáng, cảnh tượng cũng không có cái gì kỳ lạ chỗ. Mà lúc này Cố Vô Thiên nội tâm lại vô cùng nóng nảy, không có có suy nghĩ nhiều cái gì, hướng phía phụ thân nào qua. Ngay lúc này dị biến đột. Lên. Cố Vô Thiên phụ thân không biết khi nào trên tay nhiều hơn một cái trợ pháp. Hướng phía nhào tới Cố Vô Thiên hung hăng đánh qua, Cố Vô Thiên cơ thể thì dâng lên một bảo hộ tráo, chặn đạo này công kích. Nghe được anh một tiếng, là bảo vệ che đậy phòng ngừa âm thanh, Cố Vô Thiên này mới phản ứng được. Ngươi không là phụ thân ta. Thanh tâm quyết. Chỉ thấy hắn đánh ra một đạo pháp quyết, nhanh chóng nhường tâm thần mình trở nên an bình lên, đồng thời con mắt thì toát ra một đoàn thanh quang. Cố Vô Thiên lần nữa nhìn về phía trong sương mù, lúc này đã tiêu tan hết, mà hắn đứng bên cạnh thân người thân ảnh thì dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chương 423, Ma Thí Thiên Chương 423, mà Thí Thiên. Nguyên lai like vừa nãy tất cả đều là huyễn cảnh, nguy hiểm thật a. Tất cả đều là như vậy sinh động như thật, để người thăng không dậy nổi hoài nghi tâm tư. Mà một bên khác Bất Không Pháp sư bên này cũng không tốt, mặc dù hắn là Phật phù người, nhưng mà giờ phút này cũng bị ảo giác vây khốn. Hắn lúc này dường như một con dê đợi làm thịt, Cố Vô Thiên tại bên cạnh hắn vội vàng kêu gọi hắn. Bất Không Pháp sư, Bất Không Pháp sư. Chỉ là hắn vẫn như cũ không hề bị lay động, hai mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm, phảng phất là đang áp chế ở đấy lòng một thứ gì đó. Nghiệp chướng. Đột nhiên Bất Không Pháp sư hô lớn một tiếng. Hướng phía Cố Vô Thiên đánh ra một đạo pháp trượng. Cố Vô Thiên thân ảnh lui về phía sau, lấy ra đại kiếm, bắt đầu ngăn cản công kích. "Thôi, để ta tới cứu ngươi một lần đi." Cố Vô Thiên cũng không có cùng hắn so đo, hắn hiểu rõ này hoàng tử lợi hại, hiểu rõ này bất không pháp sư đây là bị mê hoặc tâm trí. Thế là hắn tiếp tục bắt đầu hai tay kết ấn, thi triển ra thanh tâm quyết. Trong nháy mắt thì bao vây bất không pháp sư toàn thân, theo chỗ mi tâm của hắn bải xuất một hồi sương mù. Bất không pháp sư thì dần dần khôi phục tâm trí. "A, Lý thí chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa nãy tại sao không có tìm thấy ngươi?" Cuối cùng hắn coi trọng trên tay mình, pháp thượng công kích phương hướng chính là Cố Vô Thiên vị trí, trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Đa tạ Lý thí chủ gia tay cứu, vừa nãy nhiều có đắc tội, thất lễ. A Di Đà Phật. Không sao cả, khôi phục lại là được. Cố Vô Thiên vô cùng rộng lượng, cũng không có cùng hắn so đo những thứ này. Tại cùng bất không pháp sư hội hợp về sau, bọn hắn bắt đầu hướng phía bốn phía dò xét, bọn hắn lúc này đang đứng ở bí cảnh trong. Như là một cái huy động, dưới đáy là độc trùng, phía trên là kỳ dị tầng đá, bốn phía một mảnh hắc ám. Cố Vô Thiên thấy thế khẽ nhíu mày, Từ trong giới chỉ lấy ra một pháp khí, trong nháy mắt đem chúng quanh chiếu 10 phần sáng ngời. Lại là địa phương nào? Sao như thế quỷ dị? Cố Vô Thiên giờ phút này đem vừa nãy chuyện đã xảy ra phục bàn một lần, hắn chỉ nhớ rõ cùng bất không pháp sư nhảy vào vòng xoáy về sau, liền đến nơi này. Chính mình đã trải qua một loạt ảo giác, cuối cùng đem những thứ này phá trừ, sau đó vừa tìm được bất không pháp sư, hắn cũng bị ảo giác trói quấy nhiễu. Đang giải cứu bất không pháp sư về sau, bọn hắn thì đi tới nơi này, chỉ là đối với chuyện cứu người hay là không có đầu mối. Lão nạp cũng không biết, quá khứ xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Đây có lẽ là ma vực trọng địa, cho dù đây không phải giam giữ người chỗ, cũng là một đối với ma vực vô cùng trọng yếu chỗ. Bên ấy có một cái lối đi, chúng ta qua xem một chút đi. Hai người liền theo đường hầm đi tới, trong nháy mắt có thể cảm giác được một trận âm phong truyền đến, mười phần rét lạnh. Vì hành sự cẩn thận, hai người ở trên người cũng bày cấm chế, để tránh xảy ra bất trắc, Cố Vô Thiên đi tại phía trước, dùng pháp khí là hai người dò đường. Đột nhiên Cố Vô Thiên mở miệng nói, Bất Không pháp sư, ngươi lần này trừ gia trừ ma, chỉ sợ còn có việc đi. Nghe được hắn, Bất Không pháp sư đầu tiên là sửng sợ, đột nhiên lúng túng mở miệng, Lý thí chủ, ngươi mặc dù tuổi quá trẻ, Không ngờ rằng tư tưởng lại như thế cái náo. Không sai, trừ ma là chúng ta người xuất ra trách nhiệm. Lão nạp lần này tới Hồng Môn thành, chính là vì trừ ma, chỉ là trùng hợp đụng phải chúng ta người trong Phật môn thì bị vô tới, đại bộ phận cũng áp tại trong thành này. Lão nạp một lòng chỉ muốn cứu gia đồng môn người. Chẳng qua Lý thí chủ xin yên tâm, ngươi đã cứu tính mạng của ta, nếu ngươi cứu người không tại trong thành này, ta cũng sẽ giúp ngươi một tay. Bất Không pháp sư tiếp tục nói, ta mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải gian trá tiểu nhân, trợ giúp ta ta thì sẽ trả hết. Ma Cố Vô Thiên tiếp tục nói, Bất Không pháp sư, ta chỉ có một vấn đề, Bất Không Pháp sư hồi đáp, Lý thị chủ cứ nói đừng ngại, ta biết đều sẽ trả lời. Rất tốt. Cố Vô Thiên hết sức hài lòng thái độ của hắn. Chắc hẳn Bất Không Pháp sư đối với nơi này hiểu rõ như lòng bàn tay đi, ta chỉ muốn biết, này Hồng Nguyệt quốc có không có giam giữ một người, hắn là nhân vực Cố gia gia chủ, Cố Bất Phàm. Nghe được hắn, Bất Không Pháp sư có chút giật mình, hắn nhìn một chút Cố Vô Thiên hỏi, hẳn là này Cố Bất Phàm cùng Lý thị chủ còn có một chút nguồn gốc. Mà Cố Vô Thiên thì thẳng thắn nói, Lý Tư, nhưng thật ra là của ta dùng tên giả, nhân vực Cố gia gia chủ chính là phụ thân ta. Phu thân của ngươi? Hẳn là ngươi chính là cái đó danh chấn thiên hạ, Cố gia thiếu chủ, Cố Vô Thiên. Chính là tại hạ. Không dám nhận. Vân Tăng sớm đã có nghe thấy, Cố gia ra một thiên tài đời sau, tuổi quá trẻ tu vi đã 10 phần ta mình, chắc hẳn ngươi bây giờ đã là điệu tiên cảnh giới đi. May mắn đột phá mà thôi, không biết đại sư năng lực không thể trả lời vấn đề của ta. Cố Vô Thiên lần nữa đem trọng tâm câu chuyện kéo về quý đạo, bất không pháp sư thì bắt đầu suy tư, thực không dám giấu giếm, nơi này bắt người tới là ta đệ tử Phật môn nhiều nhất. Về phần Cố gia gia chủ có phải ở bên trong, lão nạp cũng không rõ ràng. Tại hắn lúc nói chuyện, Cố Vô Thiên tỉ quan sát đến khuôn mặt của hắn nét mặt, có thể phân biệt ra được hắn cũng không có đang nói láo. Không sao cả, cho dù nơi này không có, ta cũng sẽ đem tất cả ma vực lật qua tìm thấy hắn. Cố Vô Thiên tại lúc nói lời này bá khí vô cùng. Hắn thực thi chủ không cần vô cùng lo lắng, bọn hắn bị bắt đi người, trong thời gian ngắn không có nguy hiểm. Bất Không Pháp sư nhìn thấy Cố Vô Thiên trên mặt thần sắc thất vọng, vội vàng giải thích. Ta sớm có nghe thấy, bắt bọn hắn lại là vì phục sinh ma chủ Ma Thí Thiên. Cố Vô Thiên hồi đáp, mà Bất Không Pháp sư giật mình hết sức Cố Vô Thiên thông tin mười phần linh thông. Tiểu chủ Cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp độc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Thế là hắn tiếp lấy giải thích, nhưng thật ra là vị dùng những thứ này có truyền thừa người, mở ra huyết chú tế luyện. Lam Sơ Ma chuẩn bị thập tam thần khí cùng thập tam xá lợi cộng đồng áp chế, bây giờ ngàn năm trôi qua, có thể chỉ còn lại một lần tán hồn. Kỳ thực mấy trăm năm trước hắn liền phá trừ phong ấn ra. Nghe được hắn, Cố Vô Tiên giật mình hết sức, hắn cũng chưa từng nghe qua tin tức này. Ma bất không pháp sư tiếp tục giải thích nói, chỉ là hắn ra tới là một đạo tán hồn, cũng không có nhắc lên sóng gió gì. Bây giờ bọn hắn bốn phía bắt lấy có truyền thừa người, là vì để bọn hắn ma tộc khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Ma tộc cần dùng những thứ này có truyền thừa người, thế luyện thập tam thần khí cùng sá lợi, đưa nó trở thành chính mình ma tướng. Nói cách khác nếu như không có gom góp những này nhân số, bọn hắn có phải không sẽ động thủ thế luyện. Cho nên này chính là ta nói, bọn hắn lúc này cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nghe được giải thích của hắn, Cố Vô Thiên trong lòng nhất thời dễ dàng, xem ra chính mình trong ngắn hạn cũng không cần lo lắng an nguy của phụ thân. Nhưng mà một sáng nhân số gộp đủ lợi nói, phụ thân hay là gặp nguy hiểm? Cố Vô Thiên nhất định phải nhanh cứu gia phụ thân của mình, tiện thể còn muốn cứu ra những người khác. Cố Vô Thiên giờ phút này không nghĩ nhiều nữa, xuất ra đại kiếm hung hăng về phía trước đánh ra ngoài. Phá! Chỉ gặp bọn họ chỗ không gian, vách đá bị đánh ra một điểm đột phá, trực tiếp bên ngoài có động thiên khắc, giống như còn có một cái lối đi. Hai người đều bị cảnh tượng trước mắt bị khiếp sợ, bên ngoài là liên miên không dứt sân mạch, còn có thể nhìn thấy trên trời tinh trăng cùng sao sáng. Khó nói chúng ta đã theo này huyễn cảnh đi ra ngoài. Hai trong lòng của người ta cũng có cái nghi vấn này, liếc nháo xôi nổi hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Chỉ là Cố Vô Thiên nội tâm còn có một vẻ hoài nghi, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, mà bất không pháp sư đồng dạng có cảm giác như vậy. Phía ngoài linh khí 10 phần nồng đậm, chỉ là cũng không thỏa thiết, cũng không thích hợp ở chỗ này tu luyện, nếu hơi không cẩn thận lời nói, liền có thể hội tẩu hỏa nhập ma. Cho nên bọn hắn có thể còn trong bí cảnh, thế là hai người không lại hấp thu linh lực, ngưng tu luyện. Không ngờ rằng ma vực người này lợi hại như thế, làm lúc có thể mở cái này bí cảnh người, thực lực nhất định vô cùng khủng bố. Nơi này căn bản không nhìn thấy bờ giới, nếu mỗi cái thành nội cũng có một cái bí cảnh lời nói, như vậy ma vực tổng cộng có hai mươi mấy tòa thành trì. Hẳn là sẽ có hai mươi mấy cái bí cảnh. Nay ma vực lão tổ trực lực quả nhiên khủng bố, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ma tôn cảnh giới sao? Cố Vô Thiên kỳ thực cũng biết một ít mở bí cảnh phương pháp, chỉ là có thể làm được số lượng nhiều như vậy cùng diện tích lớn như vậy, thực lực của hắn thì không là có thể tưởng tượng. Cố Vô Thiên mới vừa tiến vào địa tiên cảnh giới, không ngờ rằng cùng này ma tôn thế mà còn có to lớn như vậy chênh lệch. Chỉ là Cố Vô Thiên cũng không độc trí, ngược lại đối với chân tiên cảnh giới càng thêm hướng tới, có áp lực mới có đột lực. Chỉ là sau này tu vi hội càng ngày càng khó tăng lên. Cố Vô Thiên không biết mình đã đến chân tiên cảnh rối lời nói, còn cần bao lâu thời gian. Chương 424, sinh tử chưa biết người nhà, chương 424, sinh tử chưa biết người nhà. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên nhìn về phía Thể Nội Đạo Trùng chi Hoa, giờ phút này nó đã đã xảy ra biến dị. Khi tiến vào ma vực về sau, thật nhanh sinh trưởng, đã đã xảy ra dị biến, tản ra kia sáng kỳ dị. Nhìn thấy Cố Vô Thiên lại suy nghĩ chuyện, nghĩ ra được thần, bất không pháp sư nhắc nhở hắn, thí chủ. Cố Vô Thiên này mới hồi phục tinh thần lại, theo âm thanh nhìn sang, phát hiện xung quanh linh lực chớp động, hình như tại phía trước phát sinh một trận đại chiến. Đi Cảm nhận được loại tình huống này, Cố Vô Thiên hai người lập tức hướng về phía trước tiếp tục đi tới, nhìn xem xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Lúc này phía trước đang trải nghiệm một trận đại chiến, trên ngọn núi có vô số đạo thân ảnh chính đang chém giết lẫn nhau. Nhìn thấy những người đó cách tán mặc, bất không pháp sư quát to một tiếng, không tốt, là chúng ta Phật vực người. Quả nhiên thấy một đám hòa thượng đang cùng một đám người chém giết người, chỉ là cũng không phải người của Ma vực. Nguyên lai là Nam vực người đang tự giết lẫn nhau, cảnh tượng mười phần hỗn loạn, Chí Cống pháp sư nhìn thấy Phật vực người lâm vào nguy hiểm, hết sức lo lắng, đang chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Lại bị Cố Vô Thiên cầm xuống dưới, Pháp sư đừng hoảng hốt, bọn hắn có thể giống như chúng ta chúng rồi ảo thuật." Trải qua Cố Vô Thiên nhắc nhở, Chí công pháp sư lúc này mới chú ý tới, cũng có Phật vực người đang cùng Phật vực người tiến hành chiến giết. Trên mặt đất hiện đầy vết dịch, mà ma quái là, trên mặt đất đang tham lam hấp thu máu của bọn hắn, còn có thể phân giải hết thi thể của bọn hắn. Cần phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn tỉnh lại mới được." Cố Vô Thiên nói, trong lòng cũng bắt đầu nghĩ đối sách. "Thí chủ, mời ngài xuất thủ tương trợ đi." Bất công pháp sư hướng Cố Vô Thiên thỉnh cầu nói, hắn hiểu rõ chỉ có cô Vô Thiên mới có thể cứu bọn hắn. Nghe được pháp sư lời nói, Cố Vô Thiên cũng không có do dự, mặc dù trong đám người không có phát hiện mình phụ thân ẩn tử, nhưng cũng là tu sĩ nhân tộc, tại đây ma vực có nghĩa vụ cứu tính mạng của bọn hắn. Cố Vô Thiên bắt đầu hai tay đánh ra thanh thần quyết, không ngừng hướng phía đám người đánh qua, hóa thành từng đợt lưu quang, đánh về phía những kẻ chết tâm trí người ở đường. Qua mấy hơi thở công phu, những kẻ tự giết lẫn nhau đám người, sôi nổi ngừng động tác trong tay. Bắt đầu mở miệt nhìn hết thảy xung quanh, chỉ là năng lực bị bắt tới đây, đều là lục vực cao thủ, khôi phục thần chi sau cũng không có bối rối. Chỉ là nhìn một chút hết thảy xung quanh, bọn hắn thì đã hiểu vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Lúc này bọn hắn cũng đưa ánh mắt về phía Cố Vô Thiên, hiểu rõ là người tuổi trẻ trước mắt xuất thủ cứu bọn hắn. Mặc dù bọn hắn thực lực thì rất cao, chỉ là vẫn như cũ nhìn không ra trước mắt Cố Vô Thiên chân thực cảnh giới. Người trẻ tuổi này quả nhiên sâu không lường được, không hổ là có thể cứu chính mình, những người này nội tâm lúc này thì đang suy tư. Không biết sư đệ, bần tăng tới chậm. Bất công pháp sư tiến lên chào hỏi, không còn nghi ngờ gì nữa hắn ở đây trong đám người này phát hiện chính mình người quen. Mà mọi người tại nhìn thấy bất công pháp sư về sau, trên mặt cũng toát ra tôn kính thần sắc, không còn nghi ngờ gì nữa bất công pháp sư thì mười phần nội danh. Sư huynh Sư đệ tu vi thấp, một không chú ý chúng tà thuật, phạm vào sát sinh, thật sự là thật có lỗi. Không ngờ rằng chúng ta từng cái một lòng hướng Phật, bây giờ thế mà đụng phải chuyện như vậy, thật sự là tội không thể xá. Trong lúc nhất thời mọi người hổ thẹn giải thích. Không sao cả, các ngươi cũng là vì trừ ma mà đến, tuyệt đối không được bởi vì chuyện này loạn đạo tâm, ảnh hưởng sau này tu hành. Ma vực phạm vào tội lớn ngập trời, nếu không phải vị thí chủ này xuất thủ tương trợ, còn không biết muốn nhượng xuống cái gì đại họa. Các vị các sư đệ, đây là tới từ nhân vực Cố gia thiếu gia, Cố Vô Thiên, là hắn vừa mới xuất thủ cứu các ngươi. Không phải là thư thánh truyền thừa người Cố bất phàm chi tử. Chính là tại hạ." Cố Vô Thiên tiếp tục hỏi, "Hẳn là có vị huynh đệ kia gặp qua phụ thân của tại hạ?" Nghe được hắn, mọi người rơi vào trầm mặc. Hẳn là phụ thân gặp phải bất ngờ. Chỉ là Cố Vô Thiên cảm thấy rất không có khả năng, dưới mắt phụ thân tu vi siêu việt tất cả mọi người ở đây. Mà lúc này Cố Vô Thiên phát hiện trong đám người có mấy người sắc mặt mất tự nhiên, cảm thấy bên trong có ẩn tình khác. Thế là chạy tới này bên cạnh hai người, tiếp tục truy vấn nói, có thể báo cho biết ra phụ một ít tình huống. Hai người liếc nhau một cái, gật đầu một cái. "Tiếu hiệp, chúng ta cũng là nhân của người, tại ma vực tập kích lúc sát thực phát hiện lệnh tôn." Chẳng qua khi đó hắn đã thân chịu trọng thương, bị người của Ma vực bắt đi. Nghe được câu trả lời của hắn, Cố Vô Thiên có chút tự trách, nếu làm lúc chính mình tại chỗ, khẳng định không sẽ xảy ra chuyện như thế, không khỏi thì bắt đầu lo lắng an nguy của phụ thân. Chẳng qua xin đi tâm, Lệ Tôn cũng không có nguy hiểm tính mạng. Cố Vô Thiên lại tiếp tục hỏi, vậy mọi người hiểu rõ cha ta hiện tại ở đâu sao? Hai người lắc đầu, nói ra, phía sau chúng ta lâm vào hôn mê, chuyện sau đó cũng không biết. Cố Vô Thiên trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, theo sau tiếp tục hỏi, vậy mọi người có hay không thấy qua một cái tiểu nữ hài? Nàng là muội muội của ta. Cố Vô Tiên lúc này nghĩ biết mình muội muội có hay không có nguy hiểm, hai người tiếp tục hồi đáp. Không có trông thấy tiểu nữ Hải, người của ma vực đối với tiểu nữ Hải cũng không có hứng thú, làm mùa tôn bên cạnh cũng không có phát hiện tiểu nữ Hải. Lần này ma vực người hành động, bắt đều là người mang truyền thừa người. Tất nhiên không có nhìn thấy muội muội cùng phụ thân cùng bị bắt, thì hứa muội muội là thừa dịp loạn trốn thì có khả năng. Thế là Cố Vô Tiên tâm đệ xuống, Linh Nhi từ trước đến giờ tính danh, khẳng định có thể chính mình bảo vệ tốt chính mình. Các vị, hiện tại thời gian cấp bách, dưới mắt chúng ta đã đi ra huyễn cảnh, như vậy tiếp tục đi tới cứu người đi. Bất công pháp sư nhìn xem đến thời cơ không sai biệt lắm, mở miệng nhấp nhợ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa dứt, trên bầu trời liền truyền đến một đạo kinh khủng cười. Ha ha ha ha ha, các ngươi còn muốn trốn? Đi được rồi chứ? Lập tức bầu trời bắt đầu trở nên mây đen dày đặc, sàn sinh khẹ khẹ dị tượng, vô số mây đen hướng về ở giữa hội tụ, hình thành một loại kinh khủng gương mặt khổng lồ. Mà kia kinh khủng gương mặt khổng lồ như là thiên thần hạ phàm một dạng, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem tất cả mọi người ở đây cũng nuốt mất. Mà khi nhìn rõ gương mặt khổng lồ hình dạng về sau, Bất Không pháp sư sắc mặt trắng bệch nói, "Đây là Hồng Nguyệt thành thành chủ, Ma Đằng Sơn." Mà Ma Ma Đằng Sơn trên người kia mà lâm cảnh giới lực các bác, thì cuốn theo tất cả, nhường chiến trường tất cả mọi người mồ hôi lạnh liên tục. Bất Không pháp sư đảm nhận chỉ huy, "Các vị, mời giúp bọn ta một chút sức lực." "Đúng, sư huynh." Bất Không bắt đầu ngưng tụ hộ thuẫn, niệm động Phật pháp, ở đây Phật vực người cùng nhau phát lực. Một đạo đạo kim sắc chỉ riêng mang theo phía sau bọn hắn dâng lên, tạo thành một màu vàng kim cái giới. Mà mọi người một khối thúc đẩy lực lượng, chống đỡ chắn gương mặt khủng lỗ trước mặt. "Hừ, các ngươi đám này sâu kiến, còn muốn ngăn trở bản tọa lực lượng?" Cửa gương mặt khủng lồ không hề bị lay động, lại mở ra miệng to như chỗ máu, hướng về kết giới căn số dưới. Chỉ nghe được một tiếng vang dọn, kia nhìn như cứng không thể phá kết giới, lúc này lại bị khai ra một vết nứt, mắt thấy một giây sau muốn phá thành mảnh nhỏ. Các vị thí chủ còn không mau ra tay lực trợ. Nhìn ở đây Lâm Vào Si ngốc mọi người, bất không pháp sư lớn tiếng nhắc nhở đến. Lúc này Lâm Vào bóng tối mọi người, cuối cùng phản ứng lại, vội vàng cầm ra vũ khí của mình bắt đầu phản kích. Trong lúc nhất thời cảnh tượng hỏa hoa vang khắp nơi, lóe ra tia sáng kỳ dị, bị tất cả mọi người hợp lực công kích về sau. Kia kinh khủng gương mặt khổng lồ màu sắc lại trở nên có chút tối nhạt, cuối cùng hắn phát ra một tiếng ma hống, hung hăng đánh vào màu vàng kim kết giới bên trên. Một giây sau màu vàng kim kết giới bị đánh nát, mười mấy tên Phật vực đệ tử bị chấn tổ huyết, từ không trung bay rất ra ngoài. Ma gương mặt khổng lồ nới rộng ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị đem những người này toàn bộ cắn nuốt hết. Đột nhiên, Ma Đẳng Sơn cảm nhận được một tia uy hiếp khí tức, tối đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên tại thúc dục pháp quyết, sau lưng tạo thành một thanh cự hình đại kiếm, đem tia dần dần hình thành kiếm ảnh, mang theo khí tức kinh khủng, nhường Ma Đẳng Sơn cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Lúc này Cố Vô Thiên sớm đã vận sức chờ phát động, Thiên kiếm. Một tiếng kiếm minh bắt đầu động tĩnh thiên địa, sau đó kiếm khí khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhắm thẳng vào Thương khung. Ma Đằng Sơn giận dữ hét, "Không thể nào!" Ngay tại hắn kinh khiếu lúc, kinh khủng kiếm khí đã hung hăng đánh về phía bầu trời, Hắc Vân thị bị đánh lui tán, một giây sau đánh trúng gương mặt khổng lồ. Mọi người ở đây đều bị Cố Vô Thiên công kích kinh đến, không biết hai dẫn đầu hô một câu. "Thiên!" "Thần!" La Thiên thần. Cảnh tượng lập tức sôi trào lên. Này Cố gia thiếu chủ thì quá lợi hại đi, quả thực giống như thiên thần hạ phàm, hắn lại có thể đơn đấu Ma Đằng Sơn. Thiên kiếm Chém, Cố Vô Thiên tiếp tục khởi xướng một vòng mới công kích. Chương 425, diệu của ta, kiếm của ta, chương 425, diệu của ta, kiếm của ta. Cự hình mặt đen cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thì biến mất tại không trung. Mà mọi người vây xem thật lâu nói không ra lời, đều bị hết thảy trước mắt rung động, tại trong bóng tối vô tận, chỉ có trên người Cố Vô Thiên tán phát ra quang mang, bị màu vàng kim chiếu sáng. Hắn vậy, quá kinh khủng. Không ngờ rằng Ma Đẳng Sơn phân thân thế mà bị hắn đánh bại. Mọi người thần sắc cũng mười phần phức tạp, bọn hắn hy vọng vừa nãy sở hướng vô địch là chính mình a cũng để lộ ra thần sắc hăm mộ. Một kiếm này chu ma, đánh ra nhân tộc khí thế, cũng cho mọi người liên cũng, như vậy mới có dũng khí cứu ra nhiều hơn nữa thân bằng hảo hữu. Ha ha ha ha, quá sảng khoái. Bản tọa rất lâu đã không có đánh thoải mái như vậy. Đột nhiên trên bầu trời quanh quẩn kinh khủng tiếng cười, một hắc ảnh thì theo âm thanh xuất hiện. Cái này đầu người thượng trường màu đen sưng thú, mặc trên người quần áo màu đen, dáng người chảng kiện, cao lớn vô cùng, mười phần có khí thế. Người kia mang theo ánh mắt tò mò, đánh giá Cố Vô Thiên. Ngươi trẻ tuổi, nhanh chóng xưng tên ra, ta không giết hạng người vô danh. Nam tử mười phần cường ngạo mà hỏi, thân bên trên tán phát nhìn khí tức kinh khủng. Ngươi chính là Ma Đằng Sơn? Cố Vô Thiên khẽ nhướng mày, mở miệng dò hỏi. Không tệ, bản tọa chính là Ma Đằng Sơn. Hừ, chịu chết đi. Cái gì ma tộc rất hay. Cố Vô Thiên cũng không để ý tới hắn, đáp lại hắn là một đạo khí thế như hồng kiếm khí, trong nháy mắt thì phát khởi tiến công. Cố Vô Thiên lúc này thân pháp quỷ dị vô cùng, đột nhiên thỉ biến mất ngay tại chỗ, một giây sau lại xuất hiện ở sau lưng Ma Đằng Sơn. Ma Đẳng Sơn sắc mặt có chút giận mình, một giây sau đưa tay đi ngăn cản, đột nhiên truyền đến một tiếng kim chốc tiếng va chạm, nhấc lên, kể ra hỏa hoa. Vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, hai người đã trên không trung giao mấy chục lần tay, nhưng mọi người vây xem căn bản thấy không rõ động tác của bọn hắn. Ma Đẳng Sơn thì 10 phần sợ hai thán phục tại Cố Vô Thiên tốc độ, chỉ là thân thể của nó thì 10 phần cường đại, thế mà chọi cứng hạ Cố Vô Thiên kiếm công kích. Lần này giao chiến tiếp theo, hai người cân sức ngang tài, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại. Thế là hai người cũng bắt đầu không hẹn mà cùng hướng về sau bay đi, kéo ra khoảng cách an toàn. Ma Đẳng Sơn lúc này trên mặt lộ ra ngân sắc, tay hắn đưa về phía phía sau, hung hăng đem cốt thứ rút ra. Hắn bắt lấy lưng cốt dùng sức kéo một cái, trong nháy mắt thì lấy được một mang theo huyết dịch sền sệt cốt kiếm. Mà hắn phía sau lưng vết thương nhanh chóng khép lại, giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng, cảnh tượng mười phần quỷ dị. "Ngươi trẻ tuổi, khát cho thể diện mà không cần, bản tọa hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tên là gì? Bản tọa phải nhớ kỹ ngươi." Ma Đẳng Sơn lúc này đã có tức giận, liên tiếp công kích cũng không có chiếm được thượng phong, lúc trước hắn còn chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Ma trải qua ngắn ngủi giao thủ, Cố Vô Thiên thì phát hiện thực lực của hắn mười phần khủng bố nhất là lực phòng ngự mười phần cường hãn, lại đến bây giờ còn không có có thủ thương. Thế là bắt đầu nhảy hướng về phía không trung, tối lực chuẩn bị sử dụng ra chiêu tiếp theo. Đồng thời trong miệng thì cuối cùng mở miệng, nhân vật Cố Vô Thiên. Theo thanh âm của hắn kết thúc, thân ảnh của hắn thì cùng kiếm khí hợp hai làm một, ở trên bầu trời tạo thành to lớn như thế. Từng đạo long ngâm bắt đầu vang lên, tản ra màu vàng kim quማ mang, sau đó hội tụ thành một đạo cự đại long ảnh, uy lực khó có thể tưởng tượng. Chém. Tiên. Hét lớn một tiếng thanh âm, Cố Vô Thiên hung hăng bổ về phía Ma Đằng Sơn. Cố Vô Thiên. Tốt, rất tốt. Ma Đẳng Sơn hung dữ lặp đi lặp lại đọc lấy Cố Vô Thiên tên, phàm phật muốn đưa hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nhìn thấy Cố Vô Thiên công kích lập tức mới hạ xuống, Ma Đẳng Sơn thì bắt đầu dùng cốt kiếm ngăn cản, hắn thì hướng Cố Vô Thiên vọt tới, lâm vào diện cuồng thần sắc. Cố Vô Thiên, hôm nay ta muốn dùng tính mạng của ngươi đến tế ma chủ. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, vô số hắc khí ở trên người hắn bắt đầu hiện lên, chỉ nghe đột phịch một tiếng. Như là có độ vật gì xuất hiện một dạng, có thể nhìn thấy phía sau lưng của hắn mọc ra một đôi cánh khổng lồ, hóa thành ác ma trì dục. Ma thần dùng cánh bay về phía bầu trời, hướng phía Cố Vô Thiên chạm tiên kiếm vọt tới, mang theo một hồi khí tức kinh khủng. Đột nhiên cuồng phong gào thét lên, một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn, phá vỡ trước mắt tiến tính. Mọi người cũng bị tung bay trên mặt đất, hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Nguyên Lai Ma Đằng Sơn công kích đã cùng cố Vô Thiên công kích đụng vào nhau, phát ra năng lượng to lớn ba động. Uy lực thật là khủng khiếp. Cái này chẳng lẽ chính là đỉnh cấp cường giả ở giữa chiến đấu sao? Nhanh nắm chặt ta, không nên bị thổi bay. Không ngờ rằng này cố Vô Thiên 10 phần trẻ tuổi, thực lực thì như thế khủng bố, đợi một thời gian trưởng thành nhất định có thể giành chấn thiên nguyên đại lục. Wen. Mọi người ở đây suy nghĩ lung tung lúc, lại nghe thấy tiếng thứ hai nổ tung, hai người thân ảnh qua lại chớp động. Nhưng mà thị phân không ra thắng bại. Ngươi trẻ tuổi, thực lực của ngươi có thể, bản tọa tán thành ngươi là đối thủ. Ma Đằng Sơn thì giật mình hết sức, không ngờ rằng đã giao thủ mười mấy hiệp, cái này nhân tộc người trẻ tuổi thế mà cường đại như vậy, không có chút nào rơi vào hạ phong. Nhưng Ma Đằng Sơn nội tâm mười phần cao ngạo, muốn nhường hắn tán thành thì mười phần không dễ dàng, có thể thấy được Cố Vô Thiên nhiều sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Người cũng không thể mà. Nghe được Cố Vô Thiên chao phúng, Ma Đằng Sơn sắc mặt nhăn nhó lên, mười phần phẫn nộ, chủ động phát khởi tiến công. Ma Cố Vô Thiên dùng trên tay kiếm ngăn cản công kích của hắn, trong lòng cũng bắt đầu thầm giận mình. Đánh lâu như vậy, này Ma Đẳng Sơn thế mà không có bị Tiêu Hao đến, hay là vừa mới bắt đầu như vậy cường thịnh. Ma Cố Vô Thiên lúc này nội tâm đã có quyết định, dây dưa lâu như vậy, mình đã có chỗ Tiêu Hao, nếu lại tiếp tục như thế lời nói, chính mình có thể bị lâm vào hạ phong. Nghĩ đến đây Cố Vô Thiên không do dự nữa, thì không lưu tay nữa, chỉ có nhanh chóng sử dụng ra sát chiêu, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, mới có thể thắng lợi. Chẳng qua Cố Vô Thiên hiện tại lòng dạ thì rất sâu, không có đem loại ý nghĩ này bộc lộ tại trên nét mặt, Ma Đẳng Sơn nhất thời cũng nhìn không ra mấy quẻ, thì bắt đầu sợ hai thánh phục Cố Vô Thiên thực lực cường đại, sức chịu đựng bền bỉ. Ma đầu kia không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng, kinh nghiệm chiến đấu thì mười phần phong phú, thừa dịp hai người công kích lần nữa kéo dài khoảng cách. Cố Vô Thiên bẩm pháp quyết, hồng trần thập tam kiếm. Lập tức đại kiếm trong tay thật nhanh múa, công kích liên tục không ngừng đánh về phía Ma Đằng Sơn, trong lúc nhất thời đánh ra mấy chục đạo công kích, đem Ma Đằng Sơn đoàn đoàn vây lại. Loại công kích này, liền muốn đối với bản tọa tạo thành làm hại, quả thực là hi vọng hão huyền. Ma Đằng Sơn thì mở miệng giễu cợt nói, trong tay cốt kiếm thì đi theo nhanh chóng múa động, cũng không có lún cuốn tay chân, mà cốt kiếm thì trên không trung hóa thành một cái to lớn hắc mãng, tại giữa tầng mây qua lại xoay qua, thân ảnh mười phần linh hoạt. Cố Vô Thiên Hồng Trần Thập Tam kiếm không ngừng đánh tại trên người Cự Mãng, đều bị xương mù màu đen thôn phệ. Nhìn thấy loại tình huống này, Ma Đẳng Sơn trên mặt mười phần đắc ý, không ngờ rằng dễ dàng như vậy thì hóa giải Cố Vô Thiên công kích. Cố Vô Thiên trong lòng hắn quả thực không chịu nổi một kích, trên mặt của hắn thì lộ ra nụ cười chiến thắng. Chỉ là một giây sau hắn thì không cời được, không biết khi nào Cố Vô Thiên đã biến mất tại trước mặt hắn. Hắn lợi dụng thần thức bắt đầu quét hình, không ngờ rằng mảy may không cảm giác được hơi thở của Cố Vô Thiên, hắn cứ như vậy đột nhiên biến mất. Ngay tại Ma Đẳng Sơn phân thần lúc, còn tưởng rằng Cố Vô Thiên đã chạy trốn. Nhưng mà hắn nghĩ lại, hẳn là sẽ không. Lúc này ngay tại hắn vùng trời, bắt đầu thai nghén một đạo kinh khủng công kích, Ma Đẳng Sơn này mới cảm giác được một chút manh mối. Ngay cả vội ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, quả nhiên phát hiện một tầng mây có chút quỷ dị, tựa hồ là đang nổi lên một sát chiêu. Hắn không có có suy nghĩ nhiều, chắc hẳn Cố Vô Thiên thân ảnh nhất định giấu ở đoàn kia quỷ dị trong mây, thế là lập tức thì hướng đoàn kia quỷ dị nói chém ra một kiếm. Trong nháy mắt liền đem tầng mây kia chặt thành hai nửa, Ma Đẳng Sơn lúc này thì thở phào nhẹ nhõm, hẳn là đã ngắt lời Cố Vô Thiên công kích. Đợi đến tầng mây tản đi, Ma Đẳng Sơn phát hiện trước mắt có một cái quan cầu, Cố Vô Thiên chính ngồi ở bên trong. Một hồ lô nổi Cố Vô Thiên đỉnh đầu. Vô số chất lỏng trôi hướng Cố Vô Thiên trong miệng. Lẽ nào là? Mọi người thì kinh ngạc vô cùng, hẳn là này Cố Vô Thiên trong chiến đấu còn có thời gian cùng tâm trạng uống rượu. Ma Đẳng Sơn nhìn thấy một màn ma quái này thì mười phần tò mò, cái này lại là cái gì làm việc? Tiểu tử này thì rất cổ quái. Nếu như không phải tiểu nông tử lại nói, như vậy nhất định là này hồ lô có gì đó quái lạ. Quả nhiên, Ma Đẳng Sơn phát hiện Cố Vô Thiên lúc này khí tức đang không ngừng tiêu thăng, thậm chí đã đè lại chính mình. Cái này khiến Ma Đẳng Sơn có chút giận mình, tiểu này làm việc thì quá ma quái, không phải liền là uống vào mấy ngụm rượu mà thôi. Chương 426 Huyết Thần Chủ Ý Lực, chương 426, Huyết Thần Chủ Ý Lực. Không được, không thể để cho tiểu tử này tiếp tục uống, rượu này có gì đó quái lạ. Ma Đằng Sơn nhanh chóng phản ứng, hiểu rõ hắn muốn làm chút gì đó, hắn cũng không chần chễ, động tác mười phần nhanh nhẹn. Thân thủ tại trên cốt kiếm vạch một cái, liền đem máu của mình dung hợp tại cốt kiếm bên trong, phát ra hưng phấn dung động âm thanh, bước lên hắc khí. Trong nháy mắt màu máu thì cùng cốt kiếm hòa làm một thể, tản ra khí tức ma quái. Hứng. Ma Đằng Sơn giống to một tiếng, kích động nhìn phía sau ma quỷ sôi sục, khí tức thì bắt đầu thật nhanh kéo lên. Sau đó thân thể hắn cũng không ngừng bị lớn. Trên đầu sừng thú thì bắt đầu rải ra, nương theo lấy từng tiếng gầm thét, hắn thế mà hiện hóa thành một độc giác tê giác. Ma này Hắc Tê Châu lúc này mặt lộ hung quang, mang theo to lớn vô cùng thân ảnh, hung hăng nhào về phía còn đang uống rượu Cố Vô Thiên. Kia tê giác tốc độ rất nhanh, đang chạy trốn trên người lại giãy lên lửa lớn hung hực, vẹn vẹn trong nháy mắt liền vọt tới Cố Vô Thiên trước mặt. Đem trên đầu của hắn sừng thú hung hăng định hướng về phía Cố Vô Thiên, mọi người vây xem đều bị là Cố Vô Thiên lau một vệt mồ hôi. Mà kia tê giác chi giác mang theo thế không thể đọ khí tức, lại hung hăng xuyên thấu Cố Vô Thiên cơ thể. Lập tức vô số huyết dịch nhuộm đỏ tên nhu giác, mọi người vây xem có chút phản ứng không kịp, hẳn là Cố Vô Thiên đã bị thương. Vừa nãy truyện giống như thiên thần Cố Vô Thiên, đi nơi nào? Cố Vô Thiên thế, nhưng bọn hắn đám người này chủ cột, nếu hắn bại, chính mình cũng sẽ không tốt hơn. Hẳn là cô Vô Thiên đã thua, chỉ là không có nhìn thấy hắn hoàn thủ a. Trong lúc nhất thời, trên trận người bắt đầu suy nghĩ miên man, có chút khó mà tiếp nhận kết quả này. Thậm chí có ít người đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, tiếp nhận rồi Cố Vô Thiên bị đánh bại sự thực, miệng trong mang theo thống khổ tiếng kêu rên. Ha ha ha ha ha ha ha. Lúc này Ma Đẳng Sơn cười như điên không ngừng. Hắn cùng mọi người vây xem một dạng, chấp nhận Cố Vô Thiên đã chiến bại. Giờ phút này chính hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng. Không sai, người trẻ tuổi ngươi rất tốt, thế mà bức đến Ta Ma Đẳng Sơn hiện lộ chân thân, ngươi chết cũng đáng. Có thể chết ở Ta Tê Nhu Giác ở dưới, ngươi là người thứ nhất ngươi, đây là vinh hạnh của ngươi. Ngay tại hắn đắc ý lúc, Cố Vô Thiên đột nhiên mở mắt ra. A, phải không? Ma Đẳng Sơn giật mình kinh ngạc, rõ ràng vừa nãy đã chặt chẽ vững vàng đưa hắn đâm xuyên qua, giờ phút này hắn sao như là không sao đồng dạng. Ma Cố Vô Thiên lúc này bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt lại hết sức khủng bố, như là đối đãi một người chết đồng dạng. Căn ma quái ư là, trong con mắt hắn lại có này hai đạo hồng sắc ấn ký, mười phần quỷ dị. Loại tình huống này Ma Đằng Sơn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, trong lúc nhất thời thì bắt đầu suy tư cách đối phó. Đột nhiên, kia màu đỏ ấn ký bắt đầu thật nhanh vận chuyển, mang theo vô cùng tinh thần chi lực, khí thế bàng bạc. Ngươi! Ngay tại Ma Đằng Sơn ngây người lúc, Cố Vô Thiên đã bắt lấy hắn to lớn sừng thú, vì thế sét đánh không kịp bừng hai, đem thân thể hắn hung hăng ném về mặt đất, trong nháy mắt ném ra một cái hô to. Oen! Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mọi người vây xem còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, liền thấy mới vừa rồi còn không ai bị nổi ma đằng sơn giờ phút này đã bị ná dằm trên mặt đất. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy một lung lay sắp độ thân ảnh, phảng phất là uống say đồng dạng. Chỉ là quan sát kỹ lời nói, trên người hắn hiện lên quỷ dị phù văn, lung lay sắp độ thân ảnh thì mang theo kỳ dị quy luật. Ma cô vô thiên thì đánh ra hắn đòn sát thủ. Huyết thân chủ. Lúc này trên bầu trời Cố Vô Thiên, vết thương trên người đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Mà thần thái của hắn giống một con ma men, mặt mà ủ mày chau, giống như một giây sau có thể ngủ đồng dạng chỉ là hắn lúc này trên thân thể tản ra kinh khủng uy áp, để người không dám tới gần, thì thực sự khó mà đưa hắn cùng một con ma men liên hệ tới. Thật tốt quá, thí chủ người tốt có trời giúp, ta liền biết không có chuyện gì. Bất Không Pháp sư nhìn thấy Cố Vô Thiên dáng vẻ thì hiếu lòng, hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên phản kích muốn bắt đầu. Mà những người khác nghe được Bất Không Pháp sư cũng giống là ăn vào một thuốc gan thần đầu dạng. Chỉ là nhìn xem đến lúc này Cố Vô Thiên, Bất Không Pháp sư mười phần tò mò, cuối cùng là thế nào kỳ diệu bí thuật, vì sao quá khứ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người khác dùng qua. Với lại có thể tại vô cùng trong thời gian ngắn tăng lên người tu vi, Mọi người chỉ biết là Cố Vô Thiên là điệu tiên cảnh giới, nhưng mà cụ thể là tầng nào thì không được biết rồi. Bây giờ Cố Vô Thiên sử dụng bí thuật này về sau, khí thế trở nên càng khủng bố hơn, tất cả mọi người ở đây cũng tin tưởng, hiện tại có thể vẹn vẹn bị đánh thượng một chiêu, chính mình rồi sẽ tan thành mây khói. Cố Vô Thiên lúc này nhìn xuống dưới đáy hồ sâu, nhìn Ma Đẳng Sơn giờ phút này thân ảnh chật vật, giống như trông nhỏ con mắt đồng dạng. Mà dưới đáy đại khanh dâng lên hừng hực liệt hỏa, đó là bị Ma Đẳng Sơn cơ thể nhóm lửa, trong lúc nhất thời dưới đáy không có chút nào tiếng động. Mà Ma Đẳng Sơn lúc này cũng không biết sống hay chết, không có một tia động tĩnh. Cố Vô Thiên thì không lại tiếp tục chờ đợi, hắn lần nữa thi triển huyết thần quyết, cái này đạo pháp quyết đối với thân thể chính mình tiêu hao mười phần to lớn. Hắn cần nhanh chóng kết thúc chiến đấu, kết thúc trận chiến đấu này, hắn có thể cảm giác được trong thân thể tiên nguyên đang kịch liệt địa bị tiêu hao. Nhưng mà Cố Vô Thiên thì ôm tất thắng quyết tâm, người của ma vực công pháp thì mười phần đúng chỗ, nếu cho bọn hắn thở thời gian, như vậy kết cục liền không nói được rồi, nhất định phải mau chóng giải quyết phiền toái trước mắt. Nghĩ đến đây Cố Vô Thiên không do dự nữa, hai tay nhanh chóng bắt đầu kết ấn, trong miệng hét lớn một tiếng, khai môn Trong nháy mắt khui giệu ấm cái nắp, vô số đạo màu xanh khí thể đem cố Vô Thiên cơ thể bao vây, thân thể hắn bắt đầu biến thành màu xanh biếc. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Sau đó, cơ thể thì giấy lên lửa lớn hừng hực, Cố Vô Thiên lúc này hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hung hăng hướng phía trong hồ đánh qua. Vô số đạo năng lượng ba động bị đánh ra, chung quanh cây cối cùng sơn phong bị đều phá hủy, cảnh tượng mười phần bờ bộn. Mà mọi người vây xem thì bắt đầu vận chuyển linh lực, chống cự này năng lượng ba động, sợ mình bị đãng lỗ thương. Cố Vô Thiên một quyền đây, một quyền kinh khủng hơn. Vẻ mặt đánh ra 60 bức quyền, mà tất cả bỉ cảnh đều bị này khí tức kinh khủng chổ phá hủy, vậy mà bắt đầu không chịu nổi, trở nên lung lay sắp đổ lên. Các vị tập trung chú ý, tìm cơ hội chạy đi. Dưới mắt ta các loại tình huống 10 phần nguy cơ, nếu bỉ cảnh đổ sụp lời nói, có thể đều phải tán thân nơi này. Mọi người lúc này có chút luống cuống, loại cảm giác này tại đối mặt ma vực người lúc đều không có. Đột nhiên có người nghĩ tới điều gì, lớn tiếng hỏi. Bất không pháp sư, ngươi cũng đã biết lối ra ở đâu? Bất không pháp sư sau khi nghe được nói, ta cùng cố vô thiên là từ phương Bắc cái hướng kia giết tới, chắc hẳn chỗ nào cũng được, ra ngoài. Theo bất không pháp sư chỉ phương hướng, mọi người quả nhiên phát hiện một ánh sáng có điểm giống cửa động. "Vội vàng hướng chỗ nào bay đi, mà hết thảy chúng quanh chính đang nhanh chóng địa độ sụp, tình huống mười phần nguy cơ." "Cố Vô Thiên, đi nhanh đi, Này bí cảnh không chịu nổi lực lượng của ngươi, đã bắt đầu hỏng mất, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi." Bất không pháp sư lớn tiếng nhắc nhở đến. Nhưng mà Cố Vô Thiên cũng không có đáp lại hắn, bí cảnh tan vỡ thì bắt đầu gia tăng tốc độ. "Bất không pháp sư, lập tức liền muốn hỏng mất, chúng ta đi đầu rút lui đi, Cố Vô Thiên thí chủ pháp lực cao thâm, chắc hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm." Mọi người vội vàng bắt đầu nhắc nhở. Bất Không Pháp sư biến được lo lắng, các vị mời tự động bảo trọng. Trong đám người đột nhiên có người dẫn đầu suất trước chạy ra ngoài, những người khác thì không đang giả bộ cái gì chính nhân quân tử, tuân thủ đạo nghĩa giang hồ, cũng rối rít hướng ra phía ngoài chạy tới, cảnh tượng lập tức hỗn loạn lên. Ma Cố Vô Thiên lúc này chậm chạp không có trả lời Bất Không Pháp sư, Bất Không Pháp sư thì không hề rời đi. Cùng hắn một khối lưu lại là bọn hắn Phật vực đệ tử, bọn hắn đều đang đợi Bất Không Pháp sư mệnh lệnh. Chỉ là Bất Không Pháp sư nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt, không dám tùy tiện xâm nhập bọn hắn chiến trường. Bí cảnh đã bắt đầu xuất hiện phá thoái, lộ ra bóng tối hư không. Mà ở kia pha thoái trố Truyền đến to lớn hấp lực, đem hết thảy chúng quanh hoa cỏ cây cối cũng hút tới. Phật vực mọi người thì bắt đầu dụng công ngăn cản, sợ bị hút tới, nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn là dễ rựa, nếu còn không đi lời nói, đều sẽ bị thôn phệ rơi. Sư Minh nhanh lên quyết định đi, lại không đi sẽ không đi được. Phật vực đệ tử bắt đầu hỏi Bất Không Pháp sư, có vẻ mười phần sốt ruột, ai cũng không muốn uổng phí mất mạng ở chỗ này. Bất Không Pháp sư cuối cùng hạ quyết tâm, các vị sư đệ, mời lời đầu tiên được rời khỏi, ta phải ở lại chỗ này đoạn hậu. Các ngươi trước rút lui đi, ta sau đó liền đến. Chương 427, bí cảnh sụp đổ, chương 427, bí cảnh sụp đổ. Nói xong những lời này, bất không pháp sư thuốc đẩy trên người kia quăng, cũng không quay đầu lại vọt vào trong nguồn ngủ. Những người khác chạy ra ngoài, cuối cùng cái đó lối ra thì theo không ngừng sụp đổ bị vùi lấp rừng. Lúc này bất không pháp sư thì cuối cùng đột vào chiến trường, hết thảy trước mắt nhường hắn giật mình kinh ngạc. Mặt đất bị đánh ra một cái vài trăm mét lại khanh, bên trong giấy lên hừng hực hỏa hoạn. Bất không pháp sư có chút do dự, hay là cắn răng gọi xuống dưới, bên trong có một bóng người nằm ở phía dưới. Rõ ràng là Lâm vào hôn mê cố vô thiên, hắn lúc này toàn thân bị một đoàn bạch sắc quang mang bao vây lấy, mà ở cố vô thiên xung quanh, cũng không nhìn thấy ma đằng bóng núi. Không biết là sớm đã bỏ trốn mất dạng, vẫn là bị đánh cho tan xương nát thịt. Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên. Bất Không Pháp sư la lên Cố Vô Thiên tên, chỉ là hắn cũng không có phản ứng. Nhìn thấy loại tình huống này, Bất Không Pháp sư thì không đang chần chờ, ôm hắn thì bay ra đại khanh. Ngoan. Theo hai người thân ảnh biến mất, nơi này bị cảnh thì triệt để sụp đổ. Bất Không Pháp sư ôm Lâm vào hôn mê Cố Vô Thiên, bay trong hư không, hắn có thể cảm giác được bốn phương tám hướng truyền đến áp lực. Mơ hồ có cảm giác không ổn, nhìn chung quanh vô tận hư không, Bất Không Pháp sư có chút lo lắng. Hàn là hư không là không có cõi. Này sao có thể ra ngoài? Hắn hướng về trung quanh đánh ra từng đạo công kích, nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng vọng, công kích cũng bị vô tận hư không tán nuốt hết. Ngay tại hắn tìm kiếm khắp nơi lúc, chợt nhìn thấy một truyền tống môn. Nhìn trước mắt truyền tống môn, bất không pháp sư không do dự nữa, mặc kệ hắn đem truyền tống đến nơi nào, cũng hầu như đây ở chỗ này ngồi chờ chết tốt. Chỉ là cánh tay của hắn vừa mới tiếp xúc lúc, liền bị hư không quẹt làm bị thương. Cảm giác được này hiện tượng ma quái, bất không pháp sư lại vẫn cố vô thiên rơi trên mặt đất, chỉ thấy miệng vết thương của hắn vậy mà tại mở rộng, hướng về trung quanh từng bước xâm chiếm. Bất không pháp sư vội vàng chém dựng cánh tay của mình, Nạn mới sinh thành mới cánh tay, mà hắn thì không ngừng tại trùng canh làm lấy nếm thử. Trải qua hàng trăm hàng ngàn lần nếm thử, bất không pháp sư cuối cùng phát hiện, cái này quỷ dị truyền tống môn, thôn phệ không được xá lợi chi tâm. Thế là ôm thử một lần thái độ, đem chính mình xá lợi chi tâm móc ra, vòng qua truyền tống môn lúc lại lông tóc không tổn hao gì. Xá lợi là là gốc rễ của hắn, chỉ muốn cái này bất diệt hắn sẽ vĩnh sinh, nói cách khác lúc này hắn đã có rời đi năng lực. Nhưng mà hắn quay đầu nhìn một chút năm rưỡi đất cố vô thiên, hắn cũng không hề rời đi hư không năng lực. Cho nên bất không pháp sư cũng mang không thể mang đi hắn đang xoắn xuýt rất lâu sau đó, nhìn phía sau Cố Vô Thiên, lúc này thành tỉnh không được. Hiển nhiên là chịu cực nặng làm hại, có thể còn phải lại hôn mê một quãng thời gian. Bất không pháp sư lập tức sinh ra một loại cảm giác bất lực, hắn đem chính mình xá lợi chi tâm lại đưa ra, hướng về truyền tống môn bên ngoài bay ra ngoài. Mà một bên khác Cố Vô Thiên, đột nhiên tỉnh lại, nhìn trước mắt hư không, nhíu mày, nơi đây cũng không có phát hiện cuối cùng. Mà một bên bất không đại sư hấp dẫn chú ý của hắn, hắn lúc này chỉ là một thể xác, xá lợi chi tâm đã đi ra. Mà Cố Vô Thiên cảm ứng được, hắn sức sống đã không có, bắt đầu điên cuồng hướng trên người hắn truyền vận nhìn chân khí. Đột nhiên trong lúc đó, Bất Không Pháp sư nhục thân có phản ứng, chỉ thấy hắn bất và ngẩng đầu lên, trước đây ta là có thể đi thẳng một mạch, nhưng mà ngăn cản không nổi nỗi nội tâm dày vò. Người trên người bây giờ đã có xá lợi chi tâm của ta, có thể chạy ra vùng hư không này. Mã Cố Vô Thiên thông qua cảm ứng phát hiện, quả nhiên trong thân thể của mình có một cái xá lợi chi tâm. Nguyên Lai like vừa nãy Bất Không Pháp sư cũng không có nhẫn tâm rời khỏi, mà là lại lần nữa vòng trở lại, đem chính mình xá lợi chi tâm truyền cho Cố Vô Thiên. Nay xá lợi chi tâm đại biểu cho bất không pháp sư sức sống, ngay tại hắn truyền lại sau khi hoàn thành, thân thể sức sống liền bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Bất Không Pháp sư, ngươi này là ý gì? Vừa mới tỉnh lại Cố Vô Thiên, đối với hết thảy xung quanh còn không hiểu rõ lắm, vì vậy tiếp tục truy vấn. Đi nhanh đi, không còn kịp rồi. Bất Không Pháp sư hướng hắn chỉ chỉ cách đó không xa truyền tống môn, truyền tống môn lúc này chính đang chậm rãi tiêu tán. Chỉ tiếc này xá lợi chi tâm chỉ có thể bảo hộ một người, bằng không mà nói, hai chúng ta đều có thể rời khỏi. Nghe đến đó, Cố Vô Thiên cuối cùng phẩng, nguyên lai Bất Không Pháp sư đem cơ hội của mình lưu cho mình. Thế nhưng hắn cùng mình không thân chẳng quen, tại sao muốn hy sinh chính mình? Cố Vô Thiên không hề từ bỏ. Tiếp tục hướng về bất không pháp sư trong thân thể chuyển vận nhìn chân khí, mặc dù không thể cứu công việc hắn, nhưng là có thể nhường hắn giữ giữ ý thức. Ta cũng vậy có tư tâm, ta cứu ngươi, chỉ vì để cho ngươi trợ giúp ta hoàn thành một việc. Sự tình gì? Cố Vô Thiên lúc này nội tâm mười phần nặng nề, mặc dù bất không pháp sư chưa hề nói chính mình có quen mình vì người cả giới, nhưng mà dưới mắt đúng là hắn cứ mình. Nếu bất không pháp sư vứt xuống chính mình mặc kệ, một mình chạy trốn cũng là có thể. Bất không pháp sư thỉnh dạng, bất kể là chuyện gì, ta nhất định thay ngươi làm được. Nghe được câu trả lời của hắn, bất không pháp sư lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên có năng lực làm được, với lại nhân phẩm của hắn thì yên tâm. Xem ra chính mình cũng không có phó thác sai, vì vậy tiếp tục mở miệng nói: "Chuyện này lục vực trong chỉ có ngươi có thể làm được." Nghe được hắn nói như vậy, Cố Vô Thiên trong lòng đã đoán một cái đại khái. Bất công pháp sư hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Hy vọng ngươi năng lực ngăn cơn sóng dữ, chu diệt ma vực ma thí thiên." Mấy chữ này nghe đơn giản, nhưng mà làm lại là như thế nào khó khăn, Cố Vô Thiên rất rõ ràng mấy mười mấy chữ phế lượng. Lúc này này 10 cái chữ tại Cố Vô Thiên trong đầu ông ông tác hưởng, không hiểu Cố Vô Thiên đáp lời. Lúc này bất không pháp sư trong ánh mắt đã mất đi sức sống, cơ thể thì bắt đầu trở nên mềm đi. Nhìn bất không pháp sư thân ảnh, Cố Vô Thiên lâm vào trong bi thống, đây là hắn lần đầu tiên độ phải, người khác là cứu mình dâng ra sinh mệnh. "Đại sư, ta sẽ tuân thủ cam kết." Nói xong đem chế không pháp sư cơ thể nhẹ nhàng phóng trên mặt đất, lấy ra xá lợi chi tâm, hướng về sắp tiêu tán truyền tống môn mà tới. Ong ong. Bên hai truyền đến một hồi tiếng vang, đợi đến Cố Vô Thiên lần nữa mở mắt lúc, đã xuất hiện tại một mảnh trên công trường. Phía trước là nước dòng suối nhỏ, một mảnh chim hót hoa nở cùng tường hoa. Cố Vô Thiên thật sâu hít một hơi không khí thanh tần, mới xác định đến mình đã từ trong bí cảnh trốn thoát. Cũng không biết nơi này là ở đâu. Cố Vô Thiên mang theo tâm tình nghi ngờ, thế là bắt đầu đem thần trí của mình quét hình xung quanh, cảm nhận được từng đợt quen thuộc. Những thứ này thôn trang cư người ở loại trên người có một cố cảm giác quen thuộc, chỉ là hiện tại hay là tại ma vực phạm vi bên trong. Nhìn xem tới nơi này đã ra khỏi Hồng Nguyệt thành vực, Cố Vô Thiên không nghĩ nhiều nữa, mà là hướng bốn phía bố tầm tiếp theo cấm chế, bắt đầu chữa thương lên. Bí cảnh trận chiến kia, mười phần hung hiểm, nếu không phải là mình còn có áp trụ cát chủ bài, chỉ sợ cũng không ra được. Hắn đối với huyết thần chủ năm chắc còn chưa quen thuộc, cho nên mới đánh nát hư không, dẫn đến bí cảnh sụp đổ. Nếu như không phải vì tứ mình, bất không pháp sư cũng sẽ không chết sinh mệnh. Giang đến nơi đây, Cố Vô Thiên lần nữa nhớ tới bất không pháp sư nói với hắn kia mười cái chữ, nhường hắn trên người gánh nặng đột nhiên nặng lên. Chu sát ma thí thiên, nói dễ hơn làm a. Một hồng nguyệt thành thành chủ, thực lực đều là khủng bố như vậy, không dám tưởng tượng tiên tiên đỉnh phong ma thí thiên cái kia có bao nhiêu lợi hại. Bất không pháp sư bỏ mình giữ người, nhường Cố Vô Thiên không thể bảo đáp, chỉ có thể tuân thủ lời hứa. Nếu như không có hoàn thành lời hứa, hắn lại bởi vậy sinh ra tâm ma. Sau này cảnh giới đều sẽ trì trệ không tiến. Chẳng qua căn cứ tình huống hiện tại, Thí Thiên chỉ là một sợi tàn hồn chôn thoát, chính mình hay là có cơ hội đưa hắn đánh bại. Chỉ cần có thể ngăn cản người của Ma vực hiện thế, như vậy ma chuột thì khôi phục không được trạng thái đỉnh phong. Sau đó Cố Vô Thiên liền bắt đầu nhắm mắt tu luyện, cũng không lâu lắm thương thế thay đổi tốt hơn 7, 8 phần, cơ thể thì khôi phục thì ra là thực lực. Mà lúc này hắn thông qua thần thức phát hiện, Bất Không Pháp sư Xá Lợi Chi Tâm đã cùng chính mình hòa làm một thể. Đạo chủng chi hoa bắt đầu hấp thụ xá lợi lực lượng, lập tức trở nên yêu diễm vô cùng, tản ra vàng nóng quá mang. Cố Vô Thiên phát giác được biến hóa trong cơ thể Phát hiện tiểu thần chú thì đã sẽ ra tiến hóa, trước đây chiêu thức này thì cùng đạo chủng chi hoa có liên quan. Tổng cộng có bắt cái lá cây, mỗi một cái diệp tử đại biểu huyết thần chú bên trong một môn, phía dưới cùng màu xanh chính là vừa nãy Cố Vô Thiên sử dụng một kia. Bây giờ những thứ này diệp tử đã biến thành kim hoàng sắc, hắn có thể cảm giác được vi lực thì gấp bội. Chương 428, tham sống sợ chết chi đồ, chương 428, tham sống sợ chết chi đồ. Nếu lần nữa sử dụng huyết thần chú lời nói, nhất định sẽ xảy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Không ngờ rằng chính mình không chỉ nhặt về một cái mạng, còn nhân hóa gấp phúc, thật sự là muốn cảm tạ bất không đại sư. Phần ân tình này là lấy mạng đổi, Cố Vô Thiên sẽ làm khắc ở trong tâm. Cố Vô Thiên lúc này đã có dự định, vội vàng cần muốn tìm tới phụ thân của mình, như vậy ma chuột thì không cách nào yên thế. Tất nhiên Hồng Nguyệt Thành đã bị chính mình tìm khắp cả, như vậy phụ thân của mình nhất định tại cái khác thành trì. Mà vừa nãy thì cứu ra rất nhiều cái khác lục vực tu sĩ, cũng coi là phá hủy ma chuột kế hoạch. Mà lúc này đây Cố Vô Thiên cũng nghĩ đến tại Hắc Nham thành ảnh, không biết cái kia bên cạnh có không có phát hiện cái gì manh mối. Cũng không biết lần này có thể hay không liên hệ được hắn, thế là bắt đầu hướng hắn truyền lại tín hiệu. Cũng không lâu lắm liền có phản ứng, Cố Vô Thiên đại hỉ. Cũng không lâu lắm, ảnh thân ảnh liền xuất hiện ở cố Vô Thiên bên cạnh. Ảnh, gần đây có thể có phát hiện gì? Hồi bẩm chủ nhân, Hắc Nguyệt Thành cũng không có phát hiện lão chủ nhân ảnh tử, với lại tòa thành trì này có ngăn cách, sau khi đi vào ta không cách nào cùng cái khác ảnh vệ bắt được liên lạc. Ừm, tình huống này ta cũng gặp phải. Nhưng là thông qua của ta âm thầm điều tra, phát hiện Hắc Nham Tùng bên trong thì có một cái bí cảnh, có ma vực trọng binh trấn giữ. Chắc hẳn bên trong khẳng định có quan trọng đồ vật, có lẽ lão chủ nhân liền tại bên trong. Thế là ta liền đi theo, phát hiện bên trong đều là cổ vực người, mà lúc này cổ vực người đang cùng ma vực đại chiến. Ta thì thừa dịp loạn lăn lộn vào trong, nhưng mà cũng không có phát hiện lão chủ nhân dáng vẻ. Sau đó bị giải cứu Cổ Vực người liền rời đi ma vực. Nói xong những thứ này, ảnh bắt đầu kịch liệt ho khan, hiển nhiên là bị thương. Ma Cố Vô Thiên cũng tới trước đỡ lấy hắn, quan tâm mà hỏi: "Ngươi bị thương sao?" Ảnh hồi đáp: "Không có gì đáng ngại, chủ nhân, chỉ một chút vết thương nhẹ. Chỉ là không ngờ rằng này Hắc Nguyệt thành thành chủ hết sức lợi hại. Ngươi gặp được thành chủ sao?" Cổ Vực tiến đánh bí cảnh lúc, không có gặp được, Cổ Vực người sau khi rời đi, hắn mới nhận thân. Mà ta vụng trộm theo dõi hắn phát hiện, lục vực truyền thừa người đều bị nhốt ở vô tưởng thành trong không ngờ rằng Dương Ảnh phát hiện như vậy một đầu đầu mối hữu dụng, Cố Vô Thiên mười phần vui sướng. Chỉ là cái này Vô Tưởng Thành hắn thì là lần đầu tiên nghe nói, có lẽ phụ thân của mình liền tại bên trong. Vô Tưởng Thành là ma vực hạt tâm, bên trong cao thủ tụ tập, mười phần nguy hiểm. Nếu lần này muốn đi Vô Tưởng Thành lại nói, như vậy nguy cơ trùng trùng, sợ là chúng ta sẽ rất khó đi động. Ảnh trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, theo sau tiếp tục xuất đạo. Gần đây lục vực người trước tới cứu người, đã khiến cho người của ma vực chú ý, bọn hắn đã bắt đầu lén lén rời đi người. Nếu những truyền thừa khác người đều bị nhốt tại Vô Tưởng Thành lại nói, như vậy chỗ nào nhất định sẽ bị trọng binh trấn giữ. Cứ như vậy, chúng ta sẽ không cần chạy tới chạy lui, liền tại nơi đó đem bọn hắn một mẹ hốt gọn đi." Cố Vô Thiên bá khí vô cùng nói, lưu lại ảnh mười phần khiếp sợ nhìn hắn. "Chủ nhân, ta và ngươi cùng nhau đi đi, đánh tới Vô Tưởng thành cứu gia lão chủ nhân." Ảnh Dabei nhiệt huyết nói. "Không cần, lần này một mình ta tiến về tương đối dễ dàng." "Thế nhưng chủ nhân, nơi này nguy cơ trùng trùng, ngươi mang ta lên cũng có thể nhiều giúp đỡ." "Không cần, ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần ngươi đi làm." "Mà nhiệm vụ này chỉ có ngươi năng lực hoàn thành, liên quan đến nhìn chúng ta có thể hay không thuận lợi rời khỏi ma vực." Qua 3 ngày, Cố Vô Thiên một đường hướng bắc, cuối cùng đã đến Vô Tưởng Thành, nơi này hiện đầy cấm chế, ngoại nhân thì không thể đi vào. Với loại này đạo cấm chế 10 phần cường hãn, khẳng định là xuất từ điệu tiên cường giả tay, bình thường tu làm căn bản làm không được. Mà cùng Hồng Nguyệt Thành thành chủ giao thủ về sau, hắn đối với những trình độ này thực lực cũng có hiểu rõ. Mà hiện tại Vô Tưởng Thành bên trong, cùng cấp bậc cao thủ khẳng định không chỉ một người, Cố Vô Thiên lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội, chỉ sợ vào trong phải tốn một ít khí lực. Mà ở phía xa trên núi, một nam tử mặc áo bào trắng cảm thán nói: "Nếu như không có người liên thủ, sợ là chúng ta thì vào không được thành nội." Người tìm ai đi lên thủ. Bây giờ cổ vực những người kia sớm đã không đếm xỉa đến, đã sớm chạy không còn hình bóng. Bên cạnh hắn một lão giả râu bạc trắng, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, mà trong ngực của hắn ôm một con mèo đen. Hai người bọn họ nói chuyện đều bị Cố Vô Thiên nghe đi vào, Cố Vô Thiên lúc này đang chỗ cao nhìn xem lấy bọn hắn. Thông qua thần thức phát hiện, hai người này đều là độ kiếp kỳ đỉnh phong cảnh giới, vì tu vi cao hơn bọn họ, cho nên hai người cũng không có phát hiện Cố Vô Thiên tồn tại. Mà thông qua tu vi của bọn hắn đó có thể thấy được, bọn hắn là lục vực đỉnh cấp cao thủ, chỉ là cũng không thuộc về Phật vực cùng cổ vực, cũng không phải người của ma vực. Mà kia bạch bảo nam tử, sau lưng có một cái mầu xanh dương kiếm, hẳn là đến từ kiếm của người. Mà cái đó Ô Miêu lão giả râu bạc trắng, mười phần quỷ dị, trong tay hắn Miêu có bán bộ điệu tiên cảnh giới. Thế mà so với hắn tự thân tu vi còn cao hơn, có thể nuôi một con lợi hại như thế sủng vật, nhất định là trên người có bí mật như thế nào. Mặc dù Cố Vô Thiên tu vi nghiền ép bọn hắn, nhưng lại vẫn không có tha lòng cảnh giác, tiếp tục quan sát đến hai người bọn họ. Dỗ Vân huynh, chỉ sợ hai người chúng ta liên thủ cũng giết không bao giờ hết trong thành này. Nói xong, Ô Miêu lão giả chuẩn bị rời đi. Dương Thiên huynh dừng bước. Trong thành này thế, nhưng nốt người nhóm Tây vừa người, ngươi thị không lo lắng bọn hắn sao? Tây vực cùng ta có quan hệ gì? Ta Dương Tiên tự tại đã năm, chưa từng nhận qua những thứ này rằng buộc. Lần này chẳng qua là cùng ngươi rộng văn huynh tâm sự mà thôi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đệ tử kiếm vực Quảng Vân Tử nghe được câu trả lời của hắn sau cũng không ngoài ý muốn, hắn hiểu rõ người trước mắt tiêu sái tự tại, đương nhiên sẽ không bị thế tục những quan niệm này chói buộc. Nhưng mà hắn cũng không hoảng loạn, hiểu rõ lão gia hỏa này uy hiếp ở đâu. Đột nhiên hắn cười ha hả, Dương Tiên huynh, ngươi cho rằng ta không biết sao? Dương Thiên nghe xong, không nhịn được hỏi: "Ngươi biết cái gì? Có dám mạo thả, không muốn lãng phí thời gian của ta." Bây giờ ở Tây vực đại nạn lâm đầu, ngươi Dương Thiên tại đây tiêu giao khoái hoặc mỉnh mặt làm ngơ, đó là bởi vì ngươi là một hạng người ham sống sợ chết, nhặt như chuột không dám đối mặt tôi. Nghe được hắn nói xấu, Dương Thiên trong nháy mắt thì nổi giận, ngay cả trong lực hắn hắc miêu cũng bắt đầu trở nên sù lông lên. Quảng Vân Tử nhìn thấy phản ứng của hắn cũng không co im ngay, mà là tiếp tục chà phúng: "Ngươi kia tung hoành Tây vực tên tuổi nhất định có lượng nước, đều là chỉ là hư danh đi. Im ngay. Làm càn, lại dám đối với lão phu nói như vậy." Nghe nói như thế, Dương Thiên trong nháy mắt nổi trận lôi đình, ngay cả khí thế cũng mạnh mấy phần. Trong lực hắn hắc miêu thì nhào tới trên mặt đất, cơ thể biến lớn gấp mấy chục lần, một bức vận sức chờ phát động dáng vẻ. "Dỗng Vân Lão Nhi, ta nhớ tới tỉnh cũ cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi thế mà mấy lần mạo phạm với ta, chớ phải cứ cùng ta phân cao thấp, xem xét ai là nhát gan hơn người." Mà Quảng Vân Tử đối với hắn lạnh lùng nói, "Ngươi cùng ta phân cao thấp có làm được cái gì? Có gan cùng ta cùng nhau đi sát vào ma vực, xem xét ai giết nhiều người." Trong nháy mắt liền đem đầu mâu chỉ hướng ma vực. "Tốt, đi thì đi, ai sợ ai. Chúng ta một khối sát vào ma vực, xem ai giết nhiều người." Dương Thiên nói xong liền nhảy tới Hắc Miêu trên lưng, chuẩn bị xông vào thành nội. Chấm đã. Đột nhiên hắn bị Quảng Vân Tử gọi lại. "Ngươi sao hèn chơi bẩn tọạ? Không phải là sợ, không dám tiến vào sao? Vừa rồi không phải kêu là rất lợi hại phải không?" Quảng Vân Tử hiểu rõ Dương Thiên tính tình, cũng biết hắn là ba phút nhiệt độ, nhất định phải rèn sắt khi còn nóng. Chỉ là bây giờ, vô vọng thành trong cấm chế hết sức lợi hại, bọn hắn căn bản thì vào không được. Bây giờ cấm chế này, chỉ sợ hai người chúng ta phá không nổi rồi, chớ nói chi là xông đi vào sát người của ma vực. "Vậy ngươi nói có biện pháp nào, nên làm thế nào?" Dương Thiên nhìn những cấm chế kia, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Bây giờ cứu người hoàn mỹ cổ vực người, đã toàn bộ tòng ma vực rút lui. Nhưng mà theo ta được biết, Phật vực người cũng giết đi vào. Nếu như chúng ta có thể liên hợp bọn hắn lời nói, như vậy vào trong thì có bảy thành năm chắc. Với lại hai ngày trước ta phát hiện nhân vực người cũng tiến vào. Nam vực. Nghe được hắn, Dương Thiên mười phần khinh thường. Nhân vực người đều là một đám lính tôm tướng của, lợi hại đến mức nào? Nghe được Dương Thiên lời nói, Quảng Vân Tử đột nhiên cười to lên. Ha ha ha ha, ha nếu là lúc trước lời nói, ta và ngươi là giống nhau ý nghĩ. Chương 429 Liên thủ hai người, chương 429, liên thủ hai người. Nhưng mà ta gần đây nghe nói, nhân vực xuất hiện một thiên tài tên gọi Cố Vô Thiên, thiên tư của hắn mười phần vô song, sáng tạo ra rất nhiều uy hoàng chiến tích. Chỉ là nghe được quản vân tử ca ngợi, Dương Thiên vẫn như cũ không hề bị lay động, trên mặt hay là mang theo nồng nặng trào phúng. Hắn đối người vực cứng nhắc ấn tượng mười phần thâm hậu, không phải này đôi câu vài lời là có thể sửa đổi. Hắn năng lực lợi hại đến mức nào? Tại đây lục vực trong, năm nào sẽ không xuất hiện một ít thiên tài. Cuối cùng còn không phải chẳng khác gì so với người thường, chỉ thường thôi. Những người này kết cục lại như thế nào? không có chết tính mệnh đã không tệ. Đại bộ phận sẽ bị ám hại rơi, chết tại sự rốt nát của mình. Dương Thiên cuối cùng phát biểu ý kiến của hắn, mang theo nồng nặng thành kiến. Cho dù tiểu tử này là ngàn năm vừa gặp thiên tài, lẽ nào hắn còn có thể đạt đến đại thành kỳ cảnh giới hay sao? Tiếp lấy hắn tiếp tục mở khẩu chà phúng. Nghe được hắn, Quảng Vân Tử đột nhiên cười lên ha ha. Ngươi là nói đại thành kỳ cảnh giới sao? Kia lão huynh ngươi có chút quá coi thường hắn. Hắn đã vượt đến tầng kia giới hạng, Tam Hoa tụ đỉnh, đã đến điệu tiên cảnh giới. Hắn thì là đến từ nhân vực cố bất phàm chi tử, Cố Vô Thiên. Cái gì? Cái này làm sao có khả năng? Dương Thiên cuối cùng chợt nên giật mình lên, tự mình tu luyện mấy ngàn năm, cũng bất quá là bán bộ địa tiên, hẳn là tiểu tử này so với chính mình còn lợi hại hơn. Như vậy một thanh niên mới bao nhiêu tuổi, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Dương Thiên trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, trở nên lẩm bẩm lủ bộ, nghe được Cố Vô Thiên tiên phú, cái này khiến hắn 10 phần bị đả kích. Các ngươi nói liên thủ cái khắc vượt sự việc ta 10 phần đồng ý. Đột nhiên một thanh âm truyền tới, hai người học sinh nhìn xem kịch là một người trẻ tuổi, nhưng mà khí thế phi phàm, không thể giả được, tại hạ Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên đã sớm nghe được hai người thảo luận chỉ là còn muốn nghe xem có hay không có tin tức hữu dụng, dưới mắt thời cơ đã không sai biệt lắm, liền chủ động hiện thân ra đây, cùng hai cái này cáo giả liên hệ. Nếu là Dĩ Vãng lời nói, Cố Vô Thiên sẽ không phản ứng bọn này cáo giả, chỉ là bây giờ tình huống hắn cũng nhìn thấy, dựa vào tự mình một người thực lực là không vào được thành nội. Nghe được bọn hắn đang nói liên hợp cái khác vụ sự việc, Cố Vô Thiên liền chủ động hiện thân, cuối cùng không tiếp tục ẩn dấu. Nếu Cố Vô Thiên không chủ động hiện thân lời nói, bằng vào hai người tu làm căn bản không phát hiện được Cố Vô Thiên ở một bên nghe lén. Cố Vô Thiên thân pháp 10 phần quỷ dị, trong nháy mắt thì xuất hiện ở bên cạnh hai người, để người đều không có phát giác. Cái này khiến hai người giật mình hết sức, nhìn tới đồn đại không giả, kẻ này thiên phú mười phần yêu nghiệt. May mắn hai người cũng không có nói cố Vô Thiên nói xấu, nếu không cảnh tượng sẽ trở nên xấu hổ vô cùng. Ngươi chính là cố Vô Thiên sao? Kẻ này mười phần cùng bố, thế mà còn như thế tụi trẻ. Nếu vừa nãy hắn là đến đánh lén, chỉ sợ hiện tại hai người chúng ta đã bỏ mạng. Nghe nói gần đây Hồng Nguyệt Thành đã xảy ra đại sự, có người cùng bọn hắn thành chủ đại chiến một trận, hẳn là cũng là kẻ này gây nên. Quảng Vân Tử thật nhanh tại náo bổ, mặc dù mình thì có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, nhưng mà ai nào biết cố Vô Thiên không có đòn sát thủ. Nếu mới vừa rồi là cùng hắn ở đây giao thủ, chỉ sợ chính mình thật sự nguy hiểm, nghĩ đến đây sau lưng của hắn thế mà rịn ra mồ hôi lạnh. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, coi như là chấp nhận thân phận của mình. Mà ở chàng hai người thì bắt đầu tính toán, kẻ này chỉ có thể giao hảo không thể trở mặt. Đợi một thời gian trưởng thành, tất nhiên danh chấn lục vực, hôm nay cũng coi là cho mình kết một thiện duyên. Đối mặt Cố Vô Thiên, Quản Vân Tử hướng hắn thi cái lễ, trong lúc vẫy tay, thái độ có vẻ mười phần tôn kính. Đã sớm nghe nói nhân vực ra một thiên tài Cố Vô Thiên, hôm nay may mắn thấy một lần, quả nhiên tiên phong đạo cốt, khí thế phi phàm. Cố Vô Thiên nghe được hắn ca ngợi, Tôi cười một chút, Tiên Bối quá khen, Vạn Bối chỉ là may mắn có thành tựu này. Nghe được hắn, Quảng Vân Tử tâm lý lại bắt đầu tán thưởng lên. Kẻ này không kiêu ngạo không tự ti, cũng không có ngang tàng hung hách, tâm cảnh mười phần cao minh, nhìn tới trí thông minh cùng mưu lược cũng là thượng thừa. Tất nhiên Cố Vô Thiên thiếu hiệp lựa chọn gia nhập, quả thực là như hổ thêm cánh, thành công của chúng ta xuất cao hơn. Hy vọng Cố Vô Thiên thiếu hiệp về sau có thể trừ bạo an dân, tiêu diệt ma vực. Mà đợi một thời gian, Cố Vô Thiên thiếu hiệp thân danh cũng có thể danh trấn lục vực. Cố Vô Thiên nghe được hắn, lắc đầu, Vạn Bối hổ thẹn, lần này hành động chỉ là vì nghĩa cách cứu viện giá phụ. Cố Vô Tiên từ trước đến giờ đối với mấy cái này giang hồ hư danh không có hứng thú, thì không thích đưa hắn bưng lấy rất cao. Những lão hổ ly này đem những cái hư danh đem so với tính mạng của mình cũng nặng, cho nên không làm được cái gì hiện thực đến, tu vi thì rất khó lại lúc trước. Dương Tiên lúc này đã hơi không kiên nhẫn, hắn mười phần trướng mắt Quảng Vân Tử làm bộ làm tịch, vội vàng ho khan nhắc nhở: "Thời gian không sai biệt lắm a, không nên ở chỗ này lãng phí. Vội vàng thương lượng một chút đối sách, lại dày vò khốn khổ thời gian, chỉ sợ ma tộc lão tổ đều nhanh rời núi." Quảng Vân Tử còn muốn tiếp tục dựa vào hắn vài câu, nhưng nhìn đến Dương Tiên dáng vẻ, hận không giết được chính mình. Lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện. Đã như vậy, hai vị cùng ta cùng nhau đi tới đi. Ta đã nhận được tin tức, Phật vực người ngay ở phía trước, chúng ta tiến đến nhanh cùng bọn hắn hội hợp đi. Nói xong Quảng Vân Tử từ trong ngực móc ra một cái ngọc bội, trong nháy mắt thì bốc nát. Thế là bắt đầu hướng về Phật vực người tụ tập phương hướng bay đi, Cố Vô Thiên cùng Dương Vân Tử liếc nhau một cái, thì đi theo phía sau của hắn. Không biết Cố Vô Thiên thiếu hiệp có tính toán gì không. Tiếp xuống đường còn rất dài muốn đuổi, không bằng cùng nhau đi nghị sự. Mà Cố Vô Thiên hồi đáp, ta lẻ loi một mình đến ma vực, không có cùng nhân vực những người khác sẽ liên lạc lại. Nghe được hắn, Quảng Vân Tử có chút đáng tiếc nói ra, nếu nhân vực còn có những người khác tới, áp lực của ngươi rồi sẽ nhỏ rất nhiều. Hắc hắc, Quảng Nguyên lão nhi, trong lòng ngươi khẳng định không là nghĩ như vậy. Ngươi là muốn nói nếu nhân vực tới bia đỡ đạn nhiều lời nói, áp lực của ngươi thì nhỏ a? Dương Tiên ở bên cạnh trầm trọng nói. Nghe được hắn, Quảng Vân Tử trong nháy mắt sắc mặt xanh xám. Dương Vân huynh, không thể nói như thế, ba người chúng ta đều là chính đạo tu sĩ, theo lý mà nói nên hiệp lực, cộng đồng tiêu diệt ma vực. Bây giờ ma vực xem lục vực là địch, chúng ta nên đoàn kết lại, phóng định kiến, cộng đồng đối ngoại. Dưới mắt đã đại địch vào đầu. Uột quả giấc toàn lực, đừng lại xen lẫn tư tâm của mình. Ta chỉ nghĩ nhiều giúp đỡ, nhiều một phần năm chắc, cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Nghe được Quảng Vân Tử không ngừng giải thích, không khí trong nháy mắt trở nên lung tung, ba người không cần phải nhiều lời nữa. Không bao lâu, ba người liền bay đến một trên dãy núi, nơi đây tên là Hoàng Trần Sơn. Nơi này bị Phật vực người cấm chế khống chế, nếu như không có tu luyện Phật pháp lời nói, ở chỗ này dễ bị lạc. Mà nếu sa rời nơi này, không phát hiện được nơi này kỳ dị biến hóa. Ai? Ngay tại ba người vừa mới đặt chân lúc, trong nháy mắt có một vệt kim quang đem bọn hắn bao phủ lại. Mà loại cấm chế này, điệu tiên cảnh giới trở xuống tu sĩ không thể lộng đậy. Cố Vô Thiên mặc dù có thể nhẹ nhõm phá giải, nhưng mà hắn nhìn xem hai người không lúc đích, chính mình thì không có động tác. Quảng Vân Tử thì không chút hoang mang, hai tay chắp tay nói, "Kiếm vực Quảng Vân Tử, cầu kiến trí pháp đại sư." Nghe được hắn, trên người bao phủ trong nháy mắt tiêu tán. Một tiểu hòa thượng hướng về nơi này bay tới, tu vi của hắn cũng không yếu. Nhìn thấy trước mắt Quảng Vân Tử, tiểu hòa thượng mang trên mặt kinh ngạc. Nguyên lai là danh chấn lục vực Quảng Vân Tử tiền bối, tiểu tăng để ý tới, mà hắn cũng không nhận ra Cố Vô Thiên, chỉ là nhìn hắn một cái thì không có phản ứng. Quảng Vân Tử tiền bối Sư phụ để cho ta tại chỗ này chờ đợi các vị tiền bối. Quý vực đã liên hệ sư phụ ta. Chí pháp đại sư không hổ giáo dục có phương pháp, ngồi xuống tiểu đệ tử cũng có bán bộ hồng trần cảnh thực lực. Quảng Vân Tử mở miệng tán dương. Ở đâu? Ở đâu? Cùng các vị tiền bối đây lời nói, tiểu tăng dường như cái sâu kiến, không cần phải nói a. Quảng Vân Tử nghe được câu trả lời của hắn, mười phần vui vẻ, vì vậy tiếp tục mở miệng hỏi. Tiểu sư phó, tên của ngươi kêu cái gì? Hồi tiền bối, tiểu tăng tên là Bất Giác. Làm sư sư phó cảm thấy ta mười phần có ngộ tính, liền lên cho ta tên này, ta vô cùng thích. Bất Giác? Không sai là tên rất hay. Tạ tạ tiền bối. Trên đường đi tiểu Hỏa Thượng đối với Quảng Vân Tử điên cuồng nhích hót, Quảng Vân Tử thì mười phần thuận thụ, cười ha ha không thôi. Mà sau lưng Vân Dương Tử sớm đã không thấy kinh ngạc, khinh thường nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Gia Hỏa này vẫn là cái này đứa hạng, thích ở hậu bối trước mặt biểu hiện ra một bộ tiền bối dáng vẻ. Hắn sớm thì đã thành thói quen, chợt chằm chằm mắt, không còn để ý người kia. Chương 430, cùng nhau lấy ma, chương 430, cùng nhau lấy ma. Cố Vô Thiên thì không có để ý, bản đến chính mình thì mười phần kiêm tốn, cũng không có cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Cũng không lâu lắm, Mấy người liền đi đến Hoàng Trần Sơn nội bộ, trên đường đi nhìn thấy mấy trục đạo cấm chế. Giống như Như Lâm đại địch, bình thường nhường Cố Vô Thiên 10 phần tò mò, đây là chuyện gì xảy ra? Mà hắn đối với Phật vực thì cảm giác được 10 phần thân thiết, có lẽ là bởi vì bất công pháp sư đi. Nghĩ tới bất công pháp sư, vì cứu mình dâng ra sinh mệnh, Cố Vô Thiên tâm lý thì mơ hồ làm đau. Nhìn trước mắt tiểu hòa thượng, Cố Vô Thiên nội tâm 10 phần mâu thuẫn, Phật vực người thế mà còn có như thế thích địch nói. Trong Phật vực, không chữ lót là tối cao hơn một cấp, chắc hẳn này chí pháp pháp sư là bất công pháp sư sư huynh đệ. Bây giờ Phật Vực, do Chí Pháp chưởng quản, hắn là một hào phóng trượng, chắc hẳn thực lực thì không tầm thường. Năm đó Ma chủ Ma Thí Thiên, bị thập tam thần khí cùng thập tam xá lợi phong ấn, chắc hẳn chính là Phật Vực xuất lực đi. Mà chỉ có Phật tâm thành đạo mới có thể ngưng tụ ra xá lợi, chỉ là không biết cái kia phong ấn Ma chủ xá lợi, cùng bất công pháp sư xá lợi cái nào lợi hại. Ngay tại Cố Vô Thiên suy tư lúc, chợt nghe một hồi âm thanh. A Di Đà Phật, Quảng Vân Tử thí chủ, Vân Dương Tử thí chủ, các ngươi cuối cùng đã tới, vấn tăng lễ độ. Tại vượt qua cuối cùng đến cấm chế về sau, một khuôn mặt hiền hòa hỏa thượng đi tới, người khoác cà sa Trên tay cầm lấy một mẫu vàng kim pháp trượng, người này chính là Phật vực hảo phong trượng, Chí pháp pháp sư. Mà Quảng Vân Tử cùng Nguyên Dương Tử đang nhìn đến hắn về sau, trong nháy mắt cũng biến thành nghiêm túc lên, thu hồi cười đùa tí từng dáng vẻ. Vị này là Chí pháp pháp sư lúc này thì chú ý tới Cố Vô Thiên, sắc mặt kinh ngạc mà hỏi, hắn có thể cảm giác được Cố Vô Thiên thực lực bất phàm. Gặp qua Chí pháp pháp sư, tại hạ Cố Vô Thiên đang nhìn đến Chí pháp pháp sư về sau, Cố Vô Thiên hiện lên một tia cảm giác thân thiết, có lẽ cũng là bởi vì bất không pháp sư đi. Cố Vô Thiên, Chí pháp pháp sư vây quanh Cố Vô Thiên truyền bài vọng. Một lần lại một lần đánh giá Cố Vô Thiên, mà ở chàng đệ tử cũng cảm thấy 10 phần kỳ lạ, bọn hắn còn chưa từng thấy phương trượng bộ dáng này. Tại liên tục chuyển vải vòng bề sau, chí pháp pháp sư kinh ngạc mà hỏi, "Trưởng lão nạp mắt vụ về, thế mà không nhìn ra thí chủ là thực lực gì?" Nghe được hắn, người ở chỗ này cũng 10 phần kinh ngạc, ngay cả phương trượng cũng nhìn không ra thực lực của hắn, có thể nghĩ Cố Vô Thiên thực lực cái kia khủng bố đến mức nào. Bị bốn phía ánh mắt chói quay xung quanh, Cố Vô Thiên biến được bắt đầu ngãi ngủ, mình đã trải qua vô số lần, bị ánh mắt như vậy vây quanh. Trong này xen lẫn hâm mộ và ghen ghét, nếu không phải Cố Vô Thiên đạo tâm kiên cố lời nói, chỉ sợ sớm đã bị nhiễu loạn tâm trí. Ha ha, Chí pháp pháp sư, còn có ngươi nhìn nhằm lúc sao? Quản Vân Tử đột nhiên mở miệng, biểu hiện ra cùng Chí pháp pháp sư hết sức quen thuộc dáng vẻ. Vị này là đến từ nhân vật thiếu hiệp Cố Vô Thiên. Chỉ là nghe được tên này, Phật vực người cảm giác được mười phần lạ lẫm, bọn hắn cũng chưa từng nghe qua. Cuối cùng người ở chỗ này đều chỉ có thể được ra một cái kết luận, đây là một hạng người vô danh. Nhìn xem đến phản ứng của mọi người, Cố Vô Thiên có chút rợn khóc rợn cười. Quản Vân Tử dường như đã nhận ra bầu không khí tệ ngắt. Vì vậy tiếp tục mở miệng nói, Cố Vô Thiên thiếu hiệp đã tam hoa tu đỉnh, cho nên Chí Pháp pháp sư mới nhìn không ra tu vi của hắn. Hắn hôm nay đã là điệu tiên cảnh giới tu vi. Nghe được hắn, người ở chỗ này lại bắt đầu khiếp sợ, Chí Pháp pháp sư cũng bất quá vừa vừa bước vào điệu tiên cảnh. Mà Cố Vô Thiên nhìn xem tuổi tác mới hơn 20 tuổi, hắn là làm sao làm được? Bọn hắn còn chưa từng gặp qua còn trẻ như vậy điệu tiên cảnh giới. Mặc dù lời này là Quảng Vân tử nói, nhưng mà người ở chỗ này vẫn còn có chút hoài nghi, thật lâu không thể bình tĩnh. Có lẽ đây là Quảng Vân tử cố ý nói, khích lệ người ở chỗ này hay là vì cho người ở chỗ này độc viên, bây giờ đại quân áp cảnh, cảnh tượng 10 phần nguy cấp. Bây giờ chuẩn bị các phương liên hợp, công kích ma vực đã là tình thế bắt buộc. Ma Cố Vô Thiên cũng không có phản ứng, bọn hắn cũng không có hướng người trùng quanh biểu hiện ra thực lực của mình, hay là duy trì nhất quán khiêm tốn tác phong. Mà lúc này Chí Pháp pháp sư nhìn Cố Vô Thiên, đột nhiên mở miệng hỏi, không biết thí chủ có biết ta hay không sư đệ bất không đâu. Ta người sư đệ này một lòng trừng ác dương thiện, lại lôi một mình tiến về ma vực cứu người. Cũng không biết hắn có mạnh khỏe hay không, ta không còn có liên hệ với hắn. Nghe được Chí Pháp pháp sư Cố Vô Thiên nội tâm hiện lên một lần bi thương, đầy trong đầu đều là bất không pháp sư trước khi Lâm Trung đối hắn nhắc nhở. Cũng nhớ tới hắn đối với bất không pháp sư hứa hẹn, trong nháy mắt lại kiên định dừng nội tâm của mình. Cố Thiếu hiệp chớ trách, ta chỉ là ở trên người của ngươi cảm nhận được sư đệ khí tức. Không khí trong nháy mắt trở nên bắt đầu trầm mặc, đối mặt trí pháp pháp sư vấn đề, Cố Vô Thiên rơi vào trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Rốt cuộc bất không pháp sư vị tự mình đã viên tịch. Hỗn hồn trên người hắn còn có chế không pháp sư xá lợi, Phật vụ người, chỉ cần xá lợi bất diệt là có thể phục sinh. Bỏ cuộc lục thân cũng được, lại lần nữa tạm lên chỉ là bất không pháp sư hay là lựa chọn đưa hắn xá lợi tâm quá độ cho Cố Vô Thiên. Nguyên bản bất không pháp sư là có thể phục sinh, mà hắn làm như vậy, tương đương với chính mình tự bỏ sinh mệnh. Nhưng mà nếu như mình ăn ngay nói thật, là bất không pháp sư là tự mình lựa chọn như vậy ư hắn, chỉ sợ người ở chỗ này không ai sẽ tin tưởng đi. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ cho rằng là Cố Vô Thiên giết bất không pháp sư, đoạt hắn xá lợi chi tâm. Theo Cố Vô Thiên trầm mặc, làm cho cả bầu không khí trở nên khẩn trương lên, đủ loại âm thanh thì vang lên. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hẳn là bất không pháp sư đã bị hại bất không pháp sư thực lực tâm hậu, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy viên tịch. Mai Chí Pháp pháp sư thì nhắm mắt lại, tiếp tục hỏi. Thi chủ yếu là hiểu rõ sự đệ hành tung lời nói, còn xin nói cho lão nạp. Thi chủ không cần có cái gì lo lắng, có lời gì cứ việc nói là được. Cố Vô Thiên nhìn Chí Pháp pháp sư dáng vẻ, trong lúc nhất thời có chút không đành lòng. Chí Pháp đại sư, vạn đối quả thực gặp qua bất không đại sư. Chuyện này là thật. Nghe được Cố Vô Thiên trả lời, người ở chỗ này cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chẳng qua bất không đại sư hắn đã viên tịch. Cái gì? Không thể nào. Bất Không pháp sư Phật pháp cao thâm, làm sao có khả năng cách nhau mấy mấy ngày thì không hiểu ra sao viên tử đây. Bất Không pháp sư đã ngưng tụ xá lợi chi tâm, là có thể phục sinh. Xá lợi chi tâm đã thành, hắn có phải không hội viên tịch. Nghe được mọi người nghị luận ầm ĩ, Cố Vô Thiên trong nháy mắt nhíu đầu. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn muốn đến nghị thiện ý dấu giếm lên, nhưng mà nếu bị hiểu lầm sẽ không tốt. Cho nên hắn lựa chọn nói thẳng bẩm báo, chỉ là ở đây người không còn nghi ngờ gì nữa không thể tiếp nhận. Cố Vô Thiên bản tâm cũng không muốn để chính mình nói láo, vì vậy tiếp tục mở miệng nói. Bất Không pháp sư xác thực viên tịch, với lại hắn cũng không có khả năng sống lại. Cái gì? Vì sao? Ngươi ở chỗ này lại lộ ra biểu tình khiếp sợ, Cố Vô Thiên còn muốn tiếp tục giải thích nói, vì bất không pháp sư xá lợi chi tâm. Ngay tại hắn tiếp tục mở khẩu lúc, Chí Pháp pháp sư lại ngắt lời hắn. "Thí chủ, những chuyện khác trước để một bên, hôm nay chúng ta tề tụ ở chỗ này là vì bàn bạc liên hợp sự việc. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, chúng ta hay là nghi ứng phó ma vực đối sách đi." Chí Pháp pháp sư thật sâu liếc nhìn Cố Vô Thiên một cái, không còn nghi ngờ gì nữa chân tướng sự tình, hắn đã đoán được 7, 8 phần chỉ là hiện tại không thể nhường quân tâm xuất hiện náo động, lúc này mới lên tiếng rời đi trọng tâm câu chuyện, cũng thay Cố Vô Thiên giải vây. Cố Vô Thiên âm thầm tinh hãi, thì hết sức bội phục trí pháp pháp sư lòng dạ cùng bố cục, chắc hẳn cũng là vì lấy đại cục làm trọng. Vị trí pháp pháp sư thực lực, chắc hẳn sớm liền phát hiện bất công pháp sư xá lợi chi tâm tại bên trong thân thể của mình, nhưng lại vẫn lựa chọn vô điều kiện tin tưởng mình, tiểu này Cố Vô Thiên đối với Phật vực hảo cảm lại tăng lên mấy phần. Thế là Cố Vô Thiên hướng về phía pháp pháp sư thật sâu thi lễ một cái, liền không cần phải nhiều lời nữa đứng ở bên cạnh. Các vị thí chủ, tất nhiên hiện tại người đã đến đông đủ, chúng ta thì mở bữa Vị phán sư đệ ta bất không sự việc, đợi đến diệt người của ma vực sau đó lại nói: "Bây giờ ma vực thực lực hùng hậu, chuẩn bị đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, thật sự nếu không liên hợp lời nói, sợ là chúng ta muốn thất bại. Ma ma vực từ trước đến giờ tàn bạo dị thường, sợ là chúng ta thất bại, hắn thì muốn giết chúng ta." "Rất tốt." Dương Thiên đã sớm không thể chờ đợi, hi vọng nhanh lên bước vào chính đệ, trong ngực hắn hắc miêu thì dục dịch ngóc đầu dậy. Chương 431: Giết ma vụ tận, chương 431: Giết ma vụ tận. Theo lão phu ý kiến, chúng ta liên thủ giết vào ma vực, đem ma vực người toàn bộ tiêu diệt hết đem ma khí thiên tiểu nhi bản nguyên huyệt giết đi, nhường hắn vịnh thế không được siêu sinh. Chúng ta không muốn tại chỗ này sơn tiếp tục lằng nhà lằng nhằng, nhanh hành động đi. Rõ ràng là Thương thảo đại hội, Vân Dương tử kiệu nói này, trong nháy mắt khiến cho mọi người ở đây bất mãn. Chỉ là tất cả mọi người kiêng kỵ tại thực lực của hắn, cũng không dám nói thêm cái gì. Thế nào, các ngươi hẳn là muốn làm con rùa đen giúp đầu? Nếu như các ngươi tiếp tục tham sống sợ chết lời nói, coi như lão phu không có tới đến nơi này, một mình ta trở thành sát vào ma vực, đem bọn hắn đánh cho không trở mày giáp. Nghe được hắn, mọi người sắc mặt xanh xám lên, này rõ ràng là đang giễu cợt, bọn hắn hành sự bất lực. Tiến vào ma vực sau đó, bọn hắn cũng chưa quen thuộc, những ngày này cùng ma vực người giao thủ thì chịu không ít thua thiệt. Cho nên chỉ có thể tránh lui Hoàng Trần Sơn, bố trí rất nhiều cấm chế. Mà Vân Dương Tử hiển nhiên là tại ám chỉ bọn hắn không có sức lực, ở chỗ này làm con rùa đen rút đầu. Lộ xuống bọn hắn tấm màn che, trong nháy mắt để bọn hắn trợn lên bất mãn hết sức. Mắt thấy bầu không khí dần dần đi vào lúng túng, chí pháp pháp sư ho khan vài tiếng, trong nháy mắt đánh lên giằng hỏa. Vân Dương Tử tôn giả nói thì có mấy phần đạo lý, chúng ta xác thực cần chủ động xuất kích, đem ma vực đánh trở tay không kịp, mà không phải tiếp tục ở chỗ này không đi ra. Ta nói có đúng không? Nghe được Chí Pháp đại sư đứng ở phía bên mình, Vân Dương Tử mười phần vui vẻ, khoe khoang tựa như nhìn về phía mọi người. Chí Pháp pháp sư tiếp tục mở miệng nói, chỉ là chúng ta cần muốn hoàn mỹ như kế, mới có thể một kích đem ma một cái phá. Lời này vừa nói ra, mọi người thì bắt đầu trở nên bắt đầu vui vẻ, mà Vân Dương Tử hết sức xấu hổ, ở một bên gãi đầu. Các vị không cần sốt ruột nghe, lão nạp chậm rãi kể lại. Hoàng Trần Sơn trong lưu đồ bí mật nhìn tất cả, sát cơ không ngừng. Ma vực bên trong, bị bao phủ tại một mảnh trong bóng tối, tất cả đều là như vậy yên tĩnh, giống như đại chiến tiến đến trước đó báo hiệu. Đột nhiên vô số đạo pháp khí sáng lên, câu mười đạo thân ảnh bay về phía bầu trời, hướng về vô vọng thành phương hướng bay đi. Đúng lúc này, hàng trăm hàng ngàn đạo công kích đánh qua, từng đạo quang mang rực rỡ phá vỡ bầu trời đêm. Địch tập, địch tập. Ma vực người thì phát ra trận trận gầm thét, một trận đại chiến vận sức chờ phát động. Lúc này Cố Vô Thiên cũng tại ngự kiếm phi hành, uống lấy trong tay rượu, khí thế phi phàm. Một ngụ rượu, một đạo kiếm. Thiếng long ngâm trong nháy mắt vang lên, Trảm Tiên kiếm thị rết tới đây. Trảm Tiên kiếm hung hăng chém vào vô vọng thành kết giới bên trên, trong nháy mắt đánh ra một đạo cự đại chỗ thủng. Thực lực thật là khủng khiếp. Mọi người sợ hãi thán nói, cảm nhận được vừa nãy một kiếm kia uy lực, mọi người bắt đầu tỉnh toán, hẳn là Cố Vô Thiên đã đột phá địa tiên cảnh giới. Dương Nguyên Tử nhìn thấy kết giới đã được mở ra, trong ngáy mắt hưng phấn lên, đối với Quảng Vân Tử hồ lớn, hôm nay chính là ngươi ta phân ra thắng bại lúc, xem xét hai mới lạ rùa đen rút đầu. Nói xong liền tới lấy Hắc Miêu vào tới, bắt đầu chém giết người của Ma vực. Hắc Miêu hét lớn một tiếng, cơ thể bắt đầu biển lớn, đối mặt Ma vực Thiên Quân Vân Mã, mở ra bổn máu giống to, hung hăng cắn. Trong chốc lát vô số ma vực người bị hút tới, hóa thành bạch cốt ầm ầm, có bị đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cảnh tượng mười phần máu tanh. Mà Quảng Vân Tử thì không chịu thua kém, hắn lấy ra chính mình đại kiếm thì xông về chiến trường. Trong nháy mắt thì cùng mình đại kiếm hòa thành một thể, phát ra trận trận tiếng kiếm reo, hắn dùng lực vung lên. Một đạo kiếm khí đánh ra ngoài, trong nháy mắt liền đem mười mấy cái ma vực người đánh thành vũng bùn. Quảng Nguyên Lão Nhi nhìn xem xem chúng ta ai giết nhiều người. Hai người trong nháy mắt đứng chung một chỗ phối hợp lại, sắp nhìn bốn phương tám hướng địch nhân. Nhưng mà hình như ma vực người thì có chuẩn bị, binh sĩ giống như là thủy triều liên tục không ngừng địa bừng lên, căn bản giết không hết thì không nhìn tới bờ. Mà những thứ này quỷ dị hắc giáp binh sĩ cũng không có thần sắc sợ hãi, mười phần tàn bạo thì lao đến. Vô vọng thành vùng trời cũng truyền tới giọng Phật pháp, Chí Pháp Pháp sư đứng trên không trung, đối với dưới đáy không ngừng đánh ra từng đạo công kích. Không ít hấp giác binh bị văng vỡ nát, Chí Pháp Pháp sư thì lộ ra chính mình thân ảnh. A Di Đà Phật, ma vực người người có thể chú diện. Người ở chỗ này nhìn thấy Chí Pháp Pháp sư thì số thủ, trong nháy mắt sức chiến đấu bạo dạn. Ha ha ha ha, không ngờ rằng này ma vực người như thế không chịu nổi một kích. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng muốn đại chiến một trận. Trước mấy ngày còn 10 phần khó giải quyết ma vực người, lúc này trở nên không có sức phản kháng. Mọi người bắt đầu thả lỏng cảnh giác, dần dần thừa thắng xông lên lên mà đứng ở trên không bên trong Cố Vô Thiên, lại đã nhận ra không thích hợp. Không ổn, dưới mắt chiến đấu đánh lâu như vậy, mà vực thế mà không có phái ra một cao thủ, cái này thực sự thái khá thường. Những tôm tép này căn bản không phải ma vực chân thực thực lực, lục vực nhân chi trước liên kết giới đều không thể đột phá, làm sao có khả năng yếu như vậy? Ở trong đó khẳng định có âm mưu gì, Cố Vô Thiên lập tức vọt tới. Cẩn thận. Đột nhiên Cố Vô Thiên cảm nhận được một cỗ bài sơn đạo hải lực lượng, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Chỉ thấy kia bị đánh phá kết giới, lúc này lại khôi phục trở lại. Một đạo âm thanh khủng bố truyền tới, ha ha ha ha ha, lần này cần đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn. Cố Vô Thiên xem xét, trên chiến trường xuất hiện 10 tên cao thủ, toàn bộ là ma lâm cảnh giới, hiển nhiên là 10 tòa thành trì thành chủ. Không ngờ rằng ma vực chân là đại thu bút, thế mà xuất động nhiều cao thủ như vậy, trên trận người muốn gặp nguy hiểm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Kia 10 tên ma vực nhân thân bên trên tán phát nhìn kinh khủng ma khí, bắt đầu kết tấn lên, kết giới trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen. Đây là cái gì? Nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt, mọi người ở đây cũng đã nhận ra không thích hợp, vội vàng báo đoàn cùng nhau. Hiện nhưng đã ý thức được chính mình chúng thế, này ma vực chi người thật giống như liền đợi đến bọn hắn tới trước sa lưới. Muốn đem bọn hắn toàn bộ cuốn ở trong kết giới mặt giơ lên tiêu diệt, Cố Vô Thiên đã nhìn ra ý đồ của bọn hắn. Người ở chỗ này thì bắt đầu bối rối lên, tất cả công kích cũng đánh vào kết giới bên trên, chuẩn bị kéo ra một lỗ hồng phá vây. Chỉ là lúc này kết giới mười phần kiên cố, mọi người liên thủ công kích, đánh vào phía trên của nó không hề bị lay động. Chỉ có mặt đất bắt đầu chấn động, có đổ sụp ma hiểm. Một đạo huyết quang phóng lên tận trời, tốc độ nhanh vô cùng, đối với ở đây người bắt đầu của dạ kỳ dị. Trong nháy mắt thì có mười mấy người né tránh không kịp, bị vây thành một phấn. Ngay tại hắn dừng lại động tất lúc, mọi người mới thấy rõ hắn hình dạng, nguyên lai like đây là một cự ma, thân cao mấy trăm mét. Toàn thân tản ra u ám quằn mang, con mắt tinh hồng, trên người mọc đầy cánh tay, trong miệng trưởng kinh khủng răng nanh. Mà trên người hắn, còn có mới vừa rồi bị giết chết nhân loại hài cốt, dị thường máu tanh để người cảm thấy mười phần khủng bố. Này là thứ quỷ gì? Người ở chỗ này lại bắt đầu hoảng loạn lên, không còn nghi ngờ gì nữa bị trước mắt đổ vật hù dọa, với lại bọn hắn bị vây ở trong cái thế giới như là dê đợi làm thịt đồng dạng. Hứng. Cự ma hét lớn một tiếng lần nữa biến mất, thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc lại có hơn 10 người nhân tộc bị giết rơi. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng, một mảnh kêu rên khắp nơi, thế cục trong nháy mắt đã xảy ra ngật truyện. Chí pháp đại sư lúc này thì phản ứng lại, dẫn dắt đến mọi người hướng về Cố Vô Thiên tới gần. Lưu lại một bộ phận người đoàn hộ, chuẩn bị rút lui, Phật vực người bắt đầu tụ tập, đồng thời phát lực động lại thành một quân tuẫn, chặn cự ma công kích. Cự ma thấy thế hết sức tức giận, ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, công kích đến, vẻn vẹn mấy giây thời gian, liền đánh ra mấy trăm quyển. Quần thượng mang theo một cố tinh phòng, uy lực 10 phần cùng bố, không có nghĩ đến cái này cự ma lực lớn vô cùng, tốc độ còn nhanh như vậy. Cuối cùng cái đó hộ toán ngăn cản không nổi cự ma công kích, phá tỏa ra, đám người lần nữa lâm vào trong nguy cơ. Ma liên tại hộ toán tiêu tán trong nháy mắt đó, cự ma lại vọt vào đám người bắt đầu chém giết, trong lúc nhất thời cảnh tượng lại lâm vào bị động. Quản Vân Tử nhìn cự ma 10 phần phẫn nộ, đối với hắn Miêu nói ra, tiểu Hắc phải xem ngươi rồi. Sau đó liền bắt đầu kết ấn, cho Hắc Miêu một vòng cổ, Hắc Miêu trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một thân ảnh màu đen. Trong nháy mắt ưu xung chiến trường, thậm chí đây vừa nãy cự ma thể tích còn muốn đại, người chung quanh cũng 10 phần kinh ngạc. Lúc này đen trên thân mèo tản ra kinh công khí, cảnh giới nhảy lên tới địa tiên đỉnh phong cảnh giới. Nhưng Cố Vô Thiên hết sức kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến cái này Hắc Miêu thực lực thế mà mạnh như vậy, mà hắn chỉ là một con yêu thú. Chương 432, Miêu Miêu uy lực, chương 432, Miêu Miêu uy lực. Hắc Miêu hét lớn một tiếng, trong nháy mắt thì nhảy về phía cự ma, mang theo vô cùng khí thế, đem trung quanh một chút cũng đánh tan. Móng vuốt qua lại đánh ra công kích, cự ma cũng không có cùng hắn mạnh kháng, không ngừng tránh né lấy thân ảnh. Sóng năng lượng hướng về trung quanh đánh qua, đem trung quanh cây tối cũng đánh gãy, phòng ốc kiến trúc cũng bị đánh thành tro bụi. Một ít thực lực nhỏ yếu ma vừa người thì bị đánh bay ra ngoài, chỉ là này Hắc Miêu mặc dù hung tàn, Cự ma cũng không có rơi vào hạ phòng, chỉ cần có cơ hội, nắm đấm của hắn rồi sẽ hướng phía Hắc Miêu hung hăng đánh tới. Hắc Miêu cũng không ngừng tránh né lấy công kích của hắn, không dám bị nắm đấm của hắn đánh trúng. Ngao. Hét thảm một tiếng âm thanh, cự ma bắt lấy Hắc Miêu từ chỉ, chuẩn bị đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Cựên ma thân cái khác móc lưỡi, thì chộp vào trên người Hắc Miêu, gọi hắn lập tức đánh máu thịt bẻ bén lên. Đồng thời trong miệng của hắn phun ra một đám lửa, đem Hắc Miêu đốt chận chận kêu thảm, phát ra từng đợt khói đen. Tần tầm người quân chiến, không khỏi lộ ra vẻ mặt lo lắng, mà còn quảng vân tử một bên quan sát, giống như cùng mình không liên quan đồng dạng. Ngao. Đúng vào lúc này, một màn ma quái đã xảy ra, Hắc Miêu trong miệng phun ra một đoàn năng lượng cầu, hung hăng đánh vào cự ma trên đầu. Tia uy lực khủng bố trong nháy mắt rường như cự ma đầu đánh náo loạn, còn lại năng lượng đánh về phía trung quanh cái giới, đem kết giới đánh ra một lỗ hổng, kia cự ma đầu bị hủy, trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình, cơ thể thì biến mất không thấy gì nữa. Rít. Lúc này chúng người mới kịp phản ứng, nhìn thấy cự ma đã bị Hắc Miêu đánh chết, nhanh chóng phát khởi phản công. Trơi Hắc Giác binh thì bắt đầu phản kích, bọn hắn nhanh chóng tụ tập lại, số lượng có trạng thái 10 nhiều gấp mấy lần. Hai bên chiến lược cách xa, nhân số thì kém 10 phần thái quá. Trong lúc nhất thời người trong liên minh đếm lâm vào hạ phong, đời này đã không có đường lui, người trong liên minh cũng chỉ có thể gánh nước mà chiến, thúc thủ chịu trói chỉ có một con đường chết. Rít, san bằng ma vực, người trong liên minh bắt đầu cho mình động viên, để cho mình tràn ngập dũng khí liền xông ra ngoài, chỉ có phản kháng mới có hy vọng tiếp tục sống. Đầy trời pháp lực, đánh ra từng đạo hoa mỹ quang đem không gian chung quanh cũng mở ra được thủy sóng gió nổi lên. Vô số đạo vũ khí phát xạ công kích, đem chung quanh đánh cho đất dùng núi chuyển, trong lúc nhất thời máu thịt bé bé. Không biết là ma vực người hay là liên minh người, cảnh tượng mười phần thảm thiết, mùi huyết tinh đem toàn bộ không gian cũng bao phủ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Cố Vô Thiên nội tâm hết sức phức tạp. Hai phe cũng vì khác nhau lập trường, đứng ở mặt đối lập, hiện tại binh nhận đụng vào nhau, hy sinh đều là người phía dưới. Không ngừng có người chết tính mệnh, huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất, mùi phân bi trắng. Bọn hắn đều cũng có gia đình có thân nhân, bây giờ kết cục này muội phần thảm đạo. Cũng không biết những người kia thời điểm chết, có thể hay không xem cuộc đời của mình. Có cái gì tiếc nuối sự việc còn không có giải quyết hết. Ngay tại Cố Vô Thiên suy tư lúc, một đạo hồng sắc chùn sáng hướng hắn đánh tới. Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, dùng kiếm trong tay cản lại. Người đến là một người mặc áo giáp màu đỏ người. Súng trên tay uy lực vô tận, trực tiếp phá không mà đến, hướng phía Cố Vô Thiên, cổ họng đâm tới. Cố Vô Thiên cảm nhận được cảnh giới của hắn, địa tiên cảnh giới, lần nữa cùng hắn đánh nhau ở cùng nhau, trong nháy mắt đánh ra hỏa hoa. Hai người qua lại đối mặt, cũng đang thử thăm dò nhìn thực lực của đối phương, không có tùy tiện ra tay. Áo đỏ Khải Giáp trông thấy Cố Vô Thiên trên mặt cũng là cả kinh, còn không ngờ rằng Cố Vô Thiên còn trẻ như vậy, thực lực mạnh mẽ như vậy. Mở miệng kinh ngạc mà hỏi: "Người trẻ tuổi, người tên là gì?" Mà Cố Vô Thiên cũng trở về sắp nói: "Ngươi lại tên gọi là gì?" Nhìn thấy Cố Vô Thiên mười phần không tôn kính hắn, Tống Khải giáp nam tử giận dữ, hướng phía Cố Vô Thiên lại đánh qua. Cố Vô Thiên lần nữa dùng kiếm trong tay chặn lại công kích của hắn, vẻn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, hai người đã đại chiến mười mấy hiệp. Trong lúc nhất thời không phân rõ thắng bại, thậm chí mơ hồ có Cố Vô Thiên đưa hắn nghiền ép xu thế, nhưng nam tử càng đánh càng giận mình. Hắn thì công nhận Cố Vô Thiên thực lực, chậm rãi nói nói tên của mình. Bạch Hổ. Thành Thánh chủ, Mã Thiên Âm. Sau khi nói xong lại hướng Cố Vô Thiên công kích qua, đánh ra hung hăng một quyền. Sau đó đem máu tươi của mình nôn tại trường thương trong tay bên trên, trường thương trong nháy mắt uy lực gấp bội. Vừa đến trùng thiên huyết quang bay lên, Hung Hang hướng Cố Vô Thiên đánh tới. Cố Vô Thiên cũng không có bối rối, không ngừng gơ đại kiếm trong tay để phòng công kích của hắn. Cái này khiến Quyền Tâm mười phần phẫn nộ, không ngờ rằng hắn đã đề cao lực công kích, thế mà còn không thể đèm Cố Vô Thiên đánh bại. Cố Vô Thiên lúc này cùng hắn kéo dài khoảng cách, chậm rãi mở miệng nói, "Nhân vật, Cố Vô Thiên." Cố Vô Thiên đồng dạng công nhận thực lực của hắn, đem tên của mình nói cho hắn. Chỉ thấy hắn giơ lên đại kiếm, hung hăng hướng phía Quyền Tâm giết tới. Trong nháy mắt hiệu quả khí thế tăng vọt, kiếm trong tay muốn phát ra trận trận tiếng kiếm reo. Thiên Ma thập tam kiếm. Trong nháy mắt là một đạo kiếm khí bao phủ qua thứ tạo thành một đạo cự đại kiếm võng. Vô Tâm nhìn trước mắt công kích, cũng không dám trói cứng, thật nhanh gián tiếp thân ảnh tránh né lấy công kích. Ma kiếm khí kia cứ như là có mắt mù dạng, hung hăng theo sau lưng hắn, nhường hắn không vùng được. Vô Tâm bắt đầu điên cuồng múa động trường thương trong tay, tạo thành một cái cự đại bảo hộ tráo, đem cố Vô Thiên kiếm khí chắn bên ngoài. Cố Vô Thiên phát ra cười ha ha âm thanh, ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có gì ghê gớm chiêu thức, chỉ sẽ đánh, không mưa thôi, điêu trùng tiểu kỵ. Đáp lại hắn chỉ có Cố Vô Thiên cuồng phong bạo vũ công kích, cũng không để ý tới hắn. Cố Vô Thiên sử xuất cuối cùng một kiếm, trong nháy mắt tất cả không khí cũng lưng động. Thiên cái trước kiếm khí khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Ngay cả dưới đáy chiến đấu giới người đều ngừng vũ khí trong tay, ngẩng đầu nhìn trên trời dị tượng. Lúc này bầu trời mây đen dày đặc, nhưng mà Cố Vô Thiên kiếm khí đem toàn bộ bầu trời đêm cũng nhuộm thành trắng. Tất cả kết giới cũng ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên kiếm khí uy lực, trở nên bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Trong lúc nhất thời cảnh tượng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, dưới đáy nghị luận ầm ĩ, âm thanh không ngừng. Thật là khủng khiếp, là cái này Cố Vô Thiên thực lực sao? Đạo này kiếm thật là lợi hại, đều có thể đem kết giới phá vỡ. Là cái này điệu tiên cường giả uy lực sao? Làm sao bây giờ? Ta cảm giác được không thể hít thở. Là cái này Cố Vô Thiên sao, chỉ sợ tất cả lục vực cũng không ai có thể đối địch với hắn. Cố Vô Thiên công kích hung hăng đánh về phía Không Tâm, trong nháy mắt bao phủ thân thể hắn, trong lúc nhất thời trên chiến trường trở nên 10 phần yên tĩnh. Đợi cho sương mù tản đi về sau, mọi người mới chú ý tới, đã không có Vô Tâm thân ảnh. Đó là cái gì? Trên chiến trường chỉ để lại một nhảy lên trái tim, phát ra hắc sắc quang mang phảng phất là đang hô hấp giống nhau có quy luật. Thật buồn luôn a. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái đó màu đen trái tim thế mà bắt đầu vỡ tan lên. Mà theo hắn đen kèn bên trong đi ra một ma đầu. Hảo tiểu tử thế mà để cho ta bức thành như vậy trạng thái, ngươi hôm nay chết cũng đáng. Bản tọa hôm nay nhất định phải đem ngươi đánh vĩnh thế không được siêu sinh. Cái quái vật này chính là vô tâm huyên hóa, này là bản thể của hắn. Vừa nãy cùng bố như vậy công kích, thế mà không có thể đem nó triệt để tiêu diệt, Cố Vô Thiên lúc này thì cau mày nhìn hắn. Hiện tại hắn phát ra khí thế, so vừa rồi còn phải cường đại hơn. Cố Vô Thiên hướng về bên ngoài kết giới mặt nhìn sang, phát hiện cái khắc thành chủ cũng không có động thủ, mà là tại duy trì lấy cái giới. Cố Vô Thiên cũng không muốn quá nhiều tiêu hao, vì chính mình bảo tồn thực lực, chỉ là không ngờ rằng cái khắc thành chủ thì không có động thủ. Lúc này trong liên minh người đã triệt để bị kết giới vây lại, cảnh tượng 10 phần nguy cấp, Cố Vô Thiên biết mình không thể lãng phí thời gian nữa. Nghĩ đến đây Cố Vô Thiên quyết định không giấu giếm thực lực nữa, hắn nhìn Vô Tâm, lạnh lùng nói: "Ma đầu, ngươi thật là lớn mạnh a, này đều không chết." Sau đó trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt hắn, xuất hiện ở phía sau hắn, hung hăng đâm ra một kiếm. Phốc phốc. Vô Tâm bị Cố Vô Thiên động đâm thủng thân thể, trên người lưu lại một cái lỗ máu. Vô Tâm khó có thể tin nhìn trước mắt vết thương, một giây sau Cố Vô Thiên thân ảnh lần nữa biến mất, lông lực của hắn xuất hiện lần nữa một vết thương. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ta tại sao không thấy được thân ảnh của hắn? Vô Tâm khó có thể tin lên, Cố Vô Thiên thực lực đây vừa nãy mạnh hơn nhiều. Tốc độ của hắn thật nhanh, không phải là đạt đến vượt qua thời không năng lực. Đúng vậy à, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốc độ nhanh hơn hắn người, hắn hẳn là hội tuân di. Cố Vô Thiên tốc độ nhường mọi người ở đây không không kinh hãi. Chương 433, rung động ma giới duy một mình ta, chương 433, rung động ma giới duy một mình ta. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, đầu óc mơ hồ lúc, đột nhiên, thi thể của Vô Tâm rơi xuống. Một bán bộ địa tiên cảnh giới cường giả lại bị một không rõ cảnh giới cường giả một kiếm cho tiêu diệt, đối với hắn mà nói cái này thật sự là một loại khó có thể tưởng tượng sự việc. Nếu như là vượt qua giai cấp chiến đấu, mọi người còn có thể tiếp nhận, nhưng mà này rõ ràng là cùng cấp bậc chiến đấu, tại cùng cấp bậc trong hiệu quả có thể làm đến bước này, nói rõ thực lực của hắn đã đạt đến một loại tương đối trình độ đáng sợ. Chẳng lẽ nói cô Vô Thiên cảnh giới lại tăng lên sao? Hắn đã đạt tới điệu tiên cảnh giới sao? Ngay tại mọi người suy đoán lung tung lúc, Ma vực đại quân lại giễu tới đây, nhốn mọi người lại có vẻ trở tay không kịp lên, căn bản không cho bọn hắn bất luận được cái gì thời gian nghỉ ngơi, lại gia nhập trong chiến đấu. Trong nháy mắt mới một vòng chiến đấu lại vang dội, trong lúc nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía, máu tươi vẩy ra, lần nữa nhuộm đỏ mặt đất. Mà vừa nãy trên mặt đất đã có vết dịch, lúc này máu chảy thành sông đã trở thành ám hắc sắc. Cố Vô Thiên là ai? Vì sao tình báo của chúng ta chưa từng có nghe qua tin tức của hắn? Tại trong dòng chảy lịch sử thì không có nghe được có nhân vật này. Trong lúc nhất thời rất nhiều ma chủ bắt đầu thảo luận, giống như căn bản không biết Cố Vô Thiên là dạng, thì xác thực hắn thực sự quá trẻ tuổi. Bọn hắn tu luyện bấy quan thời gian đây Cố Vô Thiên lớn lên thời gian đều muốn xa xưa, xác thực không trách bọn họ. Trên bầu trời cái khắc ma vực thành chủ, hiển nhiên là bị Cố Vô Thiên thực lực sợ kinh quái lạ đến, bọn hắn thực sự không nghĩ ra, tuổi quá trẻ Cố Vô Thiên sao thực lực nhanh giống như bọn họ. Chúng ta không thể lưu thủ, hôm nay nhất định phải ra tay, đem kẻ này diện sát ở chỗ này, nếu không cho hắn thời gian tiếp tục thành dài, như vậy chúng ta về sau cũng đánh không lại hắn. Ở trên người hắn, chúng ta thậm chí nhìn thấy ma chủ thân ảnh, hắn cũng giống như vậy yêu nghiệt, trưởng thành tốc độ 10 phần nhanh chóng. Cao thủ khác lại do dự nói, nếu như chúng ta đồng thời xuất thủ, kết giới làm như thế nào giữ vẹn, phải làm sao mới ở đây? Lỡ như cho đầy tứ tộc thở thời gian, Bọn hắn tất sẽ công phá chúng ta thành trì. Không có quan hệ, hiện tại kết giới đã có rất mạnh năng lượng, góp nhặt đầy đủ ma khí, trên cơ bản có thể lại triệu hồi ra một huyết ma đối kháng nhân tộc. Đến lúc đó cho dù là có tiên tộc người xuất hiện, chúng ta cũng có sức đánh một trận, căn bản không cần e ngại những này nhân tộc. Tiên giới những người này, thần long chiến thủ bất kiến vị, bọn hắn thật sự hội hiện thân sao? Ngươi tự suy nghĩ một chút lời của ngươi nói, tiên tộc người làm sao có khả năng phóng mặc chúng ta phục sinh chúng ta ma chủ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái cự đại uy hiếp. Chỉ sợ hiện tại bọn này quân liên minh bên trong đã có bóng của bọn hắn, bọn hắn khẳng định ở bên trong làm nằm vùng. Đáng hận người này vực lại xuất hiện một yêu nghiệt này nhân vật, chặn lại chúng ta ma tộc đại quân. Không cần sợ, chúng ta phóng một con huyết ma, đuổi bọn hắn uống một hồ. Cũng tốt, mau đem huyết ma thả ra tiêu diệt bọn hắn, đừng lại ngăn cản kế hoạch của chúng ta, không thể ở chỗ này lại tiếp tục lãng phí thời gian. Vài vị thành chủ tại trại qua ngắn ngủi thương thảo sau đó, cuối cùng lấy ra phương án, cho nên bọn họ chủ động giải khai cái giới. Mà ở kết giới mở ra một cái mắt, những thành chủ này cũng phi thân lên, xông về bầu trời. Sau đó toàn bộ rơi vào vô vọng thành bên trong, trong lúc nhất thời trên chiến trường thế mà không có thân ảnh của bọn hắn, lại có vẻ quỷ dị. Vừa nãy bọn hắn còn đều ở nơi này, sao lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa? Nơi này khẳng định có lừa dối, mọi người phải cẩn thận đừng lối. Khẳng định là người của ma vực sợ hãi, trước giờ chạy đi. Trong lúc nhất thời cảnh tượng 10 phần hỗn loạn, mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà ở trên bầu trời Cố Vô Thiên lúc này thì đã nhận ra không thích hợp, ma vực làm việc từ trước đến giờ quỷ dị, lần này khẳng định đang nổi lên hành động lớn gì. Ngay tại người của ma vực biến mất một lát, bọn hắn thì đã nhận ra không thích hợp, hẳn là mau tránh ra, chạy mau. Đột nhiên ma vực thành chủ nhóm tưởng là nghĩ đến cái gì giống nhau bắt đầu kêu to lên. Bọn hắn vừa nãy chợt phát hiện Cố Vô Thiên thân ảnh biến mất. Cái này khiến cả đám 10 phần hoài nghi, bởi vì bọn họ đã phong tỏa vô vọng thành, Cố Vô Thiên căn bản không trốn thoát được. Chậm tiên, nếu không bọn hắn nghe được một tiếng nói nhỏ. Những cao thủ này phản ứng thì 10 phần nhanh chóng, lập tức hướng về bốn phía chạy trốn, không có tụ tập cùng nhau. Cố Vô Thiên kiếm lúc này hung hăng từ trên bầu trời bổ xuống, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực. Một ít đến không kịp trốn tránh ma vực cao thủ, trong nháy mắt liền bị kiếm khí này lâm trúng, trong nháy mắt thì đem thân ảnh của bọn hắn chẻ hết. Vâng đã xảy ra một tiếng to lớn nổ tung, mặt đất đều bị đánh ra thật sâu long xuống, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, cây cối đều gãy. Chỉ là phản ứng của bọn hắn 10 phần nhanh chóng, tại công kích rơi xuống một nháy mắt lập tức thì tạo thành một kết giới chặn lại Cố Vô Thiên đạo này kinh khủng công kích. "Phá cho ta." Cố Vô Thiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt 10 phần phẫn nộ, hắn cũng không muốn cho đám người này nghỉ ngơi cơ hội, lập tức phát khởi hạ một đạo công kích. Bây giờ công kích của mình chiếm thượng phong, khí thế thì tại trên mặt của bọn hắn, nhất định phải thừa thắng xông lên, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt hết. Chỉ thấy Cố Vô Thiên trong tay lại ngưng tụ vô cùng vô tận linh lực, một khối tụ tập tại đại kiếm trong tay bên trên, đại kiếm tản ra to lớn quang mang bắt đầu tụ lực. Lúc này Cố Vô Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, vừa đến che khuất bầu trời kiếm ảnh tạm thành, từ trên trời hung hăng chém về phía mặt đất cái giới. Lần này kết giới cũng không có tựa lần trước hảo vận, chỉ thấy kiếm ảnh đánh vào phía trên của nó trong nháy mắt đã xảy ra một tiếng thanh nghiêm thanh thúy, sau đó liền bắt đầu tán loạn lên, trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đi. Mà giới mọi người cũng không có ngồi chờ chết, mà là phát động phản kích, bọn hắn theo kia phá toái kết giới chỗ vọt ra, hung hăng đánh về phía Cố Vô Thiên. Một vị thành chủ lại cũng chịu không được Cố Vô Thiên công kích, chủ động vọt ra, trong tay cầm một kinh khủng ma khí, tản ra tinh hồng quang mang, đây là một thanh đại đao. Mà trên thân đao của hắn mặt phản phật có huyết dịch đang lưu động, tản ra khí tức ma quái. Chém. Nay vị thành chủ hét lớn một tiếng, hung hăng hướng phía Cố Vô Thiên chặt đi qua, hủy thiên diệt địa khí thế, ép hướng về phía Cố Vô Thiên thân ảnh. Chỉ là trong nháy mắt liền đi đến Cố Vô Thiên trước mặt, tốc độ mười phần nhanh, nhưng Cố Vô Thiên đều có chút phản ứng không kịp. Cố Vô Thiên trong lòng cũng là giận mình, vội vàng dùng trên tay đại kiếm chặn lại công kích của hắn. Đây là một thanh đại rực trừng mấy ngàn trượng màu đỏ đại đao, tản ra năng lượng đậm đặc khí, phóng lên tận trời, chỉ là trong nháy mắt, liền tản ra vô cùng uy lực. Lúc này thành chủ đem đại đao cầm trên tay, trong miệng trong nháy mắt nói lẩm bẩm lên, hết thảy trung quanh thì bắt đầu đã xảy ra biến động. Chỉ thấy kia nguyên bản tại Cố Vô Thiên trước mặt đại đao, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Cố Vô Thiên, tốc độ mười phần nhanh, trong nháy mắt thì theo trước mặt hắn biến mất. Cố Vô Thiên căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể ở phía sau lưng của mình thân trên thượng ra một đạo cấm chế để ngăn cản đại đao công kích. Mà này đại đao thì mười phần rất nhanh xông về Cố Vô Thiên phía sau lưng, hung hăng hướng phía phần lưng của hắn bổ tới. Ở thời điểm này, mặt đất bên trong cao tốc căn bản không cho Cố Vô Thiên thở thời gian. Bọn hắn rối rít tế ra tay bên trong pháp bảo, theo bốn phương tám hướng hướng phía Cố Vô Thiên giết tới đây, đối với bọn hắn mà nói, ở chỗ này giải quyết người trẻ tuổi này mới là trọng yếu nhất. Những kẻ theo bốn phương tám hướng tới vũ khí bổ trúng Cố Vô Thiên phần lưng, mà yếu kém cấm chế trong nháy mắt bị một đao kia một kiếm bổ đến vỡ nát, tại lúc này Cố Vô Thiên cũng là cảm giác được có chút phí sức. Thế không thể đỡ đao ảnh cũng là xuyên thấu Cố Vô Thiên phía sau, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra. Cố Vô Thiên cho tới nay đều là vị vô địch trạng thái tồn tại, nhưng mà bây giờ lại là bị thương, đây là chiến đấu từ ấy năm tới nay như vậy lần đầu tiên bị thương. Rít. Ma vực những cao thủ kia hướng phía Cố Vô Thiên vây rít tới đây, đồng thời mười mấy tên ma lâm cảnh giới cao thủ cũng là hướng phía Cố Vô Thiên vậy cùng mà đến. Đồng thời đối mặt hơn 10 đạo ngang ngược công kích, dường như hôm nay chính là Cố Vô Thiên táng thân ngày. Mà ma, ma vực mọi người thấy Cố Vô Thiên tại bị thương về sau, không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn. "Ngươi trẻ tuổi, hôm nay là tử kỳ của ngươi, chúng ta phải dùng máu tươi của ngươi tế điện chúng ta lão tổ." Thế là nói xong liền cầm đại đao vọt tới. Giống như Cố Vô Thiên đã là một người chết đồng dạng. Nếu như có thể đem Cố Vô Thiên tự tay giết chết lời nói, khẳng định là một cái công lớn, cái khác mấy người mười phần hơn mộ, giống như hắn muốn lập công lớn đồng dạng. Chương 434, Huyết Ma, chương 434, Huyết Ma. Các ngươi là chuẩn bị giết chết ta tế điện các ngươi lão tổ sao? Chỉ thấy Cố Vô Thiên tiêu sái lấy ra rượu của mình uống, bắt đầu uống lên rượu đến hoàn toàn không đem mọi người ở đây để vào mắt. Cố Vô Thiên tại uống một bầu rượu về sau, khí thế thật nhanh dâng lên, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả chỉ thấy một hồi đáng sợ uy áp cuốn theo tất cả, chen ép giữa cả thiên địa, mà Cố Vô Thiên lúc này thân ảnh thì quỷ dị biến mất, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, chỉ nghe vang một tiếng tiếng vang, Cố Vô Thiên đã một cước đem sông lên ma vực cao thủ đá bay ra ngoài, hung hăng rơi trên mặt đất, vang lên một mảnh bụi mù. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện biến hóa, ma vực mọi người trợn mắt há hốc mồm, vừa nãy bản thân bị trọng thương Cố Vô Thiên, giờ phút này thế mà sinh long hóa hổ, thật sự là chuyện quỷ dị. Cố Vô Thiên thân ảnh tại trước mặt mọi người lung la lung lay, tiếp tục bắt đầu ngẩng đầu nâng ly, tiếp tục hỏi Lâm Sơ cũng có nhận ảnh các ngươi nói giống nhau lời nói, chẳng qua hắn đã chết. Nói dứt lời, Cố Vô Thiên thân ảnh lần nữa biến mất, đợi đến xuất hiện lần nữa lúc, lại một quyền đánh ra ngoài, một đạo âm thanh lớn vang lên. Một vị thành chủ lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mà mới vừa rồi bị đánh bay thành chủ còn chưa đứng dậy lại bị đánh một quyền. Cố Vô Thiên ánh mắt quét lấy xung quanh, náo thị quần hùng, trên người hắn tán chợt lên trận thanh mang. Hắn đã đem uống rượu đúng chỗ, thế là hắn hét lớn một tiếng, một đạo ngọn lửa màu xanh đột ngột từ mặt đất bộc lên, trực trùng vút điêu. Cố Vô Thiên thân ảnh thì biến mất ngay tại chỗ, lần nữa nắm chặt nắm đấm, hướng mặt đất xông lên quá khứ, đang tìm mục tiêu kế tiếp. Khí thế thật là khủng bố, hắn sao cảm giác được cảnh giới lại tăng lên? Nay đến cùng là cái gì dị dạng bí pháp, sao có thể có uy lực như thế? Rõ ràng tu vi của hắn giống như chúng ta, vì sao chúng ta đánh không lại hắn? Trong lúc nhất thời dưới đáy lại bắt đầu hỗn loạn lên, cảnh tượng lại đã xảy ra nguy chuyện, liên minh mọi người thì bắt đầu hướng về người của ma vực phát khởi tấn công. Trong lúc nhất thời ma vực mọi người khó mà ngăn cản, vậy mà bắt đầu liên tục bại lui lên, mà nghe được vô số trùng sát âm thanh, trong nháy mắt đem nội tâm của bọn hắn đánh nát bấy, trở nên đứng không vững lên. Quản văn tử lúc này đứng ở trí pháp pháp sư bên cạnh, nhìn phía xa chiến trường, nhàn nhạt mà hỏi, "Lại sư, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào?" Trí pháp pháp sư nhìn một chút trước mắt chiến trường, lại nhìn một chút xa xa, anh tư tỏa sáng Cố Vô Thiên, nhẹ nhàng nói, "Hiện tại chính là thời cơ tốt, Cố Vô Thiên võ công cái thế, nhất định có thể làm ở đây ma vực người toàn bộ tiêu diệt. Chúng ta hướng nên phối hợp hắn tiến công, thừa dịp Cố Vô Thiên thiếu hiệp kiểm chế thành chủ, vội vàng phát động công thành. Năm chặt thời gian, chúng ta nhanh chóng công thành." Trí không pháp sư xuất lĩnh mọi người hướng phía thành nội giễu tới, mang theo thế không thể đỡ khí tức. Nhìn thấy quân liên minh đã đánh vào thành nội, Đám kia ma vực thành chủ thế mà không có phản ứng, đoán chừng phía trước còn có cạm bẫy và lấy bọn hắn. Mà bọn hắn đối với lên trước mắt Cố Vô Thiên khiêu khích nói: "Ha ha ha, ngươi cố ý áp chế thực lực, chắc là vì phòng ngừa làm bị thương người phía dưới đi. Bọn hắn bọn này tham sống sợ chết chi đồ, có cái gì đáng giá xin chào bán mạng, bọn hắn hiện tại đã khí ngươi mà đi, ngươi làm đây hết thảy còn đáng giá không?" Đối mặt đám người này chơ ngòi, Cố Vô Thiên cũng không hề để ý, mà là lạnh lùng nói: "Đã ngươi đã hiểu rõ thực lực của ta, còn không mau, mau đầu hàng." Nghe được hắn, này cao thủ ma tộc hết sức tức giận, sắc mặt xanh xám cầm lên vũ khí trong tay, Lần nữa hướng phía Cố Vô Thiên giết tới. Người trẻ tuổi đừng muốn ăn nói linh tinh, muốn chết. Người kia chợt quát một tiếng, thân hình tăng vọt trong nháy mắt thể tích lớn gấp bội, giẫm lên dưới chân Heaven, cầm Lang Nha bổng hướng phía Cố Vô Thiên giết tới đây. Chỉ là trong nháy mắt liền vọt tới Cố Vô Thiên trước mặt, trong tay Lang Nha bổng hung hăng hướng phía Cố Vô Thiên đầu đánh tới. Cố Vô Thiên dưới chân hơi động một chút, tránh thoát công kích của hắn, cơ thể quỷ dị xuất hiện ở thành chủ trên bờ vai. Đột nhiên tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc, Cố Vô Thiên đột nhiên giương lên tay phải của hắn, hướng phía thành chủ trên mặt hung hăng quạt một bạt hai. Tách. Một tiếng thanh âm thanh thúy Đem ở đây tất cả mọi người đánh chó rồi, mà bàn tay trên không trung ma sát hỏa diễm tại người thành chủ kia trên mặt lưu lại một cái cự đại chưởng ấn. Chỉ là một tát này lực đạo mười phần cường đại, kia thân thể của thành chủ như rượu bị đè, bay rất ra ngoài, lại bị một tát này đánh bay. Cố Vô Thiên nhìn hắn bay ra ngoài thân ảnh, lần nữa lấy ra chính mình hồ lô, uống một ngụm rượu. Lúc này Cố Vô Thiên thì phát hiện dị thường, dưới đáy đám kia ma vực mọi người thế mà lần nữa không có phản ứng. Cố Vô Thiên tỏa ra thần thức, xem bọn hắn đến tụ tập cùng đang làm cái gì, mới phát hiện kia hơn 10 người thành chủ lúc này chính làm thành một đạo giới, hai tay nhanh chóng tại cái trấn không đến trong phiếc khắc, liền tạo thành một hơn 10 trượng hình tròn khối cầu, mà phía trên của nó còn hội tụ màu đen khí thể. Đây là cái gì? Cố Vô Thiên nhìn trước mắt quỷ dị tất cả, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, mà kia hắc cầu trên không trung tiếp tục chuyển động. Giống như có độ vật dị muốn phá xác mà ra một dạng, đột nhiên cả đại đội kinh thiên âm thanh vang lên. Hững? Chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ, từ nơi này hình tròn cầu trong cơ thể xuất hiện một toàn thân tàn giá hắc khí tự ma. Kia cự ma phía sau trưởng hai cánh, trên đầu trưởng sừng thú, mã. Hai châu núi, phản phật là địa ngục tu la bình thường ác ma. Căn ma quái hơn là nửa người dưới của hắn trưởng châu móng. Mà sau lưng của hắn là người thân thể, còn mọc ra bát đối với hai tay. Toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, mỗi cái trên cánh tay cũng cầm quỷ dị vũ khí, mà trên người hắn tản ra to lớn khí tức. Cố Vô Thiên trầm ngâm xem xét, lại là điệu tiên hậu kỳ tu vi. Cố Vô Thiên trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, tu vi của hắn 10 phần cường đại, không thể phất lờ đối mặt. Từ lần trước kế thừa chí không pháp sư xá lợi chi tâm về sau, Cố Vô Thiên tiểu thần chú uy lực liền đạt được gấp bội gia tăng. Cho nên hắn tại đối mặt này mười mấy tên bán bộ điệu tiên cao thủ lúc, cũng có sức đánh một trận cũng không có rơi xuống. Bây giờ quái vật này lại có điệu tiên hậu kỳ thực lực, lại thêm có hơn 10 tên thành chủ làm quá nhiều, Cố Vô Thiên lúc này triệt để lâm vào trong nguy cơ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng sẽ cảm giác được sợ hãi. Để các ngươi thử một chút chúng ta ma vực huyết ma uy lực đi. Bên cạnh thành chủ không ngừng tại chảo phúng, quấy nhiễu cô Vô Thiên chú ý. Huyết ma cuối cùng phát động công kích, hướng phía cô Vô Thiên đánh tới. Cố Vô Thiên lúc này ở trên người hiện đầy vô số cấm chế, hắn không dám tưởng tượng, nếu bị huyết ma đánh đến sẽ có hậu quả như thế nào. Càng là hơn trước tiên bắt đầu dùng huyết thân chú, phối hợp với tiên kiếm của mình cơ. Mà kia huyết ma đột nhiên thay đổi phương hướng, tuấn xuống đất đào qua bắt đầu ở trong đất bùn đào hang. Đây là đang làm gì? Cố Vô Thiên mười phần nghi ngờ nhìn hắn làm việc, màn này huyết ma vậy mà bắt đầu đào đất, đem những thứ này thổ nhượng ăn vào trong miệng. Theo những kia thổ nhượng tiến vào trong bụng của hắn, một màn ma quái đã xảy ra, tất cả mặt đất cũng biến thành tinh hồng sắc, bắt đầu hiện ra vô số khí lưu màu đỏ hướng về bốn phương tám hướng trở về. Cuối cùng toàn bộ tụ hợp vào cự ma cơ thể, kia huyết ma hét lớn một tiếng, thân thể khí thế thật nhanh tăng vọt, một đạo hồng sắc cột sáng thì phóng lên tận trời. Mà Cố Vô Thiên mắt trần có thể thấy, cảm nhận được thực lực của hắn tại gấp bội gia tăng, gấp 2 gấp 3 bốn lần. Cự ma hét lớn một tiếng hướng phía bầu trời bay đi, khí thế của nó đem cả vùng cũng xé nát, mà mặt đất cũng bị cự ma giẫ trên người đốt đến đỏ bừng, trong nháy mắt cự ma cũng biến thành một toàn thân bốc lên hỏa diễm dáng vẻ. Cự ma hét lớn một tiếng hướng phía bầu trời bay đi, tại vọt tới cô Vô Thiên đỉnh đầu lúc đột nhiên vọt xuống tới. Cố Vô Thiên trong nháy mắt có thể cảm nhận được một cỗ cường đại lực khắc bách hướng về phía đỉnh đầu của hắn truyền đến. Đưa hắn ép tới không thở nổi, mà thân thể hắn thì bắt đầu nhanh chóng rơi xuống dưới, mặt đất cũng bị Cố Vô Thiên dưới chân dẫm ra một cái hố to. Bán bộ thiên tiên tiên cảnh, một ngụm máu tươi phun ra, Cố Vô Thiên lúc này cảm giác được cơ thể nhanh tan thành từng mảnh mà hắn cấm chế trên người thì bị đánh nát. Tiểu này cảm giác gấp mấy khẳng định là trong truyền thuyết ma tôn cảnh giới, Cố Vô Thiên giờ phút này chỉ có thể nghĩ tới một loại khả năng. Hững. Nay cự ma tiếp tục gắt ghét, căn bản không cho Cố Vô Thiên thở thời gian, mà Cố Vô Thiên cũng không dám ở chỗ này dừng lại thêm, không chút do dự hướng không trung bay ra ngoài. Thiên ma thập tam kiếm. Cố Vô Thiên trên không trung không chút do dự đánh ra kể ra công kích. Chương 435, hư không lực lượng, chương 435, hư không lực lượng. Cuồng bạo kiếm khí hung hăng đánh về phía không trung tự ma. Kia cự ma mấy cái tay cánh tay trên không trung điên cuồng vung vẫy, lại đem cố Vô Thiên đánh ra kiếm khí đánh thành phân vụn. Cự ma thực lực thực sự quá mức cường đại, Cố Vô Thiên lúc này mặt sắc mặt nghiêm trọng, trên người lần nữa hội tụ lên tiếp theo đợt công kích. Chỉ thấy Cố Vô Thiên thúc đẩy hết thần chú, ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt lại ở trên người nhóm lửa, trong nháy mắt Cố Vô Thiên khí thế cũng đã nhận được tăng cường nhanh chóng. Chỉ thấy hắn cầm lấy trảm tiên kiếm, hung hăng đánh về phía trên bầu trời cự ma, kia cự ma nổi giận gầm lên một tiếng, vũ khí trong tay thì bắt đầu ngăn cản Cố Vô Thiên công kích. Chỉ là hắn còn đánh giá thấp Cố Vô Thiên lực công kích, tại tiểu thần chú ra chỉ hạ Cố Vô Thiên lực công kích thì gấp bội. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt liền chặt hạ cự ma một cánh tay, cự ma cánh tay bị chặt rơi sau lớn tiếng gào thét. Ma Cố Vô Thiên thì thừa cơ cùng hắn kéo dài khoảng cách, cơ thể hướng về phía sau lùi qua thứ. Ma Cố Vô Thiên lực công kích đã năng lực đối với nó tạo thành tổn thương, vừa nãy một kích kia nếu không phải tốc độ của hắn rất nhanh, hắn giờ phút này đã bị nhét dao lưỡng đoạn. Cự ma hét lớn một tiếng, lại lường phía Cố Vô Thiên đánh tới. Ngươi muốn cùng ta cận chiến sao? Đến đây đi. Trong nháy mắt cự ma liền vọt tới Cố Vô Thiên trước mặt, còn lại thất đối thủ cánh tay rất nhanh quơ, không ngừng đánh ra công kích. Tốc độ của hắn 10 phần nhanh chóng. Ở trên bầu trời lưu lại từng đạo tàn ảnh. Ma Cố Vô Thiên một bên lui lại một bên dùng đại kiếm ngăn cản. Trong lúc nhất thời cự ma cũng không có đem Cố Vô Thiên thế nào, mà ở cận chiến ra chỉ hạ thực lực chênh lệch bị kéo ra, Cố Vô Thiên lúc này cũng có chút bị động. Ma tôn thực lực rốt cuộc khủng bố như vậy, ép Cố Vô Thiên vô kế khả thi, đành phải vừa đánh vừa lui, lúc này hai người chiến đấu đã đem ngoài thành kết giới vành phá. Cố Vô Thiên tìm một khe hở, trong nháy mắt theo kết giới lỗ hổng hướng lên bầu trời chạy ra ngoài. Ma cự ma thì đã nhận ra Cố Vô Thiên ý đồ, lại miệng ra nhân luôn nói chuyện. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Cự Cử ma âm thanh mười phần nặng nề. Giống như trên trời lôi đình bình thường, chấn cố Vô Thiên đều có chút đứng không vững thân hình. Chỉ thấy hai cánh của nó khẽ chấn động, hướng phía cố Vô Thiên thật nhanh đuổi theo, tốc độ 10 phần nhanh, hóa thành một đóa vết ảnh. "Người trẻ tuổi, tốc độ của ngươi còn thật mau." Cự ma ở phía sau đuổi theo không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích cố Vô Thiên. Mà cố Vô Thiên lúc này thì phát hiện tốc độ của hắn 10 phần nhanh chóng, sao bỏ cũng không xong hắn, thế là hắn bắt đầu hướng về tầng mây xung kích. Trong chớp mắt hắn liền biến mất hình bóng, khí tức thì bắt đầu tiêu tán vô tung vô ảnh. Thí ngươi loại này đều trùng tiểu kỹ, ẩn tàng thân ảnh năng lực cũng dám đến bảng tôn trước mặt giả thần giả quỷ. Ma Tôn khinh thường nói: tiếp tục kích động cánh, hướng phía Cố Vô Thiên đuổi theo. Hắn lúc này trong tay cầm cự phủ hướng phía phía trước hở sướng phách thiên cái địa công kích, mây trắng bị phủ đầu chém trúng, trong nháy mắt thì tiêu tán. Chỉ là hắn chém tan trước mặt mây trắng, vẫn không có phát hiện Cố Vô Thiên thân ảnh, cái này khiến hắn cảm giác được mười phần hoang nghi. Mặc dù hắn không nhìn thấy Cố Vô Thiên thân ảnh, nhưng mà rõ ràng mới vừa cảm giác được Cố Vô Thiên chính là hướng phía cái phương hướng này bay mất. Chỉ là một tiên linh cảnh người trẻ tuổi, lại có thể đem chính mình du hành lịch xoay quanh, trong lúc nhất thời nhường Ma Tôn khó mà tiếp thụ. Ghen tởm. Ma Tôn bắt đầu nổi giận, vô tận lửa giận theo trên người hắn bạo phát ra. Đem chúng quanh nói cũng muốn đỏ, trong nháy mắt ngọn lửa trên người bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Lập tức tất cả không trung tạo thành một cái biển lửa, ngay cả mặt đất cũng có mơ hồ thiêu đốt cảm giác. Nay có thể thì là Ma Tôn uy lực đi, tại đây phiến trong biển lửa, Ma Tôn chính là trong này lĩnh vực. Ma Tôn chi phối lấy chiến trường, đưa tay trổ một cái, vô tận biển lửa trong tay quay cuồng, chỉ thấy bốn phương tám hướng tầng mây bị từng tầng từng tầng tẩm khói, bầu trời trong nháy mắt trở nên đỏ chói một mạnh. Ma Jấu Kính ở trong đó cố Vô Tiên cuối cùng bạo lộ ra thân ảnh, hắn không còn có chỗ trốn lánh. Nhìn thấy Cố Vô Tiên thân ảnh về sau, Ma Tôn hét lớn một tiếng. Truy phía Cố Vô Thiên liền đuổi tới, mà Ma Tôn dưới đáy biển lửa, theo hắn di động, che ngập bầu trời thiêu đốt lên hết thảy xung quanh. Người trẻ tuổi chịu chết đi, không có đội tại theo sát phía sau không bỏ, lúc này tai họa đã đem Cố Vô Thiên hoàn toàn vây lại, mà Ma Tôn đang chạy đến. Ma Tôn lúc này hai tay đẩy, Cố Vô Thiên bốn phương tám hướng trong nháy mắt liền bị biển lửa vây quanh, cuốn lên sóng lớn sóng biển hướng phía Cố Vô Thiên Tôn về đến. Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt, cũng không có lộ ra thần sắc sợ hãi, một đạo kiếm văn xuất hiện ở mi tâm của hắn. Trong nháy mắt mấy ngàn vạn đạo kiếm, lại xuất hiện vì Cố Vô Thiên làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu lâm trận. Cố Vô Thiên bị vô số đạo kiếm ảnh bao quanh. Nhìn đến đây, Ma Tôn khinh thường cười đáp, "Chỉ là địa tiên cảnh giới, cũng có thể lật ra thế nào bắp nước, cùng vọng chi cực cũng dám cùng bản tôn cứng đối cứng." Ma Tôn thân ảnh có chút dừng lại hướng phía Cố Vô Thiên mang theo biện lửa vào tới, Cố Vô Thiên nhìn hắn một cái, ngậy lên tiên không bên trong. Trên tay đại kiếm không ngừng bay múa, trong miệng lúc này thì bắt đầu đọc chú ngữ, đột nhiên một đạo hư không chi môn xuất hiện ở sau lưng Cố Vô Thiên. "Ừm, tiểu tử này lại lại đùa giỡn hoa chiêu gì?" Tha là Ma Tôn hiểu sâu biết rộng, thì lúc này bị Cố Vô Thiên làm cho có chút không nghĩ ra. Tại trong sự nhận thức của hắn, địa tiên cảnh giới người Căn bản không thể nào có mở ra hư không lực lượng. Tiểu tử này khẳng định là đang cố lộng huyền hư. Mộ thở nhanh chóng được có kết luận, vì vậy tiếp tục cơ hắn mấy cái cánh tay dài, vô số đạo vụ khí đánh ra từng đạo quan mang. Cố Vô Thiên lúc này không hề bị lay động, chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin niệm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Vạn kiên quyết. Trong nháy mắt kia đến hư không chi môn bên trong, xuất hiện mấy vạn đạo bước lên ngũ thải quan mang kiếm, mà đạo này công kích chính là Cố Vô Thiên đòn sát thủ, vạn kiên quyết. Cho đến ngày nay Cố Vô Thiên đều không có sử dụng tới mấy lần chiêu này, bây giờ đối mặt với Ma Tôn cường giả, tại đây sinh tử tổn vong thời khắc, Cố Vô Thiên căn bản không có cơ hội lại do dự, nếu có sơ sót lời nói, chính mình hôm nay khẳng định hội chết ở đây. Cái gì? Đây là cái gì? Ma Tôn lúc này có chút giật mình, chỉ thấy mấy vạn đạo kiếm ảnh theo kia hư không chi môn đánh ra. Mà mỗi một đạo công kích, cũng có Cố Vô Thiên toàn lực một kích, cảnh tượng mười phần khủng bố. Ngay cả Ma Tôn cũng không dám cứng đối cứng, chỉ là kiếm kia ảnh tốc độ mười phần nhanh chóng, nhanh chóng che trời tị nhật bay tới, Ma Tôn dựa vào pháp bảo cưỡng ép ngăn cản, chỉ là trong nháy mắt liền bị kiếm ảnh bao phủ. Ma Tôn thị cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hét lớn một tiếng, dùng hỏa diễm tạo thành một đạo tường lửa. Không hổ là Ma Tôn cương giả, thế mà gắng gượng chặn cố Vô Thiên đạo này công kích. Cố Vô Thiên không ngừng thúc đẩy kiếm ảnh, thế mà không cách nào về phía trước mấy mai, thật sự là vô cùng má quái. Cố Vô Thiên thấy thế, khẽ nhíu mày, chắp tay trước ngực bắt đầu tiếp tục thôi động kiếm ảnh, dần dần hội tụ thành một đạo cự hình trường kiếm. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt cự kiếm, hét lớn một tiếng, vạn kiếm quy tông. Trong nháy mắt thì nghe được vô số tiếng long ngâm, mang theo thế không thể đỡ khí tức hướng phía Ma Tôn tường lửa vọt tới. Lần này công kích thế không thể đỡ, phá vỡ Ma Tôn tường lửa thậm chí hướng phía lồng ngực của hắn đánh vào, mắt thấy là phải đâm vào Ma Tôn lồng ngực, mắt thấy là phải bị đâm trúng, Ma Tôn gắng gượng, dùng hai tay tiếp nhận đạo này kiếm ảnh, này mới không có đối với thân thể hắn tạo thành tổn thương lớn hơn. Thân ảnh của hắn hướng về phía sau liền lùi lại mấy ngàn mét, lại gắng gượng đem Cố Vô Thiên đạo này công kích ngăn cản lại. Ma Tôn trên mặt lúc này lộ ra nụ cười giễu cợt, lúc này Cố Vô Thiên ngay tại trước mắt hắn, chẳng qua là mấy ngàn mét khoảng cách, nếu Ma Tôn sử dụng ra tất sát khí, như vậy Cố Vô Thiên lần này khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Người trẻ tuổi ngươi chân có bản lĩnh, lại bước đến ta hiện ra bạn Tôn. Hôm nay cho dù là ngươi chết cũng có thể danh thủy ngạn sự. Cái này tiện ngươi lên đường, để ngươi chết có chỗ đáng. Ma Tôn trong nháy mắt kích động phía sau hai cánh, xuyên thấu Cố Vô Thiên lực lượng, chuẩn bị đưa hắn xé thành phân vụn, cánh thịt không chút do dự hướng về trung quanh chiến hay. Chỉ là tưởng tượng bên trong tiêu thảm không có nghe được, liền nhìn thấy cô Vô Thiên thân ảnh bị xé thành mảnh nhỏ. Thấy cảnh này Ma Tôn rốt cuộc gấp chê không nổi chính mình tâm tình kích động, ngửa mặt cười lên. Ngươi thật cao hứng sao? Đột nhiên một âm thanh lạnh lùng truyền ra, chỉ thấy một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Ma Tôn. Ma Tôn phản ứng cũng làm 10 phần nhanh chóng, tại cảm giác được phía sau có khí tức về sau, hắn thật nhanh rời động chỉ là hay là ăn một bước, cánh của nó bị chặt rơi mất một nửa, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ